chương sáu mươi lăm trở về địa cầu nổ lớn thời gian tuyến chương sáu mươi lăm trở về địa cầu nổ lớn thời gian tuyến cái này đột nhiên một màn làm cho nhiều khán giả đều không phản ứng kịp chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc ngũ trào tà long thân thể sớm đã từ trong hình biến mất chỉ để lại trận trận giận cả tóc gáy gặm ăn tiếng từ mặt bên biểu hiện ra ngũ trào tà long thời k h ắ c này vận mệnh cô lỗ cái này kinh người chẳng cảnh làm cho đang ở quan sát sở hữu khán giả vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt chỉ cảm thấy nổi da gà đều b ộ c phát lên nơi ngực càng là kịch liệt núp đ í c thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại ngoa tạo không phải nói ngũ c h ả o tà long là hàng tinh cấp siêu phàm t à vật sao làm sao thoáng cái đã bị ăn tươi vốn là ta cho rằng hành tinh cấp hoang r ấ t châu bò kết quả lần này đột nhiên t o á t ra một cái càng châu bò hàng tinh cấp ta cho rằng hàng tinh cấp sở hướng vô địch thiên hạ đệ nhất kết quả ngươi bây giờ nói cho ta biết hàng tinh cấp chỉ xứng lập tức rượu và thức ăn trên lầu cấm chỉ dù xì ạ xáo ba ai trong vũ trụ này tràn đầy quá nhiều nguy hiểm ngũ c h ả o tà long chính là một cái điển hình á n lệ quá độ đường hoàng ngược lại hấp dẫn càng cường đại hơn kẻ săn n ồ i nhớ tới trước đây nhân loại vì tìm kiếm văn minh ở tinh cầu khác Còn e mà chính mình tin tức thực cảm mình tinh phóng nghĩ không Khán bình khu không ngừng đổi mới lấy, không ít người đều cảm thấy ít tin đến trong muốn ngu xuẩn. vong luận ngừng người lần n mới trụ, đi giờ lại giả đổi đều qua quả quá ra vệ vũ bây lấy, y suy video những g ĩ tỉ thể mị Mà cực cụ sợ, rồi lại nói lời nơi không nên lời cụ thể khủng nào. n h bố ở nơi nào. Mà những quốc gia kia xây dựng trí g i ả đ o à n nhóm lại là khuôn mặt mạo đại hãn làm cho này trong video sợ tiết lộ rất nhiều tin tức cảm thấy khiếp sợ siêu phàm thể hệ đẳng cấp t ầ n g thứ vũ trụ bên trong không chỗ nào không có mặt nguy hiểm trí tuệ sánh vai nhân loại thậm chí siêu việt giống loài cũng không thèm khắp vốn mỗi một cái phát hiện đều nhường đám này sừng sững ở nhân loại đứng đầu mọi người cảm thấy tâm tính bạo tạc chỉ cảm thấy trước đây hình thành tam quan triệt để đánh sập không cách nào nhìn thẳng quen thuộc hiện thực thế giới từ lâu đến cuối nhân loại đều nghỉ lại ở an toàn lại bình tĩnh l à m tinh bên trên bị mênh mông vô tận hát sắc tinh không bao vây nhân loại hết sức nghiên cứu các môn học khoa nỗ lực tìm kiếm kiến thức bản chất muốn v ạ c h trần thế giới chân tướng nhưng mà nhân loại thực sự làm xong đối mặt đây hết thể chuẩn bị sao nếu có một ngày nhân loại đem tự thân trình độ khoa học kỹ thuật đề thăng tới đầy đủ cao tình trạng sẽ hay không cùng cái này ngũ trào tà long một dạng bị những thứ kia chân chính người mạnh sở chú ý tới. do đó tao ngộ trước nay chưa có hủy diệt tính đã k á c h đâu đáng được ăn mừng giống như căn cứ khán giả trong lưới video một đoạn đến xem cái k i a thần bí khó giỏ tiện tay gậy thời gian tuyến vĩ đại quan c h ắ c giả dường như cũng không muốn nhìn thấy g ậ t đâu h a n như vậy siêu quy cách tồn tại quay g i à y hắn thưởng thức nhân loại diễn xuất nghĩ tới đây không ít người đều tùng một khẩu khí chỉ cảm thấy trở thành quan c h ắ c giả đồ chơi là không gì sánh được may mắn một chuyện rất rõ ràng thương dịch mục đích đã tới khi nhìn đến tiến hóa triều dân tà long kết thúc cái này một video phía sau có lẽ tầng dưới chót nhân dân như trước bất vi sở động nhưng thành tựu người thống trị cấp cao tầng lại sâu sâu nhận biết được tự thân nhỏ bé bọn họ đang sợ hãi sợ hãi văn minh nhân loại bị càng cao hơn trở, các loại văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát bọn họ có ở đây không cam không cam lòng vạn vật linh trưởng nhân loại bị người tùy ý trả đạp bọn họ ở may mắn may mắn phe nhân loại có quan c h ắ c giả thành tựu dựa vào không phải chân tránh cô c h u đi về phía trước tin tưởng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong nhân loại cũng sẽ không quên tả long kết thúc video mang cho bọn hắn g i á hấn thậm chí là liền tại hiện tại đều đã bắt đầu làm ra hành động tương quan không ít bị dùng với cùng ngoại tinh nhân câu thông vệ tinh bị trực tiếp đ ê u ngừng thay vào đó là vô số thời khắc giám thị tinh không tiên nhãn dự phòng lấy tương lai một ngày nào đó chung thật sự có cao cấp văn minh hàn g lâm lam tinh mà hoàn toàn không biết gì cả có thể sâu sắc như vậy minh bạch tự thân nhỏ yếu xem ra lần này video hiệu quả so với ta tưởng tượng còn tốt hơn tại chính mình mới biệt thự nơi ở chung k h ư ơ n g dịch ngồi trên ghế dùng khổng lồ tinh thần n i ệ m lực bao phủ lam tinh cảm giác mỗi một cái người biểu tình cùng tâm lý hoạt động hiện tại lam tinh văn minh nhân loại đúng là hắn mong muốn trạng thái đối với trong tinh không, không biết tồn tại bảo trì cảnh giác cùng tính n g nhưng lại không phải đánh mất phấn đấu lòng tiến thủ chỉ có như vậy văn minh trạng thái mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất thuế biến bản thân kể từ đó lời nói hiện thực thế giới tiến triển liền tạm thời không cần lo lắng kế tiếp liền lấy nặng thôi diễn địa cầu nổ lớn điều này thời gian tuyến thật là khiến người chờ mong ở biết địa cầu biết bạo tạc sau sở hiên sẽ làm ra cái dạng gì được di chuyển thương dịch đôi mắt nhìn ra xa xa từ nơi này rang môn thiếu vị trí tối cao trong biệt thự quan sát dưới chân cái kia bận rộn chúng sinh nếu là có người có thể tới gần quan sát bên ngoài con người nói liên sẽ phát hiện cặp con mắt kia không gì sánh được thâm thúy tựa như bao quát một phương vũ trụ tinh không có rất nhiều tinh thần ở trong đó duyên tới duyên đi hiện ra đôi mắt không gì sánh được lộng lây k h i ế p người khương dịch cứ như vậy ngồi cả ngày nhìn lấy thái dương lặn về phía tây tiểu nguyện dâng lên lại chứng kiến lấy mặt trời mới mọc đông thăng t ử khí đông lai cả người phảng phất cùng thiên địa gian hòa làm m ộ thể t khí chất vô hạn tới gần với t r ố n g không phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể siêu thoát với thế giới này nga ô mắt to phát sinh non nớt tiếng tê ư dù lòng khu nhẹ nhàng bần thần khương d ị chân hiếu kỳ trong con người có chứa một chút nghi hoặc không minh bạch vì sao có thể chứng kiến chủ nhân ở chỗ này rồi lại cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức tình huống như vậy vẫn duy trì liên tục đến thôi diễn hệ thống thời gian cuột đổ kết thúc khương dịch mới từ loại này huyền diệu khó giải thích trong trạng thái thoát ly đứng dậy hơi chút hoạt động một chút gân cốt minh tưởng cả ngày là thời điểm tiến hành mới thôi diễn hệ thống tuyển trạch địa cầu nổ lớn thời gian tuyến ban đầu đẳng cấp trực tiếp tái nhập lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn kèm theo băng lanh lanh đạm thanh âm nhắc nhở khương dịch trước mặt thế giới cấp tốc thay đổi đợi đến cảnh tượng triệt để ổn định lại lúc. đã đi tới thời không song song l a m tinh bên trong nơi này là khoảng cách địa cầu bạo tạc bảy năm trước sở hiên thành niên chưa bao lâu chính là bộc lộ tài năng khởi bất kỳ dựa theo lần đầu tiên thôi diễn nước chạy ở năm năm sau sở hiên sẽ trở thành trên thế giới kiệt xuất nhất khoa học gia sau đó lại qua hai năm lam tinh liền sẽ nên đón bạo tạc bảy năm khương dịch nhị non đối với những người khác mà nói có điều khó bất quá đối với hắn mà nói hẳn là đầy đủ nghĩ ra phá cuộc phương pháp chương sáu mươi sáu vũ trụ tinh hạm kiến tạo kế hoạch chương sáu mươi sáu vũ trụ tinh hạm kiến tạo kế hoạch đối với địa cầu nổ lớn điều này thời gian tuyến h ư ơ n g dịch cũng không có quá nhiều can thiệp ý tưởng hoặc có lẽ là không cần thiết như thế đại phí h o à n g hốt chỉ cần hơi chút chỉ điểm một cái sở hiên lấy vị này nhân loại tối cường trí giả năng lực sớm muộn có thể nghĩ ra chân chính phá cuộc phương pháp nếu như một lần thôi diễn qua đi không cách nào chân chính phá cuộc như vậy thì nhiều thôi diễn mấy lần theo thứ tự số lượng trồng chất tỷ lệ thành công giả sử liền sở hiên vị này bờ u g cấp bậc thiên tài đều không thể giải quyết như vậy lam tinh bên trên những người khác liền càng không cách nào trông cậy vào để hảo hảo biết một chút về a sở hữu nhân loại tối cao trí không ngươi sẽ nhớ ra dạng gì phương pháp giải quyết sở hiên k hương dịch nhị non thân ảnh đột nhiên ở biến mất tại chỗ đợi đến lúc xuất hiện lần nữa đã b ị sử vân quốc nơi nào đó bí ẩn kiến trúc phía trên sở hiên từ nhỏ đã cáo biệt song thân bị vân quốc quan phương an bài ở quốc gia cung thiếu niên trung tiến hành học tập nơi đây sở hữu toàn bộ vân quốc đứng đầu nhất viện sĩ tiến sĩ là quốc gia cố ý an bài tới cấp sở hiên thiên tại như vậy nhi đồng tiến hành đi học đã sớm m ư ơ i hai tuổi thời điểm sở hiên cũng đã học xong cung thiếu niên tất cả tri thức nhưng hắn không có tuyển t r ạ c trở lại mình nguyên lai trong gia đình mà là tiếp tục ở tại cung thiếu niên bên trong bởi rất ít ở bên ngoài tiến hành hoạt động ngoại trừ thiếu niên mị dạ mổ tổ thân nhân viên công tác ngoại giới cơ hồ không có người biết được sở hiên tên một ư ơ i hai tuổi thời điểm cũng đã tinh thông nhiều như vậy ngành học kiến thức chuyên nghiệp thương dịch chân mày cao lại khá lắm cái này sợ không phải lại một cái khí vận chi tử cũng không biết hoang cùng sở hiên so sánh với ai khí v ậ n biết càng thêm nồng hậu dạng này cũng tốt sở hiên thiên phú càng yêu n g h i ệ t thành công phá giải làm tinh khốn cục khả năng tính liền càng lớn thương dịch đi phía trước bước ra một bước trực tiếp xuyên thấu trùng điệp an ninh đi tới sở hiên trong phòng cùng năm năm sau dáng dấp so s á n h mới lúc này sở hiên hơi có vẻ tuổi trẻ nhưng này trương băng lãnh đạo mạc không cảm tình chút nào mặt mũi lại cơ hồ không có cái gì thay đổi phản phất mất đi toàn bộ dục vọng cùng tâm tình b ấ y d ậ y sách tuyệt đối lý trí sao xem ra pha cuộc khả năng tính lớn hơn một điểm khương dịch điểm ngón tay một cái đang ở bận việc nghiên cứu bên trong thanh niên sở hiên đem lên một lần thôi diễn trung thuộc về sở hiên ký ức toàn bộ quán thâu đi vào trừ cái đó ra không còn còn lại đối với sở hiên loại này chí giả mà nói tri thức cùng tin tức chính là tối trọng yếu trợ lực khương dịch tin tưởng dù cho không có gì cả chỉ bằng lần trước thôi diễn ký ức sở hiên đều có thể sáng tạo ra bất khả tư nghị tương lai có lẽ là cải tạo mặt trăng cho mặt trăng gắn lên hành tinh động cơ đem cả nhân loại văn minh mang lên lưu lạc vũ trụ lại có lẽ là chế tạo vũ trụ phi thuyền dùng bờ ug cấp bậc chỉ số q đột phá các loại kỹ thuật cửa ải khó khăn mang theo tuyệt đại đa số nhân loại thoát đi lam tinh miễn bị lam tinh tự bạo lan đến những thứ này đối với người thường mà nói khó có thể tưởng tượng sự t ì n h đặt ở trên người sở hiên phía sau hết thể đều hiện ra như vậy có thể thật là khiến người ta chờ mong a t ư ơ n g d ị c khỏe miệng hơi hơi n h t lên trước khi đi tại chính mình cá nhân bên trong gian phòng sở hiên mở ra bình tĩnh hai trong mắt rõ ràng là bộ dáng thiếu niên lại nội liễm lấy khó có thể dùng lời diễn tả được thành thụ cổ trọng hắn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh lại cúi đầu nhìn một chút chính mình đôi tay vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trọng sinh mậu cảnh hay hoặc là thôi miên sở hiên trầm mặc trong đầu đột nhiên tuân ra khổng lồ ký ức lần đầu tiên làm cho hắn cảm thấy không biết cùng khó hiểu lý trí nói cho hắn biết nhân loại không có khả năng vô căn cứ biết chuyện của tương lai nhưng này không gì sánh được chân thực ký ức liền như cùng chân thực trải qua một dạng liền mỗi một khuôn mặt người đều rõ ràng như vậy có thể thấy được càng trọng yếu hơn giống như sở hiên có thể khẳng định trong trí nhớ sở hữu liên quan tới chính mình dơ di chuyển đều phù hợp tự thân hành động ý tưởng phảng phất thật là tương lai chính mình một hưởng dạng nếu như nói này cổ ký ức là chân thực là khác một cái ta sợ trải qua như vậy ta vì cái gì sẽ có được này cổ ký ức đâu sợ hiên suy tính nhưng trung quy không nghĩ ra một nguyên c ớ nhưng có một việc rất rõ ràng nếu như những ký ức này là thật như vậy hắn tuyệt sẽ không ngồi đợi làm tinh tự bạo làm cho cả nhân loại văn minh hủy hoại chỉ trong chốc lát ít nhất sẽ không để cho vân quốc hủy diệt có địa cầu nổ lớn cô độc thủ vọng giả trí nhớ sợ hiên trước tiên dùng hết các loại phương pháp đối với trí nhớ trong đầu tiến hành nghiệm chứng hắn ngạc nhiên phát hiện vô luận là người sự tình vật đều hoàn mỹ ăn khớp cái này đoàn trí nhớ chân thực tinh có thể nói trăm phần trăm ở tính ra cái kết luận này phía sau sở hiên lập tức đẩy xuống trong tay tất cả nghiên cứu hạng mục tại mọi người hoang mang ánh mắt khó hiểu chúng ngược lại bắt đầu nghiên cứu địa chất học cùng với ngày đ ê m nghiên cứu vũ trụ tinh hạng kỹ thuật tương quan chỗ khó ở phát hiện tâm trái đất không biết ba động trước tiên sở hiên liền đem tin tức này đăng báo cho quốc gia cao tầng nhưng đối với lam tinh tự bạo loại này ngôn luận tuyệt đại đa số người căn bản không thể tin được cho đến sở hiên tiết lộ chính mình có tương lai tin tức quốc gia cấp độ mới chính thức coi trọng hơn vấn đề này mà không phải làm làm một trò đùa lời đối trung vân quốc như trước có không ít người đối với lần này b á n tin bán nghi không tin lam tinh tự bạo cái này tương lai dự nôn chỉ có vị lao nhân kia lực gáp chú nghị n g cấp quyền sở hiên đại lượng nghiên cứu tài chính cùng nhân viên nghiên cứu khoa học đồng thời thu mua đại lượng vật liệu thép v ì chế tạo siêu đại hình vũ trụ tinh hạm chân chính làm chuẩn bị vân quốc đại lượng thu mua các loại vật liệu hành động đưa tới lam tinh các quốc gia quan tâm nhưng ở bọn họ phản ứng kịp phía trước vân quốc đã từ toàn bộ lam tinh thu mua đến lượng lớn vật tư cho đến lúc này vân quốc giáo sư ngoại ngữ bộ phận mới chính thức phát ra thông cáo công bố sở hiên đối đệch vận động nhiều lần kết quả g i xét đồng thời thông báo lam tinh gần tự bạo sự thực toàn thế giới náo động một mảnh vị lao nhân kia vẫn là theo ta trong ấn tượng giống nhau quả đoán khương dịch khoe miệng hơi hơi nhất lên muốn thành công kiến tạo đại hình vũ trụ tinh hạm nói cần cơ sở tài liệu nhưng là một khoản con số thiên văn sở dĩ vân quốc mới có thể đột nhiên tại thế giới trong phạm vi trắng trận thu mua còn như báo cho biết còn lại các quốc gia tương quan tin tức chỉ là sợ chó cùng rất dậu cùng với đều là lam tinh nhân loại về điểm này lòng chắc gần mà thôi chương s á nhân loại đại đào vong nhằm phía vũ trụ chương 67 nhân loại đại đào vong nhằm phía vũ trụ lam tinh gần bạo tạc tin tức c h ê n để sợ ngây người toàn thế giới mọi người ở nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên lúc không khỏi là cảm thấy vân quốc ở lường gạt thế nhân nhưng nếu như chỉ là đùa dẫn nói vân quốc tại sao muốn đại phí c h u trương thu thập các loại vật tư đâu ở tiểu quốc nhóm phổ biến biểu thị không tin vân quốc thông cáo lúc đại quốc nhóm lại vẫn duy trì quỷ dị trầm mặc đem vân quốc công bố ra tâm trái đất kết quả dò xét tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu càng phát ra cảm thấy chân thực ở khương dịch nhìn soi mói thôi diễn bên trong thế giới sở hữu đại quốc đều đ i n cuồng bọn họ liệu mạng giống nhau đi sưu tập cơ sở vật tư nhất là các loại mỏ kim loại thoang cái trở thành thị trường quốc tế bên trên nhất mỗi một cái đại quốc đều tựa như nội điền muốn xây dựng lên chuyên thuộc về mình vũ trụ tinh hạng duy chỉ có những thứ kia tiểu quốc nhóm mặc dù suy đoán được chân tướng của chuyện cũng không có bất kỳ nhân lực cùng vật lực đi nếm thử kiến tạo tinh hạng chỉ có thể là đang kháng nghị cùng trong trầm mặc qua lại nhảy phản hồi có thể dự kiến đợi đến lam tinh chân chính bạo tạc một k h ắ c kia nhóm này tiểu quốc tuyệt đối sẽ bị lưu ở trên địa cầu hủy diệt khương dịch nhìn lấy đây hết thảy khẽ lắc đầu tuy là rất tàn khốc nhưng đây chính là hiện thực các đại quốc kiến tạo tinh hạng liền bốn quốc, quốc dân cũng không nhất định có thể dung nạp bao nhiêu càng không nói đến chịu tại những quốc gia khác người từ vừa mới bắt đầu cái này tinh hạng kế hoạch liền đã định trước có một số người nhất định phải ở lại làm t i n h bị hy sinh rơi ở lần đầu tiên năng lượng cao bạo tạc hàng lâm năm năm trước bên trong sở hữu đại quốc tiêu tan h i ể m khích lúc trước cộng đồng nỗ lực cộng đồng giao lưu cộng đồng thiết kế vũ trụ tinh hạng cụ thể kết cấu đây là một hạng trước nay chưa có siêu đại quy mô kiến trúc công trình dù cho tập kết toàn thế giới trí tuệ có sở hiên gia nhập vào vũ trụ tinh hạng nghiên cứu quá trình như trước vô cùng gian nan hàng tinh trọng lực vấn đề tuần hoàn thủy vấn đề thức ăn phi thuyền vấn đề nhiên liệu mỗi một vấn đề cũng như cùng là cản len rộ và vậy đem nhân loại đi tới nói đạo tận cùng số lượng ngăn、cản. cuối cùng hết thể bị sở hiên c h ạ m sát thông quan rất nhanh năm năm trôi qua lần đầu tiên siêu đại quy mô địa chấn hàng lâm ở tại lam tinh bên trên tuy là lần này địa chấn không có gây nên bất luận cái gì tốt nhất lại cho nhân loại xã hội mang đến vượt quá tưởng tượng dung chuyển toàn bộ nhân loại đều biết một việc thế giới mạc thế sắp hàng lâm lam tinh chừng hai năm nữa sẽ tự bạo ở dưới áp lực lớn các quốc gia tăng nhanh đối với vũ trụ tinh h ạ m nghiên cứu hận không thể đem sở hữu quốc lực đều đầu nhập trong đó tất cả khoa học gia đều tụ tập ở một chỗ hưởng thụ nhân loại có khả năng cung cấp tối cao đẳng cấp đánh ngộ ngày đêm không nghỉ phá được kỹ thuật cửa ải khó khăn ở sở hiên dưới sự hướng dẫn mở ra nhân loại mới một lần khoa học kỹ thuật nổ lớn rốt cuộc ở lần thứ hai siêu đại quy mô địa chấn trước hoàn thành sở h ư u thiết kế hệ thống một bên nói do l ấ y một bên cải biến chung quanh cảnh tượng có thể dùng khương dịch thoáng cái xuất hiện ở một cái trụ sở bí mật bên trong nơi này là vân quốc kiến tạo tinh hạm chỗ không gì sánh được minh n g ô n g lúc này tinh hạm đã kiến tạo một phần sáu nhưng giờ này khắp này mọi người đều dừng lại công tác an tính cùng đợi lần thứ hai đại quy mô động đất đến ừ, ổ, ổ. chấn động biết phát hội nổ quanh quẩn ở b ố n phía nhưng rất rõ ràng lần này địa chấn so sánh lần đầu tiên cường lực rất nhiều nhưng ở cái này đặc thù kiến tạo tinh hạm căn cứ trước mặt như trước hiện ra không đáng chú ý chấn động qua đi tất cả công nhân cùng các khoa học g i a tiếp tục đầu nhập vào kiến tạo trong tinh hạm mặc dù đầu đầy mồ hôi nóng động tác trên tay cũng không có thả chậm một phân một hảo bởi vì bọn họ biết chính mình đang ở xây dựng người nhà sinh hoạt bảo đảm loại ép tạc đây là quốc gia đối với bọn họ làm ra hứa hẹn thế giới này tương lai đến tột cùng sẽ trở nên thế nào đâu thật là khiến người ta chờ mong a sở hiên khương dịch ánh mắt híp lại vung tay lên Toàn thôi thế bắt trời đất Tốc thời trôi tăng vọt qua khô khăn ngày qua ngày. Toàn thế giới tinh hạm kiến tạo công tác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tới gần kết thúc. ngày ngày. mà diễn cũng lòng biến gian lên nảy khăn kiến công cũng gần bộ độ độ hóa. khô hạm giới giới có được đầu qua qua qua lở lấy, lấy so sánh lam tinh những quốc gia khác vân quốc vũ trụ tinh hạng không chỉ có không gian to lớn hơn liền v ẻ ngoài cũng mỹ quan rất nhiều lại t r ở rất nhiều chứa đựng khuôn mẫu vũ khí khuôn mẫu cái này hết thể đều phải quy công cho sở hiên tồn tại theo các quốc gia tinh hạng kiến tạo thành công lần thứ ba địa chấn đến thời gian cũng từng bước tới gần mọi người đều biết thật sự nếu không c ư tinh hạng rời đi như vậy văn minh nhân loại đèm tao n ộ xưa nay chưa từng có trọng thương thậm chí liền xây xong tinh hạm cũng sẽ bị hủy bởi trận này thiên thai bên trong rất nhanh các quốc gia liền cùng nhau ước định xong khởi động tinh hạm ngày tháng đồng thời bắt đầu chọn lựa tinh hạ cơ nhân viên chính phủ q u a n lớn khoa học gia công trình sư mỗi một cái hành nghiệp chung người nổi bật đều thu đến riêng phần mình quốc gia mời thu được cho phép leo lên tinh hạm tư cách có thể riêng phần mình mang theo một đến hai vị thân thuộc bị người được chọn cao hứng bừng bừng không có bị người được chọn vô cùng phẫn nộ đại lượng người thường tụ tập cùng một chỗ du hành thị uy kháng nghị quốc gia chính quyền kháng nghị nhân quyền bất bình đẳng nhưng bọn hắn không gì sánh được hoảng sợ phát hiện quá khứ mười phần hữu hiệu kháng nghị thị uy vào thời khắc này là hiện ra như vậy tái n h ậ t cùng bất lực theo thời gian mỗi một ngày giảm bớt tinh hạm phát xạ nhật kỳ rốt cuộc đến sở hữu bị nhân loại được chọn ngay ngắn có thứ tự leo lên tinh hạm hết thể đều là an tĩnh như vậy ngoại giới bạo động người thậm chí đều không biết tinh hạm gần phong ra sở hiên đứng thẳng ở nội bộ tinh hạm xuyên thấu qua tinh hạm giám thị hệ thống quan chắc lấy biến hóa ở bên ngoài biểu tình đạm nhiên lại lành ạ t làm nhân loại thông minh nhất trí giả kiêm khoa học gia hắn có tư cách leo lên tinh hạm từ đầu đến cuối sở hiên đều không cảm thấy ngoại giới du hành thị uy mọi người có lỗi bởi vì khát vọng sống là mỗi một cái sinh mệnh bản năng nhưng cái này không đại biểu bọn họ có tư cách leo lên tinh hạng trên tinh hạng mỗi một phần tài nguyên đều cũng có giới hạn mù quáng tiếp thu nhân loại đi lên kết quả chỉ có một cái đó chính là mọi người đều không thể sống sót xuống phía dưới cái này rất tàn khốc cũng rất hiện thực Úng Úng ù n g m n g theo thời gian đến các quốc gia tinh hạng phóng ra căn cứ từ trong lòng đất dâng lên trong khi hoàn toàn ra xuất hiện ở biểu lúc cự lại tinh hạm ở tên lửa vận chuyển nâng nằm dưới lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía lam tinh tầm khí quyền xa xa nhìn lại tựa như mấy đạo lưu tinh từ mặt đất bắn về phía bầu trời không gì sánh được lộng lây l o á n mắt chương 68, nhân tính xấu xí vũ trụ phân mộ chương 68, nhân tính xấu xí vũ trụ phân mộ k h ư ơ n g dịch hành tẩu ở vũ trụ tinh không trung quan c h ắ c lấy từ làm tinh thông thả bay lên không vũ trụ tinh hạm đó là thường nhân s ở không cách nào tưởng tượng t h ả n phục một màn từ khác nhau cả khối lục địa bất đồng quốc gia cường đại trung đều có không gì sánh được cự đại vũ trụ tinh hạm bị hỏa tiễn treo đầy phun ra nuốt vào mánh liệt vi diễm trực tiếp xe rách làm tinh tầng khí quyển muốn bọn tới hắc á m không biết trong tinh không ở trong tinh không lưu lạc biết nên đón cái dạng gì kết cục mọi người cũng không rõ ràng nhưng bọn hắn biết nếu như tiếp tục lưu lại làm tinh lời nói không hề nghi ngờ sẽ chết thật là khiến người sợ hãi than trí tuệ cương dịch nhìn mấy chiếc vũ trụ tinh hạm lại một lần nữa đối với sở hiên ai quy cao phát sinh tán thưởng một khẩu khí đem nhân loại hàng thiên khoa học kỹ thuật đề thăng tới đã đủ vũ trụ đi tình trạng trừ cái này đa trí như yêu sở hiên thôi diễn thế giới lại không người thứ hai có thể làm được vũ trụ tinh hạm kế hoạch tiến hành thuận lợi lấy tất cả tinh hạm đều dắt mang theo đại lượng vật tư lái về phía xa xôi không biết hắc cám t h ô m không lưu lại dưới đại lượng dân chúng bình thường lưu ở trên địa cầu văn minh nhân loại trật tự triệt để đổ nát kèm theo hệ thống thanh âm k h ư ơ n g dịch thế giới trước mắt phân hóa làm hai cái màn hình một cái màn hình hiện lên tinh hạm phi hành tình trạng k h á c một cái màn hình lại biểu hiện lấy l a m tinh bên trên tình trạng có thể chứng kiến ở xác nhận tinh hạm đã ly khai địa cầu sau đó l a m tinh bên trên mọi người triệt để rơi vào điên cuồng văn minh nhân loại trật tự trong nháy mắt đổ nát nhưng phần này điên cuồng cũng không có duy trì liên tục bao lâu đã bị lần thứ ba siêu đại quy mô địa chấn triệt để mai một làm tinh bên trên tình huống bi thảm v ị trong tinh hạ mọi người nhìn ở trong mắt mỗi một cái người nội tâm đều ôm trong ngực may mắn cùng mê man bọn họ không biết mình còn có thể đi trước nơi nào mê ngông trong tinh không nơi nào là nhân loại r a nhân loại triệt để hóa thành lưu lạc văn minh lấy tinh hạng vì r a ở vũ trụ bên trong lặp lại một ngày lại một ngày sinh hoạt sở hiên tính toán sở hữu bao quát tinh hạng thiết kế nhân loại tương lai phát triển tinh hạng mục đích nhưng hắn vẫn sai lầm đoán chừng một chuyện cũng không phải là mọi người đều giống như hắn có thể không nhìn khô khan tinh hạng sinh hoạt bình tĩnh như chết thủy sinh sống thêm lên một ngày lại một ngày lặp lại thức c ắ lỏng làm cho sở hữu tinh hạm nội bộ đều lúc đầu còn có thể áp chế xuống nhưng theo thời gian trôi qua này cổ gây dối lại càng lúc càng lớn hệ thống lời b u ộ c bạch tiếng im bặt màng ngừng trong hình ở mấy chiếc tinh hạm nội bộ chung phần lớn nhân loại đều bởi vì quá mức thiếu buồn bực mà táo động bọn họ giống ấu đả lấy làm sinh sôi nảy nở đời sau sự tình những thứ này vốn là cấm chỉ hạng mục công việc lại lần lượt bị sao động mọi người s ở đánh vỡ mỗi khi đánh vỡ một lần người nội tâm của nàng liền sẽ thu được giải áp vui vẻ đây chính là nhân tính a khương dịch lắc đầu bên trong tinh hạm nhân loại đều là bị chọn lựa ra nhân loại tinh anh tâm trí cùng điều khiển tự động lực để vượt qua xa người bình thường nhưng dù vậy khô khan nhàm chán tinh hạm sinh hoạt cũng cơ hồ khiến bọn họ quên mất bản tâm ngoại trừ sở hiên ở ngoài hầu như không có người có thể chịu đ ư ợ c ngày qua ngày năm lại một năm chán nản ở đạt đến những hành tinh khác phía trước nhân loại chỉ có thể là cái này dạng đợi ở bên trong tinh hạm ăn ngủ ngủ rồi ăn bằng tâm mà nói cho dù là khương dịch chính mình đều cảm thấy không thể chịu đựng được cuộc sống như thế thời gian rất nhanh ba năm lúc này lam tinh sớm đã bạo tạc kết thúc ở thiên văn ống nhỏm quan chắc t r u n g chung địa cầu phương hướng đã biến hóa thành một mạng lớn m à n sáng đó là đại lượng bị ném tản ra ngoài vật chất cùng với bị thái dương bốc hơi lên nước biển vì bổ sung tinh hạm đi nguồn năng lượng nhân loại kế hoạch đi trước m ộ t tinh m ộ t tinh nơi đó có gần như vô hạn nhiên liệu hạt nhân là nghiên cứu khả năng k h ô n g chế phản ứng nhiệt hoạch điều kiện tốt nhất địa điểm nhưng mà liền tại tinh hạm sắp đến m ộ t tinh thời điểm một hồi ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện bởi địa cầu nổ tung duyên c ớ thái dương hệ bên trong thiên thể hệ thống vận chuyển hầu như đều chịu ảnh hưởng ở nhân loại nguyên bản kế hoạch song tinh hạm lộ tuyến bên trên vô căn cứ nhiều hơn một cái vành đai thiên thạch ý vị này nhân loại ít nhất phải dùng nhiều phí một năm trở lên đi chuyên môn vòng qua điều này vành đai thiên thạch tin tức này trở thành ép vỡ nhân loại cuối cùng một căn dâm dạng vô số chờ mong rốt cuộc có việc có thể làm đám người nội tâm bất mãn vào giờ k h ắ c này hoàn toàn bạo phát bạo lực đoạt quyền tranh chấp nhân tính chung xấu xí một mặt hoàn toàn triệt lộ nội bộ tinh hạm vật tư bị tùy ý dẫm đạp cùng cầm lấy văn minh tri hỏa vô hạn kế cận với diệt tuyệt ở ánh sáng của mặt trời huy c h n g nhân loại nên đón sau cùng mặt nhật chỉ còn lại có cô linh linh tinh h xem ra lần này tôi h diễn đến đây chấm dứt nghe hệ thống lợi bộ bạch tiếng khương dịch nhẹ nhàng p h u n ra một khẩu khí ở lần thôi diễn này ở giữa sợ hiên có thể nói là thành công cũng có thể nói là thất bại hắn lấy yêu nghiệt một dạng trí tuệ thiết kế ra vũ trụ tinh hạng cũng thành công mang theo nhân loại hỏa trùng thoát đi vũ trụ chỉ tiếc lòng người hay thay đổi không thể dựa theo kế hoạch hoàn mỹ tiến hành tiếp lần này tôi h diễn đến đây kết thúc xin hỏi có hay không tiến hành lưu trữ kèm theo gợi ý của hệ thống âm vang lên toàn bộ vũ trụ đều xảy ra bất động sở hữu tiêu tán vật chất cùng xạ tuyến đều ngừng vận động lưu trữ a lần này vũ trụ tinh hạm thiết n g a kế đồ cương dịch trong lòng hơi động cái này có thể là tuyệt đối thứ tốt nếu như giao cho hiện thực thế giới tùy ý một quốc gia nói tuyệt đối có thể khiến cho trong nháy mắt biến thành thế giới đệ nhất cường quốc bên trong lần chứa khoa học kỹ thuật kỹ thuật ít nhất vượt lên đầu hai mươi năm đáng tiếc không phải một con thuyền chân chính tinh hạng như vậy thì có thể cảm thụ dưới ngao du vũ trụ cảm giác khương dịch t i ế t h ợ p nói tuy là hành tinh cấp siêu phảm sinh vật cũng có thể hoành độ vũ trụ nhưng nếu như không phải thôn vệ cự thú như vậy tinh không t r ù n g tộc không cách nào ở vũ trụ bên trong chống đỡ rất lâu trải qua mấy ngày nay thôi diễn tích lũy thêm l ê n hệ i n thực thế giới thời khắc cung cấp thôi diễn điểm hiện tại ta đã có mấy trăm ngàn mức chỉ cần đợi chờ thêm hai ba ngày liền có thể góp đủ trăm vạn thôi diễn điểm khương dịch đôi mắt h i ế lại chỉ cần một góp đủ trăm vạn thôi diễn điểm hắn sẽ không chút do dự k u y ế t trương đại thôi diễn phạm vi đem thôi diễn phạm vi từ nhỏ nhỏ thái dương hệ bành trướng đến kỳ văn rõ ràng địa bàn đến lúc đó cho dù là trở thành hàng t i n h cấp v õ giả tinh h à cấp v õ giả đều chẳng qua là chuyện sớm hay mượn cô độc thủ vọng giả cái này một lưu chữ truyền lên phía sau khương dịch liền rốt cuộc không có làm qua cái gì mà là đợi ở trong phòng đang cầm một bản thiên triều cổ kinh văn bắt đầu quan sát dùng cái này xua đổi thời gian rất dài ngày hôm sau chờ các loại đến thôi diễn hệ thống thời gian cột đổ kết thúc khương dịch lập tức mở ra hoàn toàn mới thôi diễn hệ thống tái nhập địa cầu nổ lớn ban đầu lưu trữ lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn một giây kế tiếp khương dịch cảnh tượng trước mắt di hình hoán ảnh đây là lam tinh bạo tạc bảy năm trước thế giới lúc này sở hiên còn không nổi danh lam tinh cũng dị thường hài hòa cả thế giới đều là một bộ phồn v i n h xương thịnh văn minh cảnh tượng mọi người đều ở đây hoan hô khoa học kỹ thuật mang tới tiện lợi không người biết bảy năm sau bạo tạc kinh khủng bực nào lần này sở hiên lại sẽ mang đến cho ta cái dạng gì hoảng sợ vui đâu khương d ị c vừa nói chuyện trên tay quang hoa nói lên xuất hiện một khối thật mỏng chịm thông minh không sai đây chính là chiếc kia ngoại tinh trên phi thuyền chịu thông minh ghi lại đại lượng văn minh ở t ì n h cầu khác khoa học kỹ thuật kỹ thuật thậm chí ngay cả phi thuyền bản thân cấu tạo cũng sở hữu khương dịch dự định đem giao cho sở hiên kể cả hai lần trước lưu trữ ký ức cùng nhau tặng cho nhìn này nhân loại tối cao trí giả sẽ làm ra dạng gì quyết định tiếp tục cứu vớt nhân loại đâu còn là nói sự tình phải biến đổi đến mức thú vị nữa nha khương dịch nếp miệng lên cùng lần trước giống nhau khương dịch đi thẳng tới cung thiếu niên bên trong chuẩn xác định vị ở tại mục tiêu bên trong gian phòng chỉ bất quá lần này xuất hiện không chút nào tiến hành che giấu trực tiếp liền xuất hiện ở sở hiên trước mắt. nhìn đột nhiên xuất hiện không biết tồn tại sở hiên đạm mạc mặt mũi lần đầu tiên xuất hiện động dung t h ầ n sắc vô hình vô chất liếc mắt nhìn qua căn bản là không có cách miêu tả kỳ cụ thể phản phất chỉ là một mảnh hư không nhưng này c ư ờ n g liệt tột cùng tồn tại cảm giác rồi lại duy trì liên tục nhắc nhở sở hiên nơi này có nhất tôn hắn sở không thể nào hiểu được tồn tại đến yên tâm đi ta không có ác ý chỉ là danh thông thường quan c h ắ c giả mặt thôi Khương dịch thanh âm thập phần đạm nhiên, nhẹ nhàng âm đạm vỗ c á hắn, hắn thấy được ở năm năm sau chính mình trở thành toàn thế giới đứng đầu nhất khoa học ra nhưng một hồi đột nhiên làm tinh nhân loại chết bởi làm tinh rít gào bên trong hắn lại thấy được khác một cái chính mình trước giờ biết được làm tinh tự bạo tin tức bắt đầu định ra vũ trụ tinh hạm kế hoạch đưa ra đem đại bộ phận nhân loại mang rời khỏi làm tinh kế hoạch thành công trong nhân loại đứng đầu nhất tồn tại đều trốn hướng vũ trụ nhưng nhân loại thói hư tật xấu cùng n g u m n ộ i lại làm cho trận này vũ trụ trốn chết trở thành chê cười táo bạo ngu xuẩn dễ nộ các loại nhân loại khuyết điểm đem trận này đại đ à o vong hủy hoại chỉ trong chốc lát tất cả vật tư hủy hoại chỉ trong chốc lát ở nhân loại tìm được mới hành tinh phía trước nhân loại nhóm liền tập thể chết đói với trong tinh hạm cự đ ạ i tinh hạm chịu tải lấy thi thể của bọn họ trở thành danh chính ngôn thuận quan tài mà vũ trụ mênh n ô n g chính là cái kia bãi tham a a phạm trí tuệ con người ở tiếp thu hết tất cả ký ức sau đó sở hiên hộp ra một câu nói như vậy lãnh đạo nữ khi không hề ba động tâm tình cùng người máy so sánh với càng giống như là cơ giới lập tức sở hiên ngẩng đầu nhìn phía khương dịch vị trí đang chuẩn bị tiếp tục tuần hỏi chút gì lại phát hiện mới vừa rồi còn ở thân ảnh chẳng biết lúc nào đã tiêu tán tìm không thấy lưu lại một viên chip rứt xuống đất tản ra trên địa cầu bất luận cái gì kim loại đều không có ánh sáng kỳ dị quan trắc giả sao cầm lấy trên đất c h i m sở hiên nhớ lại vừa rồi thu hoạch biết tin tức không khỏi rơi vào trầm tư đồ chơi cũng tốt quân cờ cũng được không phải có thể phủ nhận là đối phương sắc thực đối với giúp mình rất nhiều để cho mình có thể trước giờ biết được nguy cơ đến đồng thời trước giờ làm ra chuẩn bị sở hiên ít có đi ra gian phòng của mình nhìn ngoài hành lang thực vật phong cảnh làm như dự định đem một màn này triệt để ký ức ở đại nào ở chỗ sâu trong lập tức lần nữa vùi đầu vào nghiên cứu bên trong hắn muốn dồn đặt hàng một cái kế hoạch một cái xưa nay chưa từng có đại kế hoạch hệ thống nhanh hơn thời gian t ô i diễn a k h ư ơ n g dịch một lần nữa trở về thượng đế thị giác dùng tuyệt đối siêu thoát giả tư thái quan sát lam tinh thấy sở hiên bắt đầu có hành động phía sau liền trực tiếp mở miệng nói thời gian trôi qua thu được hai lần lưu trữ trí nhớ sở hiên dùng thời gian một tháng rốt cuộc kế hoạch tốt lắm tương lai phát triển đi hướng sở hiên rất rõ ràng mặc dù báo cho nhân loại liên quan tới lam tinh nổ tung tin tức ngoại trừ mang đến tuyệt vọng ở ngoài sẽ không có bất cứ hiệu quả nào mà nếu như kiến tạo siêu đại quy mô vũ trụ tinh h ạ m kết quả của nó lại là cùng lúc trước nhất trí chạy trốn ra ngoài một bộ phận nhân loại chỉ biết tự tìm đường chết lấy một loại phương thức khác ở trong tuyệt vọng chết đi suy nghĩ hồi lâu sau sở hiên làm ra một cái to gan quyết định hắn phải tuân thủ ở lam tinh nổ tung bí mật lại loi một mình kiến tạo vũ trụ phi thuyền ở lam tinh tự bạo phía trước th dùng chính mình một cái người tới kéo dài làm tinh nhân loại văn minh huy hoàng trờ các loại tìm được thích hợp sinh tồn tân tinh cầu phía sau lại dùng nhân loại kho ghen sáng tạo ra toàn bộ tân nhân loại văn minh quả nhiên sở hiên cùng hoang giống nhau đều là nhân vật hung hạ ca ở sở hiên cảm giác không tới địa phương thương dịch toàn bộ hành trình quan sát vị thanh niên này trí giả hành động tuy là xem qua không ít ly kỳ hình ảnh thương dịch đều đối sở hiên cái này lớn mật trí cực kế hoạch tấp tắc kêu kỳ lạ có lẽ đối với cái này cái không có cảm tình không cần đội hữu trí giả mà nói loại này làm pháp chính là thích hợp nhất p hắn ạ m làm cảm tâm một năm, một năm minh nhân, liên lụy Sở Hiên hành động tiến thán Hiên tính gian nơi này một năm bên trong,、Sở、Hiên đã toàn diện phá giải thông minh bên trong tin chỉ chủ thời chi phá h bước lúc, giác tức lụy liệu. trôi giải Sở Sở Sở ở ở đã bất bất tư trịp ký qua giờ phút này đã là toàn bộ lam tinh thông minh nhất học giả tọa ủng rất nhiều đại quốc cũng không từng có siêu kỹ thuật mới đã đủ chống đỡ hắn bắt đầu thiết kế chế tạo chính mình thuyền nhưng vì thuyền chế tạo công tác cần đại lượng tài chính chống đỡ nếu như không phải cùng quốc gia nói lam tinh nổ tung sự tình sở hiên căn bản là không có cách từ quốc gia phương diện thu được bất luận cái gì tài chính trợ giúp vì kiếm lấy đầy đủ kiến tạo tài chính đồng thời cũng vì khiến nhân loại cuối cùng nhất đoạn hạnh phúc thời gian sở hiên thiết kế ra giả thuyết hiện thực trò chơi sáng tạo ra vô cùng to lớn huyễn tưởng thế giới đến tận đây toàn thế giới h manh động chương bảy mươi nhân loại khoa học kỹ thuật cùng ngoại tinh khoa học kỹ thuật va chạm ma huến thế giới tiên hiệp thế giới tương lai thế giới thậm chí là ẩn mà không tiên vị thành niên cấm vào thế giới các loại đủ loại đều bị sở hiên sáng tạo ra hướng toàn thế giới điên cuồng vơ vét của cải cùng hiện thực không khác rất thật hình ảnh chân thực khó phân biệt chạm đến cảm giác nguyên bản chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng thế giới mỗi một cái người đều bị sở hiên sáng tạo ra thuyết hiện thực trò chơi khiếp sợ điên cuồng dũng mánh vào trong đó đưa đến các loại mới phát hành nghiệp cùng vốn liếng xào bài sinh ra thành tựu ngọn nguồn sở hiên càng l à n h ạ y trở thành toàn cầu phú hào đứng đầu kèm theo hệ thống lời bộ bạch tiếng toàn bộ lam tinh đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất đại lượng hư nghị lên biển quảng cáo ở thành phố bên trong nông thôn bên trong thậm chí đường cao tốc trên lan can đều tùy ý có thể thấy được mọi người đều như là phát điên điên cùng mua giả thuyết hiện thực trò chơi du ngoạn tư cách một bên nạp tiền một bên hô to sở hiên tên đem sở hiên coi như chính mình thần trong con mắt giả thuyết hiện thực trò chơi khương dịch sờ lên cầm suy tính tuy là lấy sở hiên yêu nhiệt trình độ mà nói khai phát giả thuyết hiện thực trò chơi cũng không phải là bao nhiêu chuyện khó khăn nhưng cũng không trở thành một năm bên trong thì đạt đến như vậy thành thục tình trạng nói cách khác là dùng chịp thông minh bên trong kỹ thuật sao kể từ đó không chỉ có thể làm cho lam tinh nhân loại ở mỹ hảo trong ảo tưởng nên tiếp tử vong còn có thể cho mình kiếm ra đầy đủ kiến tạo tài chính quả nhiên hết thể đều ở hắn trong kế hoạch thương dịch đi ở nhà cao tầng bên trong thư h u y ệ n thân thể theo số đông nhiều người đi đường trong lúc đó xuyên qua bên hai chuyển đến tất cả đều là mọi người đối với giả thuyết hiện thực trò chơi nhiệt liệt thảo luận cùng với đối với sở hiên từ bên trong mà phát kính phục cùng tán thưởng theo thời gian trôi qua sở hiên danh tiếng từng bước chuyển lưu với lam tinh bên trong thậm chí có không ít giáo tài đem biên soạn trong đó công bố hắn vì hư nghị thế giới thần liền tại mọi người cho rằng sở hiên thành tựu giới hạn nơi này lúc ở năm thứ hai thời điểm sở hiên sáng tạo luân hồi giả công ty đột nhiên tuyên bố đã đem trí năng người máy khai phát thành thục ó thể vùi đầu vào nhân loại các ngành các nghề chúng, từ đây nhân loại xã hội tuyệt đại bộ phận công tác bị người máy tiếp nhận vô sở sự sự mọi người toàn bộ tiến nhập hư nghị thế giới l a m tinh tiến nhập xưa nay chưa từng có chi giới thời đại mọi người ở trong thế giới giả l ợ m hoặc xương vương xương bá hoặc rong rổi tinh không hoặc ngồi hùng vô số hậu cung mỗi một cái người đều dựa theo dục vọng trong lòng tùy ý sinh hoạt mặc dù là trong thế giới hiện thực tan mày ở trong thế giới giả lập cũng có thể trở thành trên vạn người hoàng t r i ề u chi chủ mỗi một cái người đều trầm mê trong thế giới giả lập căn bản là không có cách tự k i ể m chế cam tâm tình nguyện đắm chìm trong mỹ hảo trong ảo tưởng dùng cái này trốn tránh hiện thực thế giới sở hữu cực khổ ở trong mắt những người này sở hiên là chúa cứu thế cũng là duy nhất thần là dẫn dắt bọn họ siêu thoát hiện thực cực khổ vĩ đại thánh giả không có ai biết cho dù là chính phủ các nước gián điệp đặc công cũng không biết ở luân hồi giả công ty thấp nhất một cái siêu đại quy mô kiến tạo giờ giải lao đang, đang vận chuyển vô số người máy dựa theo sở hiên mệnh lệnh lệnh lệnh cùng chỉ thị hình ảnh nhất truyền khương dịch thân ảnh đi thẳng tới một chỗ cự đại không gian dưới đất nơi đây khắp nơi đều tràn đầy tinh vi máy móc cùng gia công máy tiện vô số công nghiệp hình cơ khí người xuyên toa trong đó t h ô n g thả tổ kiến lấy một đài hoàn toàn mới phi thuyền hiện tại chỉ là xuất hiện một cái đại thể đường nét trừ cái đó ra nơi đây còn có một cái siêu đại hình số tên lửa vận chuyển bị các người máy từng bước d ắ p lại trí năng người máy nhìn đến đây khương dịch hình như có sở ngộ thảo nào sở hiên không tính mang bất luận cái gì đi một mình đối nàng loại siêu cấp thiên tài này mà nói chịu khổ nhọc người máy xác thực càng thêm thích hợp có thể hoàn mỹ dựa theo chỉ thị của hắn hành động không giống nhân loại còn có các loại không nghe lời làm phản khả năng tính ở ký chủ suy nghĩ thời gian năm năm thời gian trôi qua rất nhanh la tinh cựu thành nhân loại đều tiến vào trong thế giới giả lợn chỉ còn lại có số ít không muốn đi vào người vẫn ở chỗ c ũ hiện thực thế giới sinh hoạt bị các người máy sở chiếu cố rất nhanh lần đầu tiên siêu đại quy mô địa chấn hàn g lâm nhưng bởi biên độ quá tiểu thêm lên nhân loại đại thể sinh hoạt tại hư nghị thế giới nguyên nhân cũng không có gây nên cái gì thảo luận cùng lúc đó sở hiên tên lửa vận chuyển cùng vũ trụ phi thuyền cũng rốt cuộc kiến tạo hoạt ấ t vì mau sớm đi trước một tinh cái này một mạch hình thái hành tinh sử dụng chính mình thu được thật nhiều nhiên liệu hạt nhân thành tựu đến tiếp sau nguồn năng lượng sở hiên quyết định thật nhanh quyết định ở lần thứ hai đại quy mô địa chấn lâm trước khởi động bỏ trốn l a m tinh kế hoạch trực tiếp chạy về phía một tinh thành lập trụ sở hoàn toàn mới trước lúc ly khai sở hiên khoa cứng sở hữu hư nghị thế giới ra vào quyền hạn đem chín mươi chín nhân loại phong tỏa ở trong thế giới giả lợi sử dụng tinh thần bọn họ vĩnh viễn chìm đắm trong đó không cách nào cảm giác được hiện thực thế giới tình trạng cơ thể cho dù là địa cầu tự bạo cũng vô pháp cho những thứ này người mang đến thống khổ chút nào sẽ ở mỹ hảo n u y ễ n n g ộ n trung nên đón sau cùng trung yên làm xong toàn bộ sở hiên mang theo c ù nhau g n leo lên vũ trụ phi thuyền bên trong ở tên lửa vận chuyển đếm ngược thời gian sông sông về không biết mà lại thần bí vũ trụ hệ thống lời bột bạch tiếng đến nơi này liền dừng lại t r u n g quanh tràng cảnh một trận biến nào cái tia tòa lệnh toàn thế giới văn minh luân trở về giả công ty đại lâu ầm ầm sụp đổ ở nổ rất lớn chung c ự đại tên lửa vận chuyển cùng vũ trụ phi thuyền đột ngột từ mặt đất mọc lên s ở hiên l ẻ loi một mình ngồi ở trong đó khởi động cuối cùng cái nút cái tia cao lớn không gì sánh được tên lửa vận chuyển bắt đầu vận chuyển phần đôi buộc phát ra không có gì sánh kịp thúc đẩy lực nam động cả chiến thuyền phi thuyền hành động điên cuồng mà lại lớn mật không có gì ngoài khương dịch ở ngoài không có có một cái người biết trận này quăng đi toàn bộ nhân loại độc thân sáng tạo nhân loại mới văn minh đánh cược xem ra một lần này thôi diễn kết quả sẽ trở nên thập phần có ý tứ a khương dịch khoe miệng hơi hơi n i ế t lên ở địa cầu nổ lớn điều này thời gian tuyến bên trong hai lần trước thôi diễn kết quả đều là lấy nhân loại chết hết thành tựu kết cục nhưng lần thôi diễn này t r u n g sở hiên lại còn sống nếu như không có ngoài ý muốn đợi đến trăm năm qua đi sở hiên sẽ cùng cái tia trải qua thái dương hệ ngoại tinh phi thuyền chính diện đ ố với hiện tại đến xem ngoài sơn trại tinh phi thuyền nhất định là so ra kém bản chính ngoại tinh phi thuyền Húng chi ở sinh ở một n con h thuyền phía tiểu hình phi thuyền ở thái dương hệ trung xuyên toa lấy mỗi dây hơn bốn mươi km tốc độ kinh người trực tiếp nhằm phía một tinh chỗ vị trí nhưng vũ trụ tinh hà giang khoảng cách quá mức dài dàn g i tuyển c cho dù là như vậy cự tốc đều hao phí hai trăm linh thiên tà bên phải mới vừa rồi thành công đã tới một tinh bất quá cái này cái gọi là hai trăm thiên đối với khương dịch mà nói cũng bất quá là chuyện trong c h ư ớ c mắt hai trăm ngày thoáng qua rồi biến mất lúc này lam tinh đã đã trải qua lần thứ ba siêu đại quy mô địa chấn rất nhiều nhân loại ở trong thế giới giả lập du ngoạn lúc chết đi địa cầu trạng thái đã mất giới hạn tới gần với tự bạo cùng lúc đó sở hiên lái phi thuyền thành công đạt đến một tinh phụ cận bắt đầu siêu tập nhiên liệu hạt nhân cùng tiến hành khả năng không chế phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm ở ngắn ngủi một năm thời gian bên trong sở hiên liền hoàn thành khả năng không chế phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu đồng thời đem phi thuyền hệ thống động lực thay đổi thành động lực hạt nhân thậm chí đối với bên trong phi thuyền sở có người máy cũng tiến hành rồi động lực hạt nhân thăng cấp cùng lúc đó bởi quanh năm nghiên cứu động lực hạt nhân nguyên nhân cứ việc tiếp nhận rồi đa trọng phòng phóng xạ bảo hộ sở hiên thân thể như trước không thể tránh khỏi xuất hiện vấn đề xuất hiện cơ năng suy giảm tế bào suy biến trở các loại mặt trái tình huống ừ thân thể xảy ra vấn đề thương dịch nhữ n g m ả y trên thực tế lấy sở hiên bộ kia phổ thông nhân loại thân thể hãn đã sớm ngờ tới biết xảy ra vấn đề chỉ là không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy bất quá cũng có trách mỗi ngày đều tiếp xúc hạch thiêu đốt tiến hành thí nghiệm thân thể còn làm việc và nghỉ ngơi không phải quy luật nếu như này cũng không ra vấn đề đó mới là kỳ quái có lẽ có thể cho sở hiên một chai gen dược tề chỉ cần phục d ụ n gen g dược tề không chỉ có nhân loại tầm thường t h i ề n não có thể tránh cho tương lai còn có thể bước vào siêu phàm có thể nói là rất nhiều chỗ tốt ở ký chủ suy tính thời điểm sở hiên đã phát hiện tự thân vấn đề đi qua chịp thông minh bên trong tin tức bắt đầu tìm kiếm nhằm vào tự thân giải cứu phương pháp căn cứ chịp đưa cho dư tin tức đến xem cải biến tự thân gen trở thành siêu phàm sinh vật là biện pháp hữu hiệu nhất nhưng thân ở vũ trụ bên trong sở hiên cũng không có thích hợp địa điểm tài liệu tiến hành liên quan tới ghen dược tề nghiên cứu ở nhiều lần suy nghĩ qua đi sở hiên quyết định học tập trong tấm chìm một cái văn minh án lệ đem tự thân tinh thần ý chí tức cái gọi là linh hồn phóng ra đến trong máy vi tính chỉ để thoát khỏi nhân loại n ụ thân mang tới ràng buộc cùng h ạ chế tuy là trở thành máy tính hành động bất tiện nhưng là có thể đi qua điều khiển máy người phương thức hoàn thành các loại tinh mật thám nghiệp kể từ đó lời nói phi thuyền cũng có thể bỏ qua hoàn toàn vô dụng hệ thống duy xanh thậm chí không lại cần sưu tập thức ăn liền nghỉ ngơi giải trí không gian cũng có thể hoàn toàn không lớn lệnh phi thuyền không gian tối đ kèm theo hệ thống lợi bột bạch tiếng bên trong phi thuyền toàn bộ toàn bộ phơi bày ở khương dịch trước mặt hắn có thể thấy sở hiên da rẻ thô giáp bất kham thần sắc càng trầm trong cơ thể tế bào càng là thời khắc bị phóng xạ ăn mòn ô nhiễm lấy đem tự thân linh hồn trồng vào đến trong máy vi tính đi lên trí giới văn minh con đường sao khương dịch như có điều suy nghĩ cùng bình thường trí giới văn minh bất đ ộ n g sở hiên tư tưởng cùng linh hồn đều là thuần túy nhân loại cũng không phải là cơ giới chính mình đạn sinh chính mình ý thức giả sử có một ngày sở hiên chế tạo ra một cụ nhân bản thân thể đi ra đem tinh thần từ máy tính chiếc cây đến nhân bản thể bên trên như trước có thể tính là thuần chính nhân loại. b ở u g r cấp bậc chỉ số iq phối hợp lên siêu cấp máy tính ngày đêm không ngớt năng lực xử lý đến tột u cùng sẽ sinh ra ra một cái dạng gì tồn tại nghĩ tới đây thương dịch âm thầm lưu lười ở thời điểm trước kia sở hiên biểu hiện tuy là đầy đủ đáng sợ nhưng thân thể trên bản chất còn thuộc về nhân loại bình thường sẽ sinh bệnh biết giấc ngủ biết suy tính quá độ mà mệt n h ọ c khi này toàn bộ ràng buộc hoàn toàn biến mất khó có thể tưởng tượng sở hiên sẽ đem trình độ khoa học kỹ thuật nhảy lên tới cái dạng gì cao độ có lẽ có hy vọng đem văn minh đẳng cấp để thăng tới tinh hà cấp đã đủ thống trị một cái hà hệ bá chủ văn minh ở ký chủ quan chắc phía、giới. sở hiên linh hồn thuận lợi chuyển tới phi thuyền trong máy vi tính hắn năng lực suy nghĩ lo g i c năng lực năng lực tính toán chiếm được hơn mười 10 hơn trăm lần tăng lên ở khổng lồ như thế sức tính toán dưới sở hiên bắt đầu nhất tâm đa dụng vừa ăn xuyên thấu qua sao chép ngoại tinh trong tấm chim khoa học kỹ thuật kỹ thuật một bên ở một vệ hai bên trên thành lập căn cứ chế tạo ra rất nhiều trí năng người máy tiến hành lấy quặn g bài tập về nhà sau đó dùng đào đi ra khoáng thạch tiếp tục kiến tạo mới người máy lòng vòng như vậy đem vân quốc chủng điền nguyên thị quán triệt đến cùng thời gian trôi qua rất nhanh mười năm ngoại tinh trong tấm chip sở hữu khoa học kỹ thuật kỹ thuật toàn bộ đều bị sở hiên hiểu rõ cũng lý giải hoàn tất hắn giờ phút này đã nắm giữ hành tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh sở hữu sở hữu kỹ thuật cũng nắm giữ bộ phận hàng tinh cấp văn minh có kỹ thuật m ộ t tinh cùng xung quanh vệ tinh đã bị sở hiên sở chế tạo cơ khí người triệt để chiếm lĩnh trên mặt đất thành lập được đại lượng phân c ơ địa mỗi ngày đều biết từ m ộ t tinh ở bên trong lấy được rất nhiều tài nguyên ở vật tư sung túc khoa học kỹ thuật cây giải tỏa dưới tình huống liên quan tới thân thể mới tức tân vũ trụ phi thuyền tinh k ô n g chiến hạm kiến tạo công trình bắt đầu bị s thể tích to trở thống trụ bạt một tinh hơn, chuyên trở kiểu mới hệ thống vũ khí vũ trụ chiến hạm phiêu bạt ở một tinh chu kiểu lớn mới ở vi. vũ vũ sở hiên đem chính mình từ ban đầu cũ phi thuyền trên người rời vào an toàn tính có thể cao hơn chiến hạm mới nội bộ đồng thời chỉ huy người máy bắt đầu kiến tạo phi thuyền sinh sản dây chuyển sản xuất tiến thêm một bước nghiền ép lợi dụng m ộ t tinh bên trong tài nguyên tổ kiến ra một chỉ hạ hạo đáng đáng tinh không hạm đội chi này hạm đội bị sở hiên phái đi thái dương hệ các nơi phụ trách thành lập càng nhiều hơn phân c ư đ i ệ siêu tập các loại mộc tinh bên trên thiếu hụt tài nguyên dường như cá giết sang sông một dạng tham lam cướp đoạt lấy thái dương hệ bên trong toàn bộ tài nguyên cho đến nhồi vào toàn bộ vùng nhỏ trên tàu cựu m ư ơ i năm trôi qua sở hiên đã nghiên cứu r a quang tử máy tính tự thân giải toán lực tăng lên tới cực kỳ khoa trương tình trạng xuất lĩnh cực lớn đến không cách nào đo tinh không hạm đội đem thái dương hệ bên trong mỗi một cái góc đều đầy đồng thời đem chip thông minh trùng ghi lại năng lượng vũ khí thành công nghiên cứu võ trang đến mỗi một chiến thuyền tinh hạm trên người là ngoại tinh phi thuyền trải qua thái dương hệ thời điểm trong nháy mắt đã bị tự động phòng bị vũ trụ pháo đài bao vây tổn hại với phô thiên cái địa năng lượng xạ t u y ế n phía dưới đồng hành thôn vệ cự thú tuy là chống đỡ hơi lâu nhưng là rất chết nhanh với nhóm tứ chi bị sỏ xuyên được phá thành mảnh ỏ dài răng giặc khương dịch nhìn lấy đoàn kia trong tinh không pháo hoa đã là cảm thán lại là đồng tình ngoại trừ nhân loại bản thân chiếc này ngoại tinh phi thuyền có thể là thôi diễn trên thế giới thảm nhất tồn tại thôi diễn nhiều lần như vậy cũng không biết bị đánh bạo nổ qua bao nhiêu lần khương dịch lắc đầu bất quá cái này ngoại tinh phi thuyền kết cục tuy là thảm nhưng cũng từ mặt bên càng thêm tô đậm sở h i ê n yêu nhiệt g trình độ chỉ dùng một trăm năm thời gian l i ề n có cùng hàng tình cấp văn minh đấu lực tay năng lực chương bảy mươi hai địa cầu nổ lớn cơ giới thái dương hệ chương bảy mươi hai địa cầu nổ lớn cơ giới thái dương hệ bắt tổ lộ văn minh phi thuyền h ả i cốt sở hiên thu được trên phi thuyền hoàn chỉnh tinh đồ biết được tổ lộ văn minh cụ thể vị trí sở hiên quyết định đem tổ lộ văn minh mẫu tinh thành tựu nhân loại địa cầu mới ra viên đang nghiên cứu hết ngoại tình trên phi thuyền sở hữu khoa học kỹ thuật phía sau liền xuất lĩnh khổng lồ tinh không nhóm chiến hạm thẳng tắp nhằm phía tổ lộ văn minh vị trí hệ hàng tinh lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành lưu trữ toàn bộ thôi diễn thế giới hình ảnh im bặt mà ngừng dừng hình ảnh ở mên mông trong tinh hải vô số chiến thuyền tinh không chiến hạm dường như không có bất kỳ người nào thao túng cơ giới chiến hạm lại chịu tải lấy văn minh nhân loại cuối cùng hòa trùng làm người ta nhìn mà than thở nghiên cứu thiên phú ở khoa học kỹ thuật đạo này trên đường ta nguyện xưng sở hiên vì nhân loại tối cường đại não k h ư ơ n g dịch không chút nào keo kiệt chính mình tàn thán chỉ dùng trăm năm thời gian liền đem khoa học kỹ thuật cây nhảy lên tới đến gần vô hạn hàng tình cấp văn minh tình trạng sở hiên yêu nhiệt g thiên phú có thể nói tuyệt thế vô song một số năm sau sở hiên tuyệt đối có hy vọng đem văn minh đẳng cấp để thăng tới tinh hạ cấp trở thành ngân hạ hệ bá chủ cấp tồn tại hệ thống lưu chữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là địa cầu n Cơ g i mắt, mắt, mắt to nhưng l nút ở bên chân ngao ngao ok chút nào nhìn không ra là một chỉ bản thể sánh vai tinh thần thôn vệ ma long lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật quang tử máy tính năng lượng vũ khí thiết kế nguyên lý toàn năng hình trí năng người máy mười đài thu được thôi diễn điểm hai trăm năm mươi nghìn toàn bộ thường cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra ước chừng hai mươi lăm vạn thôi diễn điểm đây là khương dịch thôi diễn tới nay thu được nhiều nhất một lần nhưng nghĩ đến sở hiên đem chọn cái thái dương hệ cũng thống nhất có thể thu được nhiều như vậy thôi diễn điểm liền không đáng kỳ quái khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật quang tử máy tính một đài còn có hai trăm năm mươi ngàn thôi diễn điểm thu hoạch lần này tương đối khá a khương dịch ánh mắt hiếp lại nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được hai mươi lăm vạn thôi diễn mang đến trợ giúp không thể bảo là không lớn nguyên bản kế hoạch là ch tài năng mới có thể góp đủ một trăm vạn thôi diễn điểm khuyết trương đại thôi diễn phạm b i hiện tại có khoản này hai mươi lăm vạn ở ngoài sáng hậu thiên liền có thể hoàn thành mục tiêu đúng rồi hệ thống nếu như ta linh quang tử máy tính nói ta hẳn là làm sao sử dụng hắn sẽ giúp ta tự động cài đặt sao đang chuẩn bị linh thưởng cho trước thương dịch đột nhiên nghĩ đến hướng về phía trong đầu hệ thống d ò hỏi trở về ký chủ quang tử máy tính là có thể căn cứ ký chủ ý nguyện tự do tuyển trạch cài đặt địa điểm nhưng nếu như muốn sử dụng hắn mà nói ký chủ nhất định phải có hiểu được tương quan tri thức nhân viên điều khiển thôi diễn thưởng cho trung đưa t ặ n g trí năng người máy có thể phụ trách thao tác quang tử máy tính đồng thời phụ trách ký chủ sinh hoạt hàng ngày xuất hành các loại công việc hệ thống giải thích khương dịch khẽ gật đầu đối với cái này loại này thôi diễn thưởng cho hết sức hài lòng dù sao thân là thôi diễn c h i chủ mọi việc đều thân l ự c thân vi không khỏi quá mức hạ giá về sau có những trí năng này người máy liền có thể an tâm thôi diễn cùng quan tâm hiện thực thế giới biến hóa còn như quang tử máy tính tồn tại kỳ thực hiện tại khương dịch cũng không phải là rất cần nhưng tóm lại có chút ít còn hơn không、Ấn. quang tử máy tính liền cài đặt phòng ngầm dưới đất tốt lắm thêm chút sau khi tự hỏi khương dịch trực tiếp nhận lấy quang tử máy tính cùng mười đài trí năng người máy g i á n g dấp tất cả đều cùng thôi diễn trên thế giới nhất trí thậm chí có sở hiên đặc chế luân hồi giả lò gỗ p h ậ t phất tay làm cho đám này người máy tự hành đi thao túng quang tử máy tính phía sau khương dịch trực tiếp nằm ở bàn công trên g h ế xích đu nhìn phía ngoài nắng gắt bắt đầu suy tính tương lai hành động phương châm gần nhất hiện thực thế giới cho ta thôi diễn điểm càng ngày càng ít muốn làm cho hiện thực thế giới tiếp tục sản sinh thôi diễn điểm nói chỉ dựa vào tiến hóa virus đã không đủ có lẽ không bao lâu ta lại được một, lần nữa thôi động một chút. khương dịch chấm tư nhìn lấy hệ thống bảng bên trong tám trăm n g à n thôi diễn điểm thân là siêu phạm sinh mệnh đại não vận chuyển tốc độ cao nếu như tản tà thần ô nhiễm nói không hề nghi ngờ biết thu được bảng đại thôi diễn điểm nhưng càng có thể là hiện thực thế giới lúc đó trở thành tạ vật thế giới càng thêm không song điểm nói còn có thể bị cái kia tôn không thể diễn tả gờ dâu hoan s ở chú ý tới sở dĩ liên quan tới tà thần xâm lấn cái này trong lúc nhất thời tuyến bên trong tất cả vật phẩm đều là không thể ở trong thế giới hiện thực sử dụng như vậy cũng chỉ còn lại có thôn vệ cự thú xâm lấn cùng khoa học kỹ thuật bạo phát ta khương dịch con người nhỏ bé meo nhìn dưới chân có giút thôn vệ mà lòng suy tư có thể được kế hoạch thôn vệ ma long hiện nay thuộc về trường thành kỳ còn chưa tới chiến lược tột cùng nhất thời điểm nhưng dù vậy lấy thôn vệ ma long khủng bố thể chất cùng chiến lược cũng không phải hiện thực thế giới nhân loại có thể đ ị ợ h nổi kể từ đó lời nói có lẽ tiêu tốn một vạn thôi diễn điểm trao đổi khỏa phổ thông thôn vệ cự thú chứng đi ra biết càng thêm tốt hơn một điểm cái này kế hoạch có thể thực hiện bất quá còn không vội vã lập tức thực thi khương dịch nếp n h n g lên hướng về phía trong đầu hệ thống nói rằng hệ thống truyền lên địa cầu nổ lớn vũ trụ phân mộ cái này lưu trữ a bình luận khu muốn làm ra một điểm cải biến chỉ cần là đối với kịch tính phân tích có đạo lý có thể thích hợp đưa lên cao nhất một cái miễn cho bị vô dụng bình luận sợ quét đi tốt ký chủ khán giả vong đã an chiếu ý chí của ngài tiến hành sửa chữa video cũng đã truyền lên thành công khương dịch khe gật đầu hệ thống hiệu suất vẫn là như vậy đáng tin ngày hôm qua lên trước truyền địa cầu nổ lớn cô độc thủ vọng giả lưu trữ p h ỏ n g chứng hiện tại toàn bộ lam tinh đều ở đây khủng hoảng a rất sợ hiện thực thế giới lam tinh cũng sẽ bạo tạc không biết chờ các loại nhìn xong vũ trụ phân mộ cái video này bọn họ có thể hay không càng thêm khủng hoảng ở giang môn tiết kiệm đỉnh tiêm khu biệt thự k h ư ơ n g dịch lộ ra người hiền lành phơi phới nụ cười khủng bố như vậy khó có được n g h ĩ viết một bản nguyên sang làm sao đều ở đây khuyên ta trở về viết chữ số cùng thần kỳ chương bảy mươi ba cái kia v ị miệng hạ lại xuất thủ chương bảy mươi ba cái kia v ị miệng hạ lại xuất thủ chính như k h ư ơ n g dịch phỏng đoán cái dạng nào ở đã trải qua một ngày lên men phía sau địa cầu nổ lớn cô độc thủ vọng giả cái này một lưu trữ video triệt để bốc lửa toàn cầu mọi người đang t h á n phục lam tinh tự bạo hơn cũng vì sở hiên khoa t r ư ơ n g cảm giác thành tựu đến khủng bố bọn họ không cách nào tưởng tượng đến tội cùng là dạng gì đại não tài năng mới có thể sáng tạo ra khoa học kỹ thuật nhiều như vậy thành、tựu. d ò rõ mọi người cũng không từng phát hiện chân chính chấn động nguyên nhân trong lúc nhất thời trên internet phong vân không chừng vạn b ạ n không nghĩ tới coi như không có ngoại tinh nhân cùng tà thần xâm lấn văn minh nhân loại cũng khó trốn diệt tuyệt diệt tuyệt liền diệt tuyệt ta nhìn nhiều lần như vậy video cũng sớm đã thành thói quen nhưng lần này lại là làm tinh tự bạo chúng ta đều ngu văn minh nhân loại cứ như vậy không được gỡ thích sao liền mẫu tinh đều muốn đến cái đồng q u y vô tận đáng tiếc sở hiên rõ ràng nghiên cứu khoa học thiên phú như vậy bờ g g l cùng hoang so sánh với có thể nói là tương xứng kết quả cũng chỉ có thể là biệt khuất chết ở làm tinh tự bạo ở giữa có sao nói vậy xác thực nếu như không có lam tinh tự bạo xem trong video sở hiên biểu hiện vô cùng có khả năng đem lam tinh khoa học kỹ thuật c â y nhảy lên tới thập phần ngưu bức tình trạng ít nhất cùng văn minh ở tinh cầu khác chia năm năm tất cả nói chuyện hiếm đều nhằm vào lam tinh tự bạo cùng yêu nhiệt g sở hiên hai cái trọng tâm câu chuyện nhiệt độ tăng vọt không dưới cho đến có người đột nhiên nói khán giả vong đổi mới loại này khí thế ngất trời trò chuyện t i ê n cảnh tượng mới có sở giảm bớt trong lúc nhất thời sở hữu internet trên bình đại lưu lượng đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trượt đại lượng đoàn người đều chào vào khán giả trong dưới ôm lấy chờ mong cùng kích động c vẹn vẹn song song mọi người kinh nghi bất định một bên thảo luận một bên điểm mở video ra phát hình từng cái quốc gia cùng dân gian nghiên cứu tiểu tổ đều chuẩn bị xong thời khắc nhìn chòng chọc trong video xuất hiện mỗi một cái hình ảnh phòng ngừa bỏ qua cái gì tình báo quan trọng liên bộ phận quốc gia thủ lĩnh cũng rút ra thời gian quý giá rất nhanh video bắt đầu phát hình đứng lên cùng sở hữu video mới đầu giống nhau bày ra ở trước mặt mọi người là một viên hòa bình mà lại thập phần hài hòa lam tinh giả sử không phải đã biết lam tinh biết tự bạo khán giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tới chính là cái này sao một viên và bình an ninh lam tinh sẽ ở bảy năm sau nên đón tự bạo số mạng cuối cùng l i ê n tại khán giả thổn thức không dứt thời điểm video trong hình xuất hiện một đạo thân ảnh chống không một mảnh phàm nhân không thể nhìn thế giới căn bản là không có cách thừa nhận hắn tồn tại không cách nào biểu hiện mặt mũi chỉ có cái kia không chỗ nào không có mặt tồn tại cảm giác tượng trưng cho hắn đến cái kia vị m i ệ n hạ lại dự định đ ú n g tay thế giới phát triển sao vô số ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính đám người chứng kiến cái này màn không khỏi liên tưởng tới cô độc thủ vọng giả người trong các loại chết một màn rất rõ ràng cái kia vị thần bí lại nhân vật vĩ đại cũng không thỏa mãn kết cục này mặc dù hắn đem nhân loại coi là con kiến hôi nhưng con kiến hôi liền dây d u ộ một cái năng lực đều không có cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy không thú vị chỉ dựa vào chính mình muốn tốt liên t chọn dạt thời gian tuyến vận chuyển bình thường nhìn vũ trụ tinh không vạn sự vạn vật vì bàn tay đồ chơi trong h không cách hình hạ. khó ự sự c cường Cũng là nào một miễn t vị đến dùng nôn ngữ hình dung đại á khác, cách c cơ cờ, có chỉ chắc h thành hắn quân cờ, không đâu quân quan văn vì vị sẽ s trở gì giả với tà t h ầ c à n thêm cao thượng. Trong cao đầu điên cuồng náo bủ nhân loại nhóm ôm、um、ấp không h i ể u kính nghệ tiếp tục đem video nhìn xuống chỉ thấy ở trong bức tranh con trẻ sở hiên bị quan trắc giả chỉ tay để i m v à o thu được khắc một cái thời không chính mình nhớ ức sau đó quan trắc giả liền trực tiếp biến mất lần trước thời điểm quan trắc giả ngoại trừ cho hoàng ký ức còn tặng cho hai con g e n dự tề nhưng bây giờ chỉ cho sở hiên ký ức cái này có phải hay không có điểm thiên vị ạ c quả nhiên ở trong video thu được quan trắc giả tặng cho trí nhớ sở hiên dường như mở ô tô một dạng ở ngắn ngủi mấy tháng là được công giò xét ra làm tinh tâm trái đất không bình thường đồng thời thượng đạt thiên thính nói thẳng động rồi vân quốc vị lao nhân ngưỡng kia khởi động vũ trụ tinh hạm kế hoạch cho ra xác thực có thể được tinh hạm kiến tạo bán vẽ nếu như nói những thứ này thao tắc vẫn chỉ là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc như vậy sở hiên mở ổ t ộ như uống nước vậy u n g d u n g thiết kế cũng chế tạo ra các loại tinh hạm v h ụ tùng biểu hiện lại là làm cho toàn bộ làm tinh lâm vào khiếp sợ ngoa tào ngoa tào ngoa tào tinh hạm động cơ đầu đạn hạt nhân cao tốc cơ quan t h á o hệ thống duy s a n h những thứ này tất cả đều là nằm ở lý luận giai đoạn hát khoa học kỹ thuật cứ như vậy bị tiếp nhị l i ề n tam thiết kế ra được ba thế giới này có ma bệnh vì sao để cho ta cùng người như thế sinh ra ở cùng một thời đại a xong đời từ nay về sau ta mẹ trong miệng người khác hải tử lại thêm ra một cái ta giao có muốn hay không khoa trương như vậy á á tử đây cũng không phải là tàu con t o y đơn giản như vậy mà là chân chính vũ trụ phi thuyền cứ như vậy ở mấy năm nội thiết tính toán kiến tạo ra được thực danh kiến nghị quốc gia mau nhanh tìm được hiện thực sở hiên làm cho hắn trực tiếp mở ô tô dẫn dắt toàn bộ nhân loại tập thể cất cảnh a đang nhiệt liệt tiếng thảo l u ậ n chung video một đoạn kịch tỉnh từng bước thúc đẩy ở sở hiên d ư ớ i ảnh hưởng không chỉ có là vân quốc triển khai kiến tạo tinh hạm kế hoạch còn lại mấy cái đại quốc cũng vơ vét lam tinh còn lại tài nguyên một lòng kiến tạo độc thuộc về mình tinh hạm vô luận là cao thấp vẫn là chính xác trình độ so sánh với vân quốc tinh hạm đều kém hơn một chút nhưng tóm lại là có thể sử dụng bình thường vũ trụ tinh h ạ m rất nhanh trong video lam tinh quá khứ năm năm lần đầu t i ê n siêu đại quy mô địa chấn p h ủ xuống toàn bộ lam tinh thuyền đánh cá trong nháy mắt bị làm nổ toàn thể n ã o động cho dù là như thế nào đi nữa không tin lam tinh biết tự bạo người lúc này cũng phát điên một dạng muốn cầu sinh đối mặt đại lượng bồn quốc dân chúng thậm chí xung quanh rất nhiều tiểu quốc t h ỉ n h cầu đại quốc nhóm dồn dập thống nhất đường kính tuyên bố biết chọn chân trinh có giá trị người leo lên tinh h ạ n mọi người đều biết đây là đang có lệ là kéo dài thời gian một loại t u y ế t pháp nhưng dù vậy bọn họ cũng không có bất kỳ phương pháp chỉ có thể là yên lặng cầu nguyện có thể bị chọn chúng trong lúc nhất thời sở hữu đang ở quan sát khán giả đều cảm thấy nỗi lòng phức tạp bị làm thành làm nhân loại con rơi vứt bỏ tại sắp tự bạo làm tinh bên trên tự sinh tự d i ệ t loại tư vị này xác thực không dễ chịu không có mấy người có thể thản nhiên tiếp thu phần này vận mệnh nhưng cùng lúc mọi người cũng đều có thể minh bạch chính mình cũng không có, có tư cách gì có thể leo lên tinh hạng cái gì nhân quyền bình đẳng người nào người tự do đều chẳng qua là người yếu để mà dạo biện đường hoàng chi từ đang đào mạng nhân viên cực kỳ hữu hạn dưới tình huống quốc gia dựa vào cái gì chọn ngươi người bình thường này bằng môn môn môn thi thất bại vẫn là bằng ngươi không phải học tập cho giỏi chơi game mỗi người đều hiểu được đạo lý này chỉ là không chịu cam lòng bị ném bỏ người là chính mình hy vọng cơ tinh hạ mọi người có thể thành công tìm được mới hành tinh đem văn minh nhân loại kéo dài t i ế p à, cái này dạng coi như là không làm thất vọng lam tinh để lại người một một khán giả ôm trong ngực phức tạp tâm tình tiếp tục quan sát xuống phía dưới rất nhanh lại là một cái nửa năm trôi qua đợt thứ hai siêu lại quy mô địa chấn phủ xuống lần này địa chấn quy mô như trước không lớn nhưng đối với nhân loại xã hội bắt đầu tạo thành thương tổn so với giải địa chấn tới trực tiếp thương tổn cái này cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi mới là trí mạng k h e n chốt sở hữu khán giả đều có thể thấy trong video các đại thủ đô giữ vững trầm mặc không để một chút để ý người bên ngoài viên kháng nghị rốt cuộc đoạt ở lần thứ ba địa chấn hàng lâm trước hoàn thành tinh hạm sở hữu kiến tạo công tác tùy thời đều có thể cất cánh vân quốc, đại Hùng, Mỹ quốc, mỗi một quốc gia đều đang chọn có tư cách lên hàng người nếu như là đầy đủ ưu tú người ngoại quốc viên cũng sẽ thu được một phần chân quý thư mời rất tàn khốc lại rất thực tế thì tất cả người thường cơ bản đều cùng cái này tấm v ẽ tàu vô duyên thậm chí ở tại bọn hắn gieo họ kháng nghị thời điểm chính phủ các nước cũng đã hoàn thành tinh hạm phóng ra công tác an toàn vận chuyển lấy mỗi một vị thu được v ẽ tàu người may mắn cái này bên trong tuyệt đại bộ phận đều là giới giáo dục nội danh khoa học gia số ít lại là còn lại lĩnh vực b ạ n tiêm thanh niên để bảo đảm văn minh nhân loại có thể kéo dài cái này bên trong căn bản không có chân chính người thường mặc dù có cái kia cũng là vì chân an mọi người mà đặc biệt cho phép mang theo thân thuộc so sánh chân chính người thường mà nói bọn họ ít nhất có cái giá trị đó chính là chân an nhân tài nhóm tâm tình ừ, ủ n ù ủng. lịch sử tính nhất khắc p h ủ xuống khi tất cả người đều leo lên tinh hạng phía sau cái này mấy chiếc vô cùng to lớn vũ trụ tinh hạng bắt đầu lên không bị thể tích kinh người tên lửa vận chuyển gửi vận chuyển lấy trực tiếp xông về phía vạn mét trời cao sở hữu ở trước màn hình khán giả đều ánh mắt t r ừ n g lớn nhìn không chấp mắt một màn này hình ảnh này là văn minh nhân loại t r ì n h chiến tinh hải bước đầu tiên dù cho chỉ là thời không song song l à m tinh n h ư trước làm cho không ít người nội tâm biến đến hưng phân nóng dực vạn vạn không nghĩ tới ta lại còn có thể ở sinh thời thấy nhân loại vũ trụ tinh hạng lệ nhãn a không thể không nói sở hiên sự thông minh của người này thật sự là quá yêu nghiệt nói thật ta có chút hoài nghi hắn là quan c h ắ c giả con tư sinh không phải vậy dựa vào cái gì như thế bởi g g ta cũng cảm thấy như vậy có sở hiên chế tạo những thứ này tinh hạng văn minh nhân loại ít nhất có thể bảo lưu một cái hòa t r ủ n g sẽ không bởi vì địa cầu tự bạo mà triệt để tiêu tán trên lầu cũng chớ cao hơn g quá sớm cũng đừng quên cái video này tiêu đề vũ trụ phân mộ nói không chừng nói là thảo luận đến nơi đây không ít người đều muốn nổi lên video tiêu đề địa cầu nổ lớn vũ trụ phân mộ hiện tại đến xem cái này tiêu đề lời nói phản phất chính là đang nói những thứ này đi trước vũ trụ tinh h ạ n chẳng lẽ ở nhân loại vận chuyển vũ trụ thời điểm xuất hiện biến cố gì hay sao trong lúc nhất thời lòng của mọi người tình biến đến trầm trọng rất nhanh trong màn ảnh làm tinh nên đón tự b ạ o kết cục mấy tỷ nhân loại chết với trận này tinh không trong lúc nổ tung chỉ có cơi tinh h ạ n nhân loại rời đi may mắn tránh khỏi với kho ở vũ trụ vận chuyển ngay từ đầu mọi người đều đối xa l ạ vũ trụ tràn ngập trầm mong mỗi ngày đều xem không dính tinh không cảnh sát thậm chí có người cảm thấy mình có thể cả đời đều quan sát vũ trụ mênh mông mà không dính nhưng mà theo thời gian trôi qua ở một ngày lại một ngày vũ trụ trong cuộc hành trình mọi người rất nhanh thì đối với cái này khô khan sinh hoạt bắt đầu phiền c h á n bọn họ không cần công tác cũng không có thể chuyện công việc mỗi ngày duy nhất sự tình chính là thưởng thức tinh không có người có thể kiên trì loại này khô khan lại nhàm chán sinh hoạt sao đáp án dĩ nhiên là có nhưng này chiếm gần số rất ít phần lớn nhân loại đều không thể chịu đựng được cuộc sống như thế bắt đầu chính mình tìm cho mình sự tình l à m tinh thần của bọn hắn từng bước biến đến táo bạo dễ nộ trầm cảm cho đến một ngày nào đó biến thành một hồi lan đến sở hữu nội bộ tinh hạm đại nhiễu loạn n g o tạo không phải đâu lại là nội đấu loại này kinh điện lao đùa dỡn ta thực sự nhanh nói ra thời không song song nhân loại liền không thể nhớ lâu một chút sao cả ngày ngoại trừ nội đấu liền không thể muốn chút bình thường sự t ì n h tỉ như nghiên cứu nghiên cứu tân khoa kỹ năng cái này dạng tâm tính nổ tung ở hiện thực thế giới quan chúng nhóm từng bước sắc mặt khó coi d ư ớ i trong video nhân loại nên đón toàn diện kết cục không có một cái có thể còn sống sót tinh hạm là bọn hắn quan tài vũ trụ là bọn hắn bại tham a toàn bộ kết quả sớm đã ở video tiêu đề trung nhất kỳ xuất tới lệnh khán giả đã là thở dài vừa tức dẫn đến tận đây video kết thúc liền cùng ngay từ đầu phỏng đoán cái rằng nào nhân loại lần nữa n g h ê đón toàn diện kết cục chỉ là lần này diệt vong nguyên nhân không khỏi quá mức với b i ệ t k h u ấ t cùng lúc đó vân quốc đế đô thiên long các l ã o nhân tắt đi phát hình kết thúc video một đoạn hồi tưởng mới vừa nhìn thấy video kết cục phát ra thật dài một tiếng thở dài mặc dù nói lam tinh tự bạo là không thể kháng cự lực cùng nhân loại không quan hệ nhưng lần này văn minh nhân loại diệt vong nguyên nhân căn bản không ở còn lại ở chỗ nhân loại bản thân chẳng lẽ nhân loại thật không có còn lại đường sống sao lao nhân thở dài thân là một quốc gia người lãnh đạo tối cao hắn biết rõ nghĩ làm cho tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực là bao nhiêu chuyện khó khăn trong thời gian ngắn còn tốt giống như trong video động một tí mấy năm vũ trụ v ậ t chuyển thật sự là quá mức khó khăn s ở hiên ngươi thấy thế nào lão nhân xoay người dò hỏi tại hắn ngồi bên cạnh rõ ràng là trong thế giới hiện thật s ở hiên hắn lúc này không có ở cung thiếu niên bên trong học tập ngược lại là cùng lão nhân ngồi chung một chỗ nếu như chuyện này truyền tới ngoại giới tất nhiên sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn vô luận là trong video liên quan tới ta biểu hiện vẫn là trong video sự thái phát triển đi hướng ta cho rằng đều không hề sai lầm sở hiên đưa lên một chút chính mình kính phẳng kính mắt đối với lao nhân trước mặt giải thích bất quá chỉ dựa vào trước kia tình báo mà nói hiện thực thế giới lam tinh không nhất định sẽ phát sinh bạo tạc bởi vì cho đến tận bây giờ lam tinh ngoại trừ có tiến hóa virus xuất hiện bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện dụng ở zhuan ngoại tinh phi thuyền các loại tình huống bởi vậy có thể thấy được thời không song song xuất hiện nguy cơ cũng không nhất định sẽ ở hiện thực thế giới bên trong bất quá vì để tránh cho tình huống xấu nhất sinh ra ta thỉnh cầu quốc gia phương diện ủng hộ ta tiến hành vũ trụ tinh hạm nghiên cứu mặc dù cuối cùng lam tinh sẽ không bạo tạc cũng có thể đại, đại nhanh hơn quốc gia của ta đối với vũ trụ thăm dò cùng khai phát nhìn lấy trước mặt thần sắc đàm mạc mặt mũi bình tĩnh không giống nhân loại bình thường sở hiên lão nhân tại trầm ngâm một lúc sau trong con ngươi hình như có tinh quang lóe lên mạc qua、Tốt. từ ố t t hôm nay trở đi ngươi chính là vân quốc k hoa nghiên bộ cửa người phụ trách tất cả mọi chuyện đều do ngươi tới phụ trách lão nhân quyết định t h ậ t nhanh mệnh lệnh tiếp thân cảnh vệ bắt đầu thông báo tương quan người phụ trách rất nhanh đài truyền hình quốc gia bộ ngoại giao cửa khoa nghiên bộ cửa đồng thời ở trên bọc phỉ càn website tuyên bố từ mới đến thanh niên sở hiên phụ trách vân quốc hoa nghiên bộ cửa toàn bộ công việc quy tắc này thông cáo vừa ra trong nước bên ngoài triệt để khiếp sợ bất quá đang nhìn quá khán giả vong video phía sau vân quốc quốc dân nhóm không có một cái nghi vấn sở hiên năng lực ngược lại là đối với lao nhân dùng người thì không nghi ngờ người cảm giác sâu sắc bội phục chỉ cảm thấy vân quốc tương lai quang minh vô hạn còn như ngoại quốc đám bạn trên mạng lại là sâu đậm cảm thấy đau lòng vì sao vân quốc có thể đồng thời sở hữu hoang cùng sở hiên hai đại nhân tài mà chính mình nước ra lại không có đâu những thứ này nhổ nước bọn ngoại quốc đám bạn trên mạng cũng không biết ở tại bọn hắn không thấy được địa phương quốc gia mình chính phủ cao tầng đang ở k h e miệng co giật điên cùng mắng vân quốc vị lao nhân kia động tác quá nhanh ở biết sở hiên yêu nhiệt một dạng trí lực phía sau không có một quốc gia là không động tâm nhưng mà giữa lúc bọn họ muốn hạ thủ chiêu mộ thời điểm vân quốc cũng đã tuyên bố làm cho sở hiên trở thành quốc gia khoa nghiên bộ cửa người phụ trách để cho bọn họ vừa mới nghĩ tốt kế hoạch trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử ha ha ha vừa rồi ta đi mạng bên ngoài nhìn một chút ngoại quốc lao được kêu là một cái hâm mộ và ghét mỗi một cái người đều ở đây ước ao vân quốc gặp may mắn có thể sở hữu hoang cùng sở hiên hai đại thiên tài nhân vật t ậ m tắc một cái đại biểu cho t r lực tối cường thân thể một cái đại biểu cho trí lực tối cường đại não chút bất chi bất giác vân quốc đã sở hữu nhân tài ưu tú như vậy rồi sao ta tích quy quy đợi đến về sau hoang biến thành hành tinh cấp v õ giả sở hiên đem nhân loại khoa học kỹ thuật để thẳng tới vũ trụ đại hàng hải thời đại vậy thật là tuyệt mặc dù là văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn thì thế nào chúng ta vân quốc trực tiếp đại biểu toàn bộ làm tinh phản đánh、Sweet. các ngươi đều nói nhỏ chút nếu để cho ngoại quốc lão nhìn thấy không chừng như thế nào bố trí đâu ha ha đối với v ộ t b ự c phát đại tài huynh đệ rất thượng đạo n h à giang môn thiếu xa hoa nhất xa hoa khu biệt thự trung khương dịch hưởng thụ trí năm người máy cho hắn làm xong mỹ thực một bên tinh tế thưởng thức mỹ thực ở khoang miệm tư vị một bên xem tin tức trên internet khi nhìn thấy quốc nội đám bạn trên mạng thảo luận phía sau trên mặt không khỏi xuất hiện nụ cười nô、no. quả nhiên s ở hiên một làm tới quốc gia khoa nghiên bộ cửa người phụ trách hiện thực thế giới cho thôi diễn điểm thì càng nhiều vẹn vẹn cái này nửa ngày thì cho ta tiếp cận hai chục ngàn thôi diễn điểm đ ể theo tốc độ này đến xem căn bản không cần hai lần thôi diễn chỉ cần một lần liền có thể góp đủ trăm vạn thôi diễn điểm nghĩ tới đây cương dịch không khỏi sâu sâu hút một khẩu khí lập tức phun ra một cái bạch sắc khí lãng tương tự bạch long lâu dài không ngừng trên thực tế cũng không trách hắn kích động như thế dù sao k u y ế t trương đại thôi diễn phạm vi sau đó tiến hóa triều dân g thế giới nói đã thôi diễn quá rất nhiều lần nói thật thôi diễn nhiều lần như vậy là thật là có chút dính c ò như n địa cầu nổ lớn lời nói cái này l à m tinh bảy năm nhất định tự bạo cục hạn t i n h quá lớn mặc dù là thả xuống tiến hóa virus cùng nguồn ô nhiễm cũng sẽ ở bảy năm sau đúng giờ vạn vật hủy diệt nói cách khác chỉ còn lại có tà thần xâm lấn thời gian tuyến còn có chút ý tứ a thương dịch xoa xoa nở h u y ệ t thái dương lộ ra không thể làm gì thần tình tà thần xâm lấn điều này thời gian tuyến muốn thu được đầy đủ thôi diễn điểm nói cũng không phải khó chỉ tiếc lấy được thôi diễn thưởng cho đại thể không thích hợp ở hiện thực sử dụng hoặc nhiều hoặc ít nhiễm có tà thần khí tức bất qua dưới mắt cũng không có gì hay tuyển t r ạ c là được kế tiếp liền tu luyện tới thôi diễn thời gian làm lãnh kết th hệ ư ơ n g c thống ế đ tái nhập tả thần xâm l ớ n thời gian tuyến ban đầu đẳng cấp tiến hành thôi diễn lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn thôi diễn thế giới chào mừng ngày đến tôn kính ký chủ kèm theo hệ thống không cảm tình chút nào tiếng cơ giới Khương dịch thế giới trước giới một ắ t m trận biến đợi đến ổn định đợi lại ảo l ú cái đã đô biến Tinh thời gian Tinh. tuyến thành phồn bình xương thịnh làm tinh đô thị cảnh tượng, chẳng qua là tà thần xâm lấn thị tà Một là Lam Lam qua sâm c gần bị gờ dâu văn sở chú ý tới bi thảm hành tinh khương dịch ngầm đầu nhìn phía bầu trời phát hiện chẳng biết lúc nào trên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện không gian liệt phủng mỗi một đạo vết nứt đều tản ra tính thực chất vặn vẹo khí tức vô cùng kinh khủng vô luận quan sát bao nhiêu lần mỗi một lần thấy những thứ này kẽ hở thời điểm khương dịch đều có thể cảm thấy một cỗ sâu đậm cảm giác áp bách có thể tưởng tượng được kẽ hở phía sau tất nhiên cất dấu xa xa siêu việt hành tinh cấp đáng sợ tồn tại liền như cùng con kia chóc đi ngũ c h ả o tà long ti tan tà vật văn minh cơ giới đại chiến tà thần quỷ dị nô、no, thật là khiến người ta chờ mong a lại tựa như là nghĩ đến làm kiểu gì vượt lần này thôi diễn thế giới thương dịch khỏe miệng bắt đầu dơ lên Trưng Tinh. Trưng Tinh ở tà thần xâm lấn điều này thời gian tuyên trung, trước đó thôi trong, từng lượng khương lấn lấn lấn này gian gần ăn nhân không biện chống diễn bên 76, 76, quỷ quỷ quá điều đâu dị dị dịch xâm xâm xâm Lam Lam mức lực loại phe hộ pháp ở ở đạo, đỡ. đó vậy cơ có bá Vì đã sáng tạo ra nhân loại cùng tạ vật cùng tồn tại hoàn toàn mới hệ thống xét đến cùng cũng không phải là gen dược tề cường đại cỡ nào tiên tiến mà là nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật vô cùng yếu ớt không cách nào uy hiếp được chân chính cường đại tạ vật chỉ có thể đem hy vọng đặt ở quan c h ắ c giả đưa cho dư gen dược tề bên trên nếu như thế ta lần này liền trợ giúp tà thần sâm lấn thời gian người chỉ điểm loại phát triển khoa học kỹ thuật ta ngược lại muốn nhìn một chút thế giới này cuối cùng sẽ trở nên như thế nào hương dịch hơi nhũ mày chỉ cảm thấy sự thái phát triển từng bước biến đến có ý tứ đứng lên hoặc là tạ vật một phương dễ như chở bàn tay xâm chiếm toàn bộ hoặc là bị cực lớn đến không cách nào đo cơ giới đại quân b a phủ hay hoặc là hai người lẫn nhau vương hữu đ ạ n sinh ra vô cùng bị dị hoàn toàn mới văn minh ông quang hoa nói lên khương dịch trước mặt hệ thống bảng hiện ra rất nhiều khoa học kỹ thuật vật phẩm đều vì lần lượt thôi diễn để dành tới thường cho có thể không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật điện từ cự pháo thiết kế đồ chỉ năng lượng vũ khí kỹ thuật chờ các loại giả sử đem mấy thứ này đều giao cho cái này thôi diễn thế giới nhân loại không hề nghi ngờ mặc dù là đối kháng hành tinh cấp cường đại tạ vật cũng không phải vấn đề lớn kể từ đó lời nói tạ vật một phương ngược lại là hiện ra gầy yếu rất nhiều cương dịch sờ lên c ầ m suy tính hiện tại thời gian này điểm đến từ tà thần khí tức mới vừa hàng lâm lam tinh liền tà thần tín đồ đều không đản sinh ra mười cái nếu như trực tiếp dành cho nhân loại nhiều như vậy khoa học kỹ thuật ngược lại thì vô cùng n h i n ép hệ thống đem thời gian ra tốc đến một năm sau a thúc đẩy đến tà thần các tín đồ tụ tập ở kinh tế chi đô thời điểm tốt ký chủ vâng theo vĩ đại đại thôi diễn c h i chủ mệnh lệnh toàn bộ thôi diễn thế giới thời gian tốc độ chạy bắt đầu nhanh hơn trong yên lặng liền qua một năm ở cái này một năm thời gian bên trong âm thầm chỗ mã tà thần tín đồ đã vượt lên trước mười vạn người bọn họ từ các nơi trên thế giới cùng nhau tới một tòao nơi này thường trú dân số vượt lên trước nghìn vạn là mỹ quốc nổi danh kinh tế chi đô chỉ chờ q u ầ n tinh trở về vị trí cũ ngày đến bên trên mười triệu nhân loại sẽ bị trực tiếp hiến tế cho vĩ đại cơ giới đâu hoan hấp dẫn hắn lực chú ý nhưng cùng lúc đó toàn thế giới cũng quan tâm đến rồi cái tòa này kinh tế chi đô tình huống q u ỷ dị mỹ quốc quân đội cấp tốc điều phái quân đội đối với cái tòa này bị tạ vật chiếm đoạt lĩnh thành thị tiến hành công phạt nhưng rất đáng tiếc là tất cả công kích đều không có n ê n đón sở hữu hiệu quả theo quần tinh trở về vị trí cũ n g à y tới gần kinh tế chi đô bên trong t à thần tín đồ càng phát ra cùng nhiệt trên người khí tức q u ỷ dị không gì sánh được nồng nặc càng ngày càng nhiều cấp thấp t à vật từ trong hư không nảy sinh hoan hô cùng đợi gosdoran đến thôi diễn đến nơi đây khương dịch trực tiếp cắt dứt thời gian gia tốc thân ảnh từ thời không chiều không gian chung đi ra từ hư c h u y ể n thật cũng không có thể biết không thể quan sát trạng thái đi tới trong nhiệt thật vô luận là làm cho mỹ quốc quân đội tiêu diệt sở hữu tả thần tín đồ hãy để cho tả thần các tín đồ thành công đưa tới g o s d o a n ánh mắt đều không phải là ta muốn thấy được kết quả a khương dịch thần tình dùng bình tĩnh ngự khí nói làm người ta kinh hồn táng đạm l ờ i nói làm cho nhân loại dùng đạn đạo thành công tiêu diệt t ạ vật lợi nói sẽ không có cần đối kháng được nhân nhưng làm cho nghi thức tiến hành thuận lợi đi xuống lại sẽ t r e o chọc tới cái kia tôn không thể diễn tả gờ dầu hoan thoáng cái đoàn diệt cả viên lam tinh sở dĩ hương dịch từ vô hạn cao trong vòng trời trên cao nhìn xuống quan sát phía d ư ớ i kinh tế chi đô cánh tay khẽ nâng lên nhắm ngay phía dưới tà thần các tín đồ đem nhân loại gần phóng ra đạn đạo tin tức quán thâu đến não bộ của bọn họ mỹ quốc kinh tế chi đô bên trong đột nhiên tin tức quán thâu lại công nhận tà thần các tín đồ trong nháy mắt dại ra xuống、tới. ánh mắt kinh nghi bất định sau đó hóa thành càng thêm kịch liệt giống giận thân dụ là thân dụ vĩ đại hàn giang xuống gợi ý những thứ kia hụ bại ngu mội dê hai chân nhìn thẳng vào hình ảnh phá hư trận này thần thánh nghi thức cúng tế đáng chết đ á m kia bẩn thiệu h ầ u tử t ư nhiên ý đồ phá hư trận này thần thánh hùng vị nghi thức hiến tế tà thần các tín đồ biểu tình dữ tợn liền mang sau lưng rất nhiều tà vật cùng nhau giống giận nhưng ở tình cảm quần chúng xúc động v ẫ n nộ qua đi như trước bảo lưu nhân loại trí k h ô n bọn họ rất nhanh thì minh bạch trận này nghi thức không thể chờ đến quần tính trở về vị trí c ũ lại bắt đầu nhất định phải hiện tại mà bắt đầu. đem mười triệu người linh hồn cùng hết u y nục hiến cho trí cao giờ li e chi chủ ở ký chủ dưới sự dẫn đường kinh tế chi đô bên trong sở hữu tà thần tín đồ đều bạo động đứng lên vốn đợi đến sau một ngày tái mở di chuyển hiến tế chất pháp trong nháy mắt bao trùm bao p h ủ bắt đầu cả tòa kinh tế chi đô hơn mười triệu người linh hồn cùng hết u y nục bị vượt lên trước mười vạn tà thần tín đồ cùng nhau tụng hát khấn c ầ u hiến tế cho vĩ đại vô thượng gờ dâu hoan cái kia đáng sợ vặn vèo khí tức bao phủ bầu trời tạo thành đem trọn cái lam tinh đều vây quanh nồng nặc hát vân tối tăm nhất khủng bố phủ xuống mỹ quốc quân đội cao t nhìn lên bầu trời bên trong khủng bố cảnh tượng trong tay đạn đạo cái nút bắn chậm chạp không cách nào đèn đ n xuống cái này c ổ nguyên với huyết mạch chỗ sâu cảm giác c áp bách bất cứ thời khắc nào nhắc nhở bọn họ hiện tại phóng gia đạn đạo chỉ biết thu hút tới không tốt biến cố mọi người đều kiên trì cùng đợi kế tiếp phát triển có lẽ là bởi vì thời gian không đúng duyên cớ trận này liên quan đến hơn mười triệu người nghi thức hiến tế cũng không có đưa tới gót âu hoàn ánh mắt nhưng dù vậy trong tinh không như trước có không ít cường đại t ạ vật bị trận này nghi thức hấp dẫn từ hư không mà đến đem trận này quy mô hùng vị nghi thức hiến tế coi như địa tiêu tìm được làm tinh vị trí Xoẹt. Xoẹt. Ở k h ư ơ n g dịch nhìn bảy mươi i l bảy địa cầu t liên lần n bang thành i g lập chương b ả c mươi bảy địa cầu liên bang thành lập cảm giác nghi thức hiến tế kết thúc cái này cổ thuộc về gờ dâu v a n vĩ đại đại ý chí từ từ đi xa lại nhìn một chút mặt đất đã cùng quân đội loài người bắt đầu chém giết rất nhiều tạ vật trong lòng khương dịch không hiểu dâng lên một cỗ hào khí bé nghĩ nhìn xuống vạn sự vạn vật cao cao tại thượng cảm giác lệ n h tâm tính siêu nhiên thoát tục với thế gian đáng tiếc thôi diễn trên thế giới thực lực cũng không phải là ta ở trong thế giới hiện thực thực lực chân thật khương dịch mỹ m ắ t khẽ nâng cảm thấy đáng tiếc ở thôi diễn trên thế giới hắn lấy vũ trụ tinh không làm b ả n cờ thiết thiên địa vạn vật vì quân cờ tiện tay gậy thời không dây tuyến mặc dù cường đại như gót dâu h a n nhân vật như vậy cũng chỉ có thể trở thành quân cờ tùy ý bài bố nhưng hư huyễn cuối cùng là hư huyễn chỉ có hiện thực thế giới cường đại mới là không đổi chân lý vẫn là thời gian quá y ta khương dịch cảm、khái. hắn không thiếu biến cường phương pháp chỉ thiếu thiếu đầy đủ thời gian tới l ắ g đọng hệ thống tiếp tục gia tốc thôi diễn a tuần hoàn theo khương dịch mệnh lệnh hệ thống lời b ộ c bạch tiếng vang lên lần nữa đại lượng cường đại tà vật từ trong hư không tới so với lam tinh bản thổ đạn sinh tà vật nhóm những thứ này hư không tà vật hiện ra càng cường đại hơn số lượng phương diện cũng càng phát nhiều bọn họ đáp xuống kinh tế chi đô trùng chen trúc như thủy triều rất nhanh lợi dụng thành thị làm trung tâm hướng phía bốn phía phóng xả ra toàn diện khuyết tán mỹ quốc địa vực đối diện với mấy cái này chưa bao Giờ nghe, thoáng ấ thấy y những đáng quân chưa hề điều đội đ quốc quả tà vật, sợ Mỹ quốc quân đội đoán xuất đ ộ n q u â như đội c ấ n trung hiện lên áp, lại bị tà vật c ờ n g đại cá tổng h đánh、tan. Thoáng như ể trực tiếp tan. t thần trong lời nói đi ra tồn tại dự kiển hơn một nghìn em mở thiên mục nha từ mỹ quốc bầu trời sẽ qua trói t hai nha lệ thanh đưa tới tử vong tuyên cáo cùng ôn dịch truyền bá nhân loại vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ siêu âm chiến cơ ở tại trước mặt bị dễ dàng đánh rơi cùng tra đạp từ đó nhân loại nhóm rốt cuộc minh bạch chính mình là đang đối mặt dạng gì kẻ địch đáng sợ toàn bộ lam tinh chấn động náo động vì chống đỡ tả vật đối với toàn thế giới xâm lấn các quốc gia khẩn cấp tổ chức toàn cầu hội nghị giờ này khác tất cả quốc gia chính quyền đều đoàn kết đứng lên kèm theo hệ thống lợi bộ bạc h tiếng toàn bộ thôi d i ệ n thế giới đều xảy ra lòng trời l ợ đất biến hóa chỉ thấy từ kinh tế chi đô chạy ra khỏi đẩy trời t à vật cấp tốc đem hơn nửa cái mỹ quốc trở nên xâm chiếm không thiếu hành tinh cấp t à vật tán sát bừa bãi trong đó những thứ này cường đại t à vật dường như đem nhân loại coi là đồ chơi căn bản không nóng lòng ô nhiễm toàn bộ lam tinh nhưng có thể đoán được là nếu như khương dịch lại không tiến hành can thiệp lời nói văn minh nhân loại sớm muộn sẽ bị những thứ này tạ vật tán sát hủy diệt là thời điểm nên xuất thủ nhưng chỉ l là vì góp cá nhân số thôi hiện tại đã không phải là thời điểm do dự nhất định phải toàn thế giới cùng nhau nỗ lực một khẩu khí đem những quái vật kia tiêu diệt vân quốc lao nhân dẫn đầu mở miệng trước lôi lệ phong hành trong giọng nói sát khí chặt chẽ còn lại đại quốc người lãnh đạo dồn dập phụ họa chỉ có mỹ quốc tổng thống trong mày dường như cũng không muốn làm như vậy hiện nay tà vật đều ở đây mỹ quốc quốc thổ bên trong giả sử làm cho những quốc gia khác quân đội tiến đến cái kêu bắt đầu há lại không có nghĩa là mỹ quốc quân đội vô năng chính phủ vô năng gián tiếp đại biểu cho hắn cái này tổng thống vô năng trong lúc nhất thời trận này thế giới hội nghị lâm vào trong g i à n g co cho đến mỹ quốc tổng thống tiếp một cái đường tàu riêng điện thoại sắc mặt biến đến không gì sánh được khó xem phía sau mới chỉ có đáp ứng rồi các quốc gia hành động quân sự bởi vì tà vật hành động đã càng phát ra càng ỡ hiện lên mới tà vật cũng từng bước tăng nhanh dựa vào mỹ quốc quân sự lực lượng đã không áp chế được đám này điên c u ầ n quỵ dị tạ vật chỉ có toàn bộ nhân loại lực lượng đ o à n kết lại với nhau tài năng mới có thể đem đám này tạ vật triệt để tiêu diệt đến tận đây hội nghị kết thúc liên minh địa cầu quân tránh thức thành lập như vậy là thời điểm nho nhỏ thôi động một chút thương dịch đem hội nghị sở hữu trải qua cất vào đáy mắt mâu quan g t h i ể m thức gian trên tay cầm có cao khoa học kỹ thuật kỹ thuật lập tức d ắ t vào làm tinh khoa học ra trong đầu theo thời gian trôi qua những thứ này khoa học gia lại đột nhiên linh quan hiện ra cảm thấy là mình sáng tạo phát minh hạng kỹ thuật này trong mô hình thôi động cả nhân loại văn minh tiến bộ khoa học kỹ thuật mà khương dịch có thể cao tọa thiên khung chi thượng làm một gã bình chân như vại ngư ô n g ngồi xem chính mình con cá ở l à m tinh cái này thao cá đọc anh yên lặng quan c h ắ c kỳ năng trưởng thành đến trình độ nào chờ các loại đến khương dịch can thiệp hết phía sau hệ thống lời bột bạch tiếng hợp thời vang lên từ kinh tế chi đô trung tuân ra tà vật vô cùng cường đại cho dù là đạn đạo báo hòa thức oanh tạc cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt triệt để những thứ này tà vật tồn tại thậm chí trọc giận trong đó siêu phàm tà vật đem một tòa sở hữu mấy triệu nhân khẩu thành thị tán sắt không còn liên minh địa cầu còn vừa lui lui nữa đem thuộc về nhân loại quốc thổ c h ấ p tay tương n h ư ợ n g cho t à vật đại lượng quốc gia vì vậy d ị t quốc chỉ có thể là trốn tránh với may mắn còn sống sót trong quốc gia bộ phận suy nghĩ đến nhân loại tình cảnh nguy hiểm trước mắt các quốc gia nhất trí quyết định bỏ xuống ý kiến mình thành lập địa cầu liên bang kết hợp toàn bộ nhân loại lực lượng phản kích nhân loại đến từ quốc gia khác nhau không cùng người loại nhân viên nghiên cứu khoa học bị tập hợp lại cùng nhau cộng đồng nghiên cứu hoàn toàn mới cao khoa học kỹ thuật vũ khí ký chủ lúc trước mai phục vụ bút bắt đầu sản sinh tác dụng nhân loại thoảng cai khai phát ra khỏi khả năng khống chế phản ứng nhiệt h ạ c h kỹ thuật toàn cầu hoan hô ở dài răng giặc đối kháng t à vật trong quá trình nhân loại rốt cuộc nhìn thấy thắng lợi thử quang thành công chúng ta thành công không nghĩ tới sinh thời chúng ta lại có thể nghiên cứu ra khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch hiện tại nhân loại phản kháng quỷ dị thời điểm đến hương dịch hành tẩu đang hoan hô khoa học gia c h u n g biểu tình đạm nhiên ở chứng kiến qua địa cầu nổ lớn thời gian tuyến yêu nhiệt sở hiên phía sau hà n đ ố i với cái này chút thường quy tài nghệ khoa học ra nội tâm không hề b a động n h ư ỡ n g bức nữa cũng không khả năng so với sở hiên còn ngưỡng c đúng rồi hệ thống điều này thời gian tuyến có hay không sở hiên cùng hoang tồn tại làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì khương dịch dừng lại đi tới bước chân hướng về phía trong đầu thôi diễn hệ thống d ò hỏi trở về ký chủ chỉ cần là trong thế giới hiện thật tồn tại nhân vật ở thôi diễn trên thế giới cũng vẫn như c ũ tồn tại vô luận là cái gì khả năng tính thời gian tuyến đều là như vậy nhưng ở khác biệt thời gian tuyến trung c ũ n g là một cái người nội tại bản chất cũng là không hoàn toàn giống nhau nội tại bản chất khương dịch như có điều suy nghĩ giống như giống vậy một cái trong thế giới hiện thật thập phần người bình thường nhưng ở nào đó điều thời gian tuyến trung hắn khả năng chính là cái gọi là nhân vật chính thiên mệnh tri tử tại cái kia điều thời gian tuyến bên trong hội triệt lộ ra cường đại trước đó chưa từng có thiên phú chương bảy mươi tám cực l ớ n đ ư ờ n g kính điện trận pháo từ t cự u y ế tuyến. n Trưng lớn đường kính điện trận Nghe từ cực cự pháo xong hệ thống, khương dịch hình như có sở ngộ. Vô luận là ở hiện thực thế giới, vẫn là thôi diễn trên thế giới, hoang cùng sở hiên đều là vẫn tồn tại. nhưng bọn hắn thiên phú, hoặc có lẽ là k h í vận thời khắc đỉnh cao nhất, vẫn là thuộc về tiến hóa chiều dâng thời gian tuyến cùng địa cầu nổ lớn thời gian tuyến bọn họ. Chỉ có tại cái kia hai cái thời gian tuyến bên trong, hai thời hai hoàn tại tuyến trong, toàn kia gian người mới bên là x có lẽ thiên phú như trước không kém nhưng vẫn ở nhân loại hợp lý trong phạm vi vô hạn thời không trăm vạn khả năng k h ư ơ n g dịch trầm âm đối với thôi diễn lại có càng sâu một t ầ n g nhận thức một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hiểu ra chạy xuôi ở trong lòng lúc này hệ thống thanh âm vang lên lần nữa liền tại ký chủ đốn ngộ thôi diễn hay thời điểm thôi diễn bên trong thế giới làm tinh thế cục đang ở kịch liệt biến hóa nằm trong tay khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch văn minh nhân loại nhất thời có lấy lấy không hết dùng không cạn vô tận nguồn năng lượng tại dạng này cơ sở dưới văn minh nhân loại đ i ề n cùng thiết kế kiến tạo ra cực lớn công suất vũ khí cao năng cực lớn đường tính điện t ử cự pháo bị chính thức nghiên cứu chế tạo thành công ở vân quốc hỏa lực này sợ hai chứng giới sự hướng dẫn địa cầu liên bang lấy âu á đại lục vì đường biên giới kiến tạo một cái điện t ử phòng tuyến an bài nhiều hai trăm đài điện t ử cự pháo cùng lúc đó nhân loại còn nghiên cứu ra năng lượng cao laser chùm tia s á n g tháp thiên cơ động năng vũ khí trí năng quân dụng người máy trở các loại nhiều hạng kỹ thuật t r i để ổn định lại đại tiền tuyến đem vô số tà vật ngăn cặn ở âu á đại lục ở ngoài cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi thời gian lấy tốc độ cực nhanh trôi qua ở khương dịch nhìn kỹ trung con số hàng triệu nhân loại lao tới tiền tuyến hoặc là binh sĩ hoặc là công nhân một bên chống đỡ t à vật xâm lấn một bên ở bên mông vô ngần âu Á trên đại lục thành lập được điện t ử phòng tuyến quay vòng a một điện t ử cự pháo cải đặt thành công c bốn điện t ử cự pháo cải đặt thành công d hai điện t ử cự pháo cải đặt thành công bốn ở khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường khắp nơi đều là nhân loại cùng tả vật gãy chi hải cốt tuyệt vọng bất lực khủng bố nơi này là để cho người dợn cả tóc gãy địa ngục cũng là vô số nhân loại anh hùng bãi châu sương khi tất cả điện từ cự pháo đều cài đặt xong thời điểm trong n g á y mắt đã bị khả năng k h ô n g chế phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng sở b ỏ thêm vào từ pháo khẩu trô đánh ra không gì sánh được chói mắt chùm ánh sáng l ộ n l â y lao nhanh cách điện buôn tinh đó là mắt thường không cách nào c h ó c nã cự tốc mặc dù là đối với hành tinh cấp siêu p h ạ m tạ vật mà nói cũng cụ bị trình độ nhất định lực sát thương nếu rơi vào tay hai trăm đài cực lớn đường kính điện từ cự pháo bắn một l ư ợ t một vòng mặc dù là trước đây vô diện cự thú cũng phải dây quỷ nhưng điện từ cự pháo chỉ có thể đối phó những cái này thể khá lớn mục tiêu có rất nhiều tạ vật vốn có nhỏ gậy thân thể đồng thời. Còn cả lấy vô cùng kinh khủng lực sát thương đối diện với mấy cái này đặc thù cá thể phe nhân loại chỉ có thể phái ra quân dụng người máy cùng binh lính bình thường cùng với chính diện chém giết phát thảo đại gia một đám loại loại trí chướng ngọn ý cũng dám xâm lấn lao tử ra hương mẹ súng điện từ chính là so với t r ư ớ c k i a u kiểu cũ súng trường dùng tốt bán t h ủ n g các ngươi những thứ này cặp bã toàn thể chú ý kiểm tra đo lường đến cao ô nhiễm cá thể thiên mục nha xuất hiện mọi người nhanh chóng hướng bê khu địa điểm lui lại ở đại lượng người máy cùng trọng trang thiết bị chuyên trở dưới sự che chở vô số binh sĩ cầm trong tay mới nhất nghiên cứu súng trường điện tử nhắm ngay chiến trường bên trong tạ vật triều chính là một trận b a n phá viên đạn xuyên thấu những thứ này vặn b ẹ o hỗn loạn giả thân thể lại tiến thêm một b ư ớ c kích phát rồi bọn họ hung tính ở nơi này dường như cối say thịt một dạng chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều có người loại cùng tạ vật thi thể trộm c h u n g không biết là ai là ai dòng máu thực sự là nguy nga một màn Khương dịch chắc nhân tiên lạng quan chắc lấy lo mặc dù không thuộc về cùng là một cái thế giới nhưng tương tự cũng là vì nhân loại sinh tồn mà chiến đây là một hồi nhân loại b i c a cũng là anh hùng v ĩ n h tồn sử thi tiền tuyến chiến dịch thành công vì nhân loại kéo dài cực kỳ thời gian quý giá địa cầu liên bang mọi người đều rất rõ ràng đại bộ phận tà vật hiện nay đều bận việc tự giết lẫn nhau cùng tranh đoạt lãnh địa cũng không có nhìn thẳng vào nhân loại tồn tại nếu như không thể ở tà vật nhóm phản ứng trước nghiên cứu ra đã đủ tự vệ khoa học kỹ thuật vũ khí nhân loại đúng là vẫn còn biết diệt vong đang nghiên cứu mọi người ngày đêm không ngủ nghiên cứu phía dưới càng ngày càng nhiều chiến tranh binh khí bị khai phát ra tới như có thể chống đỡ ô nhiễm xương vỏ ngoài bọc thép có thể phóng ra con cách cự pháo trọng trang xe tăng cao tốc điện tương cơ quan pháo trở các loại trở, các loại trí tà vật nhóm sau khi phản ứng phe nhân loại đã đem phòng tuyến cuối cùng chế tạo không gì sánh được kiên cố căn bản là không có cách đột phá cho dù là hành tinh cấp siêu phạm tà vật nếu như không ôm phải chết tâm tính cũng vô pháp đột phá tới nhân loại nội địa bên trong nhưng tương ứng nhân loại cũng không có biện pháp thanh trừ tà vật nhóm tồn tại thậm chí dưới chân lam tinh đều ở đây bất cứ thời khắc nào bị ô nhiễm lấy lam tinh bên trên nhân loại cùng tà vật đạt thành quỷ dị cân bằng xương vỏ ngoài bọc thép, c o như c c á cự pháo. Điện t ơ cơ n quan g tháo. t lo vậy. vậy đối ệ n g l mặt ngày càng bị ăn mòn dơ biến hóa lam tình các ngươi lại sẽ làm ra cái dạng gì chọn chọn đâu Là tuyển t r ạ chương tà vật nhóm đồng bảy mươi chín nhân loại l i m tinh tự bạo kế hoạch chương bảy mươi chín nhân loại lam tinh tự bạo kế hoạch chương bảy mươi chín nhân loại lam tinh tự bạo kế hoạch địa cầu liên bang đại hậu phương liên bang phòng họp từ liên bang chính thức thành lập tới nay nơi đây căn bản cũng không có ghế chống quá hầu như thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một hồi hội nghị tổ chức có thể ngồi ở chỗ này người cơ bản đều là văn minh nhân loại chân chính cao tầng cùng lần đầu tiên thế giới hội nghị thời điểm so sánh với có không ít mặt mũi đã bị thay thế đi cơ bản đều là chết bởi quá độ vất vả hoặc là bị t à vật kích sát chỉ có vân quốc vị lão nhân kia mới thật sự là trường giả từ t à vật xâm lấn năm thứ nhất bắt đầu như trước thủ v ư ơ n g đến bây giờ là vân quốc mọi người hoàn toàn xứng đáng trụ cột thậm chí khi ông già ngồi ở chính mình bị đưa bên trên lúc còn lại tham gia hội nghị người đều sẽ không tự chủ được túi đầu nghiễm nhiên đem lão nhân trở thành địa cầu liên bang chủ kiến bất quá một nghĩ tới hôm nay hội nghị chủ đề trong lòng của mọi người dồn dập cảm thấy thở dài mặc dù là vị trưởng giả này nhân loại hiện nay người lãnh đạo tối cao đang đối mặt loại này gần như tuyệt vọng tình huống lúc chỉ sợ cũng không có bất kỳ giải cứu phương pháp a rất nhanh hội nghị bắt đầu toàn bộ liên bang phòng họp đều lâm vào thập phần quỷ dị trong yên tĩnh ngồi ở đệ nhất chỗ ngồi lão nhân trước tiên phá vỡ phần này y ê l ặ n dùng chân bổn mà lại khản ngự khí mở miệng nói ra nói vậy chư vị đều đã xem qua tài liệu theo những thứ kia tả vật xâm lấn nhân loại dựa vào sinh tồn làm tinh đang ở gặp hủ hóa cùng ăn mòn nếu như cứ thế mãi xuống phía dưới mặc dù nhân loại phòng tuyến không có bị t à vật công phá cũng sẽ giống như lam tinh ở vô hình t r u n g bị hủ hóa vặn vẹo tâm trí hóa thành t à thần trung thực tín đồ lời của lão nhân rất là ngắn gọn lại làm cho người ở chỗ này lập tức liên tưởng tới những thứ kia c ù n g n h i ệ t t à thần tín đồ rõ ràng liền giống như người bình thường có nhân loại thể xác nhưng nội tâm nhưng là vô cùng vặn vẹo cùng hỗn loạn đem linh hồn cùng tinh thần cộng đồng dâng hiến cho không thể diễn tả gờ tâu hàn cùng với nói bọn họ là người chi bằng chúng nói chúng nó là khoác da người quái vật à người nhẫn n hại địa sát hại người nhà mình, lấy người nhà huyết nhục cùng linh hồn, bỏ lấy duyệt vậy không biết nơi nào, không biết vật gì tạ thần. Thẳng thắn nói, vừa nghĩ huyết gì lấy lấy duyệt vậy biết biết tới vật tạ có bỏ vừa ở đây lâu không tương biết bao lâu sau tương lai, sau chỗ í n mình có khả năng biến thành bộ ráng này. Người h khả h có c bộ ở chỗ này đều cảm thấy sắc mặt khó coi thậm chí có cổ nôn mửa xung động giả sử một ngày kia thực sự cái này dạng bọn họ tình nguyện tự sát Không không không không chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, không thể để cho hủy hóa tinh. nhân biện này lang được, để đám Đối tục ta một tạ vật tiếp tuyệt sai, với, loại Lấy nhân c u ạ i cùng lão nhân, nhân chỉ o a h có thể nhẹ nhàng thẳng bên thắng n họp lòng c một cái ngăn lại trận này ồn ào náo động nhân loại có thể hay không đánh bại tà vật tin tưởng các người đám này thanh niên nhân, nhân. h ẳ nói là so v ta c có có đến, đến đây lão nhân thần sắp biến đến tinh thần xa suốt đứng lên nhưng lại giống như là làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại thông chi một chút đi thôi đây là nhân loại quyết chiến cuối cùng nếu như không thể đem tả vật từ lam tinh trên đất trừ t ậ n gốc như vậy cũng làm nhân loại ta cùng lam tinh cùng nhau biến mất ở vũ trụ bên trong tuyệt không thể làm cho t à thần lực lượng ô nhiễm vặn vẹo rơi bất luận cái gì một nhân loại linh hồn lời của lão nhân tiếng như đ i n h đóng cột tràn đầy không được phép nghi ngờ ý tứ hàng xúc mọi người đều biến đến trầm m ặ t cuối cùng t r u n g điệp gật gật đầu trong không khí dường như lan tràn một cỗ tên là đau buồn khí tức không thành công thì thành nhân sao nếu như văn minh nhân loại không đủ để chiến thắng tả vật liền tự tay nổ bành chính mình mẫu tinh tránh cho bên ngoài bị ô nhiễm lực lượng ăn mòn thực sự là một cái to gan ý tưởng ở lao nhân cùng rất nhiều các nghị viên cảm giác không tới địa phương khương dịch toàn bộ hành trình quan sát trận này nhân loại tối cao hội nghị tổ chức tuy là đối với lao nhân hết sức quen thuộc khương dịch cũng không khỏi vì vị lao nhân này quả đoán cảm thấy kính phục tình nguyện không muốn nhân loại sau cùng c ầ u thả thời gian cũng muốn cùng quỷ dị tà vật nhóm triển khai cuối cùng quyết chiến có lẽ đối với lao nhân mà nói ở trong chiến đấu chết đi ngược lại là một loại vinh quang a ở ký chủ cảm khái nhân loại cao tầng quả đoán lúc toàn bộ địa cầu liên bang cũng bắt đầu khẩn cấp điều động đại lượng chân quý cơ sở vật tư bị trực tiếp lấy ra toàn bộ chế tạo thành nhân loại vũ khí cùng đạn, đạn dược không có mảy may lưu lại ở lớn đại chiến tranh áp lực cùng chủng tộc nguy cơ giới tất cả nhân loại hiệu suất làm việc đều đề cao không chỉ gấp mấy lần phòng nghiên cứu bên trong một cái lại một cái h ác khoa học kỹ thuật bị nghiên cứu ra tới cấp tốc bị thật chứa mỗi một đài hoàn toàn mới c h i ế n cơ xe tăng trên người có g i ữ t ậ n kinh khủng chiến tranh pháo đài từ nhân loại căn cứ trung lái ra chở hai mươi bốn cửa điện tương cơ quan pháo mười hai cửa đạn đạo ổ bốn cửa năng lượng chủ hàng pháo là nhân loại từ trước tới nay t ố i cường đại chiến tranh kết tinh trừ cái đó ra cẳng có liên tục không ngừng quân dụng người máy bị sản xuất ra để mà bổ khuyết binh sĩ chưa đủ ghế c h ố n g mỗi một quân đội đài loan dùng người máy nội bộ đều chở năng lượng cao năng lượng lựu đạn đủ để bảo đảm bọn họ tử vong qua đi cũng có thể tiếp tục vì văn minh nhân loại làm công hiến giết địch làm s o n g sở hữu nên làm chuẩn bị phía sau vu lão mạng người ra lệnh văn minh nhân loại bắt đầu sản xuất sau cùng sản phẩm vô số bị trôn thật sâu đầy đất hạch bên trong cảm ứng thức tự bạo thiết bị chỉ cần thời gian dài không có tiếp thu được nhân loại chỉ lệnh hoặc là phát hiện địa tâm xuất hiện ô nhiễm lực lượng sở hữu tự bạo thiết bị liền sẽ đồng thời phóng thích không có gì sánh kịp lực đánh vào phá hủy viên này bị ô nhiễm hành、Tinh. chỗ bình luận chuyện ta cơ bản đều sẽ xem hữu dụng ý kiến biết tiếp thu bao quát nói lên lôi thủng ta cũng sẽ tu trình mặt khác đừng lại thúc giục lạp chỉ có thể trách nữ bằng hưu ảnh hưởng ta đập b ả n phím chương tám mươi cơ giới hồng thủy quân sự hóa săn bắn quỷ bí chương tám mươi cơ giới hồng thủy quân sự hóa săn bắn quỷ bí quyết chiến cuối cùng bắt đầu l a m tinh bầu trời bị nồng đ ậ m mây đen bao phủ hiện ra không gì sánh được hôn ám cả viên tinh cầu đều truyền lại điên quần quỷ dị thì thầm chỉ có nhân loại căn cứ cất giữ sau cùng đèn thông thường tà vật như trước như là phát điên đánh thẳng vào điện từ phòng tuyến mà siêu phàm tà vật nhóm lại là nghỉ lại ở c ũ nhưng g k ô không công công n văn minh nhân trong bọn nhân nhân nhóm thong trong vọng, nhân phòng tuyến tới càng n g vội với vây vào với loại loại, loại rơi tiếp loại tới phá phá hủy họ, cho thả thêm có thú. h tuyệt mắt mà làm so ở trực có xa xa mà chính là vào hôm nay bị coi là con kiến hơi nhân loại triển khai tuyệt địa p h ả n kích nhân loại may mắn còn sống sót nhóm không gì sánh được rõ ràng thật sự nếu không đối với tà vật triển khai tiến công như vậy ở một số thời gian phía sau phe nhân loại tài nguyên liền sẽ tiêu hao hầu như không còn tới lúc đó nhân loại liền là chân chính không hề hy vọng cùng với đợi đến bị tà vật nhóm công phá phòng tuyến tùy ý tàn sát chi bằng chủ động xuất kích chết trên chiến trường Văn một i loại n nhân h đ giây kế tiếp tất t cả n g y ê văn minh nhân loại liền làm xong chiến tranh chuẩn bị bắt đầu hướng chết mà thành cuối cùng quyết chiến toàn quân xuất kích tiếng xe gió bắt đầu tiếng oanh minh gấp lấy nhân loại tối cao khoa học kỹ thuật kết tinh chiến tranh pháo đài dẫn đầu vô số sắt thép thiết bị chuyên trở từ văn minh nhân loại căn cứ trung lao ra ẩm vang gầm thép hóa thành một cỗ sắt thép hồng thủy trùng khoa toàn bộ hoành áp toàn bộ bầu trời hải dương lục địa ba phương hướng đồng thời tiến công lần này địa cầu liên bang phái ra quân đội quá mức khổng lồ thêm lên chiến tranh pháo đài cái tòa này di động sắt thép cự thú trong nháy mắt liền dung chuyển toàn bộ âu á bạt khối kích khởi vô số quỷ dị tà vật lực chú ý tà vật nhóm gầm thép giống giận ý đồ xé nát những thứ này g i m can đảm bước ra phòng tuyến quay vòng quân đội lo t ừ n g hàng tốc độ siêu âm chiến cơ xuyên qua q u lam trường không cao điệu xâm lấn tả vật chiếm lĩnh khu vực bầu trời cứng như sắt thép dáng người với mây đen bên trong khó có thể phân biệt đặt đến khu vực mục tiêu đã tập trung mục tiêu ý giờ c số bốn xuyên giáp đạn đạo chỉ đạo kết thúc bắt đầu thả xuống trong giây lát đó vô số miếng xuyên giáp đạn đạo thoát khỏi chiến cơ đàn cánh khóa trừ đầy trời l ọ n vũ hướng phía tập trung tốt mục tiêu bắn vọt đi qua、Phúc. hình đinh ốc xoay tròn đạn đạo đầu dễ dàng sẽ rách toàn bộ giống như rậm chẳng trị châu chấu đàn từ bốn phương tám hướng đem tả vật đàn sỏ xuyên qua nắp ấy cho dù là lại cường đại nếu như không có đạt đến siêu phàm tầng thứ nói toàn bộ đều sẽ bị xuyên giáp đạn đạo sở x é rách tà vật nhóm hoảng sợ phát hiện chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo số lượng ưu thế ở nơi này sắt thép hồng thủy trước mặt lần đầu tiên mất đi hiệu quả quả nhiên liền cùng ta ngay từ đầu dự đoán cái loại này cơ giới tạo vật chỉ cần bông ra buồn phiền ở nhà trồng chất năng lực sản xuất nói cho dù là quỷ dị tà vật nhóm cũng vô pháp thu được số lượng ưu thế nếu như nhân loại của thế giới này có thể đột phá tà vật phong tỏa thành công tiến nhập vũ trụ tinh hải thời đại nói vậy sẽ sinh ra ra một chỉ không có gì sánh kịp trí giới quân đoàn a ở trên trời nhìn xuống quan trắc khương dịch đối với địa cầu liên bang sắt thép dòng lũ cho ra đánh giá như vậy cũng chính là nhân loại chiếm cứ đất hữu hạn nếu để cho nhân loại vô cùng vô tận tư ngân nói trận này khoa học kỹ thuật cùng tạ vật giữa chiến đấu có lẽ đem không có bất kỳ hồi hộp Ung ung. Ung ung.、Ở、khương dịch trong ánh mắt, số lớn số lớn xương vỏ ngoài chiến sĩ bước trên bị ô nhiệm ăn mòn làm tinh thổ địa, giống như minh tiên hoành, như là địa chấn đàn vang, hình Ở Dịch thổ hoặc thể bước bị địa, địa mắt, làm số số sĩ s lôi là vỏ ô đã đủ ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù xuất kỳ p h ẫ n nộ sông lên đầu hóa thành giống giận cùng diết đảo hống tà vật nhóm tại hành tinh cấp dưới sự hướng dẫn vượt qua sơn khâu cùng bồn đ ị a hướng phía nhân loại sắt thép đại quân phi pháp mà đi đáp lại bọn họ là vô số chỉ tập trung n h ắ m chính xác súng tháo lli ba số không đạn đạo tập trung hoàn tất tỉnh h cầu phóng ra tờ mỹ nạ tỏ thiên cơ vũ khí bổ sung năng lượng hoàn tất đã tập trung địch quân hành tinh cấp siêu phàm tà vật tỉnh h cầu phóng ra nọ cấp pháo điện từ tập trung hoàn tất điện tư lực tối đại hóa thành công tập trung tà vật tối đa khu vực tỉnh cầu phóng ra laser mà trận bổ sung năng lượng hoàn tất tập trung mục tiêu tỉnh c tất cả cơ giới cự pháo cùng sắt thép m ả n h thu đều tập trung tốt mục tiêu lợi dụng nội trí thông tin khuôn mẫu hướng nhân loại trung tâm chỉ huy hội báo lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành chỉ lệnh c â u thông toàn thể tiến công ở l ã o nhân cuối cùng ra mệnh lệnh địa cầu liên bang cái này thủy trung hoa c ư ở âu á đại lục văn minh nhân loại rốt cuộc bước ra bước đầu tiên đại quy mô phản công quỷ dị tạ vợt hướng toàn bộ làm tinh tuyên bố nhân loại trở về Bá. Bá. Bá. Bá. Bá. từ vô số trọng trang thiết bị chuyên trở cùng cơ giới vũ trang tạo thành quân đội loài người tại đồng nhất thời gian bắn ra vượt lên trước trăm vạn mà tính hỏa lực tầm xa đem bầu trời tô điểm sán lạn vô cùng cùng l o á mắt thinh ngân giao thoa cắt rời bầu trời cùng đại điện những thứ kia đến từ âu á đại lục bên ngoài tà vật nhóm thậm chí còn không có bước vào nhân loại thế lực phía ngoài nhất đã bị vô số hỏa lực b à n h tạc bao trùm trực tiếp mất đi chính mình sinh mệnh cho dù là hành tinh cấp siêu phạm tà vật tại dạng này h u n g mánh đả k í c h t r u n g có thể làm được cũng chỉ là nhiều kiên trì một hồi khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao từ hướng nội bên ngoài kịch liệt k h u ế c tán bốc hơi lên toàn bộ đốt cháy toàn bộ hình thành cao tốc k h u ế c tán song xung kích nhấc lên vô biên cờ lốc k ư ơ n g dịch thậm chí tận mắt nhìn thấy có c một o nhân t thể sánh vai núi cao hành tinh cấp xúc tua tạ vật, bị vô số đạo quang hàng giáo pháo một vòng xuống tới, toàn thân tế bảo tổ nhiệt sánh hành hàng pháo ngoanh chiếu chức số giáo núi quang vòng xuống vai vô cao cấp xúc cự cao đạo bảo đều bị bị bước độ hơi loại ê Liên n như không dành khí hóa.、Liên、phục hồi hội h có cũ cơ c đều Trưng lượng, Trưng lượng, hoan cũng bị ăn mọn. hoan cũng ăn mọn. Nhân gợi giới gợi giới 81, 81, đâu đâu o lực lực l cơ cơ bị bị của thế giới này thật đúng là cho ta lớn lao kinh hỷ các loại mấy hạng cao khoa học kỹ thuật kỹ thuật nhưng cái này nhiều lắm tương đương với một cái nho nhỏ l ự ợ đầy có thể đi đến ngày hôm nay tình trạng đem văn minh nhân loại đ ể thăng tới đã đủ cùng hành tinh cấp siêu phảm tả vật đối kháng t ầ g thứ không hề nghi ngờ là nhân loại chính mình nỗ lực thiên cơ vũ khí quan g năng ma trận chiến tranh pháo đài mỗi một hạng kỹ thuật xuất hiện đều là nhân loại của thế giới này đem hết toàn lực ở sinh t ử áp bách dưới sản vật chỉ vì một ngày kia có thể giết ngược tả vật đem lam tinh một lần nữa lật lại hiện tại nhân loại sắt thép dòng lũ n g i ễ m nhiên thành hình cái kia vô tận diễn hỏa cùng sóng xung kích tùy ý thu cắt tả vật sinh mệnh cho dù là vô cùng cường đại hành tinh cấp siêu p h ả n tạ vật cũng không có phản kháng dư lực thế nhưng nhân loại thực sự ổn thao thăng khoán rồi sao ông k h ư ơ n g dịch thân ảnh từ trong hư không đi ra hóa hư vi thực dùng bàn tay hốt lên một nắm trên chiến trường bùn đất vốn bình thường bùn đất có ở đây không biết lúc nào đã nhiễm phải chút ít ô nhiễm khí thức có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trên chiến trường chết đi tạ vật kỳ huyết dịch thấm vào l à m tinh dưới nền đất một phần khác nguyên nhân lại là có không gì sánh được cường đại siêu phàm sinh vật bất cứ thời khắc nào tản ra đáng sợ ô nhiễm t h ô n g thả ăn mòn viên này dưới chân hành tinh đó là so với thường quy hành tinh cấp siêu phàm tạ v ậ t còn muốn càng thêm cường đại tồn tại ít nhất sẽ không thua thiên nhãn thôn vệ ma long hệ thống trực tiếp nhanh hơn thôi diễn tốc độ thời gian trôi qua a khương dịch vỗ tay một cái nói rằng đem trên tay bụi b ằ n g toàn bộ đánh bay làm tinh thế c ụ c hỗn loạn tư mừng phòng trừng còn muốn trải qua dài dòng chiến tranh kỳ hắn cũng không có kiên trì một chút xíu nhìn xong ký chủ n h ĩ mày chỉ cảm thấy thôi diễn thế giới thời gian quá mức thong t cách bảo tịch quyền cả viên lam tinh mỗi khi văn minh nhân loại một lần nữa đoạt lại một mảnh đất vực liền sẽ cấp tốc khai phát đào móc mảnh đất kia vực sở hữu tài nguyên trở về nhân loại đại hậu phương ra công thành các loại vũ khí trang bị dùng cái này đạt được lấy chiến dưỡng chiến hiệu quả nhân loại kế hoạch rất thành công đại lượng tạ vật ở sắt thép dòng lũ trước mặt không hề ngăn cản trí lực tảng lớn tảng lớn lam tinh thổ địa bị một lần nữa đoạt lại nhân loại lãnh thổ thoáng cái làm lớn ra không chỉ gấp mấy lần liên hành tinh cấp siêu p h à m tạ vật đều có bốn đầu bị chiến tranh pháo đài đánh chết nhân loại lòng tin nên đón không tiền khoáng hậu t ă n g vọt nhưng địa cầu liên bang tối cao hội nghị những người nắm quyền cũng rất rõ ràng nhân loại chân chính đau khổ vừa mới bắt đầu ở điều dưỡng sinh tức sau một thời gian ngắn nhân loại lại một lần nữa leo lên mẹ châu đại lục toàn bộ tội ác ngọn nguồn kinh tế chi đô chính là tọa lạc tại bên trên mẹ châu đại lục phía trên khí tức quỷ dị cơ hội là đại lục khắc bản khối không chỉ gấp mấy lần ai cũng không rõ ràng trong đó dựng dụng đáng sợ dường nào tạ vật hình ảnh nhất truyện thương dịch thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở mẹ châu đại lục trên không có thể thấy, phe nhân loại đang ở điều động hải lục không tam phương quân lực vận chuyển lấy rất cường đại không gì sánh được cô máy chiến tranh cùng với đã đủ tràn đầy toàn bộ đại lục quân dùng người máy chuẩn bị một khẩu khí chinh phục cái tòa này không rõ đại lục giống như chính là không rõ thời khắc này m ẹ châu đại lục bị nồng nặc tột cùng hắc khí bao trùm tựa như trong thần thoại ghi lại thâm viên địa ngục dù cho chỉ là nhìn trộm liếc mắt đều làm người tâm sinh sợ hãi gấp bội cảm thấy khiết đảm nhưng bọn không, không có bị này cổ không rõ ô nhiễm ăn mòn khiênh dịch ánh mắt r ú xuống rơi vào bên trên mễ châu đại lục một chỗ tức năm đó kinh tế chi đô sở tại hai tròng mắt hình như có mâu quan g t i ề m thức khám phá vật cổ coi như hắc khí với không có gì dễ dàng liền thông suốt trong đó sở chiếm giữ nhân vật mạnh mẽ quả nhiên là hàng t i n h cấp siêu phàm t à vật ta thanh em đàm thoại thập phần bình tĩnh từ vừa mới bắt đầu khương dịch liền mơ hồ đòn o đến ở kinh tế chi đô bên trong năm đó nghi thức hiến tế chính trung tâm vị trí hấp dẫn tới hàng t i n h cấp tồn tại l à m tinh trung quy vẫn là quá nhỏ hấp dẫn không đến tình hạ cấp tồn tại mặc dù là đầu kia chiếm giữ ở kinh tế chi đô bên trong hàng tính cấp siêu phàm tạ vật cũng là thuộc về yếu kém cái loại này nhưng coi như như vậy đối với hiện nay văn minh nhân loại mà nói hàng tinh cấp siêu phàm tả vật vẫn là mạnh mẽ q u á đáng có cực đại khả năng tính biết nên đón thất bại ở ký chủ thở dài thời điểm cuối cùng quyết chiến rốt cuộc bắt đầu địa cầu liên bang ngoại trừ lưu lại một thành quân lực để mà trấn thủ đại bản g doanh còn lại cựu thành quân lực toàn bộ chạy tới mệ châu đại lục muốn bóp chết cái này tả vật nguyên sơ chi địa triệt để đoạn tuyệt năm đó trận k i a nghi thức hiến tế cho lam tinh chế tạo tiêu ký có thể dùng hư không tả vật nhóm cũng không còn cách nào hàng lâm lam tinh thiên cơ vũ khí pháo điện tử laser ma trận phản ứng nhiệt hạch chiến tranh pháo đài con số hàng triệu quân dụng người máy nhân lo đầu tiên là đối với mẹ châu đại lục triển khai một hồi hạo hạo đáng đáng bao hòa thức oanh t ạ n g ở tiêu diệt vượt lên trước bảy thành tạ vật phía sau mới bắt đầu chính thức bước vào mẹ châu lục địa nơi này tạ vật càng cường đại hơn ô nhiễm tình huống cũng càng thêm ác liệt rất nhiều binh sĩ vừa mới bước trên mảnh đất này tâm trí cùng lục thân liền bị ô nhiễm ăn mòn nhân loại binh sĩ trong nháy mắt giảm quân số hai thành ô m lấy phẫn nộ cùng quả quyết tâm tỉnh binh lính nhóm tự tay giải quyết rồi ngày xưa chiến hưu tiếp tục hướng phía kinh tế chi đô phương hướng đi tới nhưng chân chính chắc trở vừa mới bắt đầu theo địa cầu liên bang quân đội thâm nhập mễ châu đại lục nơi sâu xa ô nhiễm lực lượng cư nhiên bắt đầu tác dụng ở cơ giới trên người phần lớn quân dụng người máy bởi vì ô nhiễm lực lượng biến đến không pháp chính thường hành động dồn dập bại liệt chập mạch chỉ có chuyên trở chống phân hủy hóa trang giáp trọng trang thiết bị chuyên trở mới có thể sử dụng bình thường a thông suốt Khương Dịch lại con người, lộ ra ngoạn vị biểu tình, ô nhiễm người, lượng cơ con ngoạn ăn mòn cơ giới vị lực cuộc meo lại lộ biểu ra rốt bắt đầu ô theo quân đội loài người tới gần hàng tinh cấp siêu phàm tạo vật chỗ ô nhiễm đẳng cấp cũng ở từng bước tăng lên rốt cuộc bắt đầu ảnh hưởng đến những thứ này khoa học kỹ thuật tạo vật ghi chú gdo h ă n sẽ bị nghi thức hiến tế hấp dẫn đến là bởi vì có quần tinh trở về vị trí cũ chi nhật gia thành hơn triệu nhân khẩu ở dưới tình huống bình thường không đủ để hấp dẫn đến hắn chương 82, 200 đài điện tử cự pháo bắn một lượn chương 82, 200 đài điện tử cự pháo bắn một lượn hàng tinh cấp tà vật tán phát ô nhiễm c h ê n đ ể hủ thực mễ châu đại lục lục địa mỗi một tấc trong đất bùn đều ẩn chứa cực kỳ mánh liệt tan mòn vô cùng cường đại ô nhiễm thẩm thấu hư không ở trong hư không toát ra q u ỷ dị trong mắt tại mỹ châu đại lục mỗi một cái góc đều tụng hát đối với tà thần cầu nguyện đó là tốc hành sâu trong nội tâm thì thẩm rụ rỗ toàn bộ sinh linh linh hồn đi tín ngưỡng đi mắt thấy đi nghe vĩ đại hỗn loạn vạn mèo giả ghê tởm những thứ này đáng chết ô nhiễm trong quân đội có tướng lĩnh sắc mặt khó coi gắt gao nắm chặt lấy năm tay hôn đột vạn mẹo điên tuồng tiêu dê ên đủ loại không thể diễn tả can thiệp suy nghĩ của bọn hắn vặt vẹo ý chí của bọn họ hủ hóa linh hồn của bọn họ không hề nghi ngờ mễ châu đại lục vượt quá dự liệu mức độ ô nhiễm khiến nhân loại ta một phương sức chiến đấu đại đại cắt giảm nhưng chạy tới nơi đây văn minh nhân loại đã không có lui về phía sau lý do chỉ có t ử chiến không đớt nhưng mà đằng nhân loại nhóm đột phá trùng điệp trở ngại chạm sát vô số tà vật đi tới kinh tế chi đô phía sau mới chính thức phát hiện làm người ta cảm thấy tuyệt vọng sự thực lúc này kinh tế chi đô trùng chứng cứ một đầu vô cùng cường đại hàng tinh cấp tà vật những thứ kia có thể đối với hành tinh cấp tà vật tạo thành tổn thương cao khoa học kỹ thuật vũ khí đang đối mặt đầu này bên ngoài thân tận khắc do hoàng sắc y văn tương tự biển sâu bạch thuộc quái vật lúc cũng là hiện ra như vậy vô năng như vậy bất lực ngu mội nhân loại vốn đang không muốn nhanh như vậy giết chết thanh trừ các ngươi không nghĩ tới cư nhiên tự tìm đ ư ờ n g chết đầu này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung quái dị tạ vật ngoại ngoại dị dạng thân thể thân thể cao lớn chất đầy cả tòa kinh tế chi đô địa vực thậm chí còn có sở s ô n g ra đại lượng xúc tua giấy r u ộ n mặt ngoài trải rộng ánh mắt cùng nhà thậm chí có thể phun ra tiếng người đó là một loại không có tận mắt nhìn thấy sẽ rất khó thể nghiệm tưởng tượng ra tới kinh dị trần cảnh cao vút trong mây huyết nhục cự sơn đem hơn nửa cái cả khối lục địa chiếm giữ dọc theo hàng trăm hàng ngàn cự đại xúc tua mỗi một cái trên xúc tu đều hiện đầy mấy nghìn miếng trong mắt p h ả n phất riêng phần mình có dành riêng ý chí so sánh những thứ khác tà vật đầu này không biết tên hàng tinh cấp tà vật dường như có phi phạm trí tuệ từ trong giọng nói của hắn không khó đoán ra tà vật nhóm vẫn không có đối với nhân loại triển khai tổng tấn công nguyên nhân, nhân đều là tới từ với nó ý bảo nghĩ đến đây nhân loại nhóm không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người dâng lên ngay sau đó lại hóa thành khó có thể ước chế l ử a dận đối mặt hàng t i n h cấp siêu phàm t à vật quân đội loài người bắt đầu sau cùng l i ề u chết đánh một trận sở hữu còn có thể vận dụng cố may chiến tranh đều bị vận chuyển đem pháo khẩu nhắm ngay cái tia hàng t i n h cấp t à vật thân hình khổng lồ thiên cơ vũ khí động năng trung kích quan g năng ma trận năng lượng cao la rẽ võng chiến tranh pháo đài bổ sung năng lượng hàng pháo cho đến tận b â y giờ nhân loại sở hữu nghiên cứu ra vũ khí mạnh nhất đều cùng nhau bắn đi ra hóa thành vô cùng vô tận hỏa lực h ồ n thủy đem hàng tình cấp tả vật thân hình khổng lồ bao phủ trong đó nhưng rất đáng tiếc là có không ít công kích thậm chí ta liền biết có thể như vậy khương dịch thở dài hãn từ chỗ cao quan sát mặt đất có thể rõ ràng thấy phe nhân loại sắt thép dòng lũ vọt vào kinh tế chi đô bên trong thế nhưng trong nháy mắt đã bị hàng t i n h cấp t à vật hủy diệt hơn phân nửa rất khó tưởng tượng đây chính là lúc trước mọi việc đều thuận lợi giết hành tinh cấp t à vật như g i ế t chó địa cầu liên bang hành tinh cấp cùng hàng tinh cấp sự t r ê n lệch vẫn là quá lớn lần thôi diễn này văn minh nhân loại tuy là khoa học kỹ thuật phát triển nhanh nhưng là còn không có đạt được hàng tinh cấp văn minh tình trạng chỉ có thể nói là sức chiến đấu tương đối mạnh hành tinh cấp khương dịch trầm tư nói rằng nếu như phe nhân loại không có gì hậu thủ nói không hề nghi ngờ bọn họ không có bất kỳ phương pháp có thể giết chết hàng tinh cấp tà vật thậm chí là trọng thương đều khó làm được ở ký chủ cảm thán thời điểm bên trên mệ châu đại lục nhân loại quân đoàn đã bị sự đả kích mang tính chất hủy diện tất cả nhân loại cùng cơ giới tạo vật đều ở đây trong nháy mắt bị ăn mòn vô số đạo có chứa hủ hóa tính chất ác ý ánh mắt từ hàng tinh cấp tà vật trên người mười vạn trong con người bắn ra giống như thực chất đem nhìn kỹ đến toàn bộ tất cả đều hủ hóa ô nhiễm vô l u ậ n là bầu trời đại địa thu mục tảng đá động vật ở tiếp xúc được những ánh mắt này trong nháy mắt đều bị trong nháy mắt hủ thực nội tại những thư kia nguyên bản đối dồn dập dị hóa thành giữ tợn tả thần tín đồ tùng hát quái dị cầu nguyện tử ca tụng không thể diễn tả gần đâu hoan tồn tại thậm chí liền không có chính mình năng lực suy tính rất nhiều cơ giới tạo vật cũng dồn dập sản sinh ra hỗn loạn ý chí vô căn cứ dài r a súc tua hoặc chân nhọn lấy vặn vẹo tư thái hoạt động với t h ế gian cảm giác sâu sắc không thú vị hàng t i n h cấp tả vật hoạt động thân thể ly khai vẫn ở mẹ châu đại lục hướng phía nhân loại đại bản doanh châu âu á đại lục phá không mà đi chuẩn bị hủy diệt mất nó trong mắt cái này nhỏ yếu khoa học kỹ thuật văn minh Thình hãng tinh cấp khí tức không hề che giấu nhấc lên một cổ kinh khủng báo táp ép vỡ lấy mỗi một cái không có bước vào siêu phàm sinh mệnh thể điện từ phòng tuyến trong vòng nhân loại trong đại bản doanh mặc dù không có da đa chờ các loại dò xét thiết bị mọi người cũng có thể dùng đôi mắt hoảng sợ chứng kiến cái kia đáp xuống âu á đại lục phía trên quái vật lớn đó là viễn siêu thường quy tạ vật thậm chí là áp đảo hành tinh cấp siêu phàm tạ vật tồn tại không phải không có khả năng làm sao có khả năng tồn tại kinh khủng như vậy tạ vật chẳng lẽ văn minh nhân loại thật muốn lúc đó diện tuyệt sao như thế cường đại quái vật làm sao có khả năng có biện pháp đánh bại? Vì sao? vì sao nhân loại chúng ta phải tao nộ g khổ như thế khó nhân loại căn cứ bên trong vô số người nhìn thấy hàng tinh cấp siêu phàm t à vật trong nháy mắt liền đánh mất lý trí vẻ mặt tuyệt vọng cùng tái nhợt tinh thần cùng tâm linh bị trong nháy mắt và m ẹ o hàng tinh cấp t à vật thưởng thức nhân loại nhóm xấu xí mặt mũi chậm gì gì đi tới dường như cũng không vội với lập tức phá hủy văn minh nhân loại thỏa thích p h ô h i ể n chính mình mạnh đại lúc này hệ thống lời buộc bạch tiếng xuất hiện lần nữa hàng tinh cấp siêu phàm tả vật xuất hiện làm cho còn sót lại nhân loại triệt để rơi vào trong khủng hoảng tuyệt vọng đeo rên điên cuồng tất cả tâm tình tiêu cực hóa thành vị ngon nhất thức ăn lệnh đầu này h à n g tình cấp siêu phàm t à vật thập phần hưởng thụ nó không có phát hiện giống như ở lớn như vậy nhân loại căn cứ chung có một vị lao nhân như t r ư ớ c ánh mắt t h i ế n tĩnh không có lâm vào trong tuyệt vọng lao nhân nhẹ nhàng đẻ xuống một cái nút đó là hai trăm đài điện tử cự pháo quá t ả i phóng ra ấn phím làm đẻ xuống cái này ấn phím phía sau sở hữu điện tử cự pháo sẽ ở trong nháy mắt tập trung mục tiêu lấy quá tải nhân loại sở hữu phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng làm giá phóng xuất ra đã đủ sỏ xuyên qua làm tinh hợp kích chương tám mươi ba ngân hạ hệ bá chủ văn minh thái hạ văn minh hai trăm cửa cực lớn đường k í n h pháo điện tử dựng dục vô tận ánh sáng và nhiệt độ giống như là hai trăm n ó i dòng lũ ánh sáng đồng thời quán xuyên lam tinh trong khoảnh khắc đó thỏa thích chút xuống phản ứng nhiệt hạch cùng bạo năng lượng bành trướng bành trướng lại bành trướng tàn sát bừa bãi tàn sát bừa bãi lại tàn sát bừa bãi đến từ nhân loại sau cùng điên c u ồ n g đang gào thét gầm thét đem chọn cái đêm tối chiếu sáng như ban ngày bên ngoài trong n g á y mắt kích lên tốc độ siêu âm sóng xung kích lệ nghìn vạn dặm hư không như sóng triệu bắt đầu khởi động vắt ngang q u ầ sơn trang diện kinh dị mà lại chấn động toàn bộ mông thiên địa đều bị cái này hai trăm nói dòng nói d từ phương hướng h k á cho n a dù n n g hàng a phía bắn h tinh cấp tả vật, lấy lấy cùng cùng. vật phản ứng rất nhanh nhưng vẫn không có chạy trốn pháo điện từ tầm bắn pha vi vượt lên trước tám phần mười thân thể bị pháo điện từ trực tiếp sọ xuyên qua liên diện còn thừa lại hai thành cũng là bị cháy sạch cháy đen toàn bộ tư thái hiện ra không gì sánh được chật vật hoàn toàn không có khi trước cao cao tại tượng h cũng dám cũng dám đê hèn ba trùng cũng dám đối với ta cái này dạng không thể tha thứ hãng tinh cấp siêu phàm t à vật tàn dư thân thể đang ngoạ người lấy cô nộ dùng rằng muốn khôi phục lại nhưng thương thế lần này thực sự quá trầm trọng lại làm hắn nhất thời không cách nào nhúc đ í c h trên thực tế nó cũng không có biện pháp đối với nhân loại trả thù đã sớm ở hai trăm cửa điện từ cự pháo bắn thời khắc đó nhân loại căn cứ liền xảy ra kinh thiên động địa nổ lớn đó là phản ứng nhiệt hạch thiết bị bởi vì quá tải mà phát sinh tự bạo trong nháy mắt liền cướp đi tánh mạng của tất cả mọi người ở văn minh một khắc cuối cùng nhân loại lựa chọn tự sát mà không phải tùy ý tả vận xâm lược có lẽ bọn họ không có thể chiến thắng được nhân thế nhưng bọn họ có chính mình tôn nghiêm điều này không khỏi làm khương dịch n h ớ lại tả thần xâm lấn thời gian tuyến khác một cái thôi diễn lưu trữ ở cái kia lưu trữ bên trong nhân loại cuối cùng nhóm dung hợp vì siêu phạm tầm thứ huyết nhục cự nhân cùng vô diện cự thú ngày đêm chém giết giống nhau thế giới không giống với thế giới đi hướng lại giống nhau viết nhân loại tạt ca xác thực là một cái mạng vận bi thảm thời gian tuyến khương dịch cảm khái lắc đầu có lẽ mặc dù ở ta liên tục tiến hành can thiệp dưới tình huống làm cho văn minh nhân loại tránh được t à thần xâm lấn cùng ngoại tinh thực dân cũng sẽ có những thứ khác nguy cơ hàng lâm a điều này thời gian người chỉ điểm loại quá mức bi thảm khương dịch thậm chí hoài nghi có phải hay không những thời gian khác người chỉ điểm loại hút đi bọn họ khí v ậ n không phải vậy sao thê lương như vậy khương dịch vừa suy nghĩ lấy một bên tâm thần khẽ nhúc ních tăng nhanh toàn bộ thôi d i ệ n thế giới thời gian tốc độ chạy văn minh nhân loại lấy chính mình diệt vong làm giá trọng thương rồi không biết tên hàng tinh cấp siêu phàm tạ vật đưa tới thực lực cùng khí tức đại biên độ suy yếu tại thân thể khôi phục quá nửa phía sau hàng tinh cấp siêu phàm tả vật liền trực tiếp về tới mễ châu đại lục lợi dụng kinh tế chi đô bên trong lưu lại hiến tế khí tức khôi phục thực lực chủ động co đầu rút cổ trong đó chỉ còn lại có vô số bị hủ hóa ăn mòn phổ thông tả vật du đãng ở lam tinh bên trên cảm nhiễm viên này b ý l a m sát hại m ạ t đệ s ầ n tinh mười năm sau toàn bộ lam tinh động thực vật đều bị tả thần khí tức ăn mòn vô cùng nồng nặc ô nhiễm tự động kích phát nhân loại còn để lại lam tinh tự bạo thiết bị nhưng kết quả lại không có như nhân loại n g h ĩ cái dạng nào t r ự cái tiếp p h hủy phá hủy cả v ê này Lam l Tinh đây là bởi bản bước bị ở thời gian rất dài chung, Tinh vì rất thân từng trở chung, cũng Lam cường hủ ngay h thiết. h n còn n loại lại để tự k đủ để nổ hư tinh. Cái này. nghe đến đó thương dịch khoe miệng hơi co c ắ p cũng không biết do nói cái gì cho phải quả nhiên nhân loại của thế giới này là thật thật bất hạnh liền đồng quy v u tận đều không thể thành công phóng nhãn chư thiên vạn giới đa nguyên vô hạn phần này bất hạnh cũng xưng là thập phần hiếm thấy ở ký chủ nội tâm thập phần muốn nổ nước bọn thời điểm thôi diễn b ê n trong thế giới thời gian lại qua cựu trường mười năm lúc này lam tinh sớm đã trở thành tà vật nhạc viên bị một chỉ hàng tình cấp tà vật cùng đại lượng hành tinh cấp tà vật chiếm cư ở bọn họ không biết địa phương một con thuyền đến từ tổ lộ văn minh phi thuyền trải qua thái dương hệ cũng kiểm tra đo lường đến lam tinh cái này một hủ hóa hành tinh tình huống ông kèm theo hệ thống lời bộ bạch tiếng thương dịch trước mắt thì dắt một trận biến n o đợi đến lần nữa ổn định lại lúc đã đi tới thái dương hệ biên giới chỗ có thể chứng kiến một con thuyền quen thuộc ngoại tinh phi thuyền đang ở thái dương hệ phía bên ngoài bồi hồi ở xác nhận hết lam tinh tình huống sau đó chiếc này phi thuyền lợi dụng tốc độ cực nhanh chạy trốn ly khai hiện ra không gì sánh được hoàng sợ xem ra lam tinh bên trên tà vật nhóm không có biện pháp tiếp tục sinh tồn khương dịch thấy một màn này dùng bình tĩnh tội cùng r ộ n g sớm phía trước hắn liền đi qua xem lướt qua ngoại tinh phi thuyền chịp thông minh bên trong nội dung biết có r ấ âu h ăn cùng kỳ dị tả vật là vật là vũ trụ trong tinh hải tuyệt đối cấm kỵ chỉ cần là ở trí tuệ văn minh bên trong quản hạ tinh hệ một khi phát hiện tả vật tồn h a n g tinh cấp siêu phàm tạ vật là mạnh mẽ nhưng còn không cách nào cùng tinh hà cấp văn minh chống đỡ được mà hệ thống kế tiếp lợi bộ bạch tiếng càng là hoàn m ị chứng thực hương dịch lý tưởng theo ngoại tinh phi thuyền ly khai thái dương hệ bên trong lại qua bình tĩnh nửa năm tạ vật khí tức chậm rãi từ lam tinh bên trên lan tràn ra hướng phía phụ cận mặt trăng bắt đầu tàn đúng lúc này tiêu thất nửa năm ngoại tinh phi thuyền một lần nữa xuất hiện đồng thời phía sau đi theo một con thuyền tinh hà cấp vũ trụ tinh h ạ n đó là ngân hà hệ bá chủ văn minh thái hạo văn minh tinh hạng c h tinh hà cấp văn minh mới chỉ có Có rất này h khí, h i ề u vũ c n xác nhận thôi n huống cùng diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành lưu trữ ngân hạ hệ, hệ thống lần i d ư vấn đề mà là ánh mắt quét mắt dừng hình ảnh sau thôi diễn thế giới trong con người loé da không rõ tinh quang tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh đều cường đại như thế như vậy tinh hà cấp siêu phàm cá thể lại sẽ như thế nào đây cái này không biết lại thần bí vũ trụ dường như so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm có thú Trưng trăm thôi diễn điểm đạt thành. Trưng trăm thôi diễn điểm đạt thành.、Kèm、theo thôi diễn tiến trình kết thúc, toàn bộ thái dương hệ đều lâm vào quỷ dị bất động trả thái. Chỉ cần dịch tâm thần thôi thế thì toàn trở thực thế t dương khương bạn diễn bạn diễn diễn động cần động, này diễn hoàn đến hiện giới giới điểm điểm Kèm lâm lam bộ hệ Chỉ dịch khẽ cái dị do đều đổ, đó vào về quỷ sẽ sụp hành tẩu đang bị hủy diệt thái dương hệ bên trong sơ lược mảnh này bị thái hạo văn minh phá hủy tinh không r a n h nát hoang vu khắp nơi đều là tạp nhạc vành đai thiên thạch rất khó tưởng tượng ở một giờ trước cái này còn là một cái hoàn chỉnh hệ hàng tinh thái hạo văn minh k h ư ơ n g dịch đôi mắt hiếp lại chỉ cần cái này cường đại tinh hà cấp văn minh vẫn còn ở ngân hà hệ bên trong văn minh nhân loại liền sớm muộn sẽ cùng bên ngoài c h ạ mặt m còn như là địch là bạn nhưng vẫn là một cái không thể biết tần số hệ thống lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tả thần xâm lấn thái hạo văn minh lư trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây. hoan n g h ê n ký chủ lần sau sử dụng theo gợi ý của hệ thống âm vang lên cả phiến thôi diễn vũ trụ bắt đầu sụp đổ chân thực biến thành hư vô tồn tại biến thành không tồn tại vạn sự vạn vật đều ở đây trong nháy mắt tiến i ê n diện chỉ là chừng mắt nhìn k h o á g khắc thương dịch liền từ thôi diễn thế giới trở về đến hiện thực thế giới hô phun ra thật dài một n g ụ m t r ọ khí, thương dịch trên mặt xuất hiện vẻ hư h ấ n bộ phận nguyên nhân là thấy được tinh hà cấp văn minh cường đại nhưng càng nhiều hơn là bởi vì gần góp đủ trăm vạn thôi diễn điểm sau này thôi diễn tương nên tới một lần phế biến lần này thôi diễn thượng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau quan g năng ma trận kỹ thuật tinh tế trọng lực lựu i đạn một viên thu được thôi diễn điểm một ba bốn nghìn toàn bộ thường cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra mười ba vạn thôi diễn điểm chứng kiến mấy cái chữ này khương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên thêm lên lúc trước có thôi diễn điểm số ta hiện tại có thôi diễn điểm đã vượt lên trước trăm vạn xem ra bắt đầu từ ngày mai có thể khuyết trương đại thôi diễn phạm vi tiếp tục mở rộng võ giả bước tiếp theo tiến hóa phương hướng rồi nghĩ tới đây khương d ị c nụ cười trên mặt càng là ức chế không được tuy là hành tinh cấp siêu phàm lực lượng đầy đủ kinh người nhưng ở hiệu quả thôi diễn thế giới càng nhiều nhân vật mạnh mẽ phía sau h như n thế nào lại tình nguyện dừng lại ở hành tinh cấp đâu đây là sinh mệnh bản năng không có gì đúng hay sai vì thu được hàng tinh cấp thực lực dù cho đem thôi diễn thế giới trung hoang nhiều lần thôi diễn h ã m hại vô số lần chỉ cần có thể nghiền ép bên ngoài tiềm năng tăng thực lực lên khương dịch như trước biết hân nhiên làm chi sâu hấp một khẩu khí đem nội tâm kích động toàn bộ bình phục lại đi khương dịch đưa mắt về phía hệ thống bảng bắt đầu quan sát bắt đầu lần này thôi diễn thường cho quan năng ma trận ngược lại dễ nói đã tại thôi diễn trên thế giới hiểu qua nhiều lần Ký khoa kỹ khoa kỹ Khương chủ, tinh tế trọng lực liệu đạn là cao cấp học có chiến học cái có lực có tách cầu. dịch chân cao tinh thuật minh, thể tranh thuật. hành tinh, hành tinh thương thể nháy tinh đủ tế trọng tài bất sát to trong mắt liệu mới giữ Đối với rời đạn văn năng, nắm luận lớn, xuống gì là lại. đều đầy mày sổ qq u y u y cái này nhưng là đúng nghĩa đại sắc khí tương đương với thái hạo văn minh tự mình xuất thủ một lần vô luận là giá trị nghiên cứu vẫn là công phạt hiệu quả đều là ngoài ý liệu kinh người đáng tiếc hiện tại xem ra nhất thời nửa khắc là không dùng được đem giao cho sở hiên tiến hành nghiên cứu hoặc là ở hiện thực gặp phải không thể địch lại được địch nhân lúc ném ra ngoài sẽ rách đ ê n liên diện kế tiếp hàng đầu nhiệm vụ chính là đợi đến ngày mai thời gian cột u đổ sau khi kết thúc khuyết trương đại thôi diễn phạm vi đem tiến hóa triều dâng thời gian tuyến thế giới tiếp tục thôi diễn xuống phía dưới thôi động hoang tử hành tinh cấp bước vào hàng t i n h cấp thuận tiện mượn thôi diễn trên thế giới văn minh nhân loại trước giờ dọ xét rõ ràng ngân h à hệ bên trong tình huống cụ thể vì về sau hiện thực thế giới bố cục tính toán dường như cùng ngoại giới người bình thường không có khác nhau chút nào ở ánh nắng tắm r ử a dưới khương dịch ánh mắt nhìn ra xa xa từng bước phát triển lớn mạnh tinh thần niệm lực quét ngang mà ra đem chọn cái hiện thực thế giới lam tinh cất vào đáy mắt như vậy để ăn mừng ta lần đầu tiên góp đủ trăm vạn thôi diễn điểm cũng vì hiện thực thế giới thuế biến tốc độ nhanh hơn để ta cho hiện thực thế giới văn minh nhân loại đưa lên lễ vật nho nhỏ a khương dịch ngầm đầu nhìn phía xanh t h ẳ m bầu trời lãnh đạm đôi mắt kham phá vạn sự vật vật nhìn thẳng đến lam tinh ngoài không gian hư vô dải đất tâm thần khé động nhất thời ở cái kia không người quan tâm quá đất trống mang một viên màu và mới vừa xuất hiện đã bị lam tinh tự thân dẫn lực lôi kéo một chút xíu ra tốc rơi về phía lam tinh tầng khí quyển không biết muốn hạ xuống nơi nào từ đằng xa nhìn lại tựa như một viên điểm đen nho nhỏ quân cờ từ trên bầu trời truy lạc thân bí cùng quỷ dị gồm cả mà khương dịch chính là tên kia bình kịch kỳ thủ thôn vệ cự thú chứng là quân cờ hoang là quân cờ s ở h i ê n cũng là quân cờ thậm chí toàn bộ lam tinh đều là khương dịch quân cờ một tấm vô hình bàn cờ bao phủ chúng sinh vì khương dịch không chế đây là hoàn toàn mới tinh thế cũng là đại mạc tiệm khởi khởi điểm Hệ thống, đem địa cầu nổ lớn. cơ giới thái dương hệ nội dung truyền lên đến khán giả internet đã căn cứ ký chủ chỉ lệnh đã đem lưu trữ nội dung truyền lên đến internet k h ư ơ n g dịch nhẹ nhàng g õ đầu xoay người trở lại trong phòng bộ phận bắt đầu hưởng thụ nổi lên trí năng người máy phục vụ kế tiếp cần phải làm chính là chờ đợi hiện thực thế giới lên men vô luận là địa cầu nổ lớn cơ giới thái dương hệ cái này một lưu trữ vẫn là thôn vệ cự thú chứng hàng lâm hiện thực làm tinh chuyện này không hề nghi ngờ đều sẽ gây nên toàn bộ nhân loại náo động cho bọn hắn mang đến trước nay chưa có chấn động cùng cảm giác áp bách mà cái này chính là khương d ị c muốn thấy được hiện thực thế giới văn minh nhân loại đã hạ xuống rất nhiều ngồi ở trong phòng trên ghế dựa k h ư ơ n g dịch nhấp một miếng bưng lên tràn ó n g dường như lại đang suy tư cái gì mới kế hoạch một dạng Trưng 85, Thiên Bất ta trường Trưng Thiên Bất như như trường Sinh hiền, nhân vạn dạng. Sinh hiền, nhân vạn dạng. 85, 85, loại loại sở sở ta cổ cổ muốn làm cho hiện thực thế giới cũng mau tốc độ phát triển nói ngược lại là so với thôi diễn thế giới chắc chở rất nhiều vẹn vẹn tốc độ thời gian trôi qua vấn đề chính là một cái không cách nào sao lạm chỗ khó mặc dù văn minh nhân loại như thế nào đi nữa tiến bộ thật tốc cũng không khả năng ở ngắn ngủi hai ba năm bước vào hàng tính cấp văn minh、no. ngoại trừ thích hợp áp lực ở ngoài cùng lúc đó ở khán giả vừa mới vừa đổi mới video một đoạn phía sau vô số thời khắc chú ý website nhân viên trong nháy mắt tinh thần phần chấn đem tin tức này tạm đến các đại xã giao trên bình đài mỗi quốc gia tình báo nghiên cứu tiểu tổ đều chuẩn bị ôn thỏa chuẩn bị phở ảm bi phở ảm phở ảm bi phở ảm phân tích video gần nhất danh tiếng đang bắt đầu sở hiên càng là trực tiếp t ỏ a chấn quốc gia tình báo cục chuẩn bị tự mình phân tích quan c h ắ c giả bàn bố mới video địa cầu nổ lớn cơ giới thái dương hệ nhìn lấy mới video tiêu đề không ít người lộ ra hoang mang t h ầ n sắc bọn họ thực sự không thể nào hiểu được vì s a o một viên bảy năm sau sẽ tự bạo làm tinh sẽ cùng toàn bộ thái dương hệ dính liễu quan hệ đồng thời phụ gia bên trên cơ giới hai chữ ôm lấy như vậy hoang mang khán giả mở ra cái này mới video video ngay từ đầu quan trắc giả cái kia không có thể biết không thể quan sát không thể nhìn thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở trên màn hình rõ ràng nhìn lấy là tuyệt đối l ư vô đã có không gì sánh được mãnh liệt tồn tại cảm giác đang tỏa ra khiến người ta không khỏi cảm thấy quan trắc giả vị cách đã cao thượng đến vũ trụ đều không thể sơ xuất trình độ quan trắc giả cư nhiên lại xuất hiện quả nhiên lấy cái kia vị miệng hạ ác thú vị nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp sử dụng điều này thời gian tuyến văn minh nhân loại kéo dài tiếp nhìn lấy nhân loại dùng r à n g sống xót xuống phía dưới vì hắn mang đến càng nhiều hơn thú vị tính vô số ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính khán giả đều không tự chủ được toát ra ý nghĩ như vậy đã cảm thấy b i hay lại cảm thấy may mắn b i hay là lấy vạn vật chi linh tự cho mình là nhân loại chỉ có thể trở thành quan c h ắ c giả quân cờ may mắn là cái kia vị miệng hạ sẽ không ngồi xem chính mình chơi vật h ư ớ mất sẽ ở nhân loại thời khắc nguy nan dành cho một điểm nho nhỏ bố thí do đó làm cho nhân loại vượt qua cửa hại khó khăn mọi người một bên cảm khái vận mệnh vô t h ư ờ n g vừa tiếp tục quan sát video chỉ thấy ở video trong hình con trẻ sở hiên lại một lần nữa bị quan c h ắ c giả quán thâu ký ức nhưng cùng lần đầu tiên bất đồng chính là lần này ký ức là ước chừng hai cái thời không song song ký ức phân biệt là lần đầu tiên địa cầu bạo tạc cùng lần thứ hai nhân loại đoàn diệt ở vũ trụ ký ức chỉ là quán thâu trí nhớ nói thật có thể cải biến văn minh nhân loại số mệnh bị diệt vong sao nhìn đến đây không ít người nội tâm dâng lên cảm thấy rất ngờ vực nhưng bọn hắn rất nhanh thì phát hiện quan t r á c giả lần này không chỉ có quán thâu ký ức còn để lại cho sở hiên một khối không biết tên chìm mà trong tấm chìm cư nhiên ẩ n chứa khác một cái văn minh rất nhiều khoa học kỹ thuật kỹ thuật nếu như nói nhìn đến đây mọi người còn chẳng qua là cảm thấy kinh ngắn nói như vậy trong video sở hiên kế tiếp thao tác lại là chấn kinh rồi mọi người lệnh đang xem video toàn bộ khán giả cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh gọi thẳng khủng bố như vậy vẻ mặt bình tĩnh băng đi toàn bộ nhân loại chế định ra một mình bỏ trốn lam tinh hoàn toàn mới kế hoạch thậm chí vì thu thập tài chính kiến tạo vũ trụ phi thuyền còn sáng tạo ra giả thuyết hiện thực trò chơi thời đại hoàn toàn mới ngoa tàu. ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu làm sao từ nhỏ ít đọc sách chỉ biết ngoa tàu hành thiên hạ thiên bất sinh ta sở đại giáo lam tinh nhân loại vạn cổ như trường dạng ta còn có thể nói cái gì đó sở hiên trừ cái này yêu nghiệt một dạng chỉ số iq liền tâm trí cũng là tuyệt đối lánh tính cùng vô tình a tấm tắc bất quá ta cũng có thể lý giải ý nghĩ của hắn dù sao người thường thật sự là liên lụy hắn chân sau điểm này từ lần trước trong video cũng có thể thấy được phổ thông nhân loại làm không được sở hiên như vậy tỉnh táo không hoảng hốt không phải không phải không phải các ngươi chẳng lẽ cũng chỉ quan tâm cái này sao không ai quan tâm một cái kỹ thuật hiện thực cả ba tuyệt ai nhận thức hiện thực thế giới sở hiên nhanh chóng liên hệ hắn tiến hành hư nghị game khai phát nương hy thất đây chính là mỗi một cái a nỉm i chạch cùng game thủ nằm mộng cũng muôn muôn thế giới a như sở hiên sinh ra sớm ba trăm năm vân quốc sớm đã người trên người mọi người đều kinh hãi không chỉ có là vân quốc dân trên mạng liền không ít ngoại quốc khán giả đều bị sợ hết hồn vô luận là sở hiên quăng đi toàn bộ nhân loại q u ả đoán vẫn là mở ra giả thuyết hiện thực trò chơi thời đại cử động đều rung động thật sâu đến mỗi một cái khán giả giờ này khác này ở vân quốc quốc gia tình báo cục t r u n g bầu không khí phá lệ q u ỷ dị hiện thực thế giới sở hiên đứng tại dạng này biểu tình đạn mạc cùng trong video mặt mũi t r ê n lệch không bao nhiêu lệch chung quanh quốc gia tình báo viên nhóm vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt cứ việc mọi người đều biết khán giả trong lưới video cũng không đại biểu hiện thực thế giới vẫn như cũ đối với sở hiên dâng lên một cố không hiệu khiết đảm bất quá tình huống như vậy cũng không có duy trì liên tục bao lâu. rất nhanh xuất phát từ nghề nghiệp nhân viên tình báo tư cách nghề nghiệp mọi người đều khôi phục bình tĩnh tâm tính tiếp tục quan sát bắt đầu trong video nội dung chỉ thấy ở trong video sở hiên bằng vào kỹ thuật hiện thực ảo sáng lập rất nhiều trò chơi từ danh nghĩa luân hồi giả công ty thống nhất phát hành bệ tạ trắng trận cướp đoạt lấy toàn thế giới giao hẹn người chơi ví tiền huyền huyễn khoa huyễn tiên hiệp thần thoại đô thị linh dị một mươi tám có thể nhập phong phú m u t pháp gần như trăm phần trăm xúc cảm thể nghiệm làm cho rất nhiều vốn không thích chơi game nhân cũng không nhịn được trầm mê trong đó nhất là ở sở hiên khai phát ra trí năng người máy phía sau rất nhiều nhân loại cương vị đều bị cơ khí thay thế vô s ở sự sự mọi người trực tiếp đem tinh lực đầu nhập ở trong thế giới giả lập đem hương nghị thế giới trở thành chính mình cái nhà thứ hai s ở hiên địa vị bị toàn cầu người chơi không ngừng nâng lên được khen là hương nghị lên chi thần càng vững vàng chiếm cứ toàn cầu phú hào b ả n g vị trí đầu não nếu không phải biết được lam tinh nhất định sẽ tự bạo hầu như tất cả khán giả đều sẽ cảm giác được đây là một cái lý tưởng hoàn mỹ tương lai thế giới chương 86, gánh vác vận mạng loài người đi về phía trước tối cường trí giả chương t á gánh vác vận mạng loài người đi về phía trước tối cường trí giả nhìn lấy trong video mỗi một cái người đều vô cùng hạnh phúc gián g dấp cho đến lần đầu tiên đại quy mô địa trần đến vẫn không có bất kỳ lo âu và nghi ngờ trong lúc nhất thời sở hữu trước màn ảnh khán giả đều hình như có sở ngộ thì ra là thế ta dường như minh bạch rồi sở đại trí giả ý tưởng kéo dài văn minh nhân loại con đường này thật sự là chắc quá không phải mỗi một cái người cũng có thể kiên trì nổi nếu không có biện pháp cứu vớt mọi người chi bằng chính mình một mình một cái người thừa nhận phần này cô độc làm cho tất cả mọi người đều ở đây mỹ hào trong ảo tưởng chết đi duy chỉ có chính mình thừa nhận vũ trụ đi vĩnh hằng cô tịch t nguyên lai sở hiên vĩ đại như vậy sao ta phía trước cư n h i ê n đều nhìn không ra có lẽ cũng chỉ có hắn có thể hoàn thành cái tia dạng vĩ đại trọng trách ta hắn ngay nói thật nếu như là ta mà nói tuyệt đối không thể chịu đựng được một người vũ trụ đi như vậy thật sự là quá mức cô độc theo video kịch tình từng bước thúc đẩy khán giả đối với sở hiên cách nhìn lần nữa xảy ra thay đổi trong video gần như tất cả mọi người loại đều trầm mê ở hương nghị thế giới thỏa thích hưởng thụ vui thích phong tung chính mình toàn bộ bộ phận duy chỉ có sở hiên ngoại lệ cái này mang kính phản kính mắt nhân loại tối cường trí giả mỗi một ngày ngày đêm đều ở trong phòng thí nghiệm vừa qua không ngừng hoàn thiện vũ trụ phi thuyền hoặc là tiến hành những phương diện khác khoa học kỹ thuật khai phát bởi vì hắn biết mình vai bài trí dạng gì gánh nặng bất luận cái gì một nhân loại đều có thể p h ó n g túng t h ư ở n g thụ chỉ có hắn không thể bởi vì hắn chính là văn minh nhân loại hy vọng cuối cùng nhìn trong màn ảnh đạo kia bận rộn bối ảnh khán giả nội tâm ngũ vị t ạ p trần không biết nên dùng dạng gì từ ngữ đi hình dung chính mình lòng t ì n h kính nghệ đồng tình thương cảm có lẽ đối với người kia mà nói những nhân loại khác cách nhìn căn bản không trọng yêu à mặc dù toàn bộ nhân loại đều ở đây hoài nghi hắn, cũng như trước biết dựa theo mình nghị pháp sở đi tới có lẽ đây chính là trí giả cùng các phạm nhân phân n g ư ta ô m trong ngực phức tạp tâm tình mọi người tiếp tục đem video nhìn tiếp chỉ thấy trong video theo thời gian thong thả trôi qua hơn chín phần mười nhân loại đều tiến vào trong thế giới giả lập h g ư ợ c lạc trong thực tế thân thể từ các loại đồ dùng trong nhà người máy c h i ế u cố chỉ có một bộ phận rất nhỏ láo nhân không thích hư nghị thế giới như trước lưu ở trong thế giới hiện thực dưỡng lao lúc này sở hiên vũ trụ phi thuyền rốt cuộc xây dựng xong lịch sử tính nhất khắc rốt cuộc hàn g lâm u n g u n g sở hiên phong tỏa hư nghị thế giới sở hữu ra vào nhập khẩu làm cho nhân loại người chơi nhóm tinh thần vĩnh viên ở lại trong thế giới giả lập sau đó liền khởi động tên lửa vận chuyển khiến cho chịu tại lấy vũ trụ phi thuyền bắt đầu lao ra tầng khí quyển mênh mông tinh không vô ngân tinh hải một con thuyền đến từ lam tinh phi thuyền trực tiếp xông vào thái dương hệ tinh không cũng thẳng tắp nhằm phía một tinh chỗ ở mênh mông vô ngân vô ngân trong vũ trụ hiện ra nhỏ bé như vậy rồi lại không thể cản phá tuy là lần này phi thuyền đối lập t r ư ớ c v i d e o vũ trụ tinh hạm nhỏ không ít bất quá đã không có những người khác liên lụy sở hiên ngược lại có thể hoàn thành mục tiêu đâu đúng vậy lấy sở đại trí giả yêu n h i ệ t thiên phú căn bản không cần bất kỳ giút đỡ một ít thí nghiệm bên trên sự tỉnh cũng có người máy có thể phụ trợ măng người thời gian kế tiếp phòng trừng chính là xem sở yêu nhiệt g bắt đầu các loại loạn thanh thú các vị cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt ta ha ha trên lầu còn cần người nói ta đã dẫn theo hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn thỏa thỏa sau. sở sở sở siêu gian khoa nhanh, đều muốn quỷ thuật. Mọi xem minh mọi học người biết, thời gian kế tiếp lại khiếp hiên loại bên trong sở rằng lại là nhất đoạn Nhưng kế phát rất kỳ, kỹ cấp là lấy các sở hiên lái phi thuyền ở trải qua hai trăm i thiên hậu rốt cuộc đã tới m ộ t tinh phụ cận vị này lanh tính mà lại yêu n g h i ệ t nhân loại trí giả điều khiển phi thuyền bắt đầu chóc não m ộ t tinh bên trên không chỗ nào không có mặt nhiên liệu hạt nhân chỉ dùng một năm thời gian là được công n g h i ê n cứu ra khả năng không chế phản ứng nhiệt hạch nhưng vì hoàn thành khả năng không chế phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu sở hiên cũng vì này bỏ ra khỏe mạnh thân thể đại giới cỗ này bình thường huyết n ụ c chi khu bất cứ thời khắc nào chịu đến ăn mòn trong cơ thể tế bào đang nhanh chóng suy biến làm cho bất quá trẻ chúng tuổi sở hiên biến đến không gì sánh được lộ vẻ giả không thể nào sở đại trí giả c ư nhiên sẽ vì nghiên cứu khả năng k h ô n g chế phản ứng n h ậ t hạch đem mình người thể phá đổ không nên à, lấy sở hiên chỉ số iq đây hết thẻ đều ở đây hắn tính kế bên trong m ớ i đúng chẳng lẽ hắn nghiên cứu ra gen dược tể có thể cứu mình nhìn trong video sắc mặt từng bước xấu xí sở hiên trong lúc nhất thời lòng của mọi người tỉnh đều biến đến trầm trọng cho đến bọn họ thấy sở hiên đem chính mình linh hồn cùng ý chí lấy phương thức đặc thù toàn bộ phóng ra đến phi thuyền trong máy vi tính bộ phận trở thành một loại hình thức khác bên trên vĩnh hằng sinh mệnh thoát khỏi thân thể giàn buộc thoát khỏi sinh mệnh hạn chế đem tinh thần lĩnh vực ho dù cho máy tính phụ kiện mục nát cũng có thể chuyển rời đến hoàn toàn mới phần cứng trên người thậm chí có thể bằng vào máy tính siêu cấp giải toán lực c h i t để giải phóng tự thân suy nghĩ hạn mức cao nhất sở hiên lấy một loại không ai có thể nghĩ tới phương thức thành tựu i loại k h á c vĩnh hằng bất hủ đây là hành tinh cấp võ giả hoang đều không thể làm được sự t ì n h cái này sở h ư u đang ở quan sát cái này một lưu trữ video khán giả đều phát sinh tiếng t h á n phục mục t r ư ờ n g khổng đốc chỉ cảm thấy đầu ông ông trực hưởng rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến một chuyện trước kia chỉ là nhân loại bình thường thân thể sở hiên đều như vậy biến thái cùng yêu nghiệt Cái kêu bây giờ có siêu cấp máy giờ siêu kêu bây trong í n toán năng lực, bắt đầu chẳng phải muốn càng thêm lịch tiên. Phản phất là để ấn chứng khán giả phòng đoán. h phải thêm lịch phất giải giả bắt t lực, là đầu để video sở hiên biểu hiện càng phát ra khủng bố chỉ dùng m ộ ư ơ i năm thời gian liền e m trước đây quan c h ắ c giả dành cho chịp thông minh triệt để phân tích thậm chí liền m ộ t tinh đều bị người máy đại quân chiếm đoạt lĩnh hắn bắt đầu không thỏa mãn với hiện trạng nghiên cứu ra quang tử máy tính tồn tại cũng dùng cái này chế tạo càng lớn càng mạnh vũ trụ tinh hạm cho mình đổi một hoàn toàn mới thân thể dựa vào lấy mục tinh cái này đại bản doanh tồn tại sở hiên luyện chế một cái vũ trụ tinh hạm sinh sản dây chuyền sản xuất liên tục không ngừng chế tạo tinh không h ạ m đ ộ i phóng xạ đến thái dương hệ mỗi một cái góc đó là khó có thể tưởng tượng một màn phô thiên cái địa vũ trụ tinh hạm đem chọn mảnh nhỏ tinh vực chiếm giữ vô cùng vô tận dầm dạp nếu như không có nhìn từ đầu tới đôi cơ hội không có người sẽ tin tưởng đây là sở hiên một tay sáng lập tinh không hà ạ nội sở hiên có thể cấp tốc hoàn thiện khoa học kỹ thuật đây đem văn minh nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật đẩy lên tới trình độ t ố t đỉnh thế nhưng mọi người đều không có nghĩ qua sở hiên có thể chỉ dựa vào một người tồn tại ở trăm năm trong thời gian liền triệt để thống trị thái dương hệ đồng thời sáng lập nhân loại nghị cũng không dám nghĩ tinh không hạm đội theo bản năng tất cả mọi người trong đầu đều v a n g ra một vấn đề nếu như không có sở hiên tồn tại chỉ dựa vào văn minh nhân loại chính mình dùng một trăm n năm thời gian đi phát triển có thể phát triển đến cái dạng gì cao độ có thể làm được so với sở hiên còn muốn xuất sắc vấn đề đáp án dĩ nhiên là phủ định ở một trăm năm bên trong nếu như toàn bộ nhân loại cùng nhau cố gắng có lẽ có thể làm ra vũ trụ tinh hạng nhưng tuyệt đối làm không được thống trị toàn bộ thái dương hệ làm cho tinh hạng trải rộng ở thái dương hệ mỗi trong khắp nóng nách cái này thời không song song sở hiên cảm giác có điểm cường hãn đã đến đầu a đem linh hồn trồng vào siêu cấp trong máy vi tính trở thành sở hữu nhân loại tâm linh trí giới văn minh l i ề n tính cái này sóng bạo binh cũng quá kinh c ủ n g đi ta làm sao có cổ trực giác có lẽ những thứ tia chân chính trí giới văn minh đều không có sở hiên tới khủng bố trên lầu một ngươi không phải duy nhất một cái cảm thấy như vậy sở đại trí giả quá biến、thái. ta mẹ đã tại hỏi ta vì cái gì quỳ xem video đây con mẹ nó xác định theo ta là cùng một t r ù n g tập ba thẳng đến video phát hình tới quý vị khán giả mới chỉ có vâng tỉnh đại nộ video tiêu đề hàm nghĩa chỗ địa cầu nổ lớn cơ giới thái dương hệ đang nhìn hoàn chỉnh cái video qua đi lại tới quay đầu lại cái này tiêu đề liền sẽ có một loại thập phần khít khao cảm giác cũng không phải sao toàn bộ thái dương hệ đều bị sở hiên chế tạo thành sắt thép pháo đài sắt thực gọi là cơ giới hóa thái dương hệ loại rung động này quá mức cường liệt cho nên với đều không người chú ý tới chiếc kia trong nháy mắt đánh nổ ngoại tinh phi thuyền cùng với con k i a theo dôi phía sau thôn phệ cự thú đến tận đây video kết thúc sở hữu khán giả đều ý do vị t ấ n t ắ c đi video tiếp tục liên chiến bình luận khu cùng các đại xã giao bình đài hưng ơ phấn thảo luận vừa rồi chỗ đã thấy tình tiết nói thoải mái cái gì ngươi lại còn không thấy mới n h ấ t khán giả vong video n g ư ơ i cái này thổ miết có thể hay không nhìn xong lại đến một lần vô giúp vui mỗi một cái người đều nước bọn bay tán loạn vô cùng kích động miêu tả vừa rồi chỗ đã thấy hình ảnh ở phố lớn ngõ nhỏ nhà cao tầng bên trong tùy ý thảo luận xem ra lần này video hiệu quả so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn Ở giang m ô n t i ế t k i ệ một b ê r o n cái ệ t khoa học ra đều đánh mở video ra phía hết tâm tư muốn từ trong hình thu hoạch tin tức tương quan nhìn sợ hiên là thế nào tiến hành thí nghiệm làm sao giải tỏa thành công khoa học kỹ thuật chỗ khó mỗi một cái người đều biết khán giả v o n g video tất cả đều đến từ thời không song song thế giới chân thật nếu như có thể từ đó thu lợi một chút đối với hiện thực thế giới mà nói có thể nói là tương đối huyết kiếm không chỉ có thể danh lợi phong thu cẳng có thể thôi động nhân loại chỉnh thể khoa học kỹ thuật tiến hóa thăng hoa kế tiếp trong một đoạn thời gian sợ rằng hiện thực thế giới lam tinh muốn nhấc lên một câu nghiên cứu khoa học dậy sóng bất quá so với chuyện này sợ rằng lam tinh chính phủ các nước lúc này tới lúc gấp rút với một chuyện khác cả ở ngoài cửa sổ nắng chiều chiếu xuống thương dịch đôi mắt thâm thúy một mảnh thấy không rõ rõ ràng hình như có vô tận thần bí cùng không biết t n chứa trong đó tâm thần k h a động k h n g bố khoa trương tinh thần n i ệ m lực trực tiếp bao phủ hơn nửao hơi chút t h a m dò khoảng khắc liền tìm được rồi viên kia đã truy lạc ở đáy thái bình dương bộ phận thôn vệ cựu thủ c h ứ n g đang vươn từng cây một huyết n ụ c xúc tu điên c u ồ n g c h ó c nã lấy quanh mình sinh vật chính phủ các nước dù chưa đạt đến nơi đây nhưng nói vậy cũng không dùng được thời gian quá dài k h ư ơ n g dịch đơn giản cứ như vậy thả ra tinh thần n h i â m lực đem l ự c chú ý phân ra một bộ phận chú ý thái bình dương t i ê n lặng trở hiện thực thế giới chính phủ nhân loại biểu hiện sau một hồi khẩn cấp hội nghị bị đột nhiên tổ chức có thể tham dự trận này hội nghị không khỏi là địa vị tôn quý hiển hách cao tầng mỗi một vị đều là chính giữa có danh lừng l â y đại nhân vật dậm chân một cái liền có thể lệnh vân quốc dung chuyển nhưng mà những thứ này ở thường nhân trong mắt không gì sánh được cao thượng cát hiện tại tất cả đều sắc mặt âm tính bất định phản phất như gặp phải cái gì cực kỳ chuyện khó khăn mặc dù không cách nào trăm phần trăm xác định nhưng căn cứ vệ tinh quay t r ụ p đến hình ảnh đến xem bốn giờ đồng hồ trước từ ngoài không gian truy lạc vật thể cũng không là vũ trụ rác rưởi hoặc là phổ thông vật thạch có thể là thôn vệ cự thú chứng lao nhân thần sắc nghiêm túc dùng giọng vô cùng nghiêm túc mở miệng nói nhưng dù vậy các cao tầm vẫn là hai mặt nhìn nhau nhất thời có điểm không thể tin được Chỉ ở khán ở vong giả tin r o n g v d e o xuất h i ệ sinh v ậ tưởng ngoài hành tinh, hiện tại c nhiên chân chính hàng lâm đến trong thế giới hiện thực. Tuy là sớm thành tói quen khán giả vong mang tới không tầm thường, nhưng đây không khỏi cũng quá mức ly à. Tin thế thật. khỏi giới tói giả tới mức đây là à. lầm ly sớm tầm Tuy quá kỳ ư các vị đều rất rõ ràng nếu như không lập tức áp dụng hành động thôn vệ cự thú sẽ nhanh chóng lớn lên vì vân quốc nhân dân an toàn chúng ta nhất định phải lập tức tiêu diệt thôn vệ cự thú chứng là thủ trưởng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc ở lao nhân mệnh lệnh phía dưới tất cả cao tầng đều lập tức bắt đầu hành động đối với lúc nào cũng có thể xuất hiện mạt nhật nguy cơ vân quốc cũng không phải là một chút chuẩn bị cũng không có Từ l ú chương tám mươi tám hiện thực thế giới hoang cũng khủng bố như vậy hiện thực thế giới thái bình dương ở tuyệt đại đa số người thường không có phản ứng kịp phía trước các đại quốc cũng đã phái ra cấp bậc cao nhất quân lực dùng hàng không m n u hạm chịu t ả i lấy lái về phía thái bình dương hải vực hết sức ăn ý giữa các nước lẫn nhau hội hợp đến cùng nhau hình thành một c ố hạo hạo đáng đáng chiến hạm hưng thủy nhìn chung cả nhân loại lịch sử đây tuyệt đối là nhất cảnh tượng có tin thế giới cường quốc nhóm phái ra cường đại nhất quân đội lại không có triển khai huyết tinh thế giới tàn khốc đại chiến mà là cùng nhau chạy về phía thái bình dương hải vực chỉ vì kích sát khả năng này tồn tại thôn vệ cự thú thực sự là khó có thể tưởng tượng một màn a vô hình chung vận mệnh chi biến đổi thất thường ai có thể chuẩn xác năm chặt có lẽ ngoại trừ cái kia thần bí khó dò quan chắc giả không có bất luận tồn tại nào có thể trưởng khống tương lai a hoàng nghĩ như thế đến khẽ lắc đầu đem trong đầu phức tạp tâm tư tất cả đều ném so hoàng trực tiếp ở quân hạm trên bong thuyền bắt đầu đoán thể pháp tu hành không nguyện vung tha mảy may biến cường cơ hội cũng không biết trải qua bao lâu Các quốc gia liên quân cuối cùng Thái quân gia Dương liên với hải nhất đến Bình 673 tề đạt sự tinh muốn hỏng việc mọi người đều thần sắc kịch biến lúc này quyết định phân tán ra tìm kiếm toàn diện thái bình dương hải vực một bên chống đỡ vô cùng vô tận hải dương hung thú tiến công một bên tìm kiếm thôn vệ cự thú tồn tại thành cựu võ giả ở giữa tối cường tồn tại hoang cẳng là nhất mã đương tiên hoành đao đứng ở quân hạm thủ trạm sát đại lượng hải dương hung thú nhưng ánh mắt của hắn đồng dạng không thế nào dễ nhìn nếu để cho cái tia thôn vệ cự thú trưởng thành đến hoàn toàn thể sợ rằng ngay cả ta cũng không có cách nào chém giết lại là chém ra một đao đem một đầu dài đến mười thước trường ngư loại hung thú chạm sát hoang biểu tình buộc phát thận trọng vân quốc phương diện sở dĩ phải hạ tới chính là muốn thừa dịp thôn vệ c ử thú còn chưa sinh ra thời gian trước giờ đem bóp giết t ử trong trứng nước nhưng nếu như thôn vệ c ử thú thuận lợi trưởng thành đến hết thể có hành tinh cấp thực lực sợ rằng hiện thực thế giới lam t i n h sẽ bị trong nháy mắt băng diệt bên trên hô nghĩ đến đây hoa k h í thế càng phát ra lệnh thấu xương dâng trào sinh v i ê m nhớ đem tất cả l ử a giận cùng phẫn nộ tinh khí thần toàn bộ áp chế với trong đao chỉ đợi thôn vệ hung thú xuất hiện ở trước mặt liền có thể chém ra một cái tối cường bá đao rốt cuộc trong quá khứ sau bốn tiếng nhân loại rốt cuộc phát hiện trong săn thú thôn vệ cự thú nó đang ở đại dương ở chỗ sâu trong cùng hiện thực thế giới tam trào giao long chém giết dù n g tuyệt đối tính áp đảo thực lực g i à y xéo tam trào giao long đem người sau thân thể hầu như đánh nghiền nát giả sử làm cho thôn vệ cự thú cắn nuốt tam trào giao long ai đều không biết sẽ phát sinh dạng gì biến cố trong n g a y mắt phô thiên cái địa lửa đạn bắn nhanh mà đi đem thôn vệ cự thú thân hình hoàn toàn bao phủ ở dành cho nó không ít q u ấ á y dày cùng uy hiếp không chỉ có như vậy hoang đôi mắt đông lại một cái cả người từ quân hạm bên trên thả người nhảy xuống lấy tốc độ cực nhanh trên mặt biển chạy nhanh nhìn thủy như đất trực tiếp xông về phía thôn vệ cự thú chỗ chém ra không gì sánh được kinh người nhất liền nước biển cũng theo đó ngăn ra vê anh hình như có vô ngân lôi hải tùy theo hàng đản kèm theo đao phong hung hang phách trạm ở thôn vệ cự thú trên người vô căn cứ chém ra trùng điệp lôi bạo nổ rất lớn đao này không có gì không phải chém không chém không đứt có không thể địch nổi bá giả khí thế ở trên trường đao lưu chuyển lại tựa như vô số nhân tộc anh liệt ở dục huyết phân chiến lại tựa như diễn lại nhân tộc dễ r u ộ cầu sinh đi ngược dòng nước sử thi t n g hát người nguyên lai cũng có thể thắng thiên địch nhân tuy mạnh nhất đao chém tất cả đây là cực kỳ bá đạo nhất đao có vượt lên trước hai mươi lần trở lên phát lực nhất đao chém xuống siêu phàm trở xuống đều cần cúi đầu、Hống. thật phần kịch liệt cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng thôn vệ cự thú phát ra dồn dập tiếng gầm gừ bản năng sinh tồn khiến cho nó bông tha trên tay con mồi đồng thời xoay người bỏ chạy chỉ là đao kia tốc độ so với trong tượng tượng còn nhanh hơn trong khoảnh khắc liền rơi xuống phía sau cái kia có thể so với man hoang cự thú vô tận vĩ lực hầu như muốn đem đầu này tinh không cự thú thân thể vỡ ra tới nhưng thôn vệ cự thú trung quy không phải phổ thông hung thú dù cho huyết mạch pha loãng vô số lần vẫn là áp đảo nhân loại bên trên tinh không giống loài ở gắng gượng lần lượt dưới một đao này phía sau cứ nhiên chỉ là rơi xuống cái trọng thương kết quả cấp tốc lẻn vào trong biển sâu chạy trốn tìm không thấy. ngược lại là tính sai nhìn lấy cấp tốc chạy trốn thôn vệ cự thú hoang nhũ mày chỉ cảm thấy t h ậ p phần đáng tiếc nhưng vừa rồi một đao kia cũng không phải là hắn thái độ bình thường thực lực mà là t í c h xúc rất lâu sau đó lấy l ử a giận cùng tình khí thần cộng đồng chém ra một kích mạnh nhất m u ố n lần nữa chém ra đã khả năng không lớn cũng được vừa lúc còn có một điều tam trào giao long có thể tóm lại báo cáo kết quả công tác liên một cái sắp gặp tử vong tam trào giao long hoang trực tiếp lấy vô cùng cự lực đem nhắc tới gắng gượng kéo đến vân quốc quân hạng phụ cận cùng với đồng thời toàn thế giới internet bắt đầu manh động mọi người rốt cuộc phản ứng k ị p đại quốc nhóm cư nhiên cùng lúc chu bị quân lực phái ra đại lượng quân hạm cùng binh sĩ đi trước thái bình dương hải vực có thể nói là thế giới chấn động ngoa t à o đây là chuẩn bị muốn thế chiến rồi sao nói chiến trường tại sao là thái bình dương hả trên lầu đừng nói nhảm ta nghe ta s ắ t vách lao vương bắt đại cô cháu họ từ nói nói là trạm không gian cùng vệ tinh quay chụp đã có vật thể không rõ truy lạc địa cầu hình dạng cực giống khán giả trong lưới thôn vệ cử thú thế giới các quốc gia quân đội chính là vì tiêu diệt thôn vệ cử thú mới chỉ có vội vội vàng vàng chạy đi thái bình dương con bản nó không phải đâu tiến hóa virus xuất hiện cũng không tính. làm sao liền thôn phệ cự thú cũng tới sẽ không liền ngoại tinh phi thuyền cũng muốn đến đây đi hiện thực thế giới nhân loại có thể không đỡ được văn minh ở tinh cầu khác tiến công nói không chừng chính là bị thực dân kết cục đâu trên internet nghị luận ầm k h ư ơ n g dịch ngồi ở chính mình khác tự trung vừa dùng tinh thần nghiệm lực cảm giác thái bình dương tình huống vừa dùng thủ kỳ lưu lãm lấy đám bạn trên mạng thảo luận tiện thể nhắc tới bộ điện thoại di động này cũng không phải là điện thoại di động thông thường mà là trí năng người máy dùng quang tử máy tính chế tạo ra vượt thời đại điện thoại di động tính năng p ư ơ n g hướng đã đủ miệu sắt toàn cầu sản phẩm hiện thực thế giới hoang ngược lại không tệ tư nhiên có thể chém ra cái này d xem ra hắn cách nửa bước siêu phạm tầng thứ cũng không xa chương 89, tiến hóa triều dâng tiến thêm một bước thôi diễn chương 89, tiến hóa triều dâng tiến thêm một bước thôi diễn nhớ lại vừa rồi hoang sở chém ra nhất đau, khương dịch khẽ gật đầu mặc dù đối với so với tiến hóa trong cuồng c h i ề u hắn mà nói như trước có không ít khiếm k u y ế t nhưng vẫn là một cái tin tức tốt đợi một thời gian hiện thực thế giới văn minh nhân loại cũng đem có được chính mình hành tinh cấp v õ giả hành tinh cấp hàng tinh cấp tinh hạ cấp vừa nghĩ tới t ộ lộ văn minh chung ghi lại cái này ba đẳng cấp khương dịch liền vô ý thức rơi vào suy nghĩ bên trong hành tinh cấp đương nhiên không cần phải nói là tất cả khoa học kỹ thuật văn minh cùng siêu phảm cá thể cánh cửa chỉ có bước vào đẳng cấp này tài năng mới có thể sở hữu tại hành tinh bên trong muốn làm gì thì làm lực lượng nhưng không nghi ngờ chút nào là phóng nhãn toàn bộ ngân h à hệ bên trong chỉ có hàng tinh cấp tồn tại mới chỉ có có thể có được đặt chân t r i địa tinh h à cấp lại có thể trở thành tinh hệ bá chủ thống ngự tinh h à thật là khiến người chờ mong a k h ư ơ n g dịch nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng đối với ngày mai thôi diễn tràn đầy chờ mong chỉ cần thôi diễn phạm vi mở rộng tiến hành càng nhiều hơn can thiệp thì có thể làm cho tự thân từ hành tinh cấp tấn thăng làm hàng tinh cấp mặc dù mình tu luyện cũng có thể nhưng này dạng tốc độ đúng là vẫn còn quá chậm không có tiếp tục để ý biết hiện thực thế giới các loại việc v ậ t vãnh cũng không còn quan tâm đầu kia chạy trốn thôn vệ cự thú h ư ơ n g dịch bắt đầu nhắm mắt lại hơi nghỉ ngơi như thật có chuyện gì biến cố phát sinh tự có mắt to đầu này thôn vệ ma long xuất thủ giải quyết cứ như vậy thời gian một chút xíu trôi qua sáng sớm hôm sau làm thái dương treo cao với bầu trời thời gian h ư ơ n g dịch mới chậm rãi mở ra hai t r ò n g mắt chờ đợi lâu như vậy tổng xem là khá bắt đầu ở rộng rãi không gì sánh được trong biệt thự cương dịch lý trí khôi phục thanh tỉnh h o c ra thật dài một n g ụ n trọc khí hệ thống t u kèm theo hệ thống cơ giới thanh nhâm nhắc nhở cấu thành diễn biến thành cái kia không gì sánh được quen thuộc tiến hóa triều dâng thế giới đây là trường cái hung thú cùng nhân loại cùng tồn tại thế giới bão nổ có chỉ là cái kia vô cùng vô tận võ giả ngũ làm h ư ơ n g dịch tiến vào cái này thôi diễn thế giới thời gian cả thế giới tiến trình bảo hiểm tất cả cầm ở h o a n g nhất đ a o chặt đức vũ trụ phi thuyền cái t i a khác m ê n h g ô n g trong tinh hải chợt sáng lên một đ o ạ t h i ệ m quang diễm hỏa liên hát thủ sau màn ngoại tinh phi thuyền đều bị tiêu diệt tiến hóa chiều dâng thời gian tuyến văn minh nhân loại mà chẳng thể làm gì khác đâu hướng ra phía n g o à i tinh phi thuyền tương ứng tổ lộ văn minh b ả o thủ nhìn lấy h o a n g đem phi thuyền hải cốt mang về làm tinh khương dịch hơi nhũng m ả y không giống với tà thần xâm lấn thời gian tuyến gót âu h o n còn ở địa cầu nổ lớn thời gian tuyến sở hiên cần tìm kiếm mới nhân loại chỗ ở tiến hóa chiều dâng thế giới địch nhân chỉ có ngoại tinh thương dịch quyết định một lần này thôi diễn trước không phải tiến hành can thiệp chờ các loại chứng kiến thôi diễn chỉnh thể kịch tình đi hướng về sau rồi quyết định làm ra dạng gì thay đổi vạn giảm không lây tình không l i ậ t nhật theo sinh vật ngoài hành tình cái này hấp thụ sau màn tử vong toàn bộ nhân loại đều lâm vào hoan hô bên trong liền tại ký chủ suy đoán nên thôi diễn thế giới hướng đi tương lai lúc hoan g đã mang theo phi thuyền hai đoạn hải cốt về tới lam tinh mặt đất đem chiếc này ngoại tinh phi thuyền giao cho vân quốc các khoa học ra tiến hành nghiên cứu trừ cái đó ra con kia ở chứng bên trong đã bị chém giết thôn vệ cự thú cũng bị nhân loại vớt giao cho sinh vật nghiên cứu sở phụ trách nghi cứ hệ thống lời bột bạch tiếng đột nhiên nghĩ tới chờ các loại thương dịch phản ứng kịp phía trước chính mình người ảnh đã xuất hiện ở làm tinh nhân loại căn cứ chung hành tinh cấp tinh thần nghiệm lực q u y ế t tán mà ra quả nhiên ở vân quốc bên trong phòng thí nghiệm phát hiện ngoại tinh phi thuyền h ả i cốt cùng với không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức thôn vệ cự thu c h ứ n g loại này manh liệt tức thị cảm chẳng lẽ là muốn đi ghen tiến hóa cùng khoa học kỹ thuật thăng cấp song trọng lộ tuyến thương dịch nhũng mày không hề nghi ngờ ở thu được ngoại tinh phi thuyền có thể nghiên cứu dưới tình huống văn minh nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tương n ê n tới đột nhiên tăng mạnh bay và không c ò như n thôn vệ cự thú chứng có thể hay không mang đến cái gì k h ư ơ n g dịch thì không phải là rất khẳng định ở ký chủ nội tâm suy tính thời điểm thôi diễn b ê n trong thế giới toàn bộ đang ở dựa theo vận mệnh quỹ tích sở vận chuyển bốn năm qua đi nhân loại lại một lần nữa trở thành l à m tinh bá chủ t r u n g tộc vững ư vàng chiếm cư âu á đại lục b ả n thối đem chế tạo thành bất luận cái gì h u n g thú đều không thể tiến vào tuyệt đối cấm địa suy nghĩ đến h u n g thú tồn tại đã cùng nhân loại xã hội chặt chẽ tương liên nhân loại cao tầng thống nhất quyết định không đúng hứng thú đàn đội tận giết tuyệt mà là hình thành theo một ý nghĩa nào đó cùng tồn tại trạng thái cùng lúc đó nhân loại khoa học ra ở tiêu hao thời gian bốn năm ph rốt cuộc phá giải ngoại tinh phi thuyền chịu thông minh từ đó thu hoạch đến rất nhiều tin tức đến rồi hành tinh cấp hàng tinh cấp tinh hà cấp một cái rạch này phân đẳng cấp cũng biết t ổ lộ văn minh tương quan tồn tại làm tin tức này công bố ra ngoài thời điểm toàn thế giới một mảnh xôn xao không dùng thời gian bốn năm sao quả nhiên sở hiên tồn tại quá mức yêu nghiệt chỉ dùng một năm thì thành công phá giải k h ư ơ n g dịch s ở lên cầm suy tư có lẽ mặc dù ở mênh mông vô hạn thời không khả năng t í n h chung địa cầu nổ lớn thời gian tuyến sở hiên cũng là khoa học kỹ thuật cây khoa chương nhất một nhân loại văn minh á bất quá phá giải c h ị thuộc về phá giải c h ị không có nghĩa là hoàn toàn lý gi mặc dù là sở hiên cái yêu nghiệp này cũng là tốn mười lăm năm mới chỉ có hiểu rõ trong tấm chip toàn bộ khoa học kỹ thuật biết được ngoại tinh phi thuyền bắt nguồn ở một cái cường đại h à n g tinh cấp văn minh văn minh nhân loại mới vừa bung lòng tâm tính trong nháy mắt lại trở nên chờ đợi lo lắng đứng lên mỗi một cái người đều sợ hãi tội lộ văn minh sẽ phái ra thực lực cường đại tinh không hạm đội trực tiếp phá hủy làm tinh viên này yếu đuối hành tinh làm cho mới vừa bắt đầu nghỉ nơi g ư lấy sức văn minh nhân loại triệt để hủy diệt nếu như muốn chống đỡ hàng tính cấp t ổ lộ văn minh nhân loại chỉ có ba cái phương pháp một là có nhân loại tấn thăng làm hàng tính cấp siêu p h à m sinh mệnh hai là văn minh nhân loại chỉnh thể tấn thăng làm hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh ba là tìm được hàng tính cấp thậm chí càng thêm cường đại tồn tại che chở làm tinh nhân loại ngày hôm nay một mực đang nghĩ t i ế n nhập tinh không sử dụng sau này cái gì kịch tính tốt y chương dịch mướn mày nếu như hắn nhơ không lầm tố lộ văn minh đối với loại này cá thể mất tích tình huống nhưng thật ra là không thế nào coi trọng như vậy cũng tốt so với trong thế giới hiện thật bên trong v ấ n quốc mỗi một năm không hiểu mất tích hoặc phát sinh ngoài ý muốn người cao tới hơn vạn quốc gia phương diện không thể là mỗi một cái người chuyên môn đi dò xét rõ ràng chuyện trước sau trải qua nói cách khác dù cho lam tinh nhân loại đem bỏ mặc cũng sẽ không lọt vào tổ lộ văn minh bất luận cái gì công kích bất quá dạng này cũng tốt có một cái huyễn tưởng kẻ địch mạnh mẽ tồn tại nhân loại mới có thể vẫn bảo trì lòng tiến thủ húng chi mặc dù tổ lộ văn minh đối với nhân loại không có bất kỳ ý tưởng sợ rằng nhân loại cũng sẽ không bỏ qua tổ lộ văn minh tồn tại khương dịch đem hết thể đều thấy cựu nhị bảy rất xuyên thấu qua đã sớm tại ngoại tinh phi thuyền bố trí vẫn thạch truy lạc đưa tới lam tinh nhân loại nên đón một lần đại diện tuyệt phía sau giữa hai người liền không tồn tại hòa bình nói chuyện với nhau khả năng t i n h ký chủ nhứ mày thêm chút suy nghĩ chỉ cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy ở nồng nặc tử vong giới uy hiếp văn minh nhân loại ở một lần nữa đoạt lại lam tinh địa vị bá chủ phía sau không chỉ không có thả lòng đối với mình m u ố n cầu ngược lại còn bộc phát nỗ lực làm bản thân lớn mạnh ghen tiến hóa cùng khoa học kỹ thuật kéo lên hai nợ hoa lấy được mắt trần có thể thấy rõ rệt thành tựu ở tự thân thiên phú và hành tinh cấp siêu phạm thực lực ra chỉ dưới hoang bắt đầu đối với võ giả hệ thống tiến hành hoàn thiện căn cứ tố lộ trong phi thuyền lấy được tin tức đem đẳng cấp võ giả chia làm một cái cấp học đồ võ giả không siêu phạm hành tinh cấp võ giả hàng tinh cấp võ giả t i n h hà cấp võ giả ở hoang tính toán ở giữa sở hữu không siêu p h à m võ giả đều chỉ có thể sở hữu nhục thân chi lực chỉ có đánh vỡ tự thân ghen hạn chế thăng hoa tiến hóa thành siêu p h à m sinh mệnh tài năng mới có thể sở hữu các loại phi thiên đ ộ địa không gì không thể đủ loại thần dị chính như khoa học kỹ thuật văn minh phát triển tới trình độ nhất định phía sau liền có thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất ở bước vào hành tinh cấp thành tựu siêu p h à m sinh mệnh một khắc kia trở đi siêu p h à m sinh mệnh đồng dạng nắm giữ ảnh hưởng vật chất vũ trụ vĩ lực hoa lợi dụng phần này năng lực đặc thù sáng tạo ra vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp có thể nhường cho tự thân, thân thể hấp thu trong vũ trụ đủ loại năng lượng dùng cái này đạt được để thăng chính mình thăng ho t nghe đến đó h ư ơ n g dịch nguyên bản bình tĩnh mặt mũi xuất hiện một chút không bình tĩnh sinh dựa vào khí vận c h i tử khủng bố như vậy a mới chỉ có qua bao lâu cư nhiên liền đi lên tự nghĩ ra hệ thống tu luyện con đường vốn là cho rằng hoàng thiên phú biết theo thời gian trôi qua từng bước đi tới tu luyện phần c u ố i không nghĩ tới ở thành siêu p h à m sinh mệnh sau đó phần này thiên phú cư nhiên càng phát khủng bố chỉ sợ cũng chỉ có địa cầu nổ lớn thời gian tuyên sở hiên tài năng mới có thể ở thiên phú phương diện cùng hoàng sánh bằng a cương dịch tấp tắc, tắc kêu kỳ lạ dưới khoe miệng ý thức dơ lên đứng lên hoàng thiên phú càng biến thái đem thái dương hệ bên trong toàn bộ có thể vận dụng tài nguyên tiến hành lợi dụng trong lúc nhất thời cả nhân loại văn minh đều nên đón đồng bội phát triển thời đại hoàng kim nhưng vô luận là ai đều không có q u y ề n tố lộ văn minh tồn tại tố lộ văn minh đối với nhân loại mà nói giống như là một thanh đ à mộ cận chi kiếm thủy trung treo ở đầu đ ỉ n h là uy hiếp cực lớn vì phòng ngừa tố lộ văn minh xâm lấn hoang thậm chí quanh năm tọa chân ở mặt trăng phòng ngừa cái kia tùy thời đều có thể đến kẻ xâm lược lần thôi diễn này không sẽ là hòa bình giải quyết ta Khương khởi, dịch thần sắc của quái. Ta hắn chờ cho ngươi nó còn đều khởi, đầy cói lòng chờ mong, ngươi liền sắc của cói Ta đầy quái. đều mẹ nó, đơn giản là bước chính mình cái này thôi diễn c h i chủ gây sự t ì n h thủ động thi hành điểm áp lực a không liền tại ký chủ nội tâm thập phần muốn nổ nước bọt thời điểm thôi diễn thế giới nội vũ trụ như trước dựa theo chính mình quỹ tích vận chuyển cứ việc mọi người đều đối không biết tổ lộ văn minh tràn ngập cảnh giác nhưng tổ lộ văn minh lại cũng không biết thái dương hệ tồn tại ai cũng không nghĩ đến bên thứ ba đang ở lạng yên đột kích đó là đến từ mắt khác một mạnh tinh không không biết văn minh đang cùng khác một cái văn minh chủng tộc trong chiến tranh bị thua lúc này đang từ cố hương chạy chối chết tìm kiếm thích hợp sinh tồn tân sinh mệnh hành tinh giờ này khác này cái này chiến bại không biết văn minh ở vũ trụ bên trong phiêu mà lấy ngoài ý muốn tiếp thu được l à m tinh thật lâu phía trước bắn vệ tinh tin tức vốn là vì thăm dò ngoại tinh sinh mệnh hữu hảo trao đổi tin tức lại trở thành đưa tới địch nhân bảng chỉ đường hệ thống giọng nói hạ xuống k h ư ơ n g dịch cảnh tượng trước mắt cũng phải biến đổi bất quá là trong nháy mắt liền từ quen thuộc l à m tinh phụ cận đi tới một mảnh xa lạ tinh không nơi đây vắng vẻ không tiếng động không tồn tại bất kỳ hoạt động gì sinh mệnh chỉ có một đám tinh không chiến hạm đang chạy lấy có thể thấy mỗi một tàu chiến hạm trên người đều hiện đầy chiến vết rõ ràng trải qua kịch liệt tinh tế chiến tranh nhưng làm cho thương dịch không gì sánh được để ý là trên chiến hạm cái kia vô số đạo hành t thậm chí có một đạo áp đảo hành tinh cấp cường đại khí cơ tồn tại dường như như mặt trời lộng lẫy lừng lẫy ở vũ trụ bên trong không gì sánh được rõ ràng không năm cùng tiến hóa t r i ề u dâng thời gian tuyến lam tinh giống nhau đều là thuộc về g e n khoa học kỹ thuật văn minh sao khương dịch ánh mắt hiếp lại hắn phía trước cư nhiên cảm thấy lần này thôi diễn biết nên đón một cái hòa bình kết cục đơn giản là lầm to lấy thôi diễn hệ thống quá khứ biểu hiện đến xem căn bản không tồn tại như vậy thôi diễn khả năng tính đến tột cùng là văn minh ở tinh cầu khát sâm chiếm thái dương hệ đảo khách thành chủ đầu thư vô thân ảnh xuyên qua thời không cách trở ở nơi này thôi diễn bên trong thế giới cương dịch gần như toàn trí toàn năng làm thân ảnh của hắn hàng lâm ở nơi này bại trốn văn minh bên trong xoáy h ạ m lúc vô luận là phi thuyền bản thân hệ thống dò xét vẫn là tọa c h ấ n ở bên trong xoáy h ạ m hàng tinh cấp tồn tại đều không có phát hiện cái này thôi diễn tri chủ tồn tại cái này mới văn minh trình độ khoa học kỹ thuật phát triển được không tệ a k h ư ơ n g dịch hành tẩu ở bên trong xoáy h ạ m bộ phận dựa vào thôi diễn hệ thống tồn tại dễ dàng liền dò xét đến rồi cái văn minh này có khoa học kỹ thuật tá quang tốc độ phi hành năng lượng hộ c h á phản trọng lực thiết bị hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh nên có kỹ thuật cái này không biết dân du cư văn minh tất cả đều sở hữu ở chỗ này trên căn bản thậm chí sản sinh ra hàng t i n h cấp siêu phàm sinh mệnh quả thực không nên quá cường đại thất bại lưu lạc trạng thái cũng có một vị hàng t i n h cấp cường giả thời kỳ toàn thịnh sợ rằng được có hai ba vị a k h ư ơ n g dịch n h ữ n g mày càng phát ra cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy l i ê n như vậy văn minh cường đại cũng sẽ ở văn minh trong chiến tranh tao nộ t h n g bại như vậy đối thủ của hắn thì là ai đâu là nửa bước tinh hà cấp cường đại mười văn minh vẫn là thân là ngân hà hệ bá chủ thái hạo văn minh chỉ có thể nói trong vũ trụ này thực sự ẩn chứa nhiều lắm nguy hiểm cùng thần bí đang không có thái hạ văn minh như vậy cường đại thực lực trước văn minh nhân loại ở trong hệ ngân hà vẫn phải là cẩn thận một chút hệ thống nhanh hơn thôi diễn tiến độ a hương dịch phất phất tay thế giới trước mắt trong nháy mắt chia ra làm hai cái màn hình một cái tiếp tục phơi bày bên ngoài tinh hạm đội tình huống khác một cái lại là chiếu chiếu thái dương hệ phu nhân loại hệ thống lời buộc bạch tiếng vang lên lần nữa theo thời gian trôi qua á quang tốc độ đi lưu lạc văn minh hạm đội xuyên qua một cái lại một cái hệ hành tinh ở nơi này quá trình khá dài trung bọn họ từ đầu đến cuối không có phát hiện thái dương hệ làm tinh tồn tại cho đến quá khứ một trăm năm một con thuyền tuần tra tinh hạ mới phát hiện thái dương hệ chỗ. toàn bộ dân du cư văn minh lập tức thay đổi phương hướng khu xử đại lượng hàng tình cấp chiến hạm nhằm phía thái dương hệ chỗ chuẩn bị đem làm tinh biến t hành chính mình văn minh mới mâu tinh lúc này văn minh nhân loại như trước nằm ở cao tốc phát triển thời kỳ vàng s o n vô số tiệm tân khoa kỹ năng bị nghiên cứu ra được tung tích trải rộng toàn bộ thái dương hệ bằng vào mới nhất nghiên cứu tinh không giám thị thiết bị văn minh nhân loại có thể trước giờ phát hiện dân du cư văn minh đến mặc dù bọn hắn cũng không biết dân du cư văn minh thân phận chân thật nhưng không nghi ngờ chút nào là đối phương hạm đội lai giả bất thiện lúc này vân quốc vị lao nhân kia sớm đã qua đời hoang trở thành toàn bộ nhân loại duy nhất lãnh tụ. Ở hoang s u ấ á k h n một trăm linh giới, nhất, vi, năm n lang tinh bên trên rốt cuộc xuất hiện mới siêu phạm võ giả sao cương dịch thân hành xuất hiện ở thái dương hệ phụ cận dù tuyệt đối thượng đế thị giác quan sát văn minh nhân loại biến hóa ở nơi này một trăm linh năm chung bởi nhân loại thủy chung đối với tổ lộ văn minh ôm lòng cảnh giác thời khắc đều không có bông lỏng qua đối với mình mương cầu cũng chính vì vậy nhân loại ngoại trừ khoa học kỹ thuật phương diện đột nhiên tăng mạnh bên ngoài liền võ giả cao cấp phương diện chiến lược cũng tăng trưởng không í t hoang bản thân càng là phát triển đến hành tinh cấp đỉnh phong trình độ cũng không biết hoang có hay không có thể ở lần thôi diễn này trung thuận lợi đột phá đến hàng tinh cấp k h ư ơ n g dịch khẽ lắc đầu người lưu lạc kia văn minh thật sự là quá mức cường đại mặc dù h o a n g có cường đại tu luyện thiên phú có lẽ cũng không có cơ hội phát huy được dù sao văn minh ở tinh cầu khác cũng không phải người ngu không có khả năng ngoan ngoan chờ ngươi ở trên chiến trường đột phá ở ký chủ suy tính thời điểm thôi diễn bên trong thế giới lại qua ba mươi năm dân du cư văn minh tinh không hạm đội rốt cuộc đ ạ t đến thái dương hệ ngoại vi tinh vực bằng và vô cùng cường đại khoa học kỹ thuật thực lực dân du cư văn minh xâm lấn lam tinh nhân loại internet phát hiện văn minh nhân loại bất quá là gần tiến nhập hàng tinh cấp hành tinh cấp đ ỉ n h phong văn minh thậm chí đều không biết ngân hà hệ bá chủ văn minh là tinh hà cấp thái hạo văn minh đi ngang qua ngắn ngủi thảo luận qua phía sau dân du cư văn minh cao tầng nhất trí quyết định cho lam tinh văn minh nhân loại tuyên bố cuối cùng thông điệp dành cho nhân loại nhóm hai lựa chọn đệ một cái dành cho nhân loại nhóm đầy đ ủ ở lại tinh không chiến hạm làm cho nhân loại ly khai làm tinh lư phương chính thức khai chiến làm cho ngắn ngủi văn minh nhân loại tiêu tán đang chạy lãng giả văn minh l ử a đạn bên trong hay hoặc là trở thành dân du cư văn minh vĩnh hằng lệ thuộc hệ thống thanh â m vang lên k h ư ơ n g dịch hoàn cảnh t r u n g quanh cũng là đang nhanh chóng diễn biến bên trên một giây dân du cư văn minh tinh hạng vẫn còn ở không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở ngoài địa phương một giây kế tiếp bọn họ cũng đã tập kết hoàn tất đồng thời đem chọn cái thái dương hệ đ ề u vây quanh phong tỏa bắt đầu cùng đợi nhân loại cuối cùng trả lời thuyết phục vô số tinh hạng chủ h ạ n pháo bắt đầu bổ sung năng lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với thái dương hệ khởi sướng mánh li lấy không thể ngăn cản tư thế t r ú n g khoa nhân loại tạo dựng bắt đầu nực cười phòng ngự xem ra một lần này nhân loại lại muốn tiêu diệt vong thương dịch khẽ lắc đầu h ã n biết lấy hoang tính cách là tuyệt đối sẽ không đầu hàng những người khác chín trăm m ư ơ i ba loại cũng là cái này dạng nếu như một vị nghĩ lấy túi đầu x ư ơ n g thần nước chạy b ẹ o trôi tiến hóa triều dâng thời gian tuyến các nhân loại căn bản không cần đợi đến văn minh ở tinh cầu khác xuất thủ sẽ tự bị đám hung thú sở hủy diệt quả nhiên không bao lâu phe nhân loại lợi dụng mãnh liệt công kích thành tựu đáp lại dùng cái này biểu thị chính mình kiên quyết tri tâm m ê n ngông tinh hải vô số chiến thuyền vũ trụ tinh hạng bắt đầu hành động hoặc bắn phá laser hoặc phóng xuất ra vô số vũ trụ đạn đạo cả phiến tinh không đều bị cồn bạo đạn mạc bao trùm văn minh nhân loại ở trong sự nột ngạt khơi thông l ử a giận hướng dân du cư văn minh phát động rồi cồn bạo nhất tiến công hàng tinh cấp cường giả sao dù vậy ta cũng không biết lùi bước nửa phần tại chiến trường tuyến đầu chỗ hoang biểu tình không gì sánh được thận trọng cảm giác dân du cư văn minh trong tinh hạm đạo kia mạnh mẽ khí thức chỉ cảm thấy bị chèn ép thở không nổi đó là thứ thiệt hàng tinh cấp siêu phàm sinh mệnh hơn nữa là sống x u t đã lâu cường giả siêu cấp cấu tư cả ngày xem như cấu tứ tốt phía sau k ị tình kinh điện chủng tộc dọc dọn hàng duy đà kích gì gì đó đều đã an bài xong cảm giác toàn bộ viết xong có thể phải bốn năm trăm chương cũng không biết ta não động có đủ hay không hoang con đường này chắc là cấu tứ khó khăn nhất một cái dù sao độc đoán vạn cổ nhà chương chín mươi hai hàng tinh cấp thao túng quy tắc chương chín mươi hai hàng tinh cấp thao túng quy tắc hệ thống tiếp tục gia tốc thời gian tuyến a k h ư ơ n g dịch nhìn thoáng qua hỗn loạn không gì sánh được chiến trường mở miệng từ tồn nói tinh tế chiến tranh không so làm tinh bên trên chiến tranh mỗi một tràng tinh tế chiến tranh thời gian đều vô cùng dài húng chi song phương giao chiến cũng nghĩ động tĩnh điểm nhỏ để tránh khỏi đánh tan thái dương hệ cái này ở lại hệ hàng tinh hai hai điệp ra phía dưới thời gian chiến tranh không khỏi càng thêm dài rằng giặc theo ký chủ ý chí lưu động toàn bộ thôi diện thế giới thời gian bắt đầu lặng yên gia tốc văn minh nhân loại phản kháng triệt để chọc g i ậ n dân du cư văn minh đại lượng tinh hạm trong nháy mắt phun ra kinh khủng pháo laser trong khoảnh khắc liền phá hủy nhân loại bố trí ở thái dương hệ ngoại vi sở hữu chống lại phương tiện dân du cư văn minh hạm đội bắt đầu hướng phía thái dương hệ bên trong xuất phát ý n g h ĩ của bọn họ không gì sánh được lãnh huyết cùng kiên định muốn đem văn minh nhân loại triệt để bóp chết trong trứng nước không thể thả mặc nhân loại ly khai thái dương hệ vì thế chuyên môn tọa c h ấ n thái dương hệ chiến trường tránh cho nhân loại ở dưới tình thế cấp bách đến cái đồng quy vũ thận phá hủy lam tinh viên này đến từ không dễ sinh mệnh hành tinh văn minh nhân loại vừa đánh vừa lui dựa vào lấy lúc t r ư ớ c ở thái dương hệ bên trong bố trí chuẩn bị ở sau bắt đầu cùng dân du cư văn minh tiến hành rồi du kích chiến đấu làm dân du cư văn minh tiến nhập thái dương hệ phía sau bọn họ kinh ngạc phát hiện thái dương hệ nội bộ rất nhiều tinh thể sớm bị đổi thành tinh cầu pháo đài nên tiếp bọn họ cũng không phải là nằm trong tầm tay thái dương hệ mà là một cái vũ trang đến tận răng chiến tranh biến hóa thái dương hệ hệ thống lời buộc bạch tiếng thoáng tạm ngừng một chút làm cho khương dịch có thể có rảnh rỗi quan sát chiến trường b i ế n hóa hắn có thể rõ ràng thấy làm dân du cư văn minh hạm đội tiến vào thái dương hệ sau đó biểu hiện là bao nhiêu ngậm bức cùng n ộ i vàng không kịp chuẩn bị hầu như tất cả tiểu hành tinh đều bị cải trang t hành tinh cầu pháo đài hòa lực không gì sánh được hông m ánh bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến một cái hành tinh hệ định phong khoa học kỹ thuật văn minh không thèm nghĩ nữa lấy làm sao lên tới hàng tinh cấp càng không nghĩ tới chính mình cư nhân thay tổ lộ văn minh ăn cái này thua thiệt Đáng phục vụ luận là cái phương diện kia văn minh nhân loại đều thắng như một tấm giấy trắng làm sao cùng trải qua huyết chiến dân du cư văn minh tiến hành tranh đấu miệng chính như ký chủ phỏng đoán cái dạng nào cứ việc văn minh nhân loại ở thái dương hệ bên trong bố trí chuẩn bị ở sau chỉ hoán dân du cư văn minh đi tới bước chân chia đối với dân du cư văn minh cũng không đủ là thêm chút phiền phức m à thôi vũ trụ tinh hạm bổ sung năng lượng đại pháo ganh tạc phía dưới loại văn minh tinh cầu p h á o đài từng cái cấp tốc hủy diệt bất quá là ngắn ngủi thời gian nửa tháng nhân loại lãnh thổ lãnh thổ liền từ toàn bộ thái dương hệ giảm bớt đến lam tinh cùng mặt trăng ở vô hạn tới gần với nguy cơ tử vong phía dưới văn minh nhân loại tiềm lực triệt để bộ phát ra bọn họ nghiên cứu ra siêu cách kỹ thuật truyền tin giải quyết rồi tinh tế chiến tranh khoảng cách quá xa, tín hiệu thâu truy mở thêm phát ra vũ trụ laser internet cùng năng lượng hộ cháo đem nhân loại tinh hạm sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng trừ cái đó ra nhân loại hành tinh cấp võ giả số lượng bắt đầu tăng vọt từ nguyên bản lác đác không có mấy vị trí đột phá nhanh chóng đến hơn mười vị vì để cho tự thân đột phá đến hàng tinh cấp hoang càng làm mấy lần ở sinh tử c h i gian t r ầ n trọng nhưng thủy chung không thể vào hàng tinh cấp bên trong không cách nào nắm giữ mấu chốt nhất đột phá yếu điểm toàn bộ nhân loại đều muốn hy vọng đặt ở hoang trên người sinh vật khoa học gia ngày đêm nghiên cứu thôn vệ cự thú g e n ý đồ từ đó vỡ phá g e n tiến hóa bản chất lại từ đầu đến cuối không có kết quả nhưng mà đối mặt chết cũng không hàng thậm chí cấp tốc phát sinh lột sắc văn minh nhân loại dân du cư văn minh rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc mới vừa trải qua một lần văn minh chiến tranh thất bại bọn họ đã không muốn lại cho văn minh nhân loại bất kỳ cơ hội nào tránh cho lật thuyền trong mương s á t x u ấ t nhỏ sự kiện hình ảnh nhất truyện vô số chiến thuyền dân du cư văn minh tinh hạ bắt đầu thâm nhập thái dương hệ bên trong giống như từng đạo xé rách ngân hà lưu quang bức bách nhân loại phạm vi thế lực không ngừng giảm bớt cuối cùng chỉ có thể có đầu rút cổ đến chính mình mẫu tinh trên người nhưng thương d ị c ó thể thấy là mỗi một cái dân du cư văn minh tộc nhân đều sắc mặt khó coi bởi vì theo thời gian trôi qua, văn minh nhân loại ở nơi này c h ẳ n g tình tế chiến tranh t r u n g tiến bộ tốc độ phi khoái không chỉ có trình độ khoa học kỹ thuật vô hạn tới gần với chân chính hàng tinh cấp văn minh liền hành tinh cấp siêu phạm sinh mệnh cũng nhiều ra không ít xem ra cái kia vị dân du cư văn minh hàng tinh cấp cường giả dự định muốn đích thân xuất thủ thương dịch hơi t h o á nhìn g n nhìn phía dân du cư kỳ hạm chỗ ở vị trí có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông như là mặt trời trói trang khí tức ở bước lên so với lần trước chứng kiến hàng tinh cấp siêu phạm tạ vật cường đại hơn ra không chỉ gấp mấy lần nhân loại xong hàng tinh cấp khí thế hoàn toàn k h u ế c tán ra quét ngang h o à n vũ toàn bộ lam tinh thượng nhân loại đều có thể cảm giác được cái này cầu nguyên với ghen chỗ sâu cảm giác c áp bách khiến cho cùng với chính mình sợ run run giống như người nhỏ yếu gặp thiên địch chỉ có hoang một cái người có thể ở phần khí thế này trước mặt bảo trì chính mình ánh mắt kiên nghị quyết chiến cuối cùng bắt đầu dân du cư văn minh h à n g t i n h cấp cường giả bắt đầu xuất động phía sau đi theo vượt lên trước ba mươi cái hành tinh cấp siêu phạm sinh mệnh chuẩn bị một lần hành động hủy diệt l a m tinh bên trên còn thừa lại cuối cùng nhân loại nhân ở hoàng xuất linh phía dưới phe nhân loại dốc hết sở hữu phát động toàn bộ có thể phát động công kích thậm chí phái g a chính mình sở hữu cao cấp c h i lực rất đáng t i c là vô luận là như thế nào vũ khí nóng oanh tạc cùng võ kỹ c h é m giết đều không thể đối với lang thang giả văn minh hàng t i n h cấp cường giả tạo thành hữu hiệu thương tổn cho dù hoàng đã đạt đến hành tinh cấp đ ỉ n h phong nằm giữ được mấy chục lần phát lực đáng sợ võ kỹ cũng chỉ có thể ở vị cường giả kia trước mặt ở hạ p h o n g căn bản là không có cách thu được bất kỳ ưu thế thình thịch phản phất hơi co lại đầy trời quần tinh truy lạc xuống tới dân du cư văn minh công kích tránh diện đụng phải nhân loại tàn dư hạm đội đem điều này lắm t a i nạn làm tinh văn minh hung hăng nhân ép như vậy quan cảnh quá mức đáng sợ kinh khủng xạ tuyến bao tác quét ngang mà ra hầu như che mất th lệnh mảnh này làm tinh số liệu internet toàn bộ t h ấ c loạn chỉ có hoang cùng dân du cư văn minh cái kia vị hàng t i n h cấp cường giả có thể ở bên trong này bảo trì năng lực hành động vê anh lại là một quyền đem hoang đánh bay dân du cư văn minh hàng t i n h cấp cường giả thần sắc đ ạ m nhiên cả người giữ t ậ n loại người hình thú thân nổi lên lấy cũng không phải nhân loại sự thực thực lực không tệ cư nhiên có thể lấy hành tinh cấp chi khu cùng ta c h é m giết đáng tiếc không vào hàng t i n h cấp c h u n g quy không có quy tắc chi l ự c ra chỉ chương chín mươi ba nhân loại khóa gen văn minh xâm lấn chương chín mươi ba nhân loại khóa gen văn minh xâm lấn rốt cuộc là dừng lại ở hành tinh cấp ngu hội văn minh liền vũ trụ bên trong mọi người đều biết thưởng thức đều không biết mặc dù n g ư ờ i đem thân thể mài như thế nào lợi hại không hiểu được như thế nào vận dụng quy tắc chi lực cuối cùng là c o n kiến hôi ba trùng cả đời đều không thể bước vào hàng tinh cấp người lưu lạc kia văn minh cường giả dường như nhìn thấu hoang tình trạng cơ thể mặt mang cao nạo cùng chẳng đáng như vậy gây yếu lại vô danh văn minh cho dù là đánh chết thái hạo văn minh cũng sẽ không biết được muốn trách thì tự trách mình quá mức nhỏ yếu a hàng tinh cấp dân du cư tại trong hư không bước ra một bước hình như có vô hình không gian ba động ở hiện lên y đem hoang vị trí không gian toàn bộ phong tỏa khiến cho không có bất kỳ chạy chỗ đường một giây kế tiếp dân du cư đánh ra cực kỳ khủng bố một quyền đó không phải là đơn thuần nhục thân lực lượng còn thêm cực kỳ khủng bố tinh thần vĩ lực dẫn dắt cả phiến tinh không cùng nhau ấ m hưởng vô tận tinh thần ở trong đó quần c u ộ n chuyển động với hát cám thâm không t r u n g buộc phát ra lộng lấy hiển hách nóng dược quang huy dường như có vô tận hỏa viêm tại trong hư không tiêu đốt cho dù h o a n g kiệt lực ngăn cản b ộ c phát ra số lượng một trăm hai mươi bảy không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng nhưng ở loại này mênh mông vĩ lực trước mặt nhưng cũng là hiện ra không gì sánh được nhỏ bé là như vậy tái nhận vô lực nếu như không phải dân du cư tận lực không chế lực số lượng tránh cho lan đến gần hoàng sau lưng lam tinh thậ đều sẽ bị một quyền này trong nháy mắt nắp ấy bạo liệt yên l i d i ệ t trở thành vũ trụ bảng bạc vĩ lực dưới vật hy sinh quy tắc c h i lực khương dịch nhìn chăm chú vào chuyện thủy chung hơi chầm tư từ nơi này danh hàng tình cấp dân du cư trong giọng nói có thể được biết siêu phàm sinh mệnh ở bước vào hàng tình cấp sau đó dường như còn nắm giữ một loại tên là quy tắc lực lượng nguyên nhân chính là như vậy mới có thể cùng hàng tình cấp khoa học kỹ thuật văn minh đánh đồng nhưng vì cái gì ngũ trào tà long ở tấn thăng thời điểm không có gặp phải vấn đề này đâu khương dịch đột nhiên nghĩ đến nhưng hắn rất nhanh liền nghĩ đến chân chính đáp án tất cả t à vật đều nguyên với cái kia tôn không thể diễn tả gờ dơ hoan mỗi một lần thuế biến cùng tiến hóa kỳ thực đều tương đương với hướng cái kia tôn tồn tại bản thể làm chuẩn căn bản không có cửa gì hàm nói làm t à vật ô nhiễm tích lũy đủ nhiều thời điểm liền sẽ tự nhiên mà vậy lĩnh nộ g được tương quan quy tắc thu được cái kia tôn không thể diễn tả giả ban ơ n ứ c xem ra lần sau thôi diễn c h u n g muốn từ quy tắc phương diện này đối với h o a n g tiến hành tăng cường Khương dịch huyệt thái chỉ dương, nở cảm xoa xoa c ă nhìn cứ lấy văn minh nhân ó i k ô n cần chính tiến nhập n g g khó chỉ thức biết được, là loại thất bại thảm hại khương dịch lắc đầu trực tiếp mở miệng nói theo hang văn bại văn minh nhân loại triệt để mất đi phản kháng động lực dân du cư văn minh tinh hạm triệt để chiếm cư lam tình Hoàn trong h h thái dương hệ phạm vi thế lực cuối cùng một khối xếp hình à n dương cùng lượng dân một từ t vi cuối đại du cư xếp lực ê n tinh hạm xuống tới, đem tinh môi trường sinh tới, thái t môi cải hạm ạ đem lam t h à h chính mình thích hợp n r ă rớp, trong phơi nhất thời, toàn bộ tinh đều phơi bảy thịnh vượng Tư thái. Trong vượng vinh. lúc lam phù bộ bảy đều quá trình này dân du cư văn minh thu được văn minh nhân loại rất nhiều lịch sử thần thoại trở các loại tin tức đem bảo tồn thành tựu chính mình thắng lợi triển lãm phẩm cất giấu từ đối với võ giả nhân loại hiếu k ỷ dân du cư văn minh các khoa học gia bắt đầu nghiên cứu nhân thể kết cấu tham dò nhân loại có thể có được nhiều như vậy hành tinh cấp siêu phàm sinh mệnh nguyên nhân bọn họ kinh ngạc phát hiện lam tinh nhân loại tiêu bản gen cư nhiên hết sức đặc thù vẫn luôn phơi bày bị phong tỏa trạng thái là t ổ lộ văn minh thả ra tiến hóa virus đưa đến gông xiềng bông lỏng loại này phong tỏa trạng thái bị dân du cư văn minh các khoa học ra xưng là khóa gen bọn họ to gan tiến hành suy đoán nếu như khóa gen toàn bộ giải phóng nói lam tinh nhân loại có lẽ sẽ tiến hóa thành sinh ra lập tức thi hành tinh cấp siêu phàm c h ủ tộc tiềm lực không gì sánh được cự đại loại này cự đại tiềm lực thật sâu rụ rỗ dân du cư văn minh bọc họ l cho tộc nhân mình tiến hành dùng nhưng rất đáng tiếc là sở hữu phục d ụ nhân g n loại g e n dược tề dân du cư cũng sẽ ở trong nháy mắt bạo thể mà chết đều không ngoại lệ hệ thống lời b u ộ c bạch tiếng lạng yên mà dừng hương dịch cảnh tượng trước mắt cũng mau tốc độ phát sinh biến hóa chỉ chốc lát sau l a m tinh chúa tể giả liền từ nhân loại biến thành dân du cư cái này vô cùng cường đại hàng tinh cấp văn minh tùy ý nghiên cứu thân thể của nhân loại thăm dò nhân thể g e n huyền bí thường thường nói một câu xúc động thanh âm Sách, thực sự là một cái tiềm lực tự đại chủng tộc nếu như ta không có đoán sai cái tên này vì văn minh của nhân loại ở trước đây thật lâu ít nhất cũng là tinh hà cấp trở lên cường đại văn minh chỉ là ở phía sau tới tao nộ dồi cường địch lúc này mới đưa tới văn minh đẳng cấp cấp tốc rút lui nếu như không có ngoài ý mớn cái văn minh chủng tộc biết ở trong tinh không một lần nữa có k h ở i đáng tiếc gặp chúng ta bên trong phòng thí nghiệm có dáng giấp g i ữ tận thú thân dân du cư ở thảo luận trong giọng nói tràn đầy may mắn nhân loại ghen tiềm lực thật sự là quá mức khủng bố làm cho đám này dân du cư cảm thấy kiên kỵ ở tại bọn hắn trong nhận thức biết có lẽ chỉ có ngân hà hệ bá chủ văn minh thái hạ văn minh mới có thể cùng nhân loại g e n tiềm lực cùng so sánh theo văn minh nhân loại tiêu tán làm tinh chúa tể giá th lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ l ệ n h như băng cơ giới thanh âm vang lên lần nữa làm cho khương dịch phục hồi tinh thần lại lần này thôi diễn thật đúng là mang đến cho ta thật nhiều k i n h hỉ khương dịch chân mày cao lại lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tiến hóa triều dân dân du cư s ầ m lấn vốn là khương dịch là muốn đổi một mới tiến tố bất quá suy nghĩ một chút vì để tránh cho sắp xếp thứ tự cùng trí nhớ hỗn loạn vẫn là tiếp tục tiếp tục sử dụng tiến hóa triều dân cái này tiền tố tốt lắm lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây hoan nên ký chủ lần sau sử dụng kèm theo h khương dịch trước mắt thế giới lần nữa phát sinh thay đổi về tới cái kia không gì sánh được quen thuộc mới tinh bên trong biệt thự phản phất lúc trước trải qua đại chiến giữa các vì sao đều vì hảo ảnh trong mở trường chín mươi b ố đối với thôi diễn thế giới chỉnh lý cùng quy hoạch chương chín mươi b ố đối với thôi diễn thế giới chỉnh lý cùng quy hoạch khóa gen quy tắc chi lực thái hạo văn minh nhớ lại mấy cái này từ mấu chốt hối khương dịch rơi vào trong chầm tư dù cho về tới hiện thực thế giới cũng không c ó dừng lại cho đến hệ thống thanh âm vang lên lần nữa ban bố lần này thôi diễn thưởng cho khương dịch mới từ cái trạng thái này trung đi ra ngoài lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho Cụ thể nhưng sau, đội hồ ệ là một cái chưa hoàn thành phẩm cũng không có bất cứ tác dụng gì nhân loại gen dược tẩy ẩn chứa lam tinh nhân loại đoạn gen vỡ gen dược tể chủng tộc khác sau khi dùng biết đại khái tỷ lệ phát sinh bạo thể hiện tượng dân du cư sinh thái tinh hạng vì thích hứng thời gian dài vũ trụ đi mà cố ý chế tạo sinh thái tinh hạng thể tích cự lại sở hữu tự thành nhất thể tiểu hình vòng sinh thái là trung tiểu hình văn minh di chuyển điều kiện tốt nhất vận chuyển thiết Bị chuyên theo r ở toàn t bộ ư như Khương trước ờ n tồn thống bên trong, ký chủ có thể tùy thời lấy ra. Bốn dạng vật phẩm ảo đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy hiện lên khương dịch trước mắt hệ thống bảng bên trên. g cho cam chịu chủ có cứ Dịch hệ thể thời phẩm hệ h ảo ra. mắt xuất trữ tùy vật đột t ở ký lấy vậy thứ tự là hai bình hoàn toàn mới gen dược tề cùng với một con thuyền dân du cư văn minh sinh thái tinh hạng hoang tử nghĩ ra võ giả pháp môn tu luyện cùng bình thường chiến đấu tinh hạng khác biệt cực đại mấy loại vật phẩm này khương dịch không nói ngưng nghẹn thôn vệ gen dược tề cũng không cần nói liền đẩy diễn hệ thống đều trực tiếp ghi rõ vô dụng như vậy thì thật là không hề có tác dụng còn như nhân loại gen dược tề hàn vốn chính là thuần chính lam tinh nhân loại càng thêm không có sử dụng cần thiết nói cách khác lần này thôi diễn thưởng cho tuy là cho bơm cái kỳ thực chỉ có cuối cùng hai cái thưởng cho miễn cưỡng có thể sử dụng phía trước rút được khoa học kỹ thuật vật phẩm phần lớn là bản vẽ giống như vậy trực tiếp rút được ngay ngắn một cái tàu chiến hạm tình huống ngược lại là tương đối ít thấy về sau có thể lấy ra chơi một chút khương dịch khẽ gật đầu tuy là dân du cư sinh thái tinh hạm không phải chiến đấu loại hình tinh hạm nhưng tương tự trở á quang tốc độ phi hành thiết bị so với văn minh nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật không biết muốn cao hơn gấp bao nhiêu lần bất quá cùng với suy nghĩ lần này thôi diễn thưởng cho khương dịch càng muốn sửa sang lại hiện tại tâm tư trước tiên lam tinh nhân loại huyết mạch nhưng thật ra là rất c h â u b ò huyết mạch nhưng bởi nào đó không biết tên nguyên nhân nhân loại g e n toàn bộ ở phía trên khóa sở dĩ rất khó tấn thăng làm siêu phạm sinh mệnh khoáng lẫn nhau cho đến t ổ lộ văn minh ngoại tinh phi thuyền đến đối với lam tinh phóng ra tiến hóa virus mới chỉ có ý phá vỡ loại này gông s i ề n g khiến nhân loại ta một lần nữa bước lên trở thành siêu phạm sinh mệnh con đường suy nghĩ đến nơi đây cương dịch lấy ra giấy bút hai ở trên tờ giấy viết xuống khóa gen cùng tiến hóa virus mấy chữ nếu như ta tính ra không sai chỉ cần nhân loại duy trì liên tục tu luyện tiếp khóa gen hạn chế liền sẽ từng bước biến đến rộng thùng thình đến lúc đó tất cả làm tinh nhân loại đều sẽ trở thành siêu phàm nhân loại nhưng này dạng siêu phàm cũng giới hạn với hành tinh cấp nếu muốn đột phá tới hàng tinh cấp thì nhất định phải trưởng khống tên là quy tắc lực lượng suy nghĩ đến nơi đây khương dịch cảm thấy đau đầu tuy là cự ly gần mắt thấy dân du cư sử dụng quy tắc chi lực c h ẳ n g cảnh nhưng hắn thực sự rất khó minh bạch quy tắc đến tột cùng là chỉ cái gì phải như thế nào đi lĩnh lộ tính rồi loại chuyện như vậy vẫn là giao cho thôi diện thế giới hoang đi giải quyết ta lấy hoang cái này bờ u g cấp bậc thiên phú sợ rằng rất nhanh thì có thể suy luận lĩnh h ộ được chân chính hàng tính cấp quy tắc suy nghĩ một chút khương dịch quyết định bông tha suy nghĩ quy tắc chi lực tiện đà ở trên tờ giấy viết xuống thái hạ văn minh bốn chữ từ đã biết tin tức đến xem tinh hạ cấp thái hạ văn minh là ngân hà hệ hoàn toàn xứng đáng bá chủ địa vị và thực lực áp đảo vô số hàng tính cấp văn minh chỉ số iq trừ cái đó ra thái hạ văn minh dường như còn phụ trách lấy nhất định trật tự tạo lập được loại người hình khoa học kỹ thuật văn minh liên minh không cho phép vô duyên vô cố nội đấu các loại sự tình sở dĩ dân du cư văn minh mới có thể nói may mắn nhân loại không có bước vào vũ trụ liền thái hạo văn minh tồn tại đều không biết không xem ra trong hệ ngân hà cũng không phải là hoàn toàn thừa hành lấy hắc cám xâm lâm quy tắc khương dịch thở phào một khẩu khí ở thái hạo văn minh phụ cận viết lên một cái hưu trữ ở bên mông vô ngần vũ trụ trong tinh hải nếu là có thể sở hữu văn minh thành tựu minh h ư u vậy đơn giản không muốn không thể tốt hơn lúc này văn minh nhân loại đang nằm ở ban đầu giai đoạn cần gấp thời gian đi phát triển đúng rồi hệ thống hoang sáng tạo vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp ở hiện thực trong vũ trụ cũng có thể sử dụng à? khương dịch đột nhiên nghĩ đến trở về ký chủ vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp cũng không có vũ trụ hạn chế vô luận là hiện thực thế giới vẫn là những lúc khác tuyến vũ trụ đều có thể tùy ý sử dụng hệ thống trả lời vậy là tốt rồi ở trở thành hành tinh cấp võ giả phía sau đ o á n thể pháp hiệu quả đã vô hạn lúc có lúc không vừa lúc có thể thay đổi đổi cái vũ trụ này nguyên năng tu luyện pháp khương dịch gật đầu hắn có loại trực giác hoặc là môn môn vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp mới là lần thôi diễn này chung giá trị tối cao cái kia thường cho cho dù là dân du cư sinh thái tinh h ạ o đều không đủ lấy cùng với tương đối húng chi ở trở thành hành tinh cấp võ giả phía sau khương dịch thủy t r u n g không có chân chính đi một lần ngoài không gian với lúc mượn cơ hội này có thể thật tốt thử một chút vũ trụ du hành không có chút do dự nào dựa theo lệ cũng truyền lên một cái mới video đem tả thần sâm l ấ n thái h ạ o văn minh lưu trữ tuyên bố đến khán giả vong sau đó khương dịch liền trực tiếp bay khỏi làm tinh ngoài không gian cũng từ hệ thống bên trong nhận lấy dân du cư sinh thái tinh h ạ n từ trí năng người máy điều khiển mở ra ẩn thân hình thức hướng phía mặt trăng phương hướng đi nhanh mà đi trong quá trình này chương chín mươi lăm năng lượng vũ trụ tu luyện nhân loại mới quen thái hạ văn minh chương chín mươi lăm năng lượng vũ trụ tu luyện nhân loại mới quen thái hạ văn minh đây là một loại thập phân vi rượu cảm giác đang vận chuyển tu luyện pháp thời điểm thương dịch có thể nhận thấy được ở vô ngân trong tinh không tồn tại nào đó lực lượng bị chính mình hấp thu tẩy địch toàn thân cao thấp đem vốn là không gì sánh được cường hãn hành tinh cấp thân thể gắn g g ư ợ n g kéo theo hướng càng cao tầng thứ kéo lên thậm chí ngay cả khóa gen đều có mơ hồ bung lòng không chỉ có như vậy ở trong quá trình tu luyện còn thập phần sàng khoái toàn thân đều bị năng lượng vũ trụ sở thẩm thấu kích thích tinh thần lĩnh vực sự vui vẻ không thua kém một chút nào nào đó nguyên thủy vận động có chút ý tứ a cái này trong lúc nhất thời thương dịch lại cảm giác mình trầm mê tu luyện không cách nào tự kiểm chế đăng người máy tự chủ thao túng phi thuyền phía sau cùng lúc đó từ lúc hương dịch chuyển lên tà thần sâm lấn thái h ạ u văn minh cái này một lưu trữ phía sau người của toàn thế giới nhóm liền bắt đầu gây dối ôm lấy hưng phấn lại tâm tình thần trường mở ra khán giả võng nhất là các quốc gia quan phương nhân viên tình báo càng là chờ đợi lâu ngày bọn họ thậm chí thành lập chuyên môn đổi mới tổ chuyện gì cũng không cần làm liền cả ngày ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính thường thường đổi mới một cái khán giả w a b s i t e cùng đợi mới video xuất hiện tà thần xâm lấn thái hạo văn minh khi nhìn thấy cái video này tiêu đề thời điểm vô số người đều lộ ra hoang mang t h ầ n sắc rất rõ ràng cái này cái gọi là thái hạo văn minh là một cái văn minh ở tinh cầu khác tên thế nhưng ở đại gia trong ấn tượng tà thần quy tà thần văn minh ở tinh cầu khác thuộc về văn minh ở tinh cầu khác hai cái sự vật trong lúc đó nhưng thật ra là không có gì liên hệ nhưng vì sao mới video tiêu đề chung sẽ ở tà thần xâm lấn thế giới bên trong xuất hiện một cái văn minh ở tinh cầu khác tên đâu ô m lấy như vậy hoang mang mọi người đều mở ra cái video này phát hình bắt đầu theo hình ảnh lưu động Mọi sâm người giới thần lấn được đều thấy được tà thần xâm lấn thế quả e n thuộc mở mán, trời nhiên rất nhanh, lần này d dùng video e o cho trong liền làm lòng lần đi tới hiến tế kinh tế chi đô thời gian điểm điều này làm cho khán giả i này khán mình, này đến. n ra rốt tốc tế tế thấy mặt cảm bước cuộc đô h Quả nhiên, quan trắc giả cái kia thần bí khó dò thân ảnh xuất hiện ở trong vòng trời ngón tay nhỏ bé điểm xuống phương bị t à vật xâm chiếm kinh tế chi không biết cái gì t à vật nhóm cư nhiên trước giờ bắt đầu nghi thức hiến tế làm tuy là bởi vì thời gian chưa tới quần t i n h trở về vị trí cũ thời khắc trụy nhưng trận này dính đến bên trên mười triệu nhân khẩu nghi thức hiến tế y vì lam tinh thu hút tới rất nhiều hư không tạ vật đại lượng tạ vật che mất Mỹ quốc thậm chí có hành tinh cấp siêu phạm tạ tà vật tàn sát bừa bãi trong đó khiến cho nhân loại phạm vi thế lực vừa lui lui nữa di quan trắc giả lần này là dự định làm cái gì mặc dù không có can thiệp nghi thức hiến tế tiến hành lại trước giờ tăng nhanh hiến tế thời gian ta cũng xem không hiểu bất quá căn cứ trong video tình huống đến xem lần này văn minh nhân loại cũng không giống như tốt như vậy quá cảm giác lại là một lần thảm vô nhân tính chủng tộc đại diệt một lần trước vẹn vẹn một chỉ vô diện cự thú đều nhường văn minh nhân loại rơi vào diện tuyệt tận cùng nguy cơ lần này nhiều như vậy đáng sợ t a vật sợ rằng nhân loại thực sự muốn không được khán giả ngươi một lời ta một câu thảo luận tương đương không coi trọng lần này video làm tinh nhân loại nhưng kế tiếp phát triển cũng là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mục t r ư ờ n g khổng lốc theo t a vật ở toàn cầu trong phạm vi tàn sát bừa bãi tất cả nhân loại đều có đầu rút cổ đến âu á bản khối bên trong từ bỏ các loại ý kiến mình thành lập trước nay chưa có địa cầu liên bang khiến nhân loại ta văn minh đúng nghĩa đoán kết lại nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm mấu chốt nhất là n các loại tân khoa kỹ năng bị nghiên cứu ra tới phối hợp hai trăm linh đài cực lớn đường k í n h điện từ cự pháo gắn g ư ợ n g ngăn chặn lại t à vật nhóm điên cuồng tiến công ta cảm thấy liền cái này cực kỳ có đáng xem rồi cho ta một loại chủng tộc đại chiến trí giới tức thị cảm các ngươi nói có phải hay không là cái kia vị miệng hạ lại xuất thủ không phải vậy không có cách nào giải thích nhân loại khoa học kỹ thuật ấy trong nháy mắt bạo phát được nhanh như vậy cái này thật có khả năng muốn không ngươi đi hỏi một chút quan trắc giả mau mau cút ta muốn là có bản sự này ta còn về phần đang cái này sao ở dân trên mạng nhóm lẫn nhau đ ổ i thời điểm trong video hình ảnh lại tới mới giai đoạn vì để tránh cho tài nguyên k h ố c kiệt tự sụp đổ số mạng cuối cùng phe nhân loại ở vị lao nhân kia dưới sự hướng dẫn quyết định hướng tạ vật khởi sướng đại quyết chiến cuối cùng bọn họ cưới vượt thời đại cỗ máy chiến tranh tan biến lấy dọc đường sở hữu tả vật cho đến tại mỹ bên trên châu đại lục đụng phải cái kia tôn cao vút trong m â y hàng t i n h cấp tả vật trong khoảnh khắc văn minh nhân loại tất cả quân đội liền biến thành trấn ai nhưng lập tức liền văn minh tiêu tán nhân loại như trước cho tả vật nhóm để lại một phần hậu l ệ hai trăm phát công suất lớn n h ấ t siêu điện từ pháo thành công trọng thương rồi cái này chỉ hàng t i n h cấp tả vật khiến cho không thể không có đầu rút cổ ở kinh tế chi đô địa chỉ cũ trung nghỉ ngơi lấy sức nhưng kịch tình đến nơi này khán giả nghi ngờ trong lòng vẫn không có cờ ra thái hạo văn minh là ai tại sao phải trở thành lần này video tiêu đề rất nhanh video kế tiếp kịch tình làm cho sở hữu ngồi bốn mươi ở trước màn hình khán giả đều khắc sâu minh bạch cái gì gọi là thái hạ văn minh cái gì gọi là ngân hà hệ bà chủ ông chỉ thấy chiếc kia không gì sánh được quen thuộc t ổ lộ văn minh phi thuyền xuất hiện ở thái dương hệ phía bên ngoài trong khi dò xét minh làm tinh tả vật tình huống lúc liền trực tiếp biến mất đợi đến thời điểm xuất hiện lần nữa phía sau đã đi theo một con thuyền tươi thảm khổng lồ sắt thép cự thú tinh hạng dùng tinh tế trọng lực lựu đạn dễ dàng giải quyết rồi làm tình bao quát lam tinh bên trên tồn tại sở hữu tả vật sau đó càng là dùng phản vật chất pháo quét ngang thá làm cho cả thái dương hệ trong nháy mắt tiêu tán ở trong hư vô đây cũng là thái hạ o văn minh tinh hạ cấp khoa học kỹ thuật văn minh thống ngự ngân hạ hệ bá chủ văn minh chương 96, lấy văn minh ở tinh cầu khác vì chủ giác tiến hành tôi h diễn chương 96, lấy văn minh ở tinh cầu khác vì chủ giác tiến hành tôi h diễn dù cho hương dịch ở trong video không có để lộ ra bất luận cái gì liên quan tới thái hạ o văn minh tin tức cặt kẽ nhưng chỉ bằng chiếc kia sở hướng phi mỹ tinh h ạ n mọi người đều biết nó thân phận tuyệt không đơn giản loại này tầng thứ vũ trụ tinh h ạ n sợ rằng vượt qua xa khi trước chiếc kia ngoại tinh phi thuyền nếu như ta đoán không lầm Kỳ t qq chúng ta đều thấy choáng mọi người tiến hành kịch liệt thảo luận đối với cái này lần video bên trong nội dung các loại biện luận đột nhiên có người cắm lên một câu nói như vậy như đã nói qua các ngươi có phát hiện hay không quan trắc giả tiến hành can thiệp thời điểm dường như không thế nào tự mình đọc thủ trên cơ bản chỉ ảnh hưởng một chút xíu nhìn chung mười một khán giả trong lưới tất cả video quan trắc giả tuy là thường thường can thiệp lấy những thế giới này nhưng càng nhiều hơn chính là yên lặng quan trắc lấy thế giới tồn tại di trên lầu vừa nói như vậy dường như thật sự chính là cái này dạng ta nghĩ chắc là quan trắc giả miệng hạ không muốn can thiệp quá nhiều q u â n cờ phát triển a nhân loại ngạo mạng ngu xuẩn mà lại ngu m u ộ i nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ sở hữu hết sức xuất sắc điểm nhấp nháy chính là loại mâu thuẫn này kết hợp mới để cho cái kia vị miệng hạ cảm thấy nhân loại là có ý tứ văn minh giống loại bất y h i quá rất rõ ràng là như vậy phát triển cũng không phải là quan trắc giả muốn thấy được hắn muốn thấy được giống như quá trình mà cũng không phải kết quả nhân loại vô luận là diệt vong vẫn là kéo dài kết quả của nó đối với quan trắc giả mà nói đều không có phân biệt từ đầu đến cuối hắn cảm giác hứng thú chỉ có nhân loại dây rủa lấy lòng hắn quá trình thảo luận đến nơi đây không ít người đều rơi vào trầm tư ở thấy được trong video thái hạo văn minh biểu hiện phía sau bọn họ sâu sắc không gì sánh được nhận thức đến l a m tinh nhân loại là bao nhiêu gầy yếu cùng nhỏ bé không hề nghi ngờ ở mê ngông trong tinh hải tồn tại vô số so với nhân loại càng thêm văn minh cường đại nhưng quan trắc giả hết lần này tới lần khác lựa chọn nhân loại thành tựu hắn quan trắc quân cờ cùng đồ chơi thường thường trở về giặt thời gian tuyến làm cho văn minh nhân loại có thể kéo dài đổi một góc độ suy nghĩ một chút nếu như một ngày nào đó quan trắc giả đối với nhân loại mất đi hứng thú có phải hay không sở hữu thời không văn minh nhân loại đều sẽ trong nháy mắt diệt tuyệt phật mọi người không biết cũng không dám nghĩ tới cái suy đoán này quám ứ c khủ bố bọn họ chỉ dám trôn thật sâu dưới đáy lòng. không dám ở v o n g sĩ biểu lấy như vậy ngôn luận sợ bị cái kia cao cao tại thượng toàn trí toàn năng quan c h ắ c giả miệng hạ sở chứng kiến khiến nhân loại đánh xuống thần phạt khóc Mù. nhưng mà mọi người cũng không biết là giờ này khắc này trong mắt bọn họ thần bí khó lường quan c h ắ c giả miệng hạ đang xếp bằng ở mặt trăng bên trên thôn vệ vũ trụ bên trong không chỗ nào không có mặt năng lượng điên cuồng tu luyện tu hành không tuyến n g u y ệ t quang âm lại tựa như như mũi tên thằng đến chân chính bắt đầu vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp phía sau thương dịch mới chỉ có khắc sâu minh mạch rồi câu nói này h à n nghĩa thôn vệ vô tận tinh thần khí lấy thân thể vì lô khí huyết lá hỏa đem đánh bóng đoán tạo ở bản thân bên trong cho đến cả có đủ hành tinh cấp thân thể biến đến r ồ i r à o nhất thời không cách nào hấp thu càng nhiều hơn vũ trụ nguyên năng sau đó khương dịch mới chậm rãi mở hai trong mắt có khiếp người thần quang lóe lên liền biến mất bất chi bất giác đã qua bảy ngày s a u ngược lại là bỗng nhiên q u ê n làm cho hệ thống nhắc nhở ta một cái khương dịch nhữ mày bảy ngày đối với hắn hiện tại mà nói không coi vào đâu dù sao siêu phạm sinh mệnh thọ mệnh đã đánh vỡ thường quy lấy ngàn năm vì đơn vị đo lường nhưng tổn thất chọn bảy lần tôi diễn cũng là làm cho khương dịch phá lệ đau lòng dứt bỏ rất nhiều thôi diễn thưởng cho không nói bảy lần thôi diễn cộng lại thôi diễn điểm cũng tuyệt đối có năm trăm ngàn trở lên ai cũng được v ề sau gia tăng chú ý chính là khương dịch thở dài từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài sâu sâu hút một khẩu khí đem trong cơ thể chọc khí tạp chất toàn bộ phương l u n ra hoang sáng tạo cái vũ trụ này nguyên năng tu luyện pháp sắc thực thần dị vẹn vẹn tu luyện một lần liền làm cho khương dịch cảm thấy thực lực tiến rất xa vô luận là lực lượng tốc độ vẫn là tinh thần lĩnh vực đều nên đón một lần nho nhỏ thuế biến nếu là có thể đột phá tới hàng tính cấp nắm giữ cái kia không có thể miêu tả quy tắc trí lực sợ rằng vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp thần dị biết càng thêm rõ ràng h ư ơ n g dịch cửa đố diện nhóm tu luyện pháp tiền c ả n h hết sức coi trọng nếu muốn tỷ dụ lời nói võ giả hệ thống chính là một cái hoàn toàn mới nói có hy vọng đột phá nhiều nhất nguyên vô hạn đỉnh cao nhất đại đạo hoang là võ tổ nguyên năng tu luyện pháp t ắ c là hắn thành đạo căn cơ bởi vậy có thể thấy được vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp tầm quan trọng bất quá bây giờ tối trọng yếu vẫn là nhanh chóng mở ra mới một lần t h i diễn không thể tiếp tục lãng phí thời gian cương dịch trong đầu hô hoán ra thôi diễn hệ thống nhìn lấy hiện nay gần tám trăm chín mươi ba có ba cái thời gian tuyến lưu chữ văn k i ệ giáp tr Chư trước h thôi i ê n d đây lúc sau khi hắn thôi diễn đều là thôi diễn văn minh nhân loại mặc dù có thôi diễn những thứ khác cũng đều là hưng thú tạo vật loại này không tính là văn minh tồn tại dân du cư văn minh là đỉnh đầu duy nhất văn minh ở tinh cầu khác thôi diễn nhiều lần như vậy nhân loại ngẫu nhiên cũng muốn thay đổi khẩu vị đâu khương dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên cuối cùng lựa chọn dân du cư xâm lấn cái này một lưu trữ lưu trữ tái nhập thành công bắt đầu tiếp tục thôi diễn lần này thôi diễn chính thức bắt đầu hoan n g h ê n ký chủ đi tới thôi diễn thế giới kèm theo hệ thống băng lãnh l ờ i bộ bạc tiếng k h ư ơ n g dịch cảnh tượng trước mắt bắt đầu cấp tốc biến ảo từ sinh thái nội bộ tinh hạm đi tới lam tinh bên trên ở nơi này lưu trữ ở giữa lam tinh chúa tể sớm đã không phải nhân loại mà là một loại thể chất cường tráng thu thân sinh vật tức dân du cư văn minh các tộc nhận trường chín mươi bảy dân du cư văn minh vs tổ lộ văn minh chương chín mươi bảy dân du cư văn minh vs tổ lộ văn minh cũng không biết dân du cư văn minh ở chiếm lĩnh lam tinh sau đó, sẽ hay không cùng nhân loại giống nhau tao nộ các loại bất hạnh thương dịch trong con người có chứa vài phần hiếu kỳ lần đầu tiên thôi diễn văn minh ở tinh cầu khác hắn cũng muốn nhìn cùng văn minh nhân loại trong lúc đó có gì khác biệt ở ký chủ trong lòng cảm thấy tò mò thời điểm dân du cư văn minh bắt đầu đối với thái dương hệ văn minh tiến hành cải tạo thành tựu chính mình mới lãnh thổ cùng căn cơ cũng dùng cái này bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới vì hướng ngày xưa đánh bại chính mình địch người báo thù dân du cư văn minh bắt đầu nghiên cứu càng thêm tân tiến khoa học kỹ thuật cũng đếm thử tìm kiếm càng nhiều cường đại phương pháp vượt tốc độ ánh sáng đi phản vật chất vật dụng tinh hà cấp siêu phàm sinh mệnh đột phá then chốt nhân loại g e n bí mật đại lượng nghiên cứu hạng mục bị mang lên nhật trình dân du cư văn minh bắt đầu ngủ đông k h ư ơ n g dịch hơi s ư ớ n g sở khoáng khắc lập tức mới chỉ có hồi tưởng lại dân du cư văn minh sở dĩ sẽ trở thành dân du cư văn minh chính là bởi vì cùng những thứ khác văn minh chiến đấu thất bại chỉ có thể bị ép ly khai chính mình mẫu tinh lưu lạc ở trong không gian tuy là dân du cư văn minh đánh bại làm tinh văn minh nhân loại nhưng bọn hắn tình cảnh cũng không dễ chịu có một cái địch nhân cường đại tồn tại ở ngân hà hệ bên trong sở dĩ lần này thôi diễn là nói dân du cư văn minh cùng mặt khác một cái văn minh tiến hành chiến đấu sao khương dịch trầm âm làm ra suy đoán như vậy nhưng hệ thống kế tiếp lợi bộ bạch tiếng lại là rất nhanh hủy bỏ suy đoán này ở chỉnh lý lam tinh nhân loại vật tàn lưu phẩm trong quá trình dân du cư văn minh ngoại ý muốn phát hiện trước đây trước kia tổ lộ văn minh phi thuyền cũng căn cứ trong phi thuyền tinh đ ổ thành công định vị đến tổ lộ văn minh chỗ hệ hành tinh nương theo hệ thống lợi bộ bạch tiếng khương dịch thân ả n h đột nhiên xuất hiện ở lam tinh bên trên nơi đây vốn là nhân loại bảo mật phòng thí nghiệm hiện nay người tán lậu trống chỉ còn lại có dân du cư văn minh khoa học ra ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu trước kia đến từ tổ lộ văn minh phi thuyền rất rõ ràng dân du cư văn minh trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn tổ lộ văn minh rất dễ dàng liền phá giải tổ lộ văn minh phi thuyền cũng trong thời gian cực ngắn tính ra ra tổ lộ văn minh đại thể văn minh tiêu chuẩn cùng cụ thể vị trí tổ lộ văn minh muốn h ỏ n g việc thương dịch sờ lên cầm suy tư cho dù có thái hạo văn minh ước thúc dân du cư văn minh không dám tùy ý xâm lược tổ lộ văn minh nhưng ở vũ trụ loại này được nhục cường thực trong hoàn cảnh tổ lộ văn minh không có khảo ý phỏng đoán dân du cư văn minh cấp tốc tổ chức một hồi cao tầng hội nghị thương thảo xử trí như thế nào tổ lộ văn minh tồn tại phía sau dân du cư văn minh quyết định tiếp tục tuân thủ thái hạo văn minh quy định không xâm chiếm đã trở thành hệ hàng t ị n h sổ văn minh nhưng chính như ký chủ p h ò n g đoàn cái dạng nào dân du cư văn minh cũng không tính bình an vô sự một chi tinh không hạm đội bị sai phái ra đi hướng phía tổ lộ văn minh phương hướng xuất phát dựa theo dân du cư cao tầng ra lệnh chuẩn bị từ tổ lộ văn minh chóc nã một ít sinh mệnh có trí tuệ đây là bởi vì dân du cư văn minh thủy chung không có bông u tha cho đối với nhân loại gen nghiên cứu bọn họ đối với nhân loại gen tiềm năng không gì sánh được khát vọng muốn phá giải bên ngoài khóa gen cho mình sử dụng mà nếu như muốn tiến hành thí nghiệm nói dùng đều là loại người hình sinh mệnh có trí tuệ tổ lộ tinh nhân không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất như vậy thì sẽ không nguy hiểm cho đến dân du cư văn minh bản thân tộc nhân rất nhanh sở hữu á quang tốc độ kỹ thuật bay dân du cư h à n g đội là được công đã tới tổ lộ văn minh chỗ hệ hàm n tình ở một phen cũng không phải là rất hữu hảo giao lưu phía dưới tổ lộ văn minh quyết định hàng năm đều tự nguyện phái ra người tình nguyện phụ trách hiệp trợ dân du cư văn minh tiến hành gen dược kèm theo thôi diễn thế giới tiến thiện h ư ơ n g dịch thị giác theo dân du cư văn minh hà nội g đ đi tới k h ắ c một cái xa lạ hệ hàng tinh nơi này là t ổ lộ văn minh láo ra khắp nơi đều sinh hoạt nâu ra t ổ lộ tinh nhân trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng so với văn minh nhân loại cao hơn không ít rồi lại so với dân du cư văn minh kém hơn một chút đây là một cái điển hình hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh tuy là cũng có đang nghiên cứu thuộc v ề mình văn minh siêu phàm cường giả nhưng rất đáng tiếc là t ổ lộ văn minh siêu phàm sinh mệnh tất cả đều là hành tinh cấp không có một vị hàng tinh cấp tồn tại cùng sở hữu hàng tinh cấp cường giả dân du cư văn minh so sánh với tố lộ văn minh thực sự vô cùng nh cái này thật đúng là là lịch sử tái diễn a chứng kiến màn này khương dịch đối với trong vũ trụ cá lớn nuốt cá bé có một cái càng thanh t ỉ n h nhận thức văn minh cùng văn minh trong lúc đó từ trước đến nay phải không tồn tại thương hại đạo đức cho dù là thái hạo văn minh cái này ngân hà hệ bá chủ đều chỉ là vì tốt hơn quản lý ngân hà hệ mới chỉ có định ra đủ loại quy củ giảng buộc kỳ văn rõ ràng nếu như muốn làm cho văn minh nhân loại ở vũ trụ bên trong đi xa đi trường đối đ ạ i kỳ văn rõ ràng tuyệt không thể nhân từ nương tay hoặc là diệt tuyệt hoặc là thần p ụ hệ thống ngay h h hơn thời a n tốc độ i phất phất từ r đầu chỉ ư ơ n g d cần hơn mười 10 người mấy trăm người chẳng biết lúc nào mấy cái chữ này liền dâng lên đến kinh người một vạn hai vạn ba chục ngàn tố lộ văn minh bắt đầu khủng hoảng tất cả dân chúng đều cảm thấy bất an sợ mình bị tổ lộ văn minh cao tầng trộm tới làm người tình nguyện n à y c ổ khủng hoảng từng bước diễn biến thành thuyền đánh cá c u n g áp lực thôi động toàn bộ tổ lộ văn minh chính quyền biến thiên ban đầu người lãnh đạo bị giận dữ mọi người triệu hảo giết chết đổi lại một vị phái chủ chiến người lãnh đạo hắn vung cánh tay h ô lên yêu cầu toàn thể tổ lộ văn minh hướng dân du cư văn minh t u y ê n chiến hình ảnh nhất c h u y ể n khương dịch đi tới tổ lộ văn minh mẫu tinh bên trên nơi đây khắp nơi đều là da rẽ khô cát phơi bày nâu tổ lộ tinh nhân mỗi một cái tổ lộ tinh nhân trên mặt đều tràn đầy phẫn nộ giống muốn đánh đạo lưu lãng giả văn minh. đoạt lại chính mình chủ quyền cùng bình đẳng hoàn toàn quên được chính mình là làm sao đối đãi còn lại yếu tiểu văn minh đại hình song tiêu chuẩn hiện trường u n g u n g u n g u n g từng chiếc từng chiếc t ổ lộ văn minh vũ trụ tinh hạm nhổ neo dựng lên từ chính mình mẫu tinh c h u vi bay ra lấy toàn quân tụ tập chiến tranh tư thái nhằm phía thái dương hệ muốn cùng dân du cư văn minh chém g i ế t thương khoái tả hữu hai bên càng là có đại lượng hành tinh cấp thôn vệ cự thú phi hành thường t h ư ờ n g phát sinh không tiếng động điên cùng gào thét giống giận phòng trường chín mươi tám thái hạo văn minh tuần sát h ạ n chương chín mươi tám thái hạo văn minh tuần sát h ạ n hết sức ăn ý tội lộ văn minh cùng dân du cư văn minh đều không có tuyển trạch ở mẫu tinh phụ cận chiến đấu mà là hội tụ ở song phương xào huyệt giữa ở giữa khu vực tụ hợp nổi song phương tất cả cao cấp chiến lược năng lượng pháo đạn năng lượng cao súng laser lạp tử thúc vũ khí trọng lực vũ khí á quan g tốc độ công kích siêu phàm sinh mệnh hai cái văn minh đều lấy ra chính mình tận đáy bài chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần h a n g hái thêm đem đối với phương văn rõ ràng chiến lược triệt để hủy diệt bốc chết tình thế phát triển đến mức hiện nay sớm đã không cách nào bận tâm thái hạo văn minh định ra quy củ văn minh trong lúc đó cựu hận chỉ có tiên huyết có thể ở vô số thôn vệ c ự thú rít gào c h u n g t ổ lộ văn minh tinh hạm dẫn đầu bắt đầu phát động công kích một bên khởi động phi thuyền năng lượng hộ cháo một bên phát động tia năng lượng bắn một lượn g loại năng lượng này chùm tia sáng lực phá hoại rất mạnh có thể dễ dàng xuyên thấu vất tinh xuyên thùng ăn mòn hàng tinh cấp phi thuyền bọc thép càng có vô số á quan g tốc độ vũ khí theo đuôi phía sau hóa thành đ ầ y trời tinh mang lạnh lùng chung lóe ra p h o n g mang chiếc tia đem làm tinh biến thành trại chăn nuôi ngoại tinh phi thuyền căn bản không thể đại biểu tố lộ văn minh trình độ tố lộ văn minh tinh hạm、so、với chiếc phi thuyền tới cường đại chín trăm tám mươi ba trong lòng khương dịch hiện lên cái này dạng một cái ý niệm trong đầu. thảo nào liên hành tinh cấp hoang đều có thể ung dung phá hủy nguyên lai、like、cái tiêu căn bản cũng không phải là tổ lộ văn minh chủ lưu tinh hạng cố gắng chỉ là dân sự phiên bản mà thôi vào lúc này dân du cư văn minh cũng lộ ra chính mình g i ữ t ậ n r ă n g nhanh vô cùng vô tận dân du cư tinh hạng vờn quanh thành nửa cung tròn phóng xuất ra bổ sung năng lượng s o n g chủ hàng pháo kinh khủng k i a dòng lũ ánh sáng quét ngang lấy trong tinh hải toàn bộ cho dù là hành tinh cấp thôn vệ cự thú cũng vô pháp miễn dịch đại lượng vẫn thạch cùng tiểu hành tinh ở nơi này một lớp trong công kích tiến diệt đây là cảnh tượng đáng sợ vỡ ngân tinh hải tựa như cũng bị vỡ ra tới diễn biến vạn sự vạn vật chi tuyển d i ệ t đại lượng t ộ lộ tinh hạm bị trực tiếp đánh nổ cái kêu một tầng lại một tầng năng lượng hộ cháo căn bản là không có cách chống đỡ dân du cư tiến công c ư nhiên sở hữu một ít nhánh thôn vệ cự thú tộc quần tuy là huyết mạch đã pha loáng được không được nhưng vẫn là một cái hảo lễ vật ta đang chạy lãng giả nhóm tinh hạm trong xoáy hạm một đạo đáng sợ cường giả thân ảnh từ đó bay ra mới vừa xuất hiện liền có vô địch khí thế quét ngang h o à n vũ ép tới ở đây sở hữu hành tinh cấp sinh mệnh không cách nào ngẩm đầu lên đó là g e n ở chỗ sâu trong đối với cường giả bản năng sợ hãi quá khương dịch nhận ra đây là dân du cư văn minh tại lần trước thôi diễn trung một tay bóp trên hoang cường đại sinh mệnh thể nhất cử nhất động gian đều có quy tắc gia tăng với thân tựa như một vòng di động liệt dương này sinh đây chính là quy tắc sao vạ k h ư ơ n g dịch quan sát đến hàng tình cấp dân du cư hành động chỉ cảm thấy mơ hồ bắt được cái gì rồi lại cái gì đều không bắt lại huyền diệu khó giải thích không cách nào hình dung ở ký chủ cao mày suy tính thời điểm dân du cư văn minh triển khai nhất tấn m á n h công kích vô số tinh hạm chủ hạm pháo bắt đầu bổ sung năng lượng quét ngang t ổ lộ văn minh những thứ kia hành tinh cấp thôn vệ cự thú cùng t ổ lộ tinh nhân ở hàng tinh cấp dân du cư trước mặt hiện ra không gì sánh được gầy yếu trong nháy mắt đã bị đốt thành cho b ù i ở văn minh nhân loại trước mặt hiện ra vô cùng cường đại t ổ lộ văn minh lại trở thành dân du cư văn minh tùy ý trà đạp đồ chơi sở hữu tinh hạm năng lượng hộ cháo cùng vũ khí công kích cũng không bằng đối phương nhưng chân chính trí m ạ n là t ổ lộ văn minh một phương hành tinh cấp chiến lược tất cả đều bị tiêu diệt hầu như không còn tại cái kia vị hàng tinh cấp dân du cư trước mặt trong nháy mắt chết đi đây mới là đưa tới chiến trường thiên bình nghiêng nguyên nhân thực sự khương dịch một bên nghe hệ thống lợi bộ bạch giải thích một bên quan sát chiến trường biến hóa có thể chứng kiến hàng tinh cấp dân du cư đang tiêu diệt hết t ổ lộ văn minh một phương siêu phạm sinh mệnh phía sau liền đem đầu mâu nhắm ngay còn thừa lại những thứ kia tinh hạm mỗi khi đánh ra một quyền liền có một con thuyền t ộ lộ tinh hạm năng lượng hộ cháo bị trực tiếp đánh bể bàng bạc mê ngông vĩ lực thậm chí ngay cả cùng là thân hạm cùng nhau băng diện đây chính là siêu phàm, không gì làm không được. bao trùm toàn bộ siêu phàm ở thường nhân trong mắt xem ra cứng rắn không gì sánh được kim loại chiến hạm tại chính thức siêu phàm sinh mệnh trước mặt cũng là hiện ra như vậy yếu đuối cùng bất kham rất nhanh t ổ lộ văn minh chiến lược liền bị tiêu diệt còn dư lại không có mấy mà hết thể này đầu nguồn chính là tên k i a hàng tinh cấp dân du cư xem ra mặc dù là khoa học kỹ thuật văn minh cũng không có thể chiếu cố lấy phát triển khoa học kỹ thuật không phải vậy kịch cợm tinh hạm ở siêu phàm sinh mệnh trước mặt thật sự là quá mức kịch cợm toàn bộ thôi diện thế giới thời gian tốc độ chạy bắt đầu nhanh hơn dân du cư văn minh cấp tốc quét sạch chiến trường bảo đảm không có bất kỳ tổ lộ tinh nhân may mắn còn sống sót sau đó chi này vô cùng to lớn dân du cư hạm đội cũng không có tuyển t r ạ c h trở về địa điểm xuất phát mà là trực tiếp lái về phía tổ lộ văn minh vị trí hệ hàng t i n h lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai phong tỏa toàn bộ hệ hàng tinh. bắt đầu đối với sở hữu t ổ lộ tinh nhân tiến hành diệt khẩu hành động phòng ngừa có người chạy trốn đem toàn bộ báo cho biết thái hạo văn minh dân du cư văn minh hành động rất là thành công toàn bộ t ổ lộ văn minh tín hiệu cầu cứu cùng chạy trốn nhân viên đều bị chặn lại không có một cái cá lọt lưới xuất hiện dân du cư văn minh tinh hạm tùy ý cướp đoạt lấy t ổ lộ văn minh di sản mang đi đại lượng tài nguyên chân q u ý cùng thôn phệ cự thu chứng cùng với bộ phận dùng để thí nghiệm dùng t ổ lộ tinh nhân bởi tài nguyên quá nhiều duyên cứ dân du cư văn minh không thể không xuất động sở hữu tinh hạm qua lại chuyên trở nhiều lần mới hoàn toàn kết thúc hành động khi lấy được tổ lộ văn minh sở hữu tài nguyên cùng với bắt được đại lượng tổ lộ tinh nhân thành tựu thí nghiệm tài liệu phía sau dân du cư văn minh trình độ khoa học kỹ thuật bắt đầu phơi bày bạo phát thức tăng trưởng liền đứng im nhân loại ghen d ư ợ c tề nghiên cứu đều có hết sức rõ ràng tiến triển tất cả dân du cư đều hoan hô lên cảm giác mình chịu đến vận mệnh quan tâm tuy là tao ngộ rồi thất bại thoát đi mẫu tinh lại có hoàn toàn mới thu hoạch vậy mà lúc này lúc này đang chạy lãng giả văn minh không biết địa phương đến từ thái hạo văn minh tuần sát hạm đang ở trong hệ ngân hà bồi hồi hằng ngày tuần tra cùng với chính mình quán khống dưới hậu hoa viên trùng hợp phát hiện tổ lộ văn minh tình hu toàn bộ thôi diện thế giới tiến trình đột nhiên nhanh hơn từng bức họa ở khương dịch trước mặt lóe da hắn thấy được t ổ lộ văn minh d i ệ t tuyệt cũng chứng kiến dân du cư văn minh một lần nữa qua khởi cuối cùng như ngừng lại không có một bóng người t ổ lộ hệ hàng tinh trung một con thuyền đến từ thái hạo văn minh tuần sát hạm dừng lại tựa hồ đang d ò xét cái gạch cường chín mươi chín dọn nước tham c h ắ c khí tuyệt vọng dân du cư văn minh chương chín mươi chín dọn nước tham c h ắ c khí tuyệt vọng dân du cư văn minh ở khương dịch trong tưởng tượng cái này thái hạo văn minh tuần sát hạm ặ c dù không có khổng lồ cỡ nào cũng ít nhất sẽ là thập phần khốc h u y ế n cao khoa học kỹ thuật tạo vật t r ở đủ loại mắt trần có thể thấy hắc khoa học kỹ thuật nhưng khi hắn chân chính thấy thái hạ văn minh tuần sát hạm phía sau lại phát hiện bên ngoài bộ mặt thật sự hết sức bình thường phổ thông đến vốn không nên xuất hiện ở trong không gian đây là Khương không không dịch nữ xuất hiện trước mắt hắn, tinh Nhức chuyển hình thể chân chuột, nhìn trước nước. nước, nữ viên lẳng lặng trong toàn lên cùng căn bản giọt giọt mảy. mắt một xem Xuất đầu tiểu, treo đi ra là vĩ vô ở d ọ t nước chỉnh thể trường n g ư ờ i e mờ em dịu không gì sánh được đầu đoan lại là chiều rộng cao mỗi cái vì ba mét đối với thông thường loại người hình sinh mệnh có trí tuệ mà nói d ọ t nước cao thấp đã đầy đủ cự đại đang đối với so với còn lại cùng loại hình tinh h ạ o cái này cao thấp rồi lại là như vậy nhỏ b é không phải t ố t đạo thái hạo văn minh t u ầ n sát h ạ o khương dịch mày n h i u lại được sâu hơn hắn có thể khẳng định là nay cái d ọ t nước ở trong chứa hết sức kinh người khoa học kỹ thuật hàm lượng là chỉ có tinh hà cấp văn minh tài năng mới có thể có khoa học kỹ thuật nhưng vô luận khương dịch như thế nào quan sát thậm chí dùng tinh thần n i ệ m lực đi dò xét đều không thể thăm dò dọn nước có dạng gì công dụng có thể phóng xuất r a dạng gì công kích cũng được chỉ cần tiếp tục thôi diễn xuống phía dưới dĩ nhiên là có thể thấy được cái này g i ọ t nước chân diện mục thương dịch hai trong mắt hiếp lại đem chính mình chú ý lực hoàn toàn đặt ở chiếc này tuấn sát hạm trên người chỉ thấy ở yên tĩnh vũ trụ thâm công trung một viên g i ọ t nước lấy mỗi giây hai trăm km hàng tốc độ phi hành ở tổ lộ hệ hàng tinh bên trong chung quanh chuyển động tựa hồ là đang thu thập còn sót lại tin tức phân tích tổ lộ văn minh ly kỳ biến mất nguyên nhân ở nửa ngày qua đi dọn nước bay khỏi tàn phá tổ lộ tinh hệ trực tiếp hướng phía thái dương hệ phương hướng bay đi nhanh như vậy liền phát hiện hung thủ là dân du cư văn minh rồi sao khương dịch cảm thấy kinh ngạc bất quá vừa nghĩ tới thái hạo văn minh là tinh hà cấp văn minh có lẽ có cùng với chính mình không biết dò xét thủ đoạn cũng liền chẳng có gì lạ đối mặt một cái khiêu chiến bá chủ quyền uy h à n g tinh cấp văn minh thái hạo văn minh sẽ chọn dạng gì phương tức h xử lý đâu thật là khiến người tốt kỳ a ánh mắt hơi đổi một đường nhìn chăm chú vào g i ọ t nước đi trước thái dương hệ thử khương dịch trong con người lóe ra không h i ể u quan mang ngũ thân là ngân hà hệ bá chủ văn minh mỗi một cái hạng tinh cấp văn minh, thực có thể tính là thái hạo văn minh lệ thuộc tức thông tục trên ý nghĩa tiểu lệ còn như hành tinh cấp văn minh xin lỗi không xứng làm tiểu lệ hiện tại Tổ lộ văn hệ thống c lời buộc bạch tiếng hợp thời vang lên ở phát hiện tổ lộ văn minh bị tiêu diệt phía sau thái hạo văn minh tuần sát hạm lấy nào đó lượng tử kỹ thuật cấp tốc tra do trận này ly kỳ sự kiện sau lưng hung phạm một đường hướng phía dân du cư văn minh t h một h á i cỗ khủng hoảng, hoảng triệu dân trong nháy mắt tịch quyền dân du cư văn minh mỗi một cái dân du cư sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt phảng phất thấy được thế gian tuyệt vọng nhất sự tỉnh mặc dù là hàng t i n h cấp siêu phàm dân du cư ở biết g i ọ t nước tuần sát hạm lúc xuất hiện cũng không khỏi thất kinh đứng lên xem ra dân du cư văn minh dường như biết g i ọ t nước tuần sát hạm trật tướng thương dịch như có điều suy nghĩ hư nguyễn thân ảnh ở vũ trụ bên trong đi vào ngay lập tức vô số năm ánh sáng bên trên một giây hắn vẫn còn ở t ổ lộ văn minh hàng tinh hệ bên trong một giây kế tiếp liền đi thẳng tới lam tinh bên trên xuyên toa ở rất nhiều dân du cư cao tầm gian hắn nhìn quét hiện trường phát hiện mỗi một cái dân du cư trên mặt đều là tuyệt vọng không có, có một cái người cảm giác mình có thể đánh bại thái h ạ văn minh gh rõ ràng chúng ta xóa bỏ tất cả vết tích vì sao thái hạo văn minh còn có thể phát hiện là chúng ta làm chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút chúng ta là có thể hoàn thành đối với nhân loại ghen nghiên cứu đem nhân loại cái kia vô hạn tiềm năng ghen phá giải thành công thời gian chỉ cần cho ta nhóm đầy đủ thời gian trở thành mới tinh hà cấp văn minh cũng không phải là chuyện không thể nào chẳng lẽ thiên muốn vong t a nhóm văn minh hay sao mỗi một cái dân du cư ngữ khí đều hết sức kích động dường như muốn dùng lớn tiếng nói phương thức phát tiết ra sợ hãi của nội tâm đem dọn nước tuần sát hạ mang tới tuyệt vọng x í c tán rất rõ ràng bọn họ rất rõ ràng dọn nước tuần sát hạm đến ý vị như thế nào dọn nước tuần sát hạm đến đánh tan hoàn toàn dân du cư văn minh lòng tin nhưng ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt không có bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ sẽ chọn ngồi chờ chết không đại lượng tinh hạm ở cao tầng mệnh lệnh phía dưới ở thái dương hệ ngoại vi kết hợp lại sắp xếp dù sao đan chéo trận hình cùng đợi dọn nước tuần sát hạm đến rốt cuộc ở nửa tháng sau thái hạo văn minh dọn nước tuần sát hạm xuất hiện ở thái dương hệ phía bên ngoài tinh không mới vừa xuất hiện liền tao nổ rồi vô số chiến thuyền tinh hạm luân phiên pháo o a n h bắn một lượn dẫn lực pháo tinh tế đạn dân du cư văn minh hàng trăm hàng ngàn chiến thuyền tinh h ạ m ở cùng lúc đánh ra vô số phát công kích hình thành mênh ngông như vương dương đạn mạc mang theo vài ước độ cao ấm bao phủ hoàn toàn dọn nước tuần sát hạm tồn tại nhưng rất đáng tiếc là thái hạo văn minh dọn nước tuần sát hạm hoàn hảo không chút tổn hại vẫn ở chỗ cũ lấy mỗi dây hai trăm km hàng tốc độ hướng phía thái dương hệ phi hành vô luận là dạng gì năng lượng cao công kích cũng hoặc là trùng sóng vi hạt công kích đều không thể ảnh hưởng đến dọn nước đi tới quá trình lưu tiến hình chân chuột vỏ ngoài thậm chí không có nhiễm đến nửa phần trấn hay ở không gì sánh được nổ kịch liệt chung dọn nước tuần sát hạm lấy không nhanh không chậm tốc độ bay ra trước sau như một thong rong bình tĩnh dường như cho tới bây giờ liền không có nhìn thẳng vào quá dân du cư văn minh công kích trên thực tế nó cũng đích s á c có tư cách này cái này dọn nước đến tột cùng là từ dạng gì chất liệu cấu thành mới có như vậy năng lực kháng đòn còn có đây tuyệt đối bóng loáng sắc ngoài liền laser đều có thể phản xạ chẳng lẽ là có trăm phần trăm phản xạ n xuất nhìn dọn nước biểu hiện k i n h người h ư ơ n g dịch lâm vào trầm tư bên trong công trường một trăm thái hạo dọn nước vượt tốc độ ánh sáng đi trước 100, thái hạo vượt tốc độ ánh sáng đi ở thái dương hệ phía bên ngoài khó có thể tưởng tượng quang phóng xã hội tụ thành một vòng mới thái dương tản mát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ chiếu sáng quanh mình hắc cám vũ trụ đó là khó có thể tưởng tượng rộng rãi trận g diện tựa như l o n g trời lở đất đem thế giới trước mắt toàn bộ n h u ộ n thành một mảnh trăng xóa ngay sau đó lại chui ra vô tận xích hồng liệt diễm chí ít chiếu sáng phương viên mấy trăm ngàn km không gian nhưng mà chính là ở cái này ba động khủng bố chung một viên giọt nước chậm rãi xuyên tấu mà ra dĩ vô pháp ngăn cản tư thế nhằm phía dân du cư văn minh hà nội không có bị trở ngại đến nửa phần Xác ích. Xác ích. Xác ích. ta cũng không tin hàng tinh cấp văn minh cùng tinh hà cấp văn minh trong lúc đó t r ê n l ệ n h biết khổng lồ như thế liền một tay tuần sát hạm đều không thể giết chết dân du cư văn minh triệt để đến cuồng thoáng cái đánh rất rồi một nửa đạn dược cơ cựu tám ba số lượng laser bắn ra b ố n phía cơn báo năng lượng dựng dục mà ra cái tia cùng bão mãnh liệt tư thái hầu như muốn đem thái dương hệ một góc đánh tan không tiếc bất cứ giá nào muốn phá hủy giọt nước vô dụng cử chỉ k h ư ơ n g dịch thanh n h m ú nhưng ở thôi diễn hệ thống g a chỉ phía dưới ánh mắt của hắn có thể đơn giản thông suốt bạo tặc cử quang nhìn trộn đến thái hạo giọt nước nhất cử nhất động cái kêu bạo t ạ c chính trung tâm bên trong giọt nước như trước lấy mỗi g i â y hai trăm linh km hàng tốc độ chậm dài hướng phía bên trong hệ hàng tính xuất phát nó như trước chân bóng không gì sánh được không có nhiễm bất luận cái gì bụi không có để lại bất cứ dấu vết gì dân du cư văn minh sở hữu tinh hạ một vòng bắn một lượn g thậm chí đều không thể trở ngại đến giọt nước bình thường đi tới cho đến lúc này thương dịch mới phát giác giọt nước hàng tốc độ đi về phía trước là kinh khủng bực nào dù cho bị pháo kích bị ngăn cản giọt nước tốc độ cũng sẽ không phải chịu nửa phần ảnh hưởng t ở sự uy hiếp của cái chết phía dưới dân du cư văn minh cao tầng cấp tốc làm ra một cái khác quyết định triệu tập sở hữu tinh hạng phản hồi thái dương hệ chuẩn bị đem tất cả nhân khẩu và tài nguyên mang đi ly khai thái dương hệ tiếp tục lưu lạc đường dựa theo dân du cư văn minh tính toán nếu như dọn nước từ đầu tới cuối duy trì lấy mỗi dây hai trăm km hàng tốc độ như vậy là thuyết không biện pháp đuổi theo á quan tốc độ đi dân du cư tinh h ạ n chỉ cần không cùng bên ngoài chính diện giao phong đúng lúc bước lui ra liền có thể tránh thoát văn minh hủy diện kết cục nhưng ở dân du cư tinh hạm có chút d ị động chuẩn bị triệt thoái phía sau trước tiên thái hạo dọn nước liền đã nhận ra dân du cư văn minh ý tưởng bản mỗi g i â y hai trăm km hàng tốc độ trong nháy mắt để thắng tới mỗi g i â y hai nghìn km tăng lên chọn gấp mười lần ở kinh người này tăng tốc độ dưới thái hạo dọn nước trong nháy mắt liền vượt qua tảng lớn tinh v ự c xuất hiện ở chiếc thứ nhất dân du cư tinh hạm trước mặt thẳng tắp sen kẽ vào tinh hạm đầu đan sau đó lại từ cả đ ô i thuyền xuyên thấu mà ra ở nơi này không đủ một phần trăm giây trong phòng thái hạ o dọn nước liền quán xuyên nội bộ tinh h ạ m sở hữu linh kiện thiết bị vỡ vụn tinh h ạ m năng lượng động lực thiết bị kèm theo thôi diễn hệ thống lợi bộ bài tiếng một bộ khó có thể tưởng tượng hình ảnh xuất hiện ở khương dịch trước mặt chỉ thấy tại cái kia vô ngân trong tinh hải nhỏ bé tương đương tầm thường dọn nước đột nhiên ra tốc lấy thập phần vị dị tiềm thức tư thái xuất hiện ở dân du cư hạm đội trước mặt thẳng tắp g i m xuyên thấu qua một con thuyền tinh hạng liền giống như một chỉ bị nấu chín tôm bự cái dạng nào chỉnh thể thân h ạ n cùng bọc thép đều biến đến không gì sánh được b ọ bừng sau đó Cấp tốc b à ngay h t r ư ớ n tự bạo r hóa thành trong vũ trụ một vũ đoá d u mỹ diễm、hỏa. Cái này không phải chiến hỏa. không thứ nhất chiến thuyền, cũng này sau ẽ không thuyền. cùng con n g là cuối cùng một y s a đó đại lượng dân du cư tinh hạm bị liên tiếp sỏ xuyên qua ở thời gian không tới một giây bên trong liền có sáu chiến thuyền siêu đại hình tinh hạm bị triệt để hủy diệt mà hết thể này người khởi s ư ớ n g chính là thân dài bất quá mười m tương đương tầm thường dọn nước tuần sát hạm đến từ thái hạo văn minh thường quy khoa học kỹ thuật sản vật không có loại loại phản vật chất vũ khí cũng không có khủng bố như vậy dẫn lực sụt xuống có chỉ là thuần túy nhất cao tốc động năng liền đủ để cho bất luận cái gì một cái hàng tinh cấp văn minh cảm thấy tuyệt vọng sợ rằng thái hạo giọt nước hạn mức cao nhất hoàn toàn không chỉ như thế k h ư ơ n g dịch cao tọa với vô hạn cất cao chiều không gian nhìn xuống quan chắc lấy toàn bộ thái dương hệ chiến trường b i ế n hóa ánh mắt thủy chung đều ngừng ở lại thái hạo giọt nước mặt trên cứ việc đang chạy lãng giả văn minh trước mặt thái hạo giọt nước đã biểu hiện ra đầy đủ kinh khủng lượng sát thương nhưng căn cứ khương dịch chính mình đ o ẫ n chắc có lẽ thái hạo giọt nước chân chính khủng bố là lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ tiến hành bắn gọn tại cái tia khổng lộ tốc độ xuống đục lỗ toàn bộ vật chất cùng trở ngại thái hạo văn minh quả thật khủng bố như vậy thương d ị c mâu quang không gì kế tiếp thôi diễn cũng đúng lúc chứng thực suy đoán này ở thái hạ o dọt nước công kích phía dưới dân du cư văn minh tinh h ạ m số lượng cấp tốc phát sinh giảm mạnh tất cả dân du cư đều khủng hoảng đứng lên cho dù là hàng tình cấp dân du cư giã mã bên trên bắt đầu bỏ trốn không muốn ở lại cái này đã định trước bị t á n sát trên chiến trường dựa vào phía trước hạm đội ngăn cản nằm ở hậu phương dân du cư tinh hạm bắt đầu gia tăng tốc độ để thăng t ơ i á quang tốc độ đi trạng thái hơn phía những vương hướng khác bỏ trốn cự đại sợ hãi làm cho trong lòng của bọn họ chỉ còn lại có chạy chối chết ý tưởng căn bản không n g h ĩ phản hồi thái dương hệ mang đi còn thừa lại tài nguyên cùng tộc nhân nhưng vô luận là á quan g tốc độ đi hàng t i n h cấp chiến hạm vẫn là bằng vào nhục thân hoành độ hư không hàng t i n h cấp siêu p h à m sinh mệnh đều không có thể chân chính thoát đi đi ra ngoài ở kiểm tra đo lường đến dân du cư văn minh chạy trốn gì đậm lúc thái hạo dọt nước tốc độ lại một lần nữa thu được đề thăng lần này trực tiếp tăng lên đến vượt tốc độ ánh sáng t r ả thái dễ dàng liền đổi u kịp chạy trốn dân du cư văn minh đem tinh hạm cùng siêu p h à m sinh mệnh liên tiếp sỏ xuyên qua kích sát hiu một đạo kinh khủng lưu quan xé rách toàn bộ vũ trụ tinh không không cách nào dò xét không cách nào nhìn tấu không cách nào chỉ là ở trong khoảnh khắc này đạo lưu quang liền quán xuyên hơn một chiến thuyền dân du cư tinh h ạ n bốn mươi bảy đánh giết trên trăm danh siêu phạm dân du cư với trong tinh không lưu lại kéo dài bất diệt quang chi q u y t í c h cuối cùng ổn ổn đương đương dừng lại ở thái dương hệ phía bên ngoài bị vô số bạo tạc cùng cường quang bao phủ lấy lấy mỗi dây hai trăm linh km hàng tốc độ tiếp tục chậm rãi đi về phía trước hướng phía thái dương hệ bên trong lam tinh tức dân du cư văn minh hiện tại đại bản doanh xuất phát xem ra một lần này thôi diễn phải lấy dân du cư văn minh diện tuyệt nên bằng c u thương dịch thân ảnh từ trong hư không đi ra chậm rãi đặt chân ngựa khí thập phần cảm khái mà ở phía trước của hắn cách đó không xa cái viên này d ọ t nước như trước vẫn duy trì đi về phía trước dường như căn bản không chú ý tới hoặc có lẽ là không có khả năng chú ý tới chính mình đang bị một g ã không thể diễn tả tồn tại sở nhìn chằm chằm trường một trăm linh một nhân thể gen d ư c t ệ khóa gen cởi r a chứ một trăm linh một nhân thể gen d ư c t ệ khóa gen thời gian theo sở hữu siêu phàm sinh mệnh cùng vũ trụ tinh h ạ m hủy diệt dân du cư văn minh chúng cao cấp chiến lược hoàn toàn biến mất chỉ còn lại có cầm trong tay vũ khí hạng nhẹ số ít dân du cư như trước tích t r ữ ở thái dương hệ bên trong ý đồ lợi dụng tiểu hình phi thuyền chạy trốn nhưng thái hạo d ọ t nước cũng không có mở một mặt lưới dự định d ọ t nước tuần sát h ạ m tốc độ lần nữa ngay lập tức đề thăng xuyên thủng có ý đồ chạy trốn tiểu hình tinh h ạ m kể cả thái dương hệ bên trong sở hữu hành tinh đều cùng nhau xỏ xuyên qua một lần hủy diệt dân du cư văn minh ở thái dương hệ bên trong sở hữu bố cục lần này th k h ư ơ n g dịch một đường nhìn chăm chú vào giọt nước hành động nhìn lấy nó đơn giản sẽ rách dọc đường toàn bộ vô luận là tinh thần vận thạch vẫn là khoa học kỹ thuật kiến trúc đều có thể cùng nhau xỏ xuyên qua vỡ ra tới làm vượt tốc độ ánh sáng đi cùng vô kiên bất tồi đặc tính kết hợp với nhau lúc bên ngoài uy năng hầu như vô cùng lớn có lẽ chỉ có đều là tinh hà cấp văn minh cùng với tinh hà cấp siêu phạm sinh mệnh mới có biện pháp thành công ngăn cản hoặc tiêu diệt giọt nước tuần sát hạm tồn mười ba ở dân du cư văn minh vận khí ngược lại là kém hơn một chút nếu để cho bọn họ thành công giải mã nhân loại g e n nói không chính xác thật đúng là sẽ sinh ra một cái hoàn toàn mới tinh hà cấp văn、minh. bất quá mặc dù phá giải thành công phát triển văn minh cũng cần thời gian c h n g chất thái hạo văn minh không có khả năng theo đuổi dân du cư văn minh lớn lên nhìn như vậy lời nói dân du cư văn minh dường như không có xuất đầu đường a k h ư ơ n g dịch hành tàu ở bất động vũ trụ thâm k h ô n g t r ú n g ở nơi này định cách thôi diễn bên trong thế giới chỉ có ý chí của hắn cùng hành động không bị n ẹ ạ cản hắn có thể chứng kiến ở làm tinh hủy diệt phía trước một đám dân du cư văn minh khoa học gia vẫn ở chỗ cũ nghiên cứu nhân loại g e n mỗi một cái người biểu tình đều hết sức cụ nhật phản phất tại phân tích thần trị bản chất trong tay g e n dược tề phơi bảy nhân loại huyết dịch tinh hồng sắc trải rộng điểm, điểm tinh mang ẩn chứa vô hạn thần bí. k h ư ơ n g dịch từng nỗ lực xuất thủ nhanh hơn dân du cư văn minh nghiên cứu khoa học tiến độ nhưng nhân loại trong gen gông xiềng nhiều lắm cho dù là hàng tình cấp dân du cư văn minh cũng chỉ có thể là từng bước một cẩn thận nghiên cứu không có bất kỳ đường tắt đáng nói hệ thống lưu trữ a lần này lưu trữ liền ra lệnh tên là tiến hóa triều dân thái hạo d ọ t nước lưu trữ thành công mệnh danh thành công lần này thôi diễn dừng ở đây gần trở về hiện thực thế giới theo gợi ý của hệ thống âm vang lên cả phiến thôi diễn vũ trụ bắt đầu sụp đổ bị phá hư hủy diệt tinh hạng hải cốt vỡ vụn tinh thể những vật này bắt đầu tiêu tán cho dù là vô kiên bất tồi dọn nước tuần sát hạng đều ở đây khương dịch trước mặt tiên diệt đến hư hết thể hết thể đều quy về hư vô lần thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau nhân loại bởi vì d ự tề thay đổi bản á quang tốc độ đi kỹ thuật tan vỡ thôn p h ệ cự thú thi thể ba có đủ thu được thôi diễn điểm ba mươi nghìn toàn bộ thưởng cho đều chỉ cần ký chủ ý niệm liền có thể tự do lấy ra không có được thái hạo văn minh dọn nước tuần sát hạng sao khương dịch chân mày cao lại dọn nước lực công kích hắn đã từng gặp qua đối với tinh hà cấp trở xuống văn minh cùng siêu phàm cá thể có thể nói là tử thần một dạng tồn tại nếu như thôi diễn thưởng cho có thể được d ọ t nước tuần sát h ạ m vậy đơn giản không muốn quá thoải mái cũng không biết ta thôi diễn điểm có thể hay không trao đổi nổi trên mặt nước tích tuần sát h ạ m khương dịch nghĩ như vậy hô hoán ra hệ thống bảng nhưng ở thấy thái hạo giọt nước phía sau liên tiếp không phía sau trong nháy mắt dập tắt trao đổi thái hạo giọt nước ý tưởng có cái này thôi diễn điểm tới trao đổi thái hạo giọt nước còn không bằng dùng để trợ giúp hoang cùng sở hiên để cho bọn họ sớm ngày bước vào tinh hạ cấp khương dịch ánh mắt hơi đổi ở hệ thống bảng bên trên qua lại n h ữ n quét phát hiện theo thôi diễn số lần trở nên nhiều có thể sử dụng thôi diễn điểm hoán đổi vật phẩm số lượng cũng nên đón một cái tăng vọt. hắn thậm chí chứng kiến một cái thập phần động tâm thương phẩm hàng tinh cấp dân du cư toàn bộ thực lực chỉ cần ba mươi vạn thôi diễn điểm liền có thể thu được hàng tinh cấp thực lực cùng với cái kia vị hàng tinh cấp dân du cư nắm trong tay quy tắc chi lực đáng tiếc dân du cư văn minh cũng không thuộc về làm tinh nhân loại tuy là có thể làm cho ta sở hữu hàng tinh cấp thực lực cũng không phải thích hợp nhất ta cái kia Khương dịch tiếc lắt đầu.、So、với hàng tinh hắn chọn tốt hơn đó chính là thôi hoàng thành hàng tinh cư, nuôi dân động du tiếc cấp có c lắt tốt trở với đầu. lựa là đó So lần thôi diễn này thường cho bên trong nhân loại gen dược tề dường như đổi kịp một lần có chút bất đồng k h ư ơ n g dịch tâm thần k h é động trên tay đột nhiên nhiều hơn một chai đỏ thám gen dược tề không gì sánh được mỹ lệ cùng mập u y ễ n mỗi một giọt tinh khiết dịch thể va chạm nhau bán tóe nổi trên mặt nước hoa cùng nhau hội tụ thành nhân loại gen dược tề nhân loại gen dược tề thay đổi bản tiến thêm một bước giải khai nhân thể gen gông xiềng huyền bí hướng phía hoàn mỹ tư thái sở thuế biến nhưng rất đáng tiếc là chai này gen dược tề như trước không thích hợp với nhân loại bên ngoài vật sở hữu chủng mời cẩn thận dùng thôi diễn hệ thống cho ra giới thiệu rất đơn giản tương đương thông tục dễ hiểu. dân du cư văn minh 987 n g h i ê n cứu quả thật có hiệu giải khai một số người thể g e n khóa gen nhưng rất đáng tiếc là bọn họ như trước không cách nào giải quyết dùng tự bạo nan đề trong cơ thể nhân loại g e n cực kỳ bá đạo mặc dù tiềm năng vô hạn lại chỉ có thể từ l o à i người thực sự sử dụng thì ra là thế hệ thống chai này g e n dược tề ta có thể dùng sao k h ư ơ n g dịch nhìn trong tay tinh hồng sắc g e n dược tề có thể cảm nhận được một cỗ không nhỏ mê hoặc khí tức trở về ký chủ nhân loại g e n dược tề cũng sẽ không cùng nhân thể sản sinh bất kỳ xung đột nào ký chủ sau khi dùng chỉ biết thời a càng nhiều hơn khóa gen không cái gì tác dụng phụ sản、sinh. có thể hay không đột phá đến hàng tinh cấp hành tinh cấp đột phá hàng tinh cấp then chốt ở chỗ trưởng k h ô n g quy tắc thời gian khóa gen chỉ biết để thăng ký chủ tiềm lực sử dụng ký chủ ở cùng là cấp bậc siêu phàm sinh vật t r u n g càng cường đại hơn thu được siêu việt nhân loại tiềm lực hạn mức cao nhất n g h e xong hệ thống giải thích khương dịch k h ẽ gật đầu đơn giản mà nói đang phục dụng chai này nhân loại ghen dược tề sau đó trong cơ thể hắn khóa gen sẽ bị khởi ra bộ phận nhưng này chỉ có thể tăng cường thực lực của hắn cũng không thể thôi động sinh mệnh tầm thứ chuyển tiếp nếu như muốn từ hành tinh cấp đột phá đến hàng tinh cấp nhất định phải nắm giữ chân chính quy tắc mới được để S, đọc sách c h u y ta biết một chút về khóa gen thời gian sau đó sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi biến hoa a h ư ơ n g dịch sâu hấp một khẩu khí lập tức đem nhân loại gen dược t ề bên trong dịch thể toàn bộ nuốt vào phần bụng cái kia tinh hồng sắc mỹ lệ dịch thể chân thiết tản ra q u a n huy so với tinh quang còn muốn càng thêm lộng lây thêm thước trong khi theo yết hầu chạy vào dạ dày lúc lại xuyên tấu qua da rẻ hiện lên ánh sáng màu đỏ một dòng nước c bên trong thân thể chạy xuôi với toàn thân trùng phi nhanh không thôi p h ả nguyên ì hình vô gông bị mở ra một dạng, trong thân thể xiềng dạng, trong lại bị mở một ra t n trận trận tiếng rung bùm bùm động, mỗi vang một lần tuân toàn bộ mới lực lượng. Hống. n ra ra vụt, một mũi mới g vỡ bùm bùm bộ đều u lực sẽ bản có giúp ở khương dịch bên chân mắt to đột nhiên long đồng chừng tròn xoe lấy một loại khó có thể tin thần tình nhìn lấy khương dịch dường như rất khó minh bạch vì sao chính mình chủ người ở trong nháy mắt liền cường đại lên Thinh theo ghen giải phóng thân thể tinh thần linh hồn đều sinh ra bất đồng trình độ tăng cường một cô cường hãn tinh thần trùng kích quyết tán mà ra hình thành mắt trần có thể thấy sóng sung kích quét ngang sinh thái bên trong tinh hạm toàn bộ thời gian khóa gen phía sau tăng phúc lại rõ ràng như thế khương dịch cảm thấy kinh ngạc nếu như nói lúc trước hắn tinh thần nhiệm lực chỉ là miễn cưỡng bao phủ toàn bộ làm tinh lời nói hiện tại hoàn toàn có thể nói là dễ dàng thậm chí khỏi cần phí khí lực quá lớn loại trình độ này tăng phúc vượt xa khương dịch như đã đ o ó n trước thời gian một phần nhỏ khóa gen cũng có thể làm cho thực lực của ta tăng phúc kinh người như vậy giả sử đem thân thể người gen gông xiềng toàn bộ đánh vỡ khi đó khương dịch nhãn thần biến đến cổ quái tới lúc đó sợ rằng nhân loại huyết mạch gen đã đủ địch nổi thuần huyết thôn vệ cự thú như vậy vũ trụ di trùng quả thực không nên quá khủng bố thời gian khóa gen sự tình ngược lại không gấp có thể ở sau này thôi diễn c h u n g d ẫ n đạo sở hiên tiến hành nghiên cứu phương diện này hắn có thể sánh bằng dân du cư văn minh mạnh hơn nhiều bất quá nghiên cứu thuộc về nghiên cứu muốn nói thời gian khóa gen lớn nhất người được lợi ích sợ rằng còn tưởng là thuộc hoang cái này võ tổ dựa vào tự nghĩ ra võ kỹ hoang đều có thể tại đồng bậc trung hoành hành vô song giả sử mở ra khóa gen sợ không phải muốn trực tiếp vượt cấp khiêu chiến thương dịch càng nghĩ càng có thể dù sao hoang tu luyện thiên phu thực sự vô cùng yêu nghiệt dĩ nhiên lúc này tối trọng yếu hãy để cho tiến hóa triều dâng thời gian tuyến trung hoang thành công thăng cấp hàng tinh cấp mà không phải là c u ố n quýt với khóa gen vấn đề này khương dịch phun ra thật dài một ngụm trọc khí từ trong phòng tu luyện đứng lên mệnh lệnh trí năng người máy lái sinh thái tinh hạng từ trên mặt trăng trở về địa điểm xuất phát trở lại lam tinh mình thì là ngồi ở ngắm cảnh trong phòng thưởng thức vũ trụ mỹ cảnh xa đạt đến quá khứ bảy ngày không biết lam tinh trên có chưa từng xuất hiện biến hóa mới khương dịch trong lòng hơi động khổng lộ tinh thần n i ệ m lực quét ngang mà ra hóa ra là ở trong không gian liền trực tiếp bao phủ ở cả viên lam tinh vì hắn mang đến nhiều loại tình báo không ngoài sơ liệu khán giả vong cái kia tả thần sâm lấn thái hạo văn minh video ở toàn bộ lam tinh đều đưa tới không nhỏ bà động mọi người đều là cái này hoàn toàn mới văn minh cảm thấy khiếp sợ dù cho quá khứ bảy ngày nhưng có không ít bạn trên mạng ở cái cọ thái hạo văn minh chân diện mục suy đoán bên ngoài trình độ khoa học kỹ thuật đạt được dạng dị bước hay hoặc là tính toán nhân loại cần phải bao lâu thời gian tài năng mới có thể thành công đổi theo thái hạo văn minh bước tiến thấy những thứ này bình luận k h ư ơ n g dịch chỉ là m ỉ m cười không nói thêm gì chỉ cần hắn truyền lên thái hạo giọt nước lưu trữ video mọi người tự nhiên thì sẽ biết chính mình đối với thái hạo văn minh suy đoán vẫn là quá mức đánh giá thấp Với lần ú c có ta ở trên mặt trăng tu luyện 7 ngày, đã có một t ở luyện ngày, u đã k h ô này g giả vong có ở khán giả vong tuyên Lần n mới video. bố liền trực tiếp truyền lên hai cái lưu trữ đem dân du cư xâm lấn cùng thái hạo dọn nước phóng tới khán giả trên internet làm cho hiện thực thế giới nhân loại áp lực lớn hơn một chút k h ư ơ n g dịch khỏe miệng hơi hơi nhét lên t ổ lộ văn minh dân du cư văn minh thái hạo văn minh một cái lại một cái cường đại văn minh đi qua khán giả vong xuất hiện ở văn minh nhân loại trước mặt có thể tưởng tượng ở biết những thứ này văn minh tồn tại sau đó phe nhân loại áp lực sẽ là to lớn bao nhiêu hệ thống đem tiến hóa triều dân dân du cư xâm lấn cùng tiến hóa triều dân thái hạo d ọ t nước hai cái lưu trữ truyền lên đến khán giả trên internet là ký chủ khán giả trong lưới dung đã đổi mới khương dịch khẽ gật đầu tinh thần n i ệ m lực tiếp tục bao phủ làm t i n h vì hắn thu hoạch các loại các dạng tình báo trong khi trải qua vân quốc một chỗ trụ sở bí mật lúc khương dịch sắc mặt lập tức biến đến cổ q u á i hiện thực thế giới hoang c ư nhiên đem tam trào giao long cho thuần thành sùng vật mảnh nhỏ cái này phát triển ngược lại là có chút ý tứ ở tinh thần n i ệ m lực bao phủ phía dưới khương dịch có thể chứng kiến nguyên bản sắp gặp tử vong tam trào g a o long không biết bị vân quốc dùng phương pháp gì cứu sống sinh long hoạt hổ tinh lực mời phần hiện tại tức thì bị hoang chấn áp phục tùng lấy trở thành một điều h u n g thu sùng vật bất quá đối với hiện tại khương dịch mà nói loại chuyện như vậy tuy là kinh ngạc nhưng cũng không tính được trọng yếu dường nào hiện thực thế giới tốc độ phát triển vẫn là quá chậm không bằng thôi diễn thế giới tới c o i ý tứ đợi đến hiện thực thế giới văn minh nhân loại biến đến càng mạnh đ i ể m lúc lại an bài mới một lớp c a n thiệp a nghĩ tới đây khương dịch nhắm lại hai trong mắt tiến vào ngắn n g i nghỉ ngơi trong trạng thái làm cho sinh thái tinh hạm tự hành chở hắn phản hồi vân quốc giang một thiếu cùng lúc đó nguyên bản bình tĩnh bảy thiên làm tinh văn minh nhân lo làm khán giả vóng đổi mới mới nội dung phía sau lại một lần nữa biến đến sôi trào tựa như mặt hồ bình tĩnh bị cục đá bắn trúng hung ra tiên triệu chào b ọ t nước bắn tung t o á khắp nơi ta còn tưởng rằng quan c h ắ c giả miệng hạ vông tha chúng ta thế giới này nữa nha không nghĩ tới sinh thời còn có thể chứng kiến đổi mới ta khóc ra ra mau tỉnh lại ngươi quan tâm cái vị kia quan c h ắ c giả miệng hạ đổi mới lạc lần này có thể à c ư nhiên thoang cái truyền lên hai bộ mới video nhưng lại đều là tiến hóa triều dân thế giới chẳng lẽ là lại là nói nhân loại đối kháng hung thú k ị tỉnh đừng à vài thứ kia ta đều đã xem nói ra bất quá có dù sao cũng hơn không có tốt trước nhìn ky h ắ n nói trên internet nghị luận ở mỹ có nhổ nước bọn cũng có hư vấn nhưng lập tức chính là ngoài miệng nói không nhìn người cũng phần lớn sẽ chọn phát hình video nhìn thần bí quan chắc giảm i ệ n g hạ lại làm cái gì nhiều kiểu mới quyển sách này bản đồ vẫn đủ lớn sẽ không xuất hiện ngân h à hệ viết xong sau đó trong nháy mắt liền khuyết tán đến toàn bộ vũ trụ trực tiếp đại kết cục tình huống đồ trang sức chương một trăm linh ba hiện thực thế giới nguy cơ chương một trăm linh ba hiện thực thế giới nguy cơ ra ngoài dự liệu của mọi người lần này tiến hóa triều dân video mới đầu một màn cũng không phải là lệ cũ vân thạch truy lạc mà là trực tiếp kéo dài lưu trữ nhân loại nịch tập cái này một nội dung trở thành hành tinh cấp siêu phạm võ giả hoang xuất lĩnh nhân loại thống nhất lam tinh càng thu được ngoại tinh phi thuyền h ả i cốt đem lam tinh trình độ khoa học kỹ thuật tiến thêm một bước đề cao nhưng cùng lúc đó nhân loại cũng n g o à i ý muốn phát hiện ngoại tinh phi thuyền thân phận chân thật cùng với tố lộ văn minh chân chính chỗ cường đại một po công bình một l ớ p lại nổi lên ta liền biết ban đầu ở nhìn xong cái kia lưu trữ video phía sau ta đã cảm thấy lam tinh nhân loại sớm muộn sẽ đối với bên trên ngoại tinh phi thuyền phía sau văn minh hiện tại đến xem quả thực như vậy dựa theo ngoại tinh phi thuyền đưa cho tin tức đến xem văn minh nhân loại thuộc về hành tinh cấp văn minh mà t ổ lộ văn minh thuộc về h à n g tinh cấp văn minh t r ê n lệch này có điểm cách xa a nào chỉ là có điểm đơn giản là thiên địa khác biệt có được hay không văn minh nhân loại phát triển đến bây giờ liền lam tinh bản thân đều không thăm dò hoàn toàn nhân ra t ổ lộ văn minh nhưng là chiếm cứ nhiều cái hệ hành tinh cái này căn bản không cách nào so với a dân trên mạng nhóm tranh luận không đất đều có các quan điểm nhưng bọn hắn nhất trí cảm thấy ở cái video này ở giữa người bảy loại văn minh đối mặt khiêu chiến thật sự là quá mức gian nan thậm chí có thể nói là không cách nào chiến thắng ở tiến hóa triều dâng trên cái thế giới này đối mặt đồng dạng khởi điểm khác biệt chủng tộc đám hung thú nhân loại có thể làm được giết ngược thậm chí có thể làm được ngồi vững địa vị bá chủ nhưng đối mặt một cái trước giờ phát triển vô số năm ngoại tinh khoa học kỹ thuật văn minh nhân loại dựa vào cái gì làm được chống đỡ thậm chí là siêu việt loại này chuyện bất khả tư nghị bằng nhân loại vô nào ý dâm huyễn tưởng sao hiện thực không phải cho đùa một cái cấp thấp văn minh muốn vượt lên trước một cái cao cấp văn minh cũng không phải là không thể nhưng này cần đã lâu thời gian đủ để cho cái này cao cấp văn minh hủy diệt vô số lần cấp thấp văn minh đều chờ ép bước vô lại vô lại ngược lại nhân loại có quan trắc giả vị này miệng hạ bảo hộ coi như thực sự bị hủy diệt hắn lao nhân ra cũng tự do an bài an tâm xem video chính là ở ngắn ngủi c ạ i và kịch liệt phía sau mọi người tiếp tục quan sát nổi lên nội dung của video chỉ thấy ở trong video lam tinh nhân loại không ngừng hấp thu ngoại tinh trên phi thuyền kỹ thuật nhờ vào đó tiến nhập mới một lần khoa học kỹ thuật đại bạo phát thời đại đủ loại kỹ thuật đều ở đây cấp tốc đổi mới liên hoan g vị này võ tổ đều sáng tạo ra đặc biệt vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp có thể không ngừng tăng lên nhân thể g e n nguyên năng có thể dùng võ giả cái này một hệ thống tu luyện chính thức thành lập liên tục không ngừng hành tinh cấp v õ giả từ lam tinh đầu loại t r u n g trổ hết tài năng hoa võ tổ càng là trực tiếp trở thành hành tinh cấp đ ỉ n h phong nhân vật mạnh mẽ hết t hệ tất cả chuẩn bị nỗ lực bao quát tích cực cải tạo thái dương hệ cũng là vì nên tiếp cái kia lúc nào cũng có thể đến văn minh liên hành tinh chiến tranh vô luận thời gian trôi qua bao lâu văn minh nhân loại đều không công tha cho lòng đề phòng nhưng tới cũng không phải tố lộ văn minh mà là một cái chưa bao giờ nghe dân du cư văn minh dân du cư văn minh theo làm tinh thật lâu phía trước bắn vệ tinh một đường theo vết tích tìm tới lại trực tiếp tìm được rồi thái dương hệ chỗ cũng dự định triệt để xâm chiếm thái dương hệ đưa cho văn minh nhân loại hai cá i nhân từ tuyền trạch hoặc là giống như anh hùng giống nhau chết trận ở thái dương hệ hoặc là bảo toàn mọi người miệng mang lên bộ phận tài nguyên lưu lạc vũ trụ đem thái dương hệ làm cho dư đi ra bốn còn b à n ó cái video này chưa nói ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi thật lâu phía trước thời điểm nhân loại xác thực hướng vũ trụ phóng ra quá một ít g i o hữu vệ tinh ở phía trên bổ sung thêm nhân loại văn tự hình ảnh chờ các loại tin tức Muốn trong h lúc nhất thời sở hữu đang ở quan sát video khán giả đều biến đến kích động mọi người đều biết khán giả trong lưới video trên thực tế chính là thời không song song hình ảnh cùng hiện thực thế giới lam tinh có cực đại sát xuất tương tự tính rất nhiều người sự tỉnh vật đều là chung nếu ở tiến hóa triều dân trên thế giới có một cái dân du cư văn minh đang tìm mới sinh mệnh hành tinh như vậy tương ứng hiện thực thế giới vũ trụ bên trong cũng tất nhiên tồn tại cái này dạng một cái văn minh giờ này khắc này nó có lẽ cách thái dương hệ rất xa xôi nhưng là khả năng thập phần tới gần nghĩ đến đây rất nhiều người chỉ cảm thấy tê cả d a đầu cả người bạo nổ nổi da gà bọn họ ôm lấy trong lòng sau cùng may mắn đem tiến hóa triều dân dân du cư xâm lấn cái này một video tiếp tục xem tiếp ý đồ chứng kiến văn minh nhân loại thành công giết ngược đem dân du cư văn minh tiêu diệt nội dung nhưng rất đáng tiếc là bọn họ có thể nhìn thấy chỉ có văn minh nhân loại bị đơn phương tàn sát cho dù là thực lực tối cường hoang cũng gặp phải trước nay chưa có cường địch đó là nhất tôn hàng tình cấp thu thân dân du cư trong lúc giơ tay n h ấ t chân đều có chứa mênh mông vĩ lực dễ dàng liền có thể nghiền ép toàn bộ hành tinh cấp tồn tại t h i n h thịch phản phất hơi co lại đầy trời q u ầ n tinh truy lạc xuống tới dân du cư văn minh công kích h ổ n g thủy yêm không có nhân loại sở hữu tinh hạng đem điều này lắm thai nạn văn minh hung hăng nghiền ép như vậy quan cảnh quá mức đáng sợ văn minh nhân loại khoa học kỹ thuật tạo vật bị đơn giản xé rách hoặc hủy diệt dễ như trở bàn tay vậy không hề năng lực chống cự đến tận đây t Văn minh hủy diện, mô tinh hủy mô bởi ị đoạt, đường đang video bất không kỳ kháng khi phản chấm nói. này, có Cái sau làm dứt, s hữu n g ồ ở Bởi trước thật trầm cách cái cho màn nào hình khán giả, đều thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Bọn họ mặc, không biết nói họ phải. gì giả, biết đều lâu mặt, vì một lần này hai nạn không chỉ có đại biểu cho còn lại thời không liên hiện thực thế giới cũng có khả năng đối mặt may mắn có cái k i a vị miệng hạ tồn tại văn minh nhân loại không đến mức chân chính hủy diện lập tức mọi người dồn dập lộ ra may mắn t h ầ n sắc tuy là quan trắc giả ác thú vị mười phần cũng cũng không thèm để ý nhân loại chết sống bất quá vì thỏa mãn tự thân quan trắc yêu thích cái kia vị không thể diễn tả vĩ đại tồn tại tuyệt sẽ không ngồi xem văn minh nhân loại yên d i ệ t có lẽ dưới một cái video chính là văn minh nhân loại giết ngược dân du cư văn minh video cũng khó nói ôm lấy như vậy tầm tính mọi người lại mở ra cái thứ hai video cái kia tiêu đề là tiến hóa triều dân thái hạo dọn nước video Đ.S. Đọc sách 3 chuyển hoa tươi, kèo mút, chương 104, vũ trụ bản chất, hoa bản kèo tươi, mút, trụ vũ mọi người đều hơi chút s ừ n g sốt một chút bởi vì thái hạo dọn nước cái này một trong video nội dung dĩ nhiên là bên trên một bộ dân du cư xâm lấn video kéo dài giảng thuật dân du cư văn minh chiếm lĩnh lam tinh sau sự tỉnh có thể nói ngày hôm nay khán giả vong s ở đổi mới nội dung chính là cùng làm ộ t cái series toàn bộ hành trình đều ở đây giảng thuật dân du cư văn minh thượng bộ nội dung giảng thuật dân du cư văn minh phát hiện lam tinh tiêu diệt văn minh nhân loại như vậy hạ bộ nội dung lại sẽ là cái gì chứ ô trong n g ư c tốt như vậy quan tâm hình thái mọi người đều kiên trì quan sát đứng lên chỉ thấy ở trong video dân du cư văn minh ở chiếm lĩnh lam tinh sau đó cấp tốc đem thái dương hệ biến thành chính mình lãnh địa mới ở vô định sở dân du cư văn minh lại một lần nữa có chính mình hệ hành tinh cùng văn minh nhân loại so sánh với dân du cư văn minh khoa học kỹ thuật thập phần phát triển bọn họ lấy tốc độ cực nhanh cải tạo thái dương hệ cũng không lâu lắm thái dương hệ bên trong nghiễm nhiên bước vào tinh tế thời đại khắp nơi đều là tinh tế phi thuyền cùng siêu phạm sinh mệnh tồn tại dân du cư văn minh bắt đầu chỉnh lý nhân loại di sản ngoài ý muốn phát hiện nhân thể g e n huyền diệu cùng với khắc một cái văn minh tội lộ văn minh tồn tại thực sự là một cái tiềm lực cự đại chủng tộc chỉ tiếp tất cả đoạn gen đều bị phong tỏa loại thủ đoạn này tuyệt đối là tinh hà cấp trở lên văn minh xuất thủ mới có thể làm được loại trình độ này cố gắng cái này cái gọi là văn minh nhân loại ở trước đây thật lâu cũng thuộc về cực kỳ cường đại văn minh chỉ là hiện tại xa suốt s o n g muốn tiến hành nhân loại g e n nghiên cứu nói tốt nhất vẫn là dùng sinh mệnh có trí tuệ làm thí nghiệm với lúc hay dùng cái kia mới nhất phát hiện hàng tính cấp văn minh thành tựu đối tượng thí nghiệm a đồng ý nhân loại khóa gen vô cùng bá đạo tùy tiện dùng các tộc nhân tiến hành thí nghiệm nói sợ rằng sẽ tổn thất nặng n ề trong video ở sạch sẽ gọn gàng g e n bên trong phòng thí nghiệm đến từ dân du cư văn minh các cao tầng lẫn nhau thảo luận bất quá hai ba câu liền quyết định tổ lộ văn minh vận mệnh cái này ngồi ở trước màn hình quan sát hiện thực khán giả chỉ cảm thấy đây hết thệ cũng như nằm ngậm vậy t h ầ n kỳ thật lâu không cách nào khôi phục lại bình tĩnh ai có thể nghĩ cái k i a một tay thúc đẩy vẫn thạch truy lạc tả tiến hóa vi rút tổ lộ văn minh ở càng thêm cường đại dân du cư văn minh cũng là nhỏ yếu như vậy cùng bé nhỏ không đáng kể thậm chí tại chính mình không biết chuyện thời điểm đã bị nhân ra tùy ý định tính vận mệnh đây chính là vũ trụ băng lanh tốt cùng không có chút nào cảm tình tồn tại hắc á m vũ trụ nơi đây không có đối với cùng sai có chỉ là thuần túy nhất cá lớn mất cá bé ra có lẽ mặc dù là dân du cư văn minh Ở cao cấp hơn văn minh văn theo r ư ớ c mặt, t ì như thần lường khó thái h cái kia bí dân du cư văn minh tội nơi lộ à tình thế. phát cảnh như người n h Có ra văn minh thái hạo văn minh chờ các loại một đám văn minh ở tình cầu khác xuất hiện hiện thực thế giới nhân loại cảm nhận được sâu hơn cảm giác khẩn trương đó là một loại không chỗ nào không có mặt sợ hãi lo lắng lam tinh một giây kế tiếp cũng sẽ bị thực dân hoặc là phá hủy ở mỗi một cái lam tinh nhân loại t r ầ mặc m quan sát d ư ớ i trong video dân du cư văn minh bắt đầu hành động lấy một phen hữu hảo hài hòa công bằng công chính công khai giao lưu xác định t ổ lộ văn minh hàng năm nhất định phải tự nguyện nộp lên t ổ lộ tinh nhân cung cấp dân du cư văn minh tiến hành nhân thể thí nghiệm yêu cầu cơ bản ngay từ đầu hàng năm người tình nguyện nhân số vẫn còn ở khoảng hơn một trăm người t ổ lộ văn minh tuy là cảm thấy b k h uất nhưng là ở trong phạm vi chịu đựng chỉ là kèm theo dân du cư văn minh ghen công trình tiến độ nhanh hơn hàng năm yêu cầu người tình nguyện nhân số cũng nước lên thì thuyền lên năm trăm n g ư ờ i một n g h n người ba n g h n người năm nghìn người, người hầu như mỗi khi đi qua một năm mấy cái chữ này liền sẽ nên đón một lớp tăng vọt t ổ lộ văn minh phẫn nộ rồi kiềm nén thật lâu lửa g i ậ n rốt cuộc bạo phát đôn đốc t ổ lộ văn minh nhắc lên phản kháng cơ xí hiệu triệu đại lượng siêu p h ả m sinh mệnh cùng vũ trụ tinh h ạ n chuẩn bị đối với lang thang giả văn minh phát động phản kích lên lên lên tố lộ văn minh nỗ lực lên làm cho ta toái dân du cư văn minh Đại i c h ế ngay i ữ các Cái vị sao sông A. lên n à có trong h sánh bằng những thứ kêu mị quốc tảng lớn thoải mái nhiều, là chân chính ể mái bằng tảng lớn t kêu quốc mị là vũ ụ chiến c tranh, phộng, bỏng nô, đầu la thỏa. chuẩn ổn bị h e trong video tổ lộ văn minh người lãnh đạo nộp tất cả khán giả đều tinh thần r u lên biến đến hưng phấn mong đợi rất nhanh một hồi liên quan đến hai đại hàng t i n h cấp khoa học kỹ thuật văn minh chiến tranh với giữa hai người ở giữa giải đất triển khai lấy ngàn mà tính tinh hạm sắp xếp cùng nhau tràn diện đồ sộ lại rộng rãi năng lượng pháo đạn năng lượng cao s ú laser lạp tử thúc vũ khí trọng lực vũ khí á quan tốc độ công kích siêu phàm sinh mệnh đủ loại thấy những điều chưa hề thấy chưa bao giờ nghe tương lai khoa học kỹ thuật vũ khí lệnh hiện thực thế giới các khoa học ra hai mắt sáng lên thận không thể đem khuôn mặt d á n tại trên màn hình đem mỗi một chi tiết đều nhìn thật cẩn thận rõ ràng nhưng để cho bọn họ cảm thấy đáng tiếc là cái này tràng chiến tranh s o n phương thực lực sai biệt thật sự là quá mức cách xa tối lộ văn minh lại rất nhanh thì bị tiêu diệt dân du cư văn minh lấy được trận này tinh tế chiến tranh thắng lợi như nhau trước đây nghiền ép lam tinh văn minh nhân loại cái dạng nào là nhẹ nhàng như vậy tùy thậm chí đều không có trả giá cao gì nhưng kỳ quái là video hình ảnh cũng không tiếp tục giảng thuật dân du cư văn minh mà là dừng lại ở đổ nát tổ lộ trong tinh hệ kỳ quái đây là video hình ảnh làm sao làm sao quang phát hình bất động bất động hình ảnh a ta còn tưởng rằng là ta máy tính lịch đúng vậy tổ lộ văn minh đều đã bị tiêu diệt cái này hệ hàng tình cùng phụ cận mấy cái hệ hàng tinh đều không có bất kỳ vật còn sống tồn tại theo đạo lý không có gì kịch tính đáng nói mới đúng ánh mắt của mọi người biến đến h o a mang nhưng vẫn là canh dự ở trước màn ảnh máy vi tính nhìn chăm chăm mảnh này bị dân du cư văn minh đánh cướp không còn tĩnh mịch tính không cũng không biết qua bao lâu một vị khách không mời mà đến sông vào nơi đây đó là một viên g i ọ t nước trưởng mười m đầu rộng cao đều ba m trong t suốt giọt nước tạo vật hoàn mỹ tư thái như tác phẩm nghệ thuật vậy thần thánh mỹ lệ cùng mảnh này rách nát bỏ hoàng tinh không không hợp nhau để cho mọi người trong lòng hiện ra tương phản to lớn cảm giác quảng trường một trăm linh năm hiện thực thế giới các quốc gia tiểu thông minh này cái giọt nước là cái gì thời gian xuất hiện không có nó chắc là đến từ còn lại tinh vực sản vật thật để cho ta cảm thấy hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì văn minh có thể làm ra hoàn mỹ như vậy phẩm thái hạo d ọ t nước chẳng lẽ là đây là tới từ thái hạo văn minh d ọ t nước l i ê n tại bình luận khu đám người cảm thấy tò mò thời điểm trong video cái viên này đặc thù tột cùng giọt nước tạo vật bắt đầu hướng phía thái dương hệ phương hướng đi mà đi ở mênh mông vông ngần vũ trụ bên trong d ọ t nước mỗi g i â y hai trăm km hàng tốc độ hiện ra là như vậy thong thả cũng không biết qua bao lâu mới chỉ có một ngũ ba đi tới thái dương hệ ngoại bộ sát biên liên giới mới vừa xuất hiện đã bị dân du cư văn minh bố trí máy theo d o i đ o à n t h ấ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người dân du cư văn minh lại như lâm đại địch một dạng trong nháy mắt khởi động cấp bậc cao nhất trạng thái chiến tranh khi biết thái hạo giọt nước đến một khắc kia mỗi một cái dân du cư trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng dù cho ngăn cách lấy màn hình khán giả đều có thể cảm nhận được cái này cổ vô trợ cảm đó có thể thấy được dân du cư văn minh không chỉ có biết thái hạo g ọ t nước đại biểu cho cái gì rõ ràng hơn tự thân văn minh ngàn cân treo sợi tóc căn bản vô lực đi ngăn cản g ọ t nước đến không phải co chúng ta cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết ở hàng tinh cấp dân du cư nghiến răng nghiến lợi trong tiếng đại lượng dân du cư tinh hạng bay lên trời bọn họ chỉnh tề sắp xếp ở thái dương hệ sát biên l i n giới cùng đợi thái hạo dọt nước đến làm giọt nước chân chính đi tới một khắc kia hàng trăm hàng ngàn chiến thuyền dân du cư tinh hạng phát động công kích đó là đã đủ hủy diệt đại lượng hành tinh hủy diệt hồng thủy ở trước đó trong chiến tranh t ộ lộ văn minh liền bị này cổ hồng thủy bao phụ phá hủy đáng tiếc đẹp mắt như vậy g ọ t nước tác phẩm nghệ thuật cứ như vậy bị trực tiếp hủy diệt rồi thêm một thấy ta thực sự hào tâm đau cái này so với bảo thạch gì gì đó còn dễ nh trong lúc nhất thời khán giả vong bình luận khu bên trong các đại xã giao trên bình đ à i đều tràn đầy tiếng thở dài không có ai cảm thấy giọt nước có thể bình yên vô sự dù sao bọn họ đã từng gặp qua dân du cư văn minh chỗ cường đại kể cả vì hàng tính cấp tổ lộ văn minh đều không thể ngăn cản cũng đang bởi vì như vậy lam bảo trì hoàn hảo nhất c h â n bất nhiễm giọt nước từ trong lúc nổ tung chậm rãi bay ra lúc hầu như mọi người đều lâm vào dại r a bên trong đó là thường nhân khó có thể tưởng tượng rộng rãi tràng tựa như long trời lỡ đất đem thế giới trước mắt toàn bộ nhuộn thành một mảnh trắng xóa thái dương hệ bên bờ g i i đất bị khủng bố nổ lớn bao phủ, bao phủ miệng. chí trong h nháy, nháy mắt liền km t i có vô số đoá pháo hoa ở trong tinh không thịnh phóng ra mỗi một đoá lửa khói sinh ra đều đại biểu cho một con thuyền dân du cư tinh hạm bạo tạc phanh phanh phanh phanh phanh ở vô tận bạo tạc cùng cường q u a n trung giọt nước khôi phục ngay từ đầu hai trăm km hàng tốc độ tiếp tục hướng phía thái dương hệ nội bộ đi mà đi nhưng lập tức liền không có tiếp tục quan sát xuống phía dưới khán giả cũng đều biết thái dương hệ bên trong tàn dư dân du cư gặp phải dạng gì vận mệnh chính như bọn họ đối với văn minh nhân loại t ổ lộ văn minh làm qua những chuyện kia dân du cư văn minh cũng đem tao nộ hủy diệt thái hạo văn minh quả thực khủng bố như vậy hồi lâu sau vắng vẻ khán giả trong lưới rốt cuộc có động tĩnh mọi người đối với cái này người chưa từng gặp mặt tinh hà cấp văn minh do tâm cảm thấy sợ hãi cùng chấn động Cũng đối với lang thang giả văn minh vận mệnh cảm khái v ậ n phẩn thái hạo văn minh cùng kỳ văn rõ ràng sự tranh l ệ n h không khỏi cũng quá lớn a chỉ là một cái tuần sát h ạ m cũng có thể phá hủy dân du cư văn minh như vậy hàng tình cấp văn minh xem ra thái hạo văn minh rất có thể là tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh a không biết các ngươi có phát hiện hay không từ đầu đến cuối dọn nước mặt ngoài đều không có chịu đến chút nào hư hao ta hoài nghi đây là mạnh mẽ lực tương tác cấu trúc thành tài liệu từ lực tương tác mạnh cấu trúc thành tài liệu bên ngoài nguyên tử sẽ bị đóng đinh ở một cái vị trí không gì sánh được chặt chẽ cơ hồ không có bị phân tán ra khả nam tính dùng thông tục mà nói dùng loại tài liệu này công trình phụ phẩm sẽ có được bền chắc không thể gây cả tính trên lầu phổ cập khoa học đại lao 666, t h ả o nào từ đầu tới đôi giọt nước đều không có hư h a o quá nguyên lai、like、là nguyên nhân này bình luận khu vô cùng náo nhiệt vốn đã gần như bình tĩnh lang tinh lại một lần nữa bị hai cái mới video sợ quay đủ càng có nhân loại đặc biệt tổ chức phân tích trong video một đoạn muốn nhiều hơn hiểu rõ kỳ văn rõ ràng tin tức vì cái kia lúc nào cũng có thể đến văn minh tiếp xúc làm chuẩn bị mà giờ này khắc này thương dịch lại là đã về tới nhà mình trung hưởng thụ nổi lên chín n ă người máy t i ế p thân phục vụ cùng tinh xảo mỹ thực có chút ý tứ dự định căn cứ trong video xuất hiện qua khoa học kỹ thuật bắt đầu hướng phía cái hướng kia nghiên cứu sao tinh thần nhiệm g lực bao phủ toàn cầu làm quét một ít khẩn cấp chủ bị bên trong phòng thí nghiệm lúc thương dịch trên mặt đột nhiên hiện ra tiêu ý hiện thực thế giới nhân loại các quốc gia cũng không vụ về chính mình điều nghiên không biết muốn lãng phí bao nhiêu tâm huyết thậm chí có khả năng cái gì cũng không chiếm được đã như vậy còn không bằng nghiên cứu khán giả vong trong video xuất hiện khoa học kỹ thuật ít nhất những thứ kia đều là ở thời không song song trung trải qua nghiệm chứng có thể thực hiện khoa học kỹ thuật nếu như thế mười tám để ta nho nhỏ thôi động một chút đi khương dịch tâm thần khẽ nhúc ních đem một ít rời r ạ c cao kiến thức khoa học kỹ thuật t ả n ở toàn cầu trong phạm vi trong đó lại lấy vân quốc địa vực chiếm bậy thành có những kiến thức này thêm lên sở hiên tên thiên tài này khoa học ra trợ rút sợ rằng hiện thực thế giới cũng đem nên đón một cái cao tốc thời kỳ phát triển miễn cưỡng có thể đổi kịp rất nhiều thôi diễn thế giới khoa học kỹ thuật phát triển làm xong những thứ này phía sau khương dịch bắt đầu nhắm mắt lại suy tính hàng tình cấp cái gọi là quy tắc dùng cái này xua đổi n h ả m chán thời gian ngày hôm sau làm thôi diễn hệ thống thời gian cột đổ kết thúc lúc khương dịch mới một lần nữa đứng lên hệ thống giá trị lưu trữ hiện tại thời gian điểm với lúc nằm ở hoang trở thành hành tinh cấp võ giả phía sau nhất đao chạm d i ễ n tội lộ phi thuyền toàn bộ thôi diễn thế giới lam tinh đều ở đây sôi trào mọi người hoan hô nhảy nhót chúc mừng lấy tiến hóa triều dâng h ắ p thủ sau màn tử vong căn bản không biết ở nhiều năm sau đó cường đại dân du cư văn minh biết từ trên trời giàn g xuống như vậy lần này cần lấy cái dạng gì phương thức tiến hành can thiệp đâu khương dịch sừng sững ở thôi d i ệ n thế giới chỗ cao nhất quần tinh như sông hóa thành dưới chân con đường bất quá trong khoảnh khắc đi liền đi tới làm tinh bên trên chúng sinh tất cả sự vật tất cả đều ở dưới chân của hắn muốn phát triển khoa học kỹ thuật nói ở trước mắt ba cái thời gian tuyến bên trong sợ rằng chỉ có địa cầu nổ lớn thời gian tuyến sở hiên mới có năng lực làm được không thích hợp tiến hóa triều dâng thời gian tuyến muốn tránh cho văn minh nhân loại bị dân du cư văn minh tiêu diệt tuyệt cao nhất phương pháp giải quyết hay để cho hoàng tấn thăng làm hàng tình cấp võ giả lấy hoang vu diễm tài tình cho dù là mới vừa bước vào hàng tính cấp chỉ sợ cũng đã đủ giết ngược cái kia vị lão bài hàng tính cấp dân du cư suy tư trong lúc đó khương dịch thân ảnh đã xuất hiện ở l a m tinh bên trên hắn đi vào vân quốc ở chỗ sâu trong phát hiện các khoa học gia đã tại bắt đầu mài mười b ộ cứu phân tích c h i ế c kia tổ lộ phi thuyền hải cốt nếu như dựa theo bình thường kịch t ì n h đi hướng các khoa học gia biết từ đó nghiên cứu ra các loại h á c khoa học kỹ thuật cùng với từ đó biết rõ một bộ phận vũ trụ thưởng thức bao quát chiếc này phi thuyền đến từ tổ lộ văn minh chờ các loại tin tức như vậy liền đi qua chiếc này phi thuyền báo cho biết nhân loại bộ phận tin t ứ ca rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học vòng quanh trong phòng thí nghiệm khương dịch như vào không người chi cảnh vậy lấy hư vô tư thái đi t h ẳ n g bảo tiến vào ngoại tinh phi thuyền hải cốt nội bộ tinh thần nghiệm lực thêm chút cảm ứ n g được liền tìm được rồi khối kia quen thuộc chịp thông minh ý niệm suy nghĩ gian bên trong lần chứa tin tức liền bị bóp méo cùng với nói là bóp méo chi bằng nói là tăng thêm mới tăng thêm khóa gen cùng quy tắc hai cái này từ ngữ bị khương dịch thiết định thành mấu chốt nhất tin tức chỉ cần nhân loại tiếp tục nghiên cứu ngoại tinh phi thuyền lời nói tất nhiên sẽ phát hiện về phần tại sao không cho nhiều tin tức hơn ngược lại không phải là khương dịch không muốn cho mà là liền chính hắn đều không hiểu hàng tinh cấp quy tắc đến tột cùng ý vị như thế nào l ạ n g y ê n không một tiếng động gian khương dịch thân ảnh một lần nữa trở về đến thôi diễn phía trên thế giới lấy nhập đế thị giác quan sát thế giới này khóc khương dịch không có quá nhiều can thiệp mở miệng từ tồn ó i lần này thôi diễn với hắn mà nói chỉ là cái nếm thử muốn nhìn một chút nhân loại có hay không có thể giải phân ra quy tắc bản chất mặc dù lần thôi diễn này chung hoa n g vẫn không có trở thành hàng tinh cấp v õ giả cũng có thể lần tiếp theo thôi diễn trung kế tiếp theo can thiệp ở vô số lần thôi diễn bên trong tổng hội xuất hiện hoang thành công thăng cấp hàng tinh cấp khả năng tính ký chủ biểu tình b ạ m ạ n Lấy trong h ô i diễn t í c a t h â phận, điều khiển toàn bộ thôi diễn thế toàn diễn điều bộ i i thời gian bắt đầu gia ớ bắt tăng tốc、độ. Trong đầu độ. quá khứ bốn năm sau nhân loại khoa học ra rốt cuộc giải mã ngoại tinh phi thuyền chịp thông minh đem bên trong lấy được rất nhiều tin tức chuyển cho c h ú nhân đây là nhân loại lần đầu tiên biết hành tinh cấp hàng tinh cấp tinh hạ cấp đẳng cấp phân chia cũng biết tổ lộ văn minh tồn tại nhưng càng làm cho người ta thêm loại văn minh cảm thấy kinh ngạc và hoang mang là ký chủ ở lại trong tấm chịp khóa gen cùng quy tắc hai cái từ ngữ cả nhân loại xã hội đều ở đây kịch liệt thảo luận liên quan tới hai cái này từ ngữ h à n nghĩa chân chính khóa gen danh như ý nghĩa tức là g e n công xiềng không ít người đều cảm thấy đây là chỉ thường quy sinh mệnh đột phá đến siêu phàm sinh mệnh cửa ải khó khăn nhưng là có người cầm ý kiến phản đối nhưng vô luận là lưu phái nào đều cảm thấy nhân loại nhất định phải trọng điểm quan tâm g e n phương diện nghiên cứu đến tận đây nhân loại bắt đầu trọng điểm với g e n sinh vật phương diện khoa học kỹ thuật phát triển nghe đến đó thương dịch vô ý thức chân mày cao lại lần trước thôi diễn thời gian này điểm thời điểm nhân loại tuy là cũng có nghiên cứu g e n công trình nhưng cũng không biết ở cùng n h i ệ t như vậy trực tiếp đem bên ngoài coi như tối trọng yếu lĩnh vực đi nghiên cứu xem ra một lần này thôi diễn kết quả có lẽ sẽ có chút ít bất đồng khương dịch ánh mắt hết lại tiếp tục quan sát thôi diễn thế giới biến hóa không có gì ngoài ghen phương diện văn minh nhân loại cũng chia ra đại lượng tinh lực nghiên cứu chip thông minh t r ú n g tồn tại quy tắc hai chữ có người cho rằng đây là chỉ khoa học kỹ thuật văn minh quy tắc là tinh h ả i bên trong rất nhiều văn minh tuân theo nào đó quy củ hay hoặc giả là nói chưa xuất hiện trí tuệ nhân tạo cũng có người cho rằng quy tắc là chỉ vật lý hóa học trở các loại vũ trụ tự nhiên định luật tượng trưng cho vũ trụ bên trong tuyến cổ bất biến nguyên tắc vô luận là loại nào học thuyết đối với quy tắc phỏng đoán đều có chính mình một bộ lý do thoái thác nhưng rất đáng tiếc là so sánh có thể thực tế chạm tới g e n công trình nhân loại căn bản là không có cách đối với quy tắc làm ra bất kỳ kiểm nghiệm vì vậy ở trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh qua đi lam tinh nhân loại quyết định đem g e n công trình cùng tinh hạm kỹ thuật làm chủ yếu đối tượng nghiên cứu đồng thời đại lực mở rộng võ giả đoán thể pháp tồn tại mấy năm sau h o a n g thành công hoàn thiện võ giả tu hành hệ thống tự nghĩ ra ra vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp thực lực từng bước tới gần hành tinh cấp đình phong bắt đầu tìm kiếm đột phá hàng tinh cấp c ơ hội kèm theo hệ thống lời bộ bạch tiếng toàn bộ thôi diễn bên trong thế giới hết thể đều đang nhanh chóng biến hóa lúc trước vẫn còn đại kiến thiết thời đại trong n g á y mắt liền khôi phục thành phồn bình dương thịnh cảnh tượng phe nhân loại cũng triệt để bước vào tinh h ả i tất cả lớn nhỏ tinh hạm ở thái dương hệ nội bộ bốn trăm chín mươi đi so sánh lần trước thôi diễn lần này nhân loại tinh hạm hiện ra càng thêm không thành thục điểm đây là bởi vì nhân loại đem chính mình phần lớn tinh lực đều tốn ở nghiên cứu g e n công trình mặt trên đồng thời thật vẫn nghiên cứu ra nhất định thành quả từ đó càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản không có hàng tinh cấp văn minh trình độ khoa học kỹ thuật lấy nhân loại hiện hữu máy móc độ chính xác căn bản là không có cách phát hiện tự thân trong gen tồn tại khóa gen sở dĩ lam tinh văn minh nhân loại đổi một mạch suy nghĩ đưa mắt đặt ở những sinh vật khác g e n bên trên sau đó trực tiếp nhắm ngũ trào thiên long cùng thôn vệ cự thú hai người phát hiện thôn vệ cự thú đoạn gen lại xa xa trội hơn ngũ trào thiên long ở trong chứa vô hạn tiềm lực văn minh nhân loại làm ra to gan phỏng đoán có lẽ cái gọi là khóa gen chính là chỉ thường quy sinh mệnh có trí tuệ cùng tình không cự thú loại này tinh không chủng tộc trong lúc đó trên lệch thật lớn thật giống như một bạ khóa đem sinh mệnh có trí tuệ đi thông siêu phàm con đường phong tỏa ngăn cản nếu như tiếp tục nghiên cứu thôn vệ cự thú g e n nói không chừng là có thể chế tạo ra chìa khóa có thể dùng toàn bộ nhân loại đều cùng thôn vệ cự thú giống nhau sở h thành tựu siêu phạm sinh mệnh thiên phú suy đoán này ngược lại là ngoài ý muốn thú vị tuy là điểm xuất phát là sai lầm bất quá cũng là một cái có thể được con đường Khương kỳ không khởi dịch 107, thôn gen dược tề. 107, thôn gen dược tề. Thôn thú, hoặc có lẽ là thuần huyết thôn thú, tinh họ sinh thể không dược dược cường trừng gen Trừng gen bên trong trụng Bọn họ từ sinh ra ngay từ đầu, liền trụng gì cự có cự cực tộc. có tộc có trầm tề. tề. trụ từ từ tuyệt ra đầu, điểm, vệ vệ vệ vệ vũ đảo lẽ là là đại đại đa số áp không hề nghi ngờ nhân loại tự thân gen sẽ đạt được thăng hoa hoặc là khóa gen trực tiếp bị phá trừ cũng không phải là chuyện không thể nào b á ở thôi diễn thế giới lam tinh trên bầu trời k h ư ơ n g dịch lại một lần nữa có động tác hắn đi phía trước bước ra một bước một giây kế tiếp hóa ra là trực tiếp xuất hiện ở nhân loại một cái trong phòng thí nghiệm nơi này là trước đây cái viên này thôn vệ cự thú chứng bảo quản đồng thời cũng là nghiên cứu thôn vệ cự thú gen nơi thí nghiệm nếu như muốn bắt đầu một cái tên thôn vệ cự thú nghiên cứu sở có thể là thích hợp nhất ông ở an tinh tới cực điểm bên trong phòng thí nghiệm một cô không hiệu sức cắn mất tại trong hư không dựng dục mà sống hình thành mắt trần có thể thấy vợn sóng không gian nhưng rất nhanh nay cổ lực lượng liền biến mất dường như lực lượng dự trữ không đủ lại thất bại bên trong phòng thí nghiệm có chuyên tấn công với ghen công trình khoa học gia t h ở giải nói thôn vệ cự thú chứng ẩn chứa ghen tin tức có ít nếu có chân chính thôn vệ cự thú có thể cung cấp chúng ta nghiên cứu thì tốt rồi t ộ lộ văn minh nơi đó có lẽ có có thể lời nói nói đến đây im bặt mà ngừng mọi người đều biết đây là một cái không thể nguyện vọng nhân loại tránh né t ộ lộ văn minh cũng không kịp làm sao lại đi chủ động tìm kiếm đâu nhưng đám này các khoa học gia lại thập phần không cam lỏng không chịu cam lòng bông tha đối với thôn vệ cự thú ghen nghiên cứu cũng không muốn nhiều năm tâm huyết đốt quách cho rồi trong lúc nhất thời toàn bộ nghiên cứu sở bên trong đều tràn đầy tĩnh mịch bầu không khí xem ra ta còn cần nho nhỏ can thiệp một cái lấy thôn vệ cự thú làm chủ thể nghiên cứu chế ra ghen dược t ế sao thật là khiến người ta cảm thấy chờ mong chia k h ư ơ n g dịch có chút hăng hái quan c h ắ c lấy đây hết thể đối với thôn vệ cự thú ghen huyền bí hắn thật sự là quá cảm thấy hứng thú phần này hứng thú thậm chí không kém gì như thế nào thăng cấp hàng tính cấp tâm thần khẽ động Phục、lần trước thôi diễn đưa cho dư ba bộ thôn vệ cự thú thi thể liền có một cụ đột nhiên xuất hiện ở thôi diễn thế giới hướng phía lam tinh phương hướng rất ký chủ đột nhiên can thiệp có thể dùng lam tinh nhân loại có thể nghiên cứu thôn vệ cự thú tài liệu tại chỗ có khoa học gia tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới liên quan tới thôn vệ cự thú ghen dược tề tiến độ không ngừng nhanh hơn mấy chục năm qua c h a i thứ nhất hữu hiệu thôn vệ ghen dược t ề đột nhiên xuất hiện căn cứ người nghiên cứu suy tưởng của chỉ cần nhân loại phục dụng c h a i này thôn vệ g e n dược t h liền sẽ thu được thôn vệ cự thú thôn vệ thiên phú trở thành hình người thôn vệ cự thú thu được không thể địch nổi lực lượng nhưng rất đáng tiếc là nhưng phàm là phục d ụ n g đời thứ nhất thôn phệ gen dược tề nhân loại bên ngoài thân thể nội tạm toàn bộ rơi vào vặn vẹo t a n g vỡ lấy một loại cực kỳ q u ỷ dị tư thái chết đi hấp thụ đời thứ nhất thôn phệ gen dược tề g i a o huấn nhân loại lại dùng trăm năm thời gian tiến hành nghiên cứu thành công khai phát ra khỏi đời thứ hai thôn phệ gen dược tề lần này thôn phệ gen dược tề hiệu quả thập phần hài lòng chỉ cần là trở thành võ giả nhân loại bình thường sau khi dùng liền có thể thu được trình độ nhất định tăng phúc cùng với yêu kém thôn phệ dị năng nhưng cùng lúc đó nhân loại cũng ngạc nhiên phát hiện thôn phệ dược tề xuất hiện một loại hoàn toàn mới tác dụng phụ chỉ cần là dùng thôn phệ gen dược t bên ngoài nhân loại gen đều sẽ xuất hiện trình độ nhất định c ả i biến hướng phía thôn phệ cự thú gen chỗ r ử a vào gần đến tận đây nhân loại rốt cuộc minh bạch thôn phệ cự thú gen cũng không phải là chính xác tiến hóa con đường dù cho thôn phệ cự thú bản thân đã chết nhưng hắn thôn phệ bản năng cũng đã in dấu thật sâu khác ở gen ở chốt sâu trong khương dịch một bên nghe hệ thống bạch hành tàu ở làm tinh bên trên. Có thể thấy là, có thật nhiều phục dụng thôn phệ gen dược tề nhân dược bên tiếng, bên bên trên. dụng gen Có có một một tàu bộ lời làm loại, ở a như ơ n những g dịch vậy xem ra một lần này thôn phệ ghen dược tề cùng dị hóa dược tề giống nhau đều là thuộc về thường quy tình huống không cách nào sử dụng vật phẩm khương dịch càng khái lắc đầu liền tại ký chủ lúc càng khái dân du cư văn minh đã phát hiện thái dương hệ tồn tại vô số chiến thuyền dân du cư tinh h ạ m bắt đầu hành động chuẩn bị một lần hành động chiếm lĩnh lãnh địa mới cũng không lâu lắm văn minh nhân loại cũng phát hiện dân du cư văn minh tồn tại song phương tập kết lấy riêng phần mình tinh h ạ m ở giao lưu cũng không thuận lợi qua đi một hồi hạo hạo đáng đáng t i n h tế chiến tranh liền triển khai như vậy đối mặt trình độ khoa học kỹ thuật càng thêm cường đại dân du cư chiến h ạ n văn minh nhân loại liên tục bại lui dựa vào rất nhiều dùng thôn vệ dược tể chiến sĩ đau khổ chống đỡ mắt thấy lam tinh đánh lâu không xong dân du cư văn minh triệt để mất kiên trì từ bên ngoài trong xoáy hạm bay ra một đạo mạnh mẽ thân ảnh đó là tản ra hàng t i n h cấp khí tức dân du cư chuẩn bị lấy không thể ngăn cản tư thế phá hủy l à m tinh có sống chiến lược kết thúc trận này không thú vị chiến tranh một đám hành tinh cấp con kiến hôi không vào hàng tinh cấp cuối cùng là không h i ể u quy tắc sao l ý triệu chi lực người yếu hàng tinh cấp khí thế hoàn toàn khuyết tán ra quét ngang h o à n vũ tựa như một vòng di động đại nhật tại hành t ầ u hàng, hàng tinh cấp dân du cư thần sắc đạo m ạ n lấy kinh khủng thần tốc tới gần văn minh nhân loại cuối cùng chiến lược giờ khác này hắn rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、cái gọi là quy tắc cũng không phải còn lại mà là chỉ hành tinh cấp bước vào hàng tinh cấp c h n g ấ u chốt đi qua quan sát trước mắt hàng tinh cấp dân du c ư khí thế hoang mơ hồ bắt được cái gì nếu như cho hắn thêm một đoạn thời gian tất nhiên có thể hiểu ra quy tắc chân đế nhưng vào giờ phút này lại căn bản không có thời gian cho hắn đi lĩnh lộ không có biện pháp chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể khánh hoang trong con ngươi hiện lên một vệ quyết tuyệt lấy ra một trái thôn vệ g e n r ự c thể đây là hắn lưu lại cuối cùng chuẩn bị ở sau Trước nếu h t chiến tranh kết thúc, tranh hoang đối với kết q y tay tắc trong thôn tề, dịch dược cũng hiểu Khương nhìn phía hoang trong tay thôn vệ gen dược tề, đó cũng không phải là nhị đại phiên bản ổn định hình, đại ra, đó đó là là gen bản ổn vệ muốn à là đời thứ nhất n g y ê phiên n bản. Nếu sơ u m nói hai cái phiên bản thôn vệ gen dược tề có khác biệt gì đó chính là nồng độ vấn đề cực kỳ bắt đầu nghiên chế thôn vệ gen dược tề đại biểu cho nguyên thủy nhất cũng là thuần tránh nhất thôn vệ cự thú gen cũng chính vì vậy trước đây nhân viên thí nghiệm mới chỉ có không thể chịu đ ư ợ c bên ngoài vĩ lực đổi lại hành tinh cấp đỉnh phong h o n g nói không chừng thực sự có thể sự thái phát triển càng ngày càng có ý tứ thương dịch cặp tia bình tĩnh hai trong mắt với thôi d i ệ n thế giới trong vòng trời nhìn xuống quan c h ắ c lấy văn minh nhân loại cuối cùng điên cuồng cô lỗ cô lỗ ở hàng tinh cấp dân du cư đạo mạc cùng ánh mắt khinh thường chung h o a n g đem chọn bình thôn vệ ghen r ư ợ c tề dịch thể nuốt vào bụng đang chạy lãng giả xem ra hắn không cần ngăn cản cũng khinh thường với ngăn cản đến từ hàng tinh cấp mạnh mẽ lực lượng làm hắn sở hữu coi rẻ toàn bộ hành tinh cấp nạo khí Thôn thú ghen. hoang vệ cự thú 647 cảm giác hoang cùng hàng tinh cấp dân du cư thậm chí đều không có chân chính xuất thủ đều là một cái ý niệm trong đầu vũ trụ bên trong liền vô căn cứ bốc cháy lên kinh khủng hòa diễm từ hoang vị trí tri địa bay lên nhưng lần này công kích cũng không có cho hoang mang đến thương tổn thôn vệ không có gì sánh kịp sức cắn bút từ hoang bên ngoài thân hiện lên tham lam gặm nhắm mỗi một sợi hòa diễm thường như một đầu chân chính thôn vệ cự thú đang thức tỉnh u n g u n g u n g u n g nhà máy hoang khí hơi thở mánh địa toàn h thăng toàn thân thân thể giữ tận dị hóa hướng phía phi nhân tư thái thuế biến nhưng con người của hắn vẫn như cũ trong suốt vẫn duy trì người thanh minh một cố khó mà nói rõ lực lượng ở bản năng dưới thôi phát mà ra cùng hàng tình cấp dân du c ư khí tức phát sinh va chạm đó là ở vào vô hình ý chí giao p h ò n g dung chuyển đến ảnh hưởng quanh mình vật chất vũ trụ chia ngọn lửa cùng bạo c h e mất tinh không nhưng ở dây tiếp theo lại bị không h i ể u vĩ lướt bướt quy tắc tập đi qua gen dược tề thu hoạch chủng tộc khác tiềm lực cùng năng lực đây là s ắ c thực có thể được sự tỉnh nhưng càng nhiều hơn khả năng tính không cách nào kiêm dùng cái gì đều không thể đạt được hoặc là trực tiếp g e n tan vỡ dân du cư văn minh vạn vạn không nghĩ tới hoang không chỉ có thích hướng thôn vệ cự thú g e n càng thu được thôn vệ cự thú thiên sinh quy tắc năng lực thành tựu loại khác hàng tinh cấp siêu phàm sinh mệnh không thể để n g ư ờ i sống nữa hàng tinh cấp dân du cư rốt cuộc không nhẫn lại được đối với hoang phát động rồi mãnh liệt tiến công nội tâm không còn đâu nhắc nhở hắn nếu như không sớm một chút giải quyết trước mặt tên nhân loại này có lẽ sẽ phát sinh bản không nên xuất hiện thất bại dựa vào thôn vệ g e n dược t ề hoang lấy thân thể d ị biến làm giá thành công thu được thôn vệ quy tắc lấy loại khác phương đánh vỡ hành tinh cấp gông cùng xiềng xích trở thành văn minh nhân loại vị thứ nhất hàng t i n h cấp siêu phàm sinh mệnh dân du cư văn minh ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng lấy ra thực lực chân chính thế m ớ n c h i ệ t để lao đi hoang tồn tại dân du cư văn minh rất rõ ràng tình thế phát triển cho tới bây giờ giai đoạn hai cái văn minh trong lúc đó đã không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa chỉ có tiêu diện hoang cái này hàng tính cấp nhân loại trận này văn minh chiến tranh tài năng mới có thể nên đón chân chính chung kết trận chiến đấu này dẳng có mấy c h ụ ngày lâu dân du cư văn minh ở trả giá đại lượng tinh h ạ m hư hao hàng tình cấp dân du cư bị thương nặng đại r ơ i dưới rốt cuộc làm cho này t r à n g văn minh chiến tranh kéo xuống sau cùng kết thúc thời gian qua mau thuế nguyệt như t h ô i đưa ở thôi diễn hệ thống ra t ố c phía dưới mấy chục ngày chiến đấu trong nháy mắt liền nên đón hồi cuối khương dịch ánh mắt hơi đổi có thể chứng kiến đại lượng dân du cư tinh h ạ m bao quanh một chỗ tinh không bên ngoài đang trung tâm vị trí rõ ràng là bản thân bị trọng thương kéo dài hơi tàn hoang như vậy xem ra tuy là thôn vệ cự thú g e n dược tề là một con đường cũng không phải tốt nhất con đường kia khương dịch thanh ấm u h u nhưng mặc dù tại lần thôi diễn này chung, h o a n g thành công phá vỡ ràng buộc thành công tấn thăng làm hàng tinh cấp cửa giả thậm chí làm được mới đột phá là có thể cùng hàng tinh cấp dân du cư chống đỡ được nhưng này trung quy không phải là chính bản thân hắn quy tắc chi lực tồn tại nhất định t ỷ vết nào cùng tệ đoan xem ra lần tiếp theo thôi diễn ở giữa muốn hướng cái phương hướng này cường điệu tiến hành thôi diễn khương dịch vừa suy tính vừa đi vào tinh không chiến trường chỗ sâu nhất dự định tận mắt chứng kiến hoang văn màn so sánh mới dùng g e n chất thuốc thời điểm hiện tại hoang toàn thân cũng thay đổi giống nhau khắp nơi đều dị hóa thành thôn vệ cự thú tư thái chỉ có cặp con mắt kia như trước thanh minh đối mặt rất nhiều dân du cư tinh h ạ m g vây quanh hoang chỉ là lẳng lặng nằm tại trong hư không không có bất kỳ động tác ở trong an tĩnh cùng đợi t ử vong đã tới không phải hắn không muốn phản kháng mà là khí lực của toàn thân ở mấy chục ngày cường độ cao trong chiến đấu sớm đã tiêu hao hầu như không còn một giọt đều không thừa thực sự là đáng tiếc ta hoang trên mặt xuất hiện vẻ cười khổ cùng với chút ít tiếc gối tuy là nắm giữ quy tắc hàm nghĩa chân chính lại không có biện pháp đi lĩnh nộ ra thuộc về mình quy tắc sợ rằng mọi người đều sẽ đối với ta cảm thấy thất vọng a rõ ràng ta là nhân loại hy vọng duy nhất kết quả ta lại làm được như vậy không xong thực sự là quá thất bại hoang s á c mặt biến đến càng phát ra tái nhận sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu tàn lấy lấy trạng thái của hắn bây giờ dù cho dân du cư văn minh không có tiếp tục công kích cũng sẽ rất nhanh lực kiệt mà chết trở thành vũ trụ bên trong một ván đông cứng thi thể ở nơi này sinh mệnh trước thời khắc tối hậu hoang đôi mắt biến đến càng phát ra bình tĩnh bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mặt hư không nếu như ta có thể đem tất cả kinh nghiệm càng ngộ tất cả đưa cho hơn một trăm năm trước ta đây thì tốt rồi nói vậy ta là có thể đang chạy lãng giả văn minh đến trước lãng nộ g a chân chính quy tắc Đáng tiếc. ở thôi diễn hệ thống thanh âm nhắc nhở dưới toàn bộ hỗn loạn thôi diễn thế giới đều trong nháy mắt dừng hình ảnh đứng lên tựa như thời không đông lại vạn lại câu tĩnh quy tắc nhớ lại hoang trước khi chết lời nói khương dịch thì biết rõ hoang đối với như thế nào lĩnh nộ quy tắc đã có chính mình ý nghĩ mặc dù không có lời nói này khương dịch cũng sẽ lần tiếp theo thôi diễn ở giữa dành cho hoang lần thôi diễn này ký ức làm cho hắn chân chính mở ra thuộc về mình quy tắc hệ thống lưu trữ a mệnh danh là tiến hóa triều dân thôn vệ dược tề lưu trữ thành công mệnh danh thành công hoan n g h ê n ký chủ lần sau sử dụng hệ thống thanh âm đàm thoại hạ xuống bất động thời không lần nữa khôi phục lưu động chỉ là cảnh tượng trước mắt lại xảy ra thay đổi không phải m ê n ngông vô bờ m ê n ngông tinh hải mà là hiện thực thế giới đừng tự bên trong lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau một bình thôn vệ cự thú ghen dược tề sơ đại phiên bản một bình thôn vệ cự thú ghen dược tề thay đổi phiên bản thu được thôi diễn điểm một bốn mươi nghìn toàn bộ thưởng cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra hai bình thôn vệ cự thú ghen dược tề k h ư ơ n g dịch chân mày cao lại cái này hắn ngược lại là không nghĩ tới căn cứ thôi diễn trên thế giới tình huống đến xem dùng hai bình này ghen dược tề người mặc dù sẽ không bị cải biến tâm trí nhưng vẻ bề ngoài cùng thân thể đều sẽ phát sinh so với đại trình độ biến đến dị hướng phía thôn vệ cự thú tư thái chỗ dựa vào gần. nói cách khác dùng thôn vệ cự thú g e n dược tề s á t thực có thể thu được lực lượng đại giới chính là lấy thôn vệ cự thú tư thái vẫn sống được suy nghĩ một chút khương dịch vẫn bỏ qua sử dụng ý tưởng trước đây hắn liền gờ dâu h a n dòng máu đều không dùng thúng chi thôn vệ g e n dược tề đâu thôn vệ g e n dược tề là rất lợi hại nhưng còn chưa đủ tư cách cùng gờ dâu h a n so sánh nô、no, xem ra hai bình này dược tề ta tạm thời là không dùng được bất quá đút cho mắt to nói ngược lại là có thể khương dịch túi đầu nhìn về phía mình bên chân thu nhỏ lại sau mắt to đang cuộn mình với bên chân cho dù ai cũng không nghĩ đến đây là một chỉ thu nhỏ lại hình thể sau thiên mục thôn vệ ma long Từ lúc này g cũng không đủ để cho hấu long lớn lên, lột thương ể Lúc này, k h dịch tay nhập có thôn vệ cự thú g e n dược tể cùng còn thừa lại hai cỗ nuốt cự thú thi thể ngược lại là có thể thành tựu i một bữa tiệc lớn làm cho h ấu long đã có thể ăn no đồng thời còn có thể tiến thêm một bước chết xuất trong cơ thể thôn vệ cự thú huyết mạch re c ó hệ thống thôn vệ ném thú g e n dược tể cho mắt to dùng hẳn không có bất luận cái gì tác dụng phụ a giống như ký chủ khi lấy được hệ thống trả lời khẳng định qua đi khương dịch trực tiếp nhận lấy một c h a i sơ đại phiên bản thôn vệ cự thú g e n dược tề đó là một c h a i chất lỏng màu vàng kim nhạt hiện ra không gì sánh được tuần hậu trầm trọng vẹn vẹn là dùng mắt thường đi quan sát đều sẽ cảm giác được c h a i này g e n dược tề thần bí phi thường tựa như vô số tích kim sắc thần bí hội tụ vào một chỗ tản ra địa vị cao tinh không cự thú khí tức nguyên bản nằm ở hí mắt trạng thái ấu long càng là trực tiếp mở ra long đồng dùng không gì sánh được khát vọng ánh mắt nhìn phía khương dịch long vi lắc lư tựa hồ là đang cầu xin khương dịch trên tay d ư c tề ngươi điều này thèm long khương dịch cười cười trực tiếp đem vật cầm ngay sau đó lại từ hệ thống bảng nhận lấy còn thừa lại hai cỗ thôn vệ cự thú thi thể đem phóng thích ở cách lam tinh hơi xa một chút trong tinh không dù sao hành tinh cấp thôn vệ cự thú quá khổng lồ nếu như trực tiếp phóng thích ở lam tinh bên trên tất nhiên sẽ gây nên cực dung chuyển lớn người vì siêu phạm sinh mệnh khủng bố huy áp cho dù là sau khi chết cũng sẽ không tiêu tán chèn ép vạn sự vật vật thậm chí có thể đưa tới một cỗ siêu đại quy mô hung thú t r i ệ u nếu như thế chi bằng làm cho thiên mục thôn vệ ma long ở trong tinh không ăn cơm nga ô ấu long mở cái miệng rộng, đem thôn vệ cự thú g e n d ư ợ tề một mụm mũm vào lập tức ngẩu ng cảm giác được hai cỗ thôn phệ cự thú thi thể xuất hiện cái đuôi nhỏ lắc càng thêm vui sướng đứng lên đi thôi nhớ kỹ không nên náo ra động tinh quá lớn khương dịch mở miệng nói đạt được chủ nhân bằng lòng hứa phía sau ấu long không do dự nữa hóa thành một đạo hắc mang phóng lên cao lấy niệm hà nghi khí đều không thể c h ó c nã cực tốc nhằm phía tinh không đợi đến chân chính bay khỏi làm tinh phía sau liền bắt đầu khôi phục nguyên bản thân thể mỗi bay đến hai cỗ thôn p ệ cự thú thi thể phụ cận lúc một đầu đáng sợ dữ tợn thiên mục thôn p ệ ma long đã xuất hiện ở thái dương hệ nội bộ miệm to như trậu máu mở ra nguyên với thôn p h ệ cự thú huyết mạch đáng sợ tiên h phú hoàn toàn triệt lộ từng ngụm từng ngụm cắn nuốt đồng loại thân thể huyết tinh hung tàn côn u bạo tàn nhẫn một cỗ cảm giác thỏa mãn từ ma long ở sâu trong nội tâm tuân ra thân thể ở t h y biến tiến hóa đó là toàn bộ tân nguyên nguyên không ngừng bàng bạc cự lực nó không nhịn được muốn phát tiết một phen dùng hủy diệt c ù n dặn đầu này trí lực rất cao ma long chỉ có thể là bỏ đi ý tưởng ngược lại dùng gầm thép phương thức phát tiết chính mình nội tâm p ấ n khởi hống chân không vũ trụ hoàn cảnh chở cách âm thanh lan truyền nhưng long ngâm tiếng lại quỷ dị phóng xạ đến thái dương hệ mỗi một cái góc chấn động mỗi một cái sinh linh tinh thần trực tiếp tác dụng với linh hồn bên trên chấn động điếc phát hội ẩm vang không thôi hầu như mỗi một cái người đều lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần chỉ có tại cái kia giang môn tiết kiệm xa hoa khu biệt thự bên trong có một đạo thân ảnh từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh cùng đ ạ m nhiên ồ c ư nhiên có thể trực tiếp tác dụng với tinh thần lĩnh vực xem ra mắt to cũng mau tấn thăng đến hàng tinh cấp không biết sẽ là cái gì quy tắc thôn vệ cùng ô nhiễm song quy thì sao khương dịch ngồi ở trên ghế salon vô ý thức rơi vào trầm tư thiên mục thôn v ệ ma long mặc dù là h ắ n nhất thời hưng khởi chế tạo ra sản vật nhưng cũng không phải vô dụng con cờ ma long thực lực cường đại hay không quan hệ đến rất nhiều hiện thực thế giới bố cục nếu như có thể đồng thời sở hữu song quy thì lời nói là có thể khai triển một ít tương đối đặc thù kế hoạch quảng đờ s đọc sách ba chuyện hoa tươi kéo mút chương một trăm mười toàn cầu đại thống nhất tiến hành lúc chương một trăm mười toàn cầu đại thống nhất tiến hành lúc giờ này khác này ở vân quốc trong đế đô thiên long các phụ cận tất cả cảnh vệ đang nghe long ngâm trước tiên Thân thể liền không tự chỉ ủ đ ư có như vậy nhiều loại an ninh phương tiện thiết bị cũng bị mở ra lấy tối cao công suất quét nhìn chu vi mà tại thiên long bên trong các bộ phận lao nhân đang bị tiếp thân cảnh vệ lỡ lấy chậm rãi ngồi vào ghế trên r từng từng sắc mặt lao nhân hơi có vẻ tái nhận khoác tay háo nói rằng cho đến trên ghế ngồi một lúc lâu sắc mặt mới một lần nữa biến đến hôn luận lệnh bên cạnh tiếp thân cảnh vệ thở pháo nhẹ nhõm lập tức lui ra ngoài canh giữ ở cửa phòng chỉ lưu lại lao nhân ngồi ở bên trong căn phòng ở thanh tính trong hoàn cảnh nghỉ ngơi lấy sức miễn bị người quấy dối đến vừa rồi tiếng gầm gừ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra n g ồ i trên ghế thân thể của ông lao tất cả đều t r ầ m tính lại vô ý thức hồi tưởng lại vừa rồi tiếng tịa kinh thiên động điệu l o n g âm cùng với nói là nghe được chi bằng nói là ở trong đầu trực tiếp văng lên d u n g động linh hồn của ông lao đều kém chút băn tán chẳng lẽ là siêu phàm sinh vật có hung thu tiến hóa lao nhân làm già suy đoán như vậy nhưng rất nhanh lao nhân lại chính mình hủy bỏ suy đoán này bởi vì ở khán giả vong cho ra trong video chỉ có tam trào giao long thành công tiến hóa thành ngũ trào thiên long trở thành đúng nghĩa siêu phàm mà hiện thực thế giới tam trào giao long hiện nay còn bị vân quốc quan phương thu dung lấy bị hoan t h ầ n dưỡng thành chính mình lòng sủng cũng không có tiến hóa thành ngũ trào thiên long bất kỳ dấu hiệu gì chẳng lẽ là hiện thực thế giới xuất hiện video bên trong không có biến cố có không biết hung thú trở thành siêu phàm lại hoặc là văn minh ở tinh cầu khác xâm lấn khóc nghĩ tới đây lão nhân vô ý thức phát ra một tiếng kéo dài thở dài nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ c h ữ giả sử vân quốc thực lực đầy đủ làm sao cần phải e ngại những thứ kia siêu phàm sinh mệnh văn minh ở tinh cầu khác cũng không biết văn minh nhân loại tại cái kia vị miệng hạ trong lòng phất lượng đến tột cùng có bao nhiêu lão nhân lầm bầm hồi tưởng lại cái kia vị thần bí khó lường quan chắc giả nếu như quan trắc giả thủy trung đều đối nhân loại bảo trì hứng thú vậy ngược lại tôi nói giả sử có một ngày quan trắc giả đối với văn minh nhân loại triệt để mất đi hứng thú nhân loại cũng chỉ có thể bằng vào chính mình lực số lượng ở tàn khốc vũ trụ bên trong nghĩ hết biện pháp sinh tồn có lẽ l a m tinh nhân loại là thời điểm tiến hành đại nhất thống bất quá còn phải lại chậm rãi lão người thanh âm thập phần bình tĩnh nếu như là ở một năm trước l a m tinh đại nhất thống tuyệt đối là không có khả năng thực hiện ấn tượng nhưng từ quan trắc giả chính thức quan tâm nhân loại một khắp kia trở đi lang tinh đại nhất thống liền vội vàng ở trước mắt đây không phải là có làm hay không vấn đề mà là nhân loại chỉ có bưng ý kiến mình tài năng mới có thể ở nơi này băng lãnh nguy hiểm trong vũ trụ còn sống sót đương nhiên mặc dù là thành lập địa cầu liên bang lão nhân cũng không muốn vân quốc phai mở trung quốc vậy sở dĩ hắn còn đang chờ chờ các loại hiện thực thế giới hoang trở thành hành tinh cấp v õ giả chờ các loại hiện thực thế giới sở hiên khai phát ra rất nhiều hát khoa học kỹ thuật kể từ đó lời nói vân quốc quyền lên tiếng sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất còn như khóa gen lão nhân ngược lại là không có ôn quá lớn ý tưởng dân du cư văn minh khoa học kỹ thuật vượt qua nhân loại nhiều như vậy ở video bên trong tiến hành rồi vô số lần thí nghiệm đều chưa thành công phá giải khóa gen lão nhân còn không đến mức như vậy bất tỉnh cảm thấy hiện thực thế giới nhân loại có thể ung dung phá vỡ khóa gen có cái kia tinh lực chi bằng làm cho sở hiên lãnh đạo rất nhiều vân quốc khoa học gia nhanh chóng nghiên cứu ra khả năng k h ô n g chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đi ra lão nhân ngồi trên ghế suy tư rất nhiều cũng muốn rất nhiều cuối cùng hạn từ trên người cái túi nhỏ trung móc ra một cái chuyên dụng máy truyền tin hướng về phía máy truyền tin bên kia người mở miệng nói ra khởi động đằng lòng kế h o ạ c ra vân quốc cải biến còn còn thiếu rất nhiều kèm theo lão nhân một câu nói một cố mạch nước ngầm bắt đầu ở vân quốc nơi kín đáo lan tràn các đại quốc gia bộ môn đều triệu mở khẩn cấp hội nghị làm cho người không biết nhóm gấp bội cảm thấy hoang mang gần giống như sự yên tĩnh trước cơn báo tác tuy là l ạ g yên không tiếng động lại dựng dục một cô mưa gió muốn tới khí thức t u y ệ t đại đa số mọi người nhưng đ ắ m chìm trong lúc trước tiếng kia long ngâm trùng lẫn nhau hưng phấn thảo luận căn bản không người chú ý tới vân quốc quan phương rất nhiều động tác liên thời khắc chú ý vị lao nhân kia hành động rất nhiều ngoại quốc tổ chức tình báo cũng căn bản không nhận thấy được chuyện này chỉ có tinh thần n i ệ m lực thời khắc đều bao phủ làm tình cước dịch mới chỉ có mơ hồ cảm giác được vân quốc có hành động bất quá hắn chỉ là hơi chút quan tâm một cái phía sau liền cười không để ý tới nữa thời gian trôi qua rất nhanh một ngày khương dịch xếp bằng ở trên ban công vừa dùng vũ trụ nguyên năng tu luyện pháp rèn luyện chính mình người thân thể một bên kiên trì cùng đợi thôi diễn thời gian làm l ệ n h kết thúc lúc trước gào dung c h u y ể n thái dương hệ thiên mục thôn vệ ma long hiện tại đang c o lại thành một ít đoàn khả ái tư thái ở trên ban công lan l ộ t lan qua lan lại hoạt thoát thoát cực kỳ giống khả ái manh vật rốt cuộc có thể tiến hành mới thôi diễn làm thôi diễn thời gian cột đổ triệt để kết thúc khương d ị c trực tiếp thoát khỏi trạng thái tu luyện trên mặt có chưa không cách nào che giấu chờ các loại lần này thôi diễn kết thúc ta liền mười sáu có thể chính thức bước vào hàng tinh cấp hệ thống g i a t r ì lưu trữ tiến hóa triều d â n nhân loại lịch tập lưu trữ g i a t r ì hoàn tất gần bắt đầu mới thôi diễn hoan g n ê n đi tới thôi diễn thế giới chỉ là trong một m á y mắt khương dịch thân ảnh liền đi tới thôi diễn thế giới trong tinh không lúc này hoang mới vừa chặt đứt t ổ lộ phi thuyền ở phản hồi địa cầu trên đường khoảng cách dân du cư văn minh đến còn có trên trăm năm không lúc đường gian để ta xem một chút ta thân là nhân loại tối cường võ giả hoang võ tổ đến tột cùng sẽ lãnh nộ g a dạng gì quy tắc khương dịch mâu quang rơi vào hoang trên người người sau hoàn toàn không biết nhưng t ú m lấy tổ lộ phi thuyền hải cốt hướng phía lam tinh mặt đất rớt xuống mà đi trường một trăm mười một vấn đạo cầu đạo n ộ đạo t r ư ơ n g một trăm mười một vấn đạo cầu đạo n ộ đạo khương dịch thân ảnh vượt qua xa xôi không gian trong thời gian ngắn liền tới đến hoang bên cạnh cùng lần đầu tiên nhìn thấy hoang thời điểm so sánh với hoang bây giờ mặt mũi nghiễm nhiên thành thục rất nhiều nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì trẻ tuổi mặt mũi đây là bởi vì ở trở thành siêu phàm sinh mệnh sau đó hoang thọ bệnh hạn chế cũng bị cùng nhau đánh vỡ có mấy nghìn năm khởi bức đã lâu thọ bệnh đương nhiên sẽ không bởi vì một trăm năm trôi qua liền ra hiện thân thể già yếu tình hu nếu như đột phá tới hàng tính cấp sợ rằng hoang thọ mệnh được với vạn năm khởi bờ ca khương dịch đôi mắt hiếp lại trên vạn năm nghe thật lâu nhưng đối với một cái phát triển văn minh thời gian mà nói kỳ thực cũng không tính là cái gì tâm thần khai động khương dịch trực tiếp đem chính mình người thân thể thực thể hóa không hề che giấu xuất hiện ở hoang trước mặt nhìn đột nhiên xuất hiện quan chắc giả hoang trên mặt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc nhưng không chờ hắn mở miệng đặt câu hỏi một c ú khổng lồ tin tức lưu trực tiếp dội thẳng vào não hải đó là đến từ tương lai ký ức bao hàm tương lai sắp xỉ hai trăm năm phát triển phải không ứng với trước giờ biết được cấm kỵ mười lăm tri thức tuy là nguồn tin tức này số lượng thập phần to lớn vậy do mượn cùng với chính mình hành tinh cấp tinh thần lực hoàng vẫn như cũ vẫn duy trì thanh tĩnh hắn thấy được nhân loại nghiên cứu ngoại tinh phi thuyền biết được t ổ lộ văn minh tồn tại cũng biết được hành tinh cấp hàng tinh cấp tinh hà cấp trở các loại phân chia thực lực cũng nhìn thấy văn minh nhân loại vì chống đỡ khả năng tấn công t ổ lộ văn minh điên cuồng nghiên cứu khoa học kỹ thuật kỹ thuật đem chọn cái thái dương hệ đều vũ trang đến tận răng k nhưng này cái văn minh cũng không phải t ộ lộ văn minh mà là khác một cái tràn ngập không biết dân du cư văn minh dân du cư văn minh trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa nhân loại tưởng tượng hai người đối lập gần giống như đại nhân cùng tiểu hải tử văn minh nhân loại căn bản không còn sức đánh trả chút nào dù cho chính mình phục d ụ n g thôn vệ cự thú ghen d ư c tề nhờ vào đó nắm giữ thôn vệ quy tắc thành công tấn thăng làm hàng tình cấp tồn tại cũng không thể thay người loại chuyển bại thành thắng đây chính là nguyên bản tương lai sao đem sở hữu ký ức đều hấp thu hầu như không còn hoang rơi vào trong t r ầ m mặc đã là sợ với đột nhiên có tương lai ký ức cũng là đối với hàng tình cấp năm trong tay quy tắc có chút hiểu ra lập tức hoang ngẩng đầu nhìn phía khương dịch vị trí quá đang chuẩn bị tiếp tục tuần hỏi ch lại phát hiện mới vừa rồi còn ở thân ảnh ngũ biết khi nào đã tiêu tán tìm không thấy lưu lại một mảnh bị vô số tinh thần tô điểm vũ trụ thâm không thiểm thước không ngừng đ ặ t đến là một vị không cách nào phỏng đoán miền hạn hoàng tử hoang trên mặt lộ ra vẻ c ư ờ i khổ cứ việc hắn biết rõ chính mình thậm chí cả nhân loại văn minh đều chẳng qua là quan c h ắ c giả trong mắt tiểu tiểu quan c h ắ c đối tượng cùng con kiến hôi ba trùng không có khác biệt lớn nhưng không thể phủ nhận đối phương xác thực đối với giúp mình rất nhiều để cho mình có thể trước giờ biết được nguy cơ đến có thể thật sớm làm ra chuẩn bị hơn nữa hoang cảm giác trong đầu đối với quy tắc c ả n nộ thật ra thật dài một ngụm c h ọ c khí đôi mắt biến đến sắp bén có khác một cái chính mình cảm nộ lần này hắn tuyệt đối phải l ĩ n h nộ ra chính mình quy tỷ h không cô phụ khác một cái chính mình hy sinh hệ thống nhanh hơn thời gian tôi diễn a h ư ơ n g dịch một lần nữa trở về thượng đế thị giác dùng tuyệt đối siêu thoát giả tư thái quan sát lam tinh thấy hoang bắt đầu có hành động phía sau liền trực tiếp mở miệng nói thời gian trôi qua trở về đến lam tinh sau đó hoang liền đem ngoại tinh phi thuyền giao cho các khoa học gia tiến hành nghiên cứu làm cho nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật có thể đột phá tăng lên cùng lúc đó bằng vào trí nhớ trong đầu hoang trước giờ mấy năm sáng tạo ra nguyên năng tu luyện pháp đem thành tiệu miễn phí vật phẩm giải ở toàn bộ nhân loại trong xã hội kỳ vọng có càng nhiều ngày hơn mới chỉ có võ giả xuất hiện hoang rất rõ ràng chỉ dựa vào mượn khoa học kỹ thuật phát triển ở chỉ có hơn một trăm năm trong thời gian văn minh nhân loại vô luận như thế nào đều là không cách nào tấn thăng làm hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh cũng sở hữu đánh bại dân du cư văn minh thực lực giả sử muốn đánh vỡ cái này tuyệt vọng kết cục chỉ có tự thân đột phá đến hàng tính cấp dùng tuyệt đối thực lực mạnh mẽ chấn áp quét ngang dân du cư văn minh vì thế hoang tiến hành dồi dài đến một năm bế quan tại chính mình ở sở phía trong dạ minh nghĩ phỏng đoán ký ức chung hàng tình cấp dân du cư quy tắc cùng với khắc một cái chính mình sợ sử dụng qua thôn phệ quy tắc một năm sau hoang thành công s u ấ t quan hắn lúc này đã thông suốt lượng chủng quy tắc trần đế nhưng hoang nội tâm hết sức rõ ràng cái này hai cái quy tắc đều chỉ có thể thành tựu tham khảo muốn lĩnh ngộ r a độc thuộc về mình quy thì còn cần thời gian đánh bóng xách xách xách không hổ là hoang võ tổ cái này tư chất quả thực không muốn quá người tiên chỉ là một năm thời gian liền rõ hiểu l ư ợ n g chủng bất đồng quy tắc ở hoang cảm giác không tới địa phương khương dịch toàn bộ hành trình quan sát vị này võ tổ hành động bình thường siêu p h à m sinh mệnh muốn lĩnh nộ g một loại quy tắc đều là cực kỳ chuyện khó khăn từ trước đến nay là có cái gì hay dùng cái gì g i á n g vẻ này hoang như vậy t r ứ n g mắt còn lại quy tắc không phải là muốn chính mình lĩnh nộ g ra một cái thích hợp nhất tự thân đạo đường nếu để cho trong vũ trụ còn lại trí tuệ c h ú n g tộc biết tất nhiên sẽ ước cao đấu kỵ đến phát c u ầ n ở siêu p h à m sinh mệnh con đường này bên trên hoang tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thiên mệnh c h i tử ở ký chủ cảm khái hoang thiên phú mạnh lúc đẩy sáu trăm bốn mươi bảy diễn b ê n trong thế giới thời gian đang đang trôi qua nhanh chóng lấy toàn bộ nhân loại xã hội đều vùi đầu vào khoa học kỹ thuật sinh sản ở giữa chỉ có hoang một thân một mình ngày đêm lật xem các quốc gia cổ kinh địa tịch tham lam từ sách vợ chung thu hoạch c h i thức muốn thông suốt quy tắc bản chất từ từ trong sách ghi lại c h i thức đã không thỏa mãn được hoang hắn bắt đầu dùng hai chân hành tàu ở đại địa bên trên thiết thân cảm thụ được trong thiên địa tồn tại quy tắc g i ấ u chân của hắn dẫm lam tinh mỗi một cái góc vô luận cao sơn cũng hoặc là biển sâu đều không thể ngăn cản một vị hành tinh cấp võ giả bước tiến làm lam tinh đi hết sau đó hoang bắt đầu ở trong tinh không du lịch tràn trọc với thái dương hệ bên trong các đại hành tinh thiết thân thể nghiệm vũ trụ tinh không vận chuyển cùng thay đổi kèm theo hệ thống l h ắ như thế i ể hào quang, có chứng k nào quy tắc như thế nào ta nói sừng sững ở vâu ngân tinh hải bên trong nhìn tỏa ra lóa mắt quan huy thái dương hoàng phát ra hỏi như vậy đã là ở hỏi vùng vũ trụ này thiên địa cũng là ở hỏi chính mình vô tâm Đợt, đọc sách 3 như thế nào quy tắc như thế nào ta nói tuy là câu hỏi lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ ý tứ hàng xúc tựa như đang để cho mảnh thiên địa này tiến hành trả lời lôi thôi bẩn thiệu bề ngoài dưới chỉ có một đôi tròng mắt trong suốt sáng sủa phản chiếu lấy vũ trụ mặt khác tràn đầy hắc bạch cùng t i n h m ị c h rồi lại cùng huyễn lệ nhiều vẹn vạn n g à n màu sắc bộ dạng hỗn hợp không gì sánh được quái gì. mẫu quang sáng lên chiếu phá cổ kim ở hoang trong ánh mắt những thứ kia tiềm tàng với vũ trụ tinh không chúng quy thì toàn bộ hiện hình mỗi một điều quy tắc đều hiện ra như vậy lóe sáng động nhân tích chữ ở trong vạn vật ẩn vào quần tinh bên trong giờ khắc này hoang nội tâm chạy x u ô i quá một trận hiểu ra có lẽ quy tắc cũng không phải không đoán ra từ đầu đến cuối quy tắc đều tích chữ ở vạn sự vạn vật gian ngược lại nói chi vạn vật đều có thể vì quy tắc n h ậ t nguyện tinh thần có thể làm quy tắc thời không lưu chuyển có thể làm quy tắc địa phong thủy hỏa có thể làm quy tắc quy tắc đã chỉ vũ trụ vận chuyển quy luật cũng chỉ những t h ứ kia cấu thành vũ trụ yếu tố làm một cái khoa học kỹ thuật văn minh phát triển đến hàng tinh cấp trình đ ộ lúc liền có rất nhỏ ảnh hưởng quy tắc năng lực còn như hàng tinh cấp siêu phàm sinh mệnh lại là lấy tự thân vĩ lực trưởng k h n g một loại quy tắc dùng vào bản thân、647. liền tại hoang triệt để khám phá quy tắc huyền diệu một khắc kia cả phiến tinh không đều bạo động lên làm như hoan hô vừa tựa như tranh đoạt vô số quy tắc từ trong hư không tới tranh tiên đoạt phía sau muốn đi vào đến hoang trong thân thể quần tinh dung chuyển đánh xuống vạn ngàn sợi thiệm t h ư ớ c tinh mang lại bị hoang thân thể tự động cự tuyệt ra vạn thiên đạo tắc tuy nhiều cũng không ta nghĩ muốn chi đạo hoang lắc đầu không nhìn thẳng rất nhiều quy tắc chi lực cũng không phải là những quy tắc này không mạnh mà là không phù hợp hoang trong lòng nói theo bản năng hoang đưa ánh mắt nhìn về p h í a xa xôi lam tinh biết được mặt trên có vô số nhân loại đang ở phân đấu chuẩn bị đem lam tinh chế tạo thành mỹ hảo gia viên hắn sâu đ m biết lúc này lam tinh văn minh nhân loại không gì sánh được yếu đuối dựa vào một mình hắn chống đỡ mỗi khi nhớ lại trí nhớ trong đầu nghĩ đến văn minh nhân loại bị dân du cư văn minh tùy ý tàn sát hoang trong lòng liền nhiều hơn một loại càng ngộ tự thân cường đại là còn thiếu rất nhiều còn phải nghĩ biện pháp làm cho văn minh nhân loại trình thể cường đại hắn phải tìm được một loại đã đủ trưởng thành đến quan c h ắ c giả miện g hạ cường đại như vậy nói siêu việt vô cùng nhìn thời gian tuyến trong tay đ ổ chơi vô địch nói lo lắng như vô ngân vũ trụ bên trong cũng không tồn tại loại này quy tắc liền do hắn tự mình mở mang từ, từ hoang trong mắt thần vận càng phát ra lóa mắt quán thải vì à o giờ k h ắ vậy hoan dung quyết định cự tuyệt sở hữu quy tắc thân cận tiếp tục thăm dò truy tầm thích hợp bản thân nói kèm theo hệ thống lời bột bạch tiếng hoang bắt đầu xếp bằng ở phía xa trong trời sao mặc cho vạn n g à n vũ trụ quy tắc quấn quanh với thân rồi lại không cho bọn họ chân chính tiến vào trong thân thể chỉ là tham quan học tập lấy tính toán rất nhiều quy tắc chân đế muốn tạo ra hoàn toàn mới quy tắc nên không hổ là hoang võ tổ sao đang bị nhiều như vậy quy tắc thân cận dưới tình huống lại có thể bất vi sở động mà là muốn sáng tạo ra hoàn toàn mới quy tắc ở hoang cảm giác được địa phương chung khương dịch vẫn chú ý vị này thiên tư yêu nghiệt v õ giả nói thật mặc dù là đối với hoang thiên phú rất có lòng tin nhưng khương dịch cũng không dám xác định hoang có hay không có thể chân chính mở ra con đường hoàn toàn mới dù sao con đường này quá mức gian khổ quả thực vượt quá thường nhân tưởng tượng tinh thần chấm bắt đầu chìm nổi ở khâu khan thâm không bên trong tiến hành lần lượt vận chuyển cũng không biết qua bao lâu quy tắc không lại bị hoang thân thể ngăn trở cách mà là từng bước tiến vào trong người hắn một chút xíu dung nhập lấy có thần thánh mà lại mở mị quan g huy ở bên ngoài thân hiện lên t h ư ợ n h ư đang diễn dịch vô số loại nói vô số loại quy tắc hoang dĩ nhiên tại đồng thời tiếp thu sở hữu quy tắc nhập thể muốn tập vạn đạo sở trường mở ra trước nay chưa có con đường ở khương dịch thị g á c bên trong hoang thân thể khỏe mạnh lại tựa như một khối tham lam suốt liên tục không ngừng hấp thụ lấy trong vũ trụ quy tắc đem hết thể hết thể đều hóa thành chính mình nội tình cùng tiềm lực trong cơ thể hắn có một cố minh mông quy tắc ở d ự n dụng vũ bình tĩnh giới ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực g i a n g giác. g i a n g giác. hoang dựa vào cùng với chính mình t i ê n phú hơn người thành công sáng tạo ra quy tắc mới hình thức ban đầu nhưng thân thể hắn lại không chịu nổi quy tắc mới uy năng lại không thấy thời r a tự thân khóa gen cũng không giống tinh không cự thú cái dạng nào sở hữu trời sinh địa vị cao vị cách nếu như lại tiếp tục như thế lời nói sợ rằng ở quy tắc triệt để sinh ra phía trước hoang thân thể sẽ trước nên đón băng diệt nếu như thế để ta giút một tay a ư ơ ngay d ị c sau đó hoang i lại, p yên xuất h sắc mặt cấp tốc biến đến hưởng luận thân thể hấp thu các loại quy tắc tốc độ cũng phải chi nhanh hơn thời gian không gian dẫn lực hỏa diễm thôn vệ đủ loại khó có thể miêu tả vĩ lực đều bị cộng đồng dung nạp với một cụ thân thể ở hoang trong cơ thể phát sinh va chạm cùng hành tinh cấp đ ỉ n h phong nhân loại huyết dịch trộn c h u n g tạo ra hoàn toàn mới quy tắc ai vốn nên là càng sớm hơn hơn mới bị nữ bằng hữu kéo lại vẫn để cho ta theo nàng chơi game nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta gõ chữ g ì và g ờ ts đọc sách ba chuyện hoa tươi kéo mút chương một trăm m ư ơ i ba hàng tinh cấp v õ giả hoang chương một trăm m ư ơ i ba hàng tinh cấp v õ giả hoang Cùng vũ trụ bên trong không chỗ nào không có mặt những quy tắc khác so sánh với cái này luôn đại nhật bản chất dường như càng thêm cao thượng nhưng thể số lượng lại nhỏ đến đáng thương không gì sánh được h ư h u y ễ n quả nhiên như ta sở liệu lấy hoang thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy kiếm làm ra chân chính quy tắc chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra một cái hình thức ban đầu bất quá đợi một thời gian theo hoang thực lực thăng cấp phương này quy tắc mới có lẽ có thể sánh ngang thật đan g bản nguyên vũ trụ ở thôi diện thế giới tối cao khung thương dịch ánh mắt bình tĩnh lại đặc nhiên hắn có một loại dự cảm nếu để cho hoang sáng tạo quy tắc mới phát triển hoàn toàn có lẽ có thể trở thành một cái toàn bộ tân vũ trụ dù sao điều quy tắc này nhưng là đang hấp thụ sở hữu quy tắc khí tức phía sau có bầu dục mà ra hoàn toàn mới tồn tại nói theo một ý nghĩa nào đó hoang trong cơ thể cái kia l u â n tinh thần hoàn toàn có thể gọi hắn là cực kỳ bé nhỏ siêu vũ trụ nhỏ hệ thống gia tốc thôi diễn a thương dịch phất phất tay dự định trực tiếp nhảy quá hoang dựng dục quy tắc mới quá trình khá dài ở hoang bế quan tu luyện thời điểm làm tinh thượng nhân loại cũng không có nhằn g rỗi bọn họ dựa theo hoang mệnh lệnh nỗ lực nghiên cứu tổ lộ văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật bằng v à ngoại tinh khoa học kỹ thuật trợ giút văn minh nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật nên đón vũ trụ đại hàng hải thời kỳ Chịu tải lấy nhân tải loại. lấy đối với thái dương hệ bên trong những hành tinh khác tiến hành khai phát đem những hành tinh khác tài nguyên trở về địa cầu khai phát thành càng thêm có dùng kỹ thuật trừ cái đó ra ở hoang đặc biệt dưới sự yêu cầu nhân loại từ đầu đến cuối không có b u ô n g tha cho đối với nghiên cứu vũ khí từng mục một tinh tế nghiên cứu vũ khí hạng mục bị đăng lên nhà báo văn minh nhân loại chính thức chuẩn bị chiến đấu cùng lúc đó ở nhân loại quan c h ắ c kỹ thuật không thấy được xa xôi trong t ì n h không lấy á quan tốc độ đi dân du cư văn minh đang hướng về thái dương hệ mà đi một trăm ba mươi qua s a n năm dân du cư văn minh chính thức đạt đến thái dương hệ sát biên giới văn minh nhân loại náo động một mảnh Tốc cấp theo ố c tiến n ậ p cấp phản nhất trạng thái chiến tranh hung hung dân du cư văn minh, văn minh nhân loại nhất định sống kháng. thái khí thế thể chết h mặt trí quyết t cư loại đối du hệ thống lời buộc bạch tiếng vang lên khương dịch cảnh tượng trước mắt cũng ở cấp tốc thay đổi đó là không gì sánh được một màn quen thuộc dân du cư văn minh nhóm tinh h ạ m r ầ m rạp c h ứ n c ư thái dương hệ danh giới tinh n ự c toàn diện phong tỏa văn minh nhân loại sở hữu lối ra vô số tinh h ạ m chủ h ạ m pháo bắt đầu bổ sung năng lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với thái dương hệ khởi xướng mãnh liệt tiến công lấy không thể ngăn cản tư thế trung khoa nhân loại tạo dựng bắt đầu lực cười phòng ngự t hoang, hoang à n vu rách nát chỗ trống đã là như thế góc hẻo lánh đã có một cỗ cường thịnh khí cơ đang lặng lẽ sinh thành đạt được nhân loại hồi phục phía sau dân du cư văn minh chính thức phát động công kích lấy ngàn mà đếm tinh không chiến hạm đồng thời đi tới lấy nổ ầm lửa đạn đúc thành đi về phía trước con đường lấy nhân loại máu và xương chế tạo chính mình văn minh tương lai đang chạy lãng giả văn minh công kích phía dưới nhân loại tiêu hao trăm năm chế tạo thái dương hệ phòng tuyến liền bị dễ như t r ở bàn tay vậy đơn giản tàn biến văn minh nhân loại vừa lui lui nữa bắt đầu hướng phía lam tinh châu có rút lại phòng thủ quay vòng dân du cư văn minh tinh hạm chính thức bước vào thái dương hệ trong phạm vi liền tại mọi người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng cảm thấy văn minh nhân loại lúc đó diện tuyệt thời điểm một đạo hầm lớn khí tức từ trong tinh không dâng lên Kim sắc khí sắc h u y ế trong tử t ê lên, mênh bên n người ngông như vâng, dường, lừng quần tinh, dương thái bốc lây xây t đem thái dương hệ r nhuộm thành khi i m một m sắc ả n không thể nhìn thấy phần c u ố Trong khi đi lúc tới phản phất mang theo thiên địa bàng bạc đại thế cùng phương này vũ trụ không gì sánh được phù hợp giống như là nhất tôn đi lại nói đây chính là hàng tinh cấp lực lượng sao s á c thực so với hành tinh cấp cường hãn rất nhiều ngoại trừ nục thân cùng phương diện tinh thần thăng hoa còn có cái này không gì không thể quy tắc chi lực hoang trong con người không có quá nhiều kinh ngạc không thể không biết thao túng trong cơ thể quy tắc là bao nhiêu chuyện khó khăn đây là bởi vì khi hắn thăng cấp hàng tinh cấp siêu p h à m sinh mệnh thời điểm đây hết thể liền trở thành bản năng cùng những thứ khác hàng tinh cấp bất đồng hoang cũng không phải là nắm giữ trong vũ trụ một loại nào đó quy tắc mà là lấy chính mình người thân thể dung nạp sáng tạo ra hoàn toàn mới quy tắc quy tắc là hắn hắn là quy tắc q uy lực của nó hoang chuyển động đầu lâu đưa mắt rơi vào cách đó không xa dân du cư văn minh hạm đội trên người trong con ngươi có không che giấu được sát ý cùng phẫn nộ tay cầm hư không tựa như cầm một thanh vô hình chi nhận chém ra một đao ban đầu thời thượng lại bình tĩnh sau đó lại hóa thành vô biên vô hạn l ệ n h thấu xương ánh đao xoét không một đao này không có gì không phải chém chém đều đoạn cả phiến tinh không đều ở đây sợ run ông hưởng tựa như không chịu nổi hắn bên trong nói lại tựa như trong tuyệt vọng rẽ r u a cầu sinh nhân loại đang n ổ hống cũng lại tựa như đ ầ y trời thần phật ở k h ó c thảm nguyên lai thần ma cũng sẽ v ỡ lạc ai cũng không cách nào bất hủ hết thể hết thể đều ở tàn biến ở ánh đao phía dưới triệt để tiêu tán đang chạy lãng giả văn minh suy nghĩ hoang thân phận chân thật lúc đạo t i ê kinh thê ánh đao liền từ trên trời giáng xuống chạm diệt vượt lên trước bảy thành trở lên tinh hạm cho dù là có hàng tính cấp dân du cư chấn giữ trước kia kỳ hạm cũng bị cùng nhau chặt đứt phanh phanh phanh phanh phanh vũ trụ bên trong liên tiếp vang lên đáng sợ bạo tạc cho dù ai đều không cách nào tưởng tượng đây là xuất t ử mới vừa bước vào hàng tính cấp hoang thủ hoang có thể chứng kiến tên kia trưởng khống hỏa chi quy tắc hàng tính cấp dân du cư ở trước khi chết mắt trở t r ò n phản phất là ở hỏi đây là cái gì quy tắc cái gì đạo lại kinh khủng như vậy theo hàng tính cấp dân du cư chết đi dân du cư văn minh rơi vào quần lòng vô thủ k h ố n cảnh đối mặt hoang tên này vô địch hàng tính cấp cứng giả còn sót lại dân du cư nhất trí quyết định đầu hàng tự nguyện trở thành văn minh nhân loại lệ thuộc nhân loại tiếp thu dân du cư văn minh sở hữu tinh h ạ m cùng với nắm giữ sở hữu khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng khoa học lý luận từ đó làm tinh văn minh đẳng cấp triệt để đột phá sau cùng trở ngại nhảy trở thành hàng tính cấp khoa học kỹ thuật văn minh mà hoang nắm trong tay quy tắc cũng bị mọi người xưng là hoang chi quy tắc cùng hoang chi đạo cùng chương một trăm mười bốn trăm vạn khả năng tính quy tắc chi lực chương một trăm mười bốn trăm vạn khả năng tính quy tắc chi lực lần này thôi diễn dừng ở đây xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ làm hệ thống giọng nói lúc rơi xuống toàn bộ thôi diễn thế giới tiến triển đều im bặt mà ngừng vạn sự vạn vật đều mất đi năng lực hoạt động cương dịch quan sát dưới chân mảnh này thái dương hệ cùng lần đầu tiên thôi diễn thời điểm so sánh v ớ i đã cải biến rất nhiều thậm chí liền văn minh của nhân loại đẳng cấp đều để đề t h ă n g tới hàng tinh cấp càng có hoang tên này võ tổ tự mình tỏa c h ấ n thời gian trôi qua thật nhanh cương dịch thổn thức không nớt c ả m khái nói ra lưu trữ a lần này thôi diễn thế giới bắt đầu bang diện thành phiến thành phiến tinh không tựa như ảo ảnh trong mơ trong nháy mắt liền tiêu thất hầu như không còn trong khoảnh khắc khương dịch liền một lần nữa trở về đến hiện thực 75 l i n h thế giới vô luận là thân thể vẫn là thời gian đều chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau hoang h à n g tình cấp toàn bộ thực lực hoang quy tắc càm nộ dân du cư văn minh kỳ sự trải qua thu được thôi diễn điểm ba hai mươi nghìn toàn bộ thưởng cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra không chỉ có h à n g tình cấp nguyên bộ gói quá lớn còn có ba mươi hai vạn thôi diễn điểm sao khương dịch nét nhựng lên đối với cái này loại này thôi diễn kết quả hết sức hài lòng còn như dân du cư văn minh kỳ sự trải qua phần thường này từ tên nhìn lên chắc là ghi lại dân du cư văn minh lịch sử mặc dù không có cái gì tính thực chất ý nghĩa nhưng là có chút ít còn hơn không thật là khiến người chờ mong hàng tinh cấp lực lượng đến tột cùng có thể so với hành tinh cấp cường đại đến mức nào k h ư ơ n g dịch sâu hấp một khẩu khí đem nội tâm kích động toàn bộ bình phục lại đi sau đó nhận lấy hoang hàng tinh cấp toàn bộ thực lực cùng hoang quy tắc cảm nộ hai cái thưởng cho ở mới vừa nhận một sát na kia liền có một cổ vô hình lực lượng từ trong cơ thể nộ i hiện lên không tự chủ được kim sắc khí huyết hồng thủy ở bên ngoài thân dâng lên nhưng càng nhiều hơn chính là ở trong người cọ rửa tuần hoàn đem vốn là siêu p h à m ghen tiến thêm một b ư ớ c thăng hoa đó là một cỗ huyền chi lại huyền càng thấy sinh mệnh t ầ n g thứ tinh thần ý chí linh hồn các loại đủ loại đều ở đây quy tắc vĩ lực phía dưới đạt được rửa hướng phía càng cao t ầ n g thứ phương hướng thuế biến dùng thông tục dễ hiểu lời nói mà nói đó chính là biến đến càng thêm siêu p h à m càng thêm tiếp cận không gì không thể thần lạch cạch trong lúc nhất thời trong biệt thự sở hữu trí năng người máy đều bị tính thực chất uy áp sờ áp bách ấn đặt ở trên mặt đất không cách nào đứng dậy những thứ khác tạo vật càng là trong nháy mắt bị phá hư. sụp xuống thành không thể sử dụng trạng thái dơ vẹn vẹn là không c ẩ n thận tiêu tán một chút khí thế đều sẽ tạo thành hiệu quả như vậy sao ở phá hư xuất hiện trước tiên khương dịch liền cùng phản ứng k ị m k h ô n g chế được này cổ kinh người hàng t i n h cấp áp nhưng dù vậy trong biệt thự toàn bộ cũng tao thụ sự đả kích mang tính chất hủy diệt nếu không phải cho dù k h ô n g chế có lẽ toàn bộ lam tinh sinh linh đều sẽ bị này cổ huy áp chấn n hiếp căn bản là không có cách bảo trì bình thường hoạt động t ư thái nhắm lại hai trong mắt cảm giác trong cơ thể bắt đầu khởi động dâng trào cự lực khương dịch có thể mơ hồ cảm giác được quy tắc liền tích trữ ở chính mình người trong cơ thể đạo t ậ n pháp cùng để ý tựa như liệt nhật nắng gắt với trong lồng ngực nóng bỏng tiêu đốt nay cụ lực lượng l à như vậy xôi trào mãnh liệt tuy là non nớt lại ẩn chứa vô hạn khả năng đồng thời cùng nhân loại ghen thân thể không gì sánh được phù hợp vào giờ k h ắ c này khương dịch rốt cuộc hiểu rõ hoang sáng tạo quy tắc cùng chủng tộc khác quy tắc đến tột cùng có khác biệt gì thì ra là thế dưới tình huống bình thường ngoại trừ siêu phàm tả vật hoặc là thôn vệ cự thú như vậy đặc thù tồn tại có thể trực tiếp từ huyết mạch bên trong thu được quy tắc trí lực bình thường văn minh chủng tộc đều chỉ có thể là đi qua vũ trụ vạn vật tới lĩnh nộ quy tắc đại đạo ba ngàn mỗi người không giống nhau có thể trở thành là sở i sinh mệnh thể vốn là cực nhỏ. ai có thể biết cái ê u quy phàm phù hợp thứ mệnh thể nhỏ, thể mình nhất quy tắc là là tầng tắc vốn cùng gì. s cực có dĩ vũ trụ bên trong tuyệt đại đa số hàng tinh cấp siêu p h à m sinh mệnh đều chỉ có thể cùng hàng tinh cấp dân du cư giống nhau tuyển trạch hỏa diễm hoặc còn lại thường gặp vũ trụ quy tắc thành tựu tự thân tấn thăng quy tắc mà hoang sáng tạo quy tắc mới cũng là bao la vạn tượng ẩn chứa vô tận khả năng có thể để cho mỗi một nhân loại đều từ đó tìm được thích hợp bản thân đường thật là khủng bố như vậy nghĩ tới đây cương dịch đối với hoang yêu n h i ệ t trình độ không khỏi có một cái càng thêm toàn diện nhận thức chỉ cần không nửa đường vất lạc tất nhiên có thể thành tựu tinh hạ cấp đến lúc đó hoang chính là có thể cùng thuần huyết thôn vệ cự thú chém giết tuyệt đỉnh tồn tại vô địch với một cái hạ hệ lấy sức một mình liền có thể đối kháng thái hạo văn minh như vậy tinh hà cấp khoa học kỹ thuật văn minh bốn hơi chút dịu xuống một chút trong cơ thể lực lượng khương dịch chậm rãi đi ra một mảnh hỗn độn gian phòng đi tới trên ban công khí trời sáng s ủ a xanh thẳm một mảnh khương dịch chậm rãi nâng lên một tay hướng về phía sân thượng bên ngoài bầu trời làm ra một cái nhẹ nhàng trong nháy mắt động tác thình thịch nổ âm tiếng phá hủy trợt vang lên mắt trần có thể thấy tốc độ siêu âm sóng xung kích theo ngón tay phương hướng ở trên trời sẽ rách ra một cái đường kính năm mươi mét con đường trực tiếp s ỏ xuyên qua đến không biết bao nhiêu dặm bên ngoài k h ô n g vực chấn động điếc phát hội xuyên kim liệt thạch nhưng đợi đến thanh âm này truyền bá đến mặt đất lúc đã bị suy yếu rất nhiều đi ngang qua mọi người chỉ là đơn thuần cho rằng trời nắng đánh sét đánh cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì đáng tiếc hiện thực thế giới không thể bông ra tay chân lớn mật nếm thử đi ngoài không gian lời nói lại quá mức phiền phức xem ra cần phải lần tiếp theo thôi diễn ở giữa tìm kiếm một cái thích hợp lưu trữ phía sau tái hào hào chắc thí một phen thực lực bây giờ rất sợ không cẩn thận đánh nát dưới chân lam tinh khương dịch tấm tắc lấy thu hồi lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động dâng trào lực lượng cùng với nắm giữ quy tắc sau không gì làm không được cảm giác đều nhường hắn cảm thấy hưng phấn cùng ngứa tay năm mươi hai xác thực rất muốn thống khoái mà phát tiết một cái khương dịch xoay người trở lại phòng trong vô ý thức chuẩn bị nghỉ ngơi một chút chờ đợi một lần thôi diễn thời gian làm l ệ n h kết thúc bất quá cái kia đống hôn độn không gì sánh được tiếp cận sụp đổ phòng ở rất rõ ràng đã không cách nào người ở xem ra cần phải một lần nữa dọn nhà khương dịch khẽ lắc đầu còn tốt trên tay hắn còn lại một khoản công, công chính công khai chính quy đường tắt lấy được hoàn toàn có thể đổi một cái mới xa hoa nơi ở bất quá coi như thực sự không có tiền cũng hoàn toàn có thể đi qua quang tử máy tính bóp méo vân quốc internet bên trong tin tức vô căn cứ nhiều hơn không ít hợp pháp tài chính đồng thời sẽ không có người phát hiện ở trước đó khương dịch còn dự định làm nhất kiện nho nhỏ sự t ì n h hệ thống chuyển lên video à, đem gần nhất thôi diễn hai cái video lên một lượt chuyển tới khán giả trên internet Đó đọc điểm, S, sách chuyện chương 115, Thế giới tiêu điểm, khán hoa Thế tiêu vong. kéo tươi, mút, giới giả hệ thống đem lưu chữ chế tắc thành video truyền lên đến khán giả vong chống giống logo c h u n g đương nhiên ở khán giả vong đổi mới sau trước tiên bên trong vô số người liền thu đến tin tức này đồng thời không kịp chờ đợi mở ra khán giả vong chuẩn bị quan sát v ô luận là thượng lưu xã hội danh vọng danh nhân vẫn là cơ sở xã hội lao khổ đại chúng đều rối rít dũng mánh vào khán giả trong lưới hưng ơ phấn mà mở ra mới video chuẩn bị quan sát thời không song song chung phát sinh cố sự cho dù là đang chuẩn bị tuyên bố toàn quốc thông cáo tuyên cao chính sách mới vân quốc cũng là vội vã ngừng sở hữu điều động triệu tập nhân thủ bắt đầu tiến hành quan sát video mọi người đều rất rõ ràng khán giả vong mới video mới là trọng yếu nhất khẩn cấp hạng mục công việc nếu như không cẩn thận có lẽ sẽ bỏ qua rất nhiều tin tức có thể dùng chính mình nước ra từng bước lạc hậu lần này vẫn là hai bộ video khi nhìn thấy khán giả vong đổi mới nội dung phía sau không ít người đều chân mày cao lại cảm thấy quan c h ắ c giả quan c h ắ c tần suất vắng b i ế n cao nếu như thời gian dài như vậy sợ rằng lại sẽ có thế giới hoàn toàn mới tuyến thôi diễn không chừng lúc nào sẽ đến phiên hiện thực thế giới vừa nghĩ tới cái kia không có thể danh mười sáu hình dáng ghost hoan cương đại vừa thần bí thái hạo văn minh cùng với rất nhiều khả năng tồn tại nguy hiểm khả năng mọi người đều chỉ cảm thấy thân thể run có cổ không hiểu hàn ý đánh tới ai suy nghĩ nhiều như vậy làm gì làm khán giả vong xuất hiện một khắc kia trở đi quan trắc giả ánh mắt cũng đã chú ý tới hiện thực thế giới đều là chuyện sớm hay muộn nếu không có biện pháp tranh n ẽ chi bằng nhìn nhiều một chút video cố gắng có thể để cho hiện thực thế giới sống được lâu một chút ôm lấy ý nghĩ như vậy mọi người dồn dập mở ra để một cái video thôn p h ệ d ự c thể chỉ thấy tại hình ảnh vừa mở đầu quan trắc giả thần bí kia thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện hắn phía sau là vô tận tinh không vô ngân mà lại mênh mông tựa như hắn mặt chất vị này miệ hạ lại dự định xuất thủ sao ở khán giả ánh mắt nghi ngờ chung quan trắc giả đối với tổ lộ phi thuyền chịp thông minh tiến hành rồi sửa chữa đem khóa gen cùng quy tắc hai cái từ ngữ khắc họa trên đó sau đó liền trực tiếp biến mất mọi người đều biết đây là quan trắc giả luôn luôn tác phong dành cho nhân loại một điểm nho nhỏ trợ giúp nhưng lại bất quá nhiều tiến hành can thiệp kể từ đó lời nói cái k i ê u vị miệng hạ mới được trình độ lớn nhất thú vị tính có quan trắc giả hỗ trợ nói vậy nhân loại lần này sẽ không diệt v o n g a xem cái này bộ này chẳng lẽ là lần này trong video dùng là chỉ nhân loại làm sao bài trừ khóa gen giải phóng ra nhân loại chân chính tiềm năng Thủy có thể có nhất ó i k ô n trừng hoang còn có thể trở thành hàng tinh g thể trở có c p võ giả, m ộ là ầ n h những động đánh bại dân du cư văn minh. Khi thấy khóa gen 3 chữ sau Khi thời khóa h bại du cư c sau xuất khi h i ệ k h ô n ít người tâm tình Sát tượng, nhất người biến đến phấn khởi. Tượng, nhất là những khởi. là quốc gia kia tổ chức tình báo nhân viên bọn họ rất rõ ràng nếu như thời không song song bên trong làm tinh nhân loại thành công phá giải khóa gen như vậy hiện thực thế giới nhân loại cũng có thể trích dẫn dập khuôn đây chính là liền dân du cư văn minh đều hết sức khát vọng tiềm lực có lẽ có thể sánh vai tinh h à cấp thái hạo văn minh nghĩ tới đây người nội tâm của nàng càng thêm vừng vực nỗ lực lên thời không song song những đồng bào nỗ lực phá giải nhân loại khóa gen ánh mắt bọn họ t r ậ t to kỳ vọng chứng kiến trong video làm tinh nhân loại phá giải khóa gen hình ảnh nhưng rất đáng t i ế c là video đi hướng cũng không phải là bọn họ nghĩ cái dạng nào làm nhân loại các khoa học gia thành công phá giải ngoại tinh chí phía sau bọn họ đích xác thấy được khóa gen cùng quy tắc chữ nhưng rất đáng t i ế c là nhân loại cũng không có minh bạch khóa gen hàm nghĩa chân chính bọn họ sai lầm cho rằng khóa gen là chỉ thường quy sinh mệnh cùng địa vị cao sinh mệnh sự tranh l ệ n h ngược lại đem toàn bộ tinh lực đặt ở thôn vệ cự thú trên người ngày đem nghiên cứu đồng thời thành công nghiên cứu ra thôn vệ cự thú g e n dược、tế. chỉ cần là phục d ụ n g loại này ghen dược tề nhân loại tất cả đều có thể sở hữu thôn vệ cự thú thiên phú bản năng thôn vệ ngoa tào cái này kịch tình đi hướng theo ta trong tưởng tượng không giống nhau l ắ m a có sao nói vậy xác thực bất quá nhân loại của thế giới này tuy là đi nhầm phương hướng nhưng thành quả vẫn là rất ngưỡng bức lại còn thật để cho bọn họ nghiên cứu ra một ít cửa ngõ tầm tắc đây chính là thôn vệ cự thú năng lực thiên p h ú a không phải là cái gì tiểu nhi khoa nếu như nắm giữ được tốt b i ể u sát siêu phàm trở xuống hung thú vẫn là dễ dàng thảo nào cái video này tên gọi thôn vệ dược tề nguyên lai、like、là chỉ thôn vệ cự thú g e n dược tề ta hiện tại bắt đầu tò mò dựa vào loại này thôn phệ dược để tồn tại nhân loại có hay không có thể đánh bại dân du cư văn minh hơi chút sợ hãi than một phen phía sau mọi người tiếp tục xem nhìn chỉ là kế tiếp kịch tình lại làm cho tất cả mọi người đều thật sâu như mày dân du cư văn minh cùng văn minh nhân loại trong lúc đó khoa học kỹ thuật t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn lớn đến vô luận nhân loại như thế nào đ ổ i theo đều không thể thu nhỏ lại giữa hai người t r ê n l ệ n h làm dân du cư văn minh tinh hạm chân chính phủ xuống thời giờ nhân loại lại một lần nữa kế cận bị diệt tuyệt nguy cơ những thứ kia bị ôm lấy kỳ vọng cao thôn vệ dược tề người dùng ở hàng t i n h cấp tinh hạm vây công bắn một lượt trước mặt căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng cho đến cuối cùng văn minh nhân loại có sống chiến lược hầu như toàn diện chỉ có hành tinh cấp định phong hoang còn đang độc thân chiến đấu hăng hái hắn dứt khoát quyết nhiên phục d ụ n g đời thứ nhất thôn vệ ghen dược tề lấy thân thể hoàn toàn dị hóa làm giá thành công bốn trăm sáu mươi đột phá tới hàng t i n h cấp cũng nắm giữ thôn vệ quy tắc chi lực cùng cái kia vị trưởng khống họa chi quy tắc hàng tính cấp dân du cư triển khai thế lực ngang nhau tinh không chấm giết nhưng rất đáng tiếc là hoang địch nhân ngoại trừ cái kia vị hàng tính cấp dân du cư bên ngo Còn có lấy ngàn n lấy má t í hoàng, hoàng thiên n cấp t h h k g chiến tư xác thực kia đầy đủ kinh n g diễm chỉ tiếc không có thể sớm một chút minh bạch quy tắc hàm n nghĩa cái này không trách hắn không biết các ngươi có chú ý đến hay không video trung hoang cuối cùng nói câu nói kia đây chẳng lẽ là bộ thứ hai video phục b ụ ta ba chương một trăm một mươi sáu duy ta hoang võ tổ vô địch với thế gian chương một trăm một mươi sáu duy ta hoang võ tổ vô địch với thế gian nghe đến đó Đám người không khỏi phản ứng kịp bộ thứ hai video tiêu đề gọi là hoang chi đạo đây chẳng phải là ám dụ lấy hoang thành công mở ra chính mình đạo đường sao ta xuyên tố qua ta muốn nhanh chóng xem bộ thứ hai quan c h ắ c giả tuyệt bức là nghe được h o à n g trước khi chết di ngôn dùng vô thượng vĩ lực điều chỉnh thời gian tuyến làm cho hoang lĩnh ngộ ra chính mình quy tắc lên lên lên ta đã không thể chờ đợi hòa chi quy tắc thôn vệ quy tắc đây là hiện nay đã xuất hiện l ư ợ n g chủng quy tắc không biết hoang mình có thể lĩnh ngộ ra dạng gì quy tắc quá chờ mong đi tựa như một đám cùng nhận truy tinh phấn khán giả vội vã mở ra cái thứ hai video Quả nhiên, ở video vừa mới bắt đầu c h u y ể n thời điểm quan trắc giả thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở hoang bên cạnh vì đó quán thâu bên trên một cái thế giới ký ức đồng thời bổ sung thêm khắc một cái hoang đối với quy tắc càng ộ mọi người đều tùng một khẩu khí bọn họ biết lấy hoang khủng bố thiên tư tuyệt đối có thể lánh nộ ra thuộc về mình quy tắc có người thậm chí đã bắt đầu thảo luận c á i cọ lấy hoang gặp gỡ tuyển trạch dạng gì quy tắc thành tựu sau này mình siêu phàm con đường dù sao đây là quyết định cuộc đời c h u y ệ n trọng đại có người nói là không gian có người nói là thời gian cũng có người cảm thấy biết là thuần thúy lực nhất lực phá vạn pháp cho du địch nhân đủ loại thủ đoạn tất cả đều dốc hết sức quán chi mỗi quan điểm cá nhân đều mỗi người không giống nhau tranh luận không ngớt nhưng bọn hắn đều nhất trí cảm thấy hoang nắm giữ quy tắc tuyệt đối sẽ không yếu nhưng trong video hoang cử động lại vượt qua dự liệu của tất cả mọi người ở ngắn ngủn một năm bên trong hoang liền thông s u ố t h ỏ a chi quy tắc cùng thôn vệ quy tắc chân đế nhưng hắn không có từ trung tuyển chọn bất luận cái gì một cái thành tựu chính mình quy thì mà là bắt đầu dài dàng dặc lưỡ đồ xem cổ xưa k i n h văn chân đ ạ p mênh mông tinh không dùng chính mình tinh thần cùng thân thể đi cảm thụ trong thiên địa không chỗ nào không có mặt vũ trụ quy luật cùng bản chất trong quá trình này hoang vẽ bề ngoài không khỏi biến đến lôi thôi dơ bẩn. nhưng tinh thần và khí chất lại biến đến càng phát ra phiêu m i ể u t h ư ợ n h ư không ở trên thế gian siêu nhiên thoát tục với vật vật ta giao xem hoang cái này bộ này làm sao có một loại cưới hạc phi tiên hợp đạo làm một tức thị cảm xác thực hoang bộ dáng như vậy rất giống trong tiểu thuyết ngộ đạo coi như một dây kế tiếp ăn đốn ngộ thành thần ta cũng sẽ không chút nào cảm thấy kinh ngạc loại trạng thái này thật sự là khán giả mặc dù không có thể xuyên thấu qua màn hình quan c h ắ c đến hoang trong thân thể từng bước xuất hiện quy tắc hạt giống phục nhưng là biết hoang trạng thái bây giờ tuyệt đối là vô cùng thần kỳ là ở vì đột phá hàng tình cấp làm chuẩn bị miệm giống như hỏa chi quy tắc cùng thôn vệ quy tắc. hoang chỉ cần năm liền có thể toàn bộ trường khống hiện tại phí nhiều thời gian như vậy đi lĩnh ngộ tuyệt đối là nghẹn một cái đại t r i ề u muốn lĩnh ngộ xa xa thắng hỏa chi quy tắc cùng thôn vệ quy tắc quy tắc mới c o đệ nén nội tâm kích động khán giả tiếp tục kiên trì quan sát nổi lên video chỉ thấy ở trong video h o a ở trải qua nhiều năm du lịch phía sau cuối cùng lựa chọn thái dương hệ một góc vắn vẻ thành tựu chính thức bế quan tu luyện địa điểm trong mắt của hắn phản chiếu lấy vạn cổ tinh thần tinh thần của hắn khám phá vũ trụ bản chất vạn ngàn quy tắc hiền hóa vướng hữu với thân muốn đi vào đến vị thiên tài này võ tổ trong thân thể tự nguyện trở thành hắn tấn thang quy tắc nếu như nói nhìn đến đây mọi người còn chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc nói như vậy trong video hoang kế tiếp thao tác lại là chấn kinh rồi mọi người lệnh đang xem video toàn bộ khán giả cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh gọi thẳng khủng bố như vậy vạn thiên đạo tắc tuy nhiều cũng không ta nghĩ muốn chi đạo đối mặt vạn ngàn quy tắc cám d ô và lấy lòng hoang khuôn mặt không gì sánh được bình tĩnh cự tuyệt tất cả quy tắc hạn tính toán sở hữu quy tắc chân đế hấp thu trong đó ẩn chứa các loại ưu thế cùng sở trường với trong cơ thể mình vướng ví hòa chung một chỗ hóa ra là muốn tự chủ sáng tạo ra hoàn toàn mới quy tắc độc thuộc với nhân loại nói ngư bức, ngư bức. Võ tổ thật là tuyệt ta có nghĩ tới hoan quy tắc sẽ rất yếu như bức nhưng ta không nghĩ tới hắn cứ nhiên yêu bức đến muốn tự nghĩ ra quy tắc quy quy nhưng lại tờ mợ giờ là nhân loại định chế bản ai dám xưng vô địch cái nào nói bất bại duy ta hoan võ tổ áp đảo thế gian mọi người đều sợ n g â người bị hoan cử động triệt để kinh động đến nhất là bên trong vân quốc là đám thanh niên càn g l à lập tức liên tưởng đến huyền huyễn tiểu thuyết cùng tu tiên trong tiểu thuyết dung kích động đến vô ý thức đứng lên bọn họ biết chính mình đang ở nhân chứng một cái mới thần thoại đang sinh ra lấy hoang kinh khủng này t h i ê n tư chỉ cần có quan c h ắ c giả che chở tuyệt bích có thể trưởng thành đến tinh h à cấp trở lên tình trạng bên trên thảo nào video tên là hoang t r i đạo nguyên lai、like、là hoang một tay mở ra quy tắc mới cảm giác gọi hoang t r i đạo tầm tắc ta hiện tại đột nhiên thật tò mò nếu như hoang cùng sở hiên đang đối mặt m ớ i lời nói đến tột cùng là cá thể uy lực quét ngang toàn bộ vẫn là cơ giới bạo binh bắn nổ toàn bộ tiếp tục xem tiếp sẽ biết dân du cư văn minh thực lực dù sao cũng là hàng tình cấp khoa học kỹ thuật văn minh liền tối lộ văn minh đều có thể ung dung tiêu diệt hết đã đủ kiểm nghiệm ra hoang thực lực chân chính nỗ lực bình phục nội tâm kích động tâm tình khán giả tiếp tục xem nhìn xuống chỉ thấy ở trên màn hình hoang vị sáng tạo ra trước nay chưa có quy tắc mới chính thức bắt đầu đã lâu bế quan cuộc đời theo đuổi văn minh nhân loại ở thái dương hệ bên trong từng bước phát triển trong nháy mắt chính là trên trăm năm đi qua dân du cư văn minh rốt cuộc phát hiện thái dương hệ bên trong làm tinh văn minh nhân loại ở tại vô cùng cường đại lý sao tốt thế tiến công phía dưới văn minh nhân loại sở xây dựng mà thành vũ trụ phòng tuyến còn như tờ giấy bị đơn giản xe rách thậm chí không có thể kéo dài thêm mấy giây văn minh nhân loại lâm vào không tiền khoáng hậu nguy nan hoàn cảnh lúc này một vệ ánh sáng từ thái dương hệ bên trong một chỗ bay lên đen nhánh thâm thúy vô ngân h ắ t cám vũ trụ chung trong n g á y mắt bị một đạo trói mắt kim quang sở xe rách đó là vô biên khí huyết hội tụ mà thành v ừ n g dương lệnh tinh thần dung chuyển thành công thăng cấp hàng t i n h cấp nắm giữ quy tắc hoang dốt cuộc phá quan không phải phải nói hắn chính là quy tắc hoang dốt cuộc phái đột đột đột mấy cái g i ò m bị phía sau thăng cấp thành chiến tranh pháo đài lại có chút nghĩ viết còn có trước đây nghĩ một bản hát c á m văn đáng tiếc ta cảm giác thật thoải mái không thua với bên trên một bản chữ số nhưng bây giờ phá l ụ không phát ra được Đợt, đọc động. động. đạo tươi, mút, toàn tiêm toàn tiêm thân ảnh kia thập phần nhỏ bé, xa tít tắp hơn chiến thuyền dân du cư tinh sách chuyện chứ quốc Chứ quốc Cứ việc chiến cư hoa ghen hóa hành ghen hóa hành ảnh phần nhỏ hơn hạm lưu lưu du dân kèo vào vào kia xa kém bé, cưới vạn đạo mà lâm ở yên tĩnh không tiên động chúng một cái đ a o quan trọng ra chỉ là nhất đ a o liền diễn dịch vô tận đạo tắc vô biên vô hạn không thể nhìn thấy phần cối u nhật nguyệt vẫn lạc chúng sinh khóc thảm c h ả m d i ệ t tinh không đạo tận toàn bộ dù cho không có chân thực đối mặt nhưng sở hữu xem thấy như vậy một màn khán giả cũng không khỏi cảm thấy là mình đang đối mặt một đ a o này đối mặt với đủ để cho thần ma v ỡ lạc thở dài tiên thần cũng không phải bất hủ nhất đau ùm ùm ùm ùm lúc trước còn đem thái dương hệ chiếm cứ dân du cư hạm đội ở trong khoảnh khắc trong nháy mắt đã bị l ê n diện đến không tại cái kia gần như là đạo vĩ lực phía dưới không hề năng lực chống、cự. người nam nhân kia thật sự là quá mạnh mẽ bình thường h à n g t i n h cấp siêu phạm sinh mệnh đều là trưởng khống quy tắc duy chỉ có hắn là sáng lập quy tắc mới tự thân hóa thành quy tắc đối mặt nhân vật như vậy dân du cư làm sao phản kháng năm trăm bốn mươi ba lấy cái gì phản kháng kết quả là ở khán giả trợn mắt hốc m ồ m n h ì n soi mói dân du cư văn minh lựa chọn đầu hàng tự nguyện trở thành làm tinh văn minh nhân loại lệ thuộc càng thêm nói đúng ra là thần phục với hoang video đến nơi này liền nên đón kết thúc nhưng mọi người đều cảm thấy tinh thần hoảng hốt nhất thời không cách nào từ đó phục hồi tinh thần lại thằng đến đi qua tốt mấy phút mới chỉ có dồn dập từ hoang vô địch giả khí thế trung thoát ly bọn họ kinh ngạc phát hiện chẳng biết lúc nào chính mình sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh thơm ướt liền trái tim đều không cầm được nhảy lên kịch liệt cái này thật lâu không cách nào khôi phục bình thường t a lau hàng tinh cấp hoang cũng quá kinh khủng đi tư n h i ê n chỉ dùng nhất đao liền tiêu diệt dân du cư văn minh hạm đội bao quát cái kia hàng t i n h cấp dân du cư ở bên trong c h ậ n g i ú t đi t a tích quy quy cái này x ó g thật đúng là thiên thần hạ phàm một truy ngàn đồng dạng đều là hàng tính cấp thực lực sai biệt cư nhân lớn như vậy sao trên lầu cũng không tiện thật đẹp hoang là nhân vật nào đó là tự nghĩ ra phát tắc tự thân hóa đạo võ tổ. người cư nhiên bắt hắn cùng thông thường hàng t i n h cấp siêu p h à m sinh mệnh so với đơn giản là kéo xuống đẳng cấp có được hay không không nói h o a n g võ tổ ngữ bức võ giảng ngữ bức chỉ cần ngươi nói h o a n g võ tổ ngữ bức chúng ta đây chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ phát tất cả vui sướng trong n g á y mắt buộc phát ra đại lượng khán giả võ người sử dụng khi nhìn đến h o a n g tiến giai hàng t i n h cấp thời điểm liền nhận không phát ra cao giọng la lên mà hoang nhất đao c h ạ m diệt dân du cư văn minh biểu hiện càng là đưa tới toàn cầu trong phạm vi hoan hô tập tính toán có kém cái gì là cường giả cái này chính là cường giả cường giả chân chính vô luận ở chỗ nào đều sẽ được mọi người từ trong thâm tâm k í n h ngưỡng h ố n g chi hoang vẫn là thuần chính lam tin h người cũng không phải dị tộc một việc này chưa xong việc khác đã đến ở mọi người còn không có từ nơi này loại này mới trong video lấy lại tinh thần lúc đến từ vân quốc quan phương thứ nhất thông cáo càng là liên hồi trận này ổ n ào náo động cùng ổ n ào kể từ hôm nay quốc gia của ta nhân viên công vụ sát hạch o chính thức cải cách tham gia sát hạch o giả phải chuẩn bị quốc gia ban hành võ giả bằng hành nghề bằng không giống nhau không cho phép trúng tuyển yếu sát hạch o giả có nghiên cứu khoa học phương diện bằng hành nghề có thể vào khoa nghiên bộ cửa lần nữa đại biên độ điều chỉnh phương châm giáo dục đối với mỗi khoa nhãn t ỷ trọng tiến hành điều chỉnh lấy võ khoa cùng khoa học tự nhiên làm chủ đồng thời đối với đại học trở, các loại cao cấp học phủ tiến hành một lần nữa phân chia chia làm võ giả học phủ cùng nghiên cứu khoa học học phủ từ nay về sau lại không chuyên khoa chính quy trở, các loại phân chia chỉ có võ giả học phủ cùng nghiên cứu khoa học học phủ hai đại phân chia từ hai nghìn g ẻ hai một năm ngày, mùng ngày một tháng một bắt đầu quốc gia của ta sẽ triển khai một lần toàn quốc phạm vi gen ưu hóa tiêm vào hành động vì toàn quốc cư dân tiến hành một lần miễn phí gen ư hóa có thể rất nhỏ để thằng quốc gia của ta nhân dân quần chúng thân thể t ố c h ấ t để cao thân thể sức miễn dịch bốn thông cáo một cái tiếp lấy một cái liên tiếp không ngừng làm cho vân quốc dân trên mạng nhóm triệt để nổ t u n g gọi t h ằ n g bất khả tư nghị nếu như nói nhân viên công vụ sát hạch cùng đại học biến động vẫn chỉ là để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc như vậy cái kia toàn quốc ghen ưu hóa hành động không thể nghi ngờ là triệt để x ô i trào toàn quốc ngoa tạo quốc gia ngưu bức như vậy sao liền toàn quốc ghen ưu hóa loại chuyện như vậy đều làm ra tới、Sweet. nói nhỏ chút đừng làm cho đám kia ngoại quốc lao biết ta đoán chừng a có thể là có sở hiên gia nhập vào phía sau quốc gia đối với gen dược tề nghiên cứu lại tiến hơn một bước hiện tại đã có thể khai phát ra khỏi cảng cao tốt hơn gen dược tề kể từ đó lời nói là có thể giải thích vì quốc gia nào dám vào hành toàn quốc gen ưu hóa bởi vì quốc gia đối với gen dược tề ổn định tính đã có rất lớn lòng tin có thể bảo đảm đại lượng sinh sản không cái gì tác dụng phụ xuất hiện cảm giác bị quốc gia làm thành như vậy tương lai võ giả biết từng bước trở nên nhiều à, tấm tắc ước ao đại tân sinh ta hiện tại đều ba bốn mươi tuổi cảm giác là không thành được võ giả vân quốc quan phương phát ra thông cáo ở vân quốc mỗi một chỗ địa vực cũng lớn tiếng truyền bá đưa tới không ít người nhiệt liệt thảo luận mặc dù là ở giang môn bên trong t ỉ n h khương dịch cũng có thể cảm giác được này cổ thảo luận dậy sóng xem r a vị lao nhân kia ý tưởng không đơn giản a khương dịch khoe miệng hơi hơi nhét lên dù sao hắn chính là cái vân quốc người có thể chứng kiến chính mình tổ quốc từng bước biến đến cường đại cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn lập tức khương dịch dùng chìa khóa mở ra mới cửa biệt thự ở trong vòng mấy canh giờ này hắn đã thành công có liên lạc khu biệt thự nhân viên quản lý đều lần nữa mua sắm một cái nhà biệt thự thành tiệu một mình ở sở nhìn lấy trí năng các người máy bắt đầu vận chuyển đồ dùng trong nhà đem quang tử máy tính chuyển rời đến nhà này hoàn toàn mới trong phòng k ư ơ n g dịch bắt đầu suy nghĩ ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn cả người nằm ngửa ở trên ghế salon hiện tại thực lực của ta đã tấn thăng làm hàng tinh cấp trong khoảng thời gian ngắn lời nói chắc là không có biện pháp đột phá đến tinh hà cấp mặc dù h o a n g thiên phú như thế nào đi nữa người tiên cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền có đột phá tinh hà cấp siêu phạm sinh mệnh nội t ì n h thú n g chi cũng tạm thời không rõ ràng mấu chốt trong đó thế giới hiện thật cũng đồng d ạ n g cần thời gian trầm tích tới phát triển như vậy đáp án rất rõ ràng hoặc là mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến tiến hành thôi diễn hoặc là tiếp tục thôi diễn tả thần sâm lấn cùng địa cầu nổ lớn hai cái thời gian tuyến hồi tưởng lại gờ dâu h a n đáng sợ ánh mắt Cùng vô ớ i diệu liền tự bạo Tinh. mạc Lam bạo dịch danh Khương kỳ tự đ i mắt luận i hiếp lùi ề n trường vô ý thức hiếp lùi trường 118 ở trong mắt chắc thí thực lực. Trường GZO ở trong mắt chắc thí thực lực. Vô luận là siêu phạm sinh mệnh vẫn là khoa học kỹ thuật văn minh nếu như muốn tấn t h ă n g nói tuyệt đối không phải nói một chút đơn giản như vậy trong đó độ khó vượt quá thường nhân tưởng tượng như vậy cũng tốt so với quy tắc chi lực tồn tại ở gặp phải dân du cư văn minh phía trước hành tinh cấp đột phá đến hàng tinh cấp cư nhiên cần trưởng khống quy tắc tiến hóa triều dâng thời gian tuyến nhân loại bên trong khi lấy được dân du cư văn minh toàn bộ di tạo phía sau có thể rất lớn đại bổ sung mãn trong vũ trụ thưởng thức cùng cơ bản quy tắc bất quá nếu là thật nói vẫn là thái hạo văn minh biết được sự t ì n h tối đa theo thôi diễn tiến hành nhân loại sớm muộn sẽ cùng thái hạo văn minh sản sinh đồng thời xuất hiện khương dịch trầm âm từ hệ thống bảng t r u n g nhận lấy một quyển sách dân du cư văn minh k ỳ sự trải qua giờ này khắc này khoảng cách lần sau thôi diễn còn có mười mấy tiếng h ắ n tự nhiên muốn tìm một chút sự tỉnh giải bờn thoáng lật xem một cái phát hiện mặt trên ghi lại dân du cư văn minh tất cả mọi chuyện theo văn rõ ràng lần đầu tiên xuất hiện thời điểm trở đi vẫn ghi vào cùng một cái cường đại nửa tinh hà cấp văn minh chiến đấu cuối cùng rơi bại mà chạy nửa tinh hà cấp văn minh thấy cái danh từ này thương dịch dưới ý thức chân mày cao lại bất quá hắn rất nhanh thì hiểu cái từ hối này hà nghĩa thông thường hàng tinh cấp văn minh cùng tinh hà cấp văn minh trong lúc đó trên lệnh quá xa người trước tiêu chuẩn là quản hạt một cái hệ hàng tinh mà hậu giả lại thống trị chọn một cái hạ hệ giống như thái hạo văn minh sở thống trị ngân hà hệ bên trong liền ẩn chứa ước chừng hơn trăm tỷ khoảng tinh vì tốt hơn phân biệt văn minh trong lúc đó thực lực một cái hoàn toàn mới từ ngữ đúng thời cơ mà ra nửa tinh hà cấp dân du cư văn minh thân là một cái cường đại hạng tinh cấp văn minh sở dĩ biết lưu lạc vũ trụ chính là bởi vì gặp nửa tinh hà cấp văn minh cái kia văn minh không gì sánh được cường thịnh cùng phần minh thậm chí nắm giữ một hai hạng tinh hà hạ cấp kỹ thuật nhìn chung toàn bộ ngân hà hệ có lẽ chỉ có thái hạo văn minh có thể áp chế hoàn toàn nó thái hạo thương dịch l ầ bẩm lộ ra vẻ đầm chiêu ở sau này thôi diễn trung hắn nhất định phải tìm một cơ hội đem thái hạo văn minh nội tỉnh toàn bộ dò xét rõ ràng bao quát đối phương đối với kỳ văn rõ ràng thái độ. nếu như nói thái hạ o văn minh quyết không cho phép ngân hà hệ xuất hiện cái thứ hai t ì n h hạ cấp văn minh như vậy khương dịch nhất định phải trước giờ cấu tứ chủ hoặc dưới làm sao đem điều này ngân hà hệ bá chủ kéo xuống vương t o ọ n thời gian lưu t r u y ề n khương dịch không chút nào quan tâm ngoại giới gây dối l ặ n g lặng cùng đợi thôi diễn hệ thống thời gian c ủ a đồ làm thôi diễn cái nút từ xám lạnh khôi phục thành m à u s ắ c rực g ỡ trạng thái phía sau hắn cấp tốc đẻ xuống t h ủ y hệ thống gia trì lưu trữ tà thần xâm lấn góc dâu hăn chi nhìn khương dịch mở miệm nói lựa chọn cái kia bị góc dâu hăn ánh mắt sở nhìn kỹ qua thế giới t h ậ một chí có m đầu k h ô n giây t kế tiếp hương dịch cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa quen thuộc đoạn lạc hủ hóa tạ vật nảy sinh cho dù ai thấy như vậy luyện ngục cảnh tượng đều sẽ cảm giác được thế giới này triệt để không có cứu chỉ có hủy diệt một đường nếu như không phải tận mắt chứng kiến khương dịch rất khó tưởng tượng đi ra đây chỉ là t à thần một ánh mắt tạo thành kết quả nơi này toàn bộ khí tức đều là siêu phàm t à vật số lượng nhiều nhất chính là hành tinh cấp nhưng hàng tinh cấp siêu phàm t à vật cũng không phải số ít thậm chí có không ít hư hư thực thực nửa bức tinh hạ cấp chân chính tinh hạ cấp tồn tại khương dịch đứng ở thiên không đỉnh chỗ nhìn kỹ quan sát mặt đất bị ô nhiễm toàn bộ thiên mục nha thâm viên ma long súc tua nuốt tinh giả tám tay bắt túc mặt người chu những thứ này đi theo tả thần c ư bộ cường đại ô nhiễm cá thể thực lực tất cả đều đ ạ t tới hàng tinh cấp trở lên tầm thứ lúc này toàn bộ nghỉ lại với lam tinh bên、trên. Thưởng trong h lúc mơ hồ khương dịch có điểm minh bạch rồi thái hạo văn minh vì sao coi trọng như vậy tả vật tồn tại thậm chí không tiếc phái ra chân chính chiến hạm chủ lực chỉ vì triệt để tiêu diệt ngân hạ hệ bên trong tả vật chỉ vì tả vật ô nhiễm năng lực vô cùng cường đại nếu như sơ ý một chút cố gắng ngân hạ hệ nội bộ liền sẽ sinh linh đồ thán thậm chí dẫn phát toàn bộ tinh hệ ô nhiễm hủ hóa khương dịch tin tưởng tuyệt đối có loại này tiền lệ tồn tại đưa tới toàn bộ tinh hệ đều bị t à vật chứng cứ hô suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại là vô dụng hay là trước chắc thi chắc thi chính mình thật l ự c à? khương dịch thở khẽ một khẩu khí lập tức giải khai trừ mình ra ở thôi diễn thế giới vô địch trạng thái trong lúc nhất thời lam tinh bên trên tất cả t à vật đều chú ý tới sự hiện hữu của hắn từng đạo mạnh mẽ uy áp tùy ý quét n ă n g l ấy hỗn loạn lại v ặ n vẻo ý chí phô thiên cái điệu mà đến muốn hủ hóa rơi khương d ị c tâm trí nhưng căn bản không cần khương d ị c xuất thủ ở nơi này chút vận vẻo ý chí xuất hiện trước tiên liền bị thôi diễn hệ thống tự động cách trở rơi theo hương dịch một đao này chém ra cả viên hủ hóa lam tinh bầu trời cùng đại địa cũng bắt đầu run run dậy một màn kia sáng chói đao mang tựa như mang theo lấy thương sinh khắc thảm lấy sắc bén không thể đỡ tư thế từ không trung quần quận mà rơi rít gạo ẩm vang sắc bén sỏ xuyên qua một đám tà vật một kích xuống phía dưới không biết có bao nhiêu tà vật triệt để tiêu tan thành mây khói Hóa vật. tiếp h h à n theo bên t đao thông o t tin c b phệ địa yên diện toàn bộ bốn rs đọc sách ba chuyện hoa tươi keo mút chương một trăm một mươi chín mới thời gian tuyến khắc một cái hiện thực c h ư ơ n một trăm mười chín mới thời gian tuyến khác một cái hiện thực ở niềm vui tràn trề trong chiến đấu khương dịch không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ biết là theo chiến đấu kim tinh tự thân đối với quy tắc nắm giữ càng phát ra quen thuộc cuối cùng đạt đến c ự c cảnh hầu như hóa thành bản năng đạt được tùy tâm sử dụng ý tùy tâm động t ầ g thứ khi đạt tới mục đích này phía sau khương dịch liền quả đoán thối lui ra khỏi thôi diễn thế giới lại không thấy lưu trữ cũng không có can thiệp cái gì tuy là lãng phí một lần thôi diễn cơ hội nhưng hắn thấy lại hết sức đáng i á quả nhiên đi ngang qua một lần cường độ cao chiến đấu phía sau ta đối với thân thể cùng tinh thần n i ệ m lực trường không càng phát ra thành thục cương dịch ngồi ở nhà mới trên ghế salon trên người nhiều hơn một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được ý n h ị đó là quy tắc triệt để dung vào thân thể biểu hiện biết không tự chủ ảnh hưởng ngoại giới về mặt thực lực ngoại trừ nhất bản chất thân thể cùng khí huyết bên ngoài cương dịch cảm thấy hàng tính cấp tinh thần n i ệ m lực cũng triệt để mười bảy thuế biến lớn mạnh đến khó có thể sao lãng tình trạng hắn có cổ trực giác nếu như mình toàn lực thôi phát lời nói thậm chí có thể lay động đến tinh thần như đã nói qua cái này còn nhiều lại gần huyết nục cự nhân cái viên này tinh thần kết tinh nếu như không phải cái viên này kết tinh lời nói ta cũng vô pháp linh hoạt như vậy vận dụng tinh thần lực số lượng trong lúc bất trợt h ư ơ n g dịch nhớ lại tà thần x â m lấn thời gian tuyến huyết nhục cự nhân lưu trữ nhớ mang máng ở lưu trữ cuối cùng chung huyết nhục cự nhân có một khối thịt nát bám và ở tố lộ trên phi thuyền cố gắng biết có không đồng dạng phát triển kết quả nếu như thế liền tại hậu thiên thôi diễn c h u n g bắt đầu tiến hành cái tia lưu trữ bước tiếp theo thôi diễn a h ư ơ n g dịch uống nước bọn đã ướt nứt dưới khô giáo n h ế t hậu sở dĩ nói là hậu tiên h đó là bởi vì hắn dự định ngày mai thôi diễn một cái mới thời gian t u y n nhìn có thể hay không thôi diễn ra càng có nhiều ý tứ thế giới đi ra không có làm cái gì chuyện dư thừa khương dịch trực tiếp nằm ở biệt thự trên giường lâm vào ngủ mê man trong m ộ t cảnh lấy phương thức này bổ sung ở trong chiến đấu mất đi tinh lực dù cho sẽ không thụ thương thế nhưng ở cao cường như vậy độ dưới tình huống cho dù là khương dịch cũng khó tránh khỏi cảm thấy trận trận mệt mỏi ngày hôm sau cho đến thôi diễn hệ thống thời gian cột đổ kết thúc lúc khương dịch mới chỉ có mơ màng tỉnh lại đây cũng không phải là thực sự như vậy thích ngủ mà là chuẩn xác khống chế xong thân thể tỉnh lại thời gian đã không biết lãng phí cũng sẽ không làm lỡ đang ăn hết đơn giản sau bữa ăn sáng khương dịch lập hô hoán ra thôi diễn hệ thống nhấn chư thiên thôi diễn cái nút g i ắ t lần này thôi diễn sẽ mở ra hoàn toàn mới thời gian tuyến cần tiêu hao mười vạn thôi diễn giờ đúng xin hỏi ký chủ có hay không tiếp tục thôi diễn hệ thống thanh âm trước sau như một băng lãnh tràn đầy cơ giới đặc hữu thanh âm tiếp tục chỉ lệnh xác định đánh số bốn thời gian tuyến đã bắt đầu thôi diễn ký chủ có thể tùy thời lưu trữ bảo tồn tiến độ hoan nghênh đi tới thôi diễn thế giới hệ thống cơ giới thanh âm vừa hạ xuống thương dịch trong đầu chư thiên t h ơ n g dịch trong đầu chư thiên thôi diễn cái nút tản mát ra mỹ lệ quan mang tinh mang điểm, điểm thoáng cái đem thế giới trước mắt toàn bộ chiếm giữ đó là chủng khó có thể hình dung cảm giác q á i dị có ở đây không đến một giây bên trong bên trong phạm vi tầm mắt toàn bộ liền bị bạch s ắ t sở đổ đầy sau đó cấp tốc bạo t ạ c thành đẩy trời thiền quang cấu trúc thành một cái thế giới hoàn toàn mới theo bản năng thương dịch thả ra chính mình tinh thần nhiệm lực hướng phía quanh mình tinh không toàn bộ bao phủ tới cùng phía trước mấy lần thôi diễn giống nhau lần thôi diễn này sân nhà dường như vẫn ở chỗ cũ lam tinh nhưng bất đồng chính là lần này lam tinh lại phá lệ quen thuộc loại tình h ư ớ n g này hiện thực thế giới thương dịch trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái ở hẳn trong cảm giác viên này lam tinh bên trên phát triển cư nhiên cùng hiện thực thế giới không kém chút nào vô luận là cái kia toàn cầu trải rộng tiến hóa virus vẫn là các quốc gia ban bố chính sách mới đều cùng hiện thực thế giới không có khác nhau m ấy thậm chí liền khán giả vong cái này một đồ đạc cũng tồn tại ở cái này thôi diễn thế giới lam tinh bên trên ký chủ n h ữ n g mày lộ ra ba phần thận trọng bốn phần hoang mang cảm thấy lần thôi diễn này cũng không có đơn giản như vậy chính như vĩ đại ký chủ phỏng đ o á n cái dạng nào lần này thôi diễn thế giới lam tinh cũng không phải thường quy lam tinh mà là lấy hiện thực thế giới làm cơ sở tạo ra khác một loại khả năng tính thế giới thế giới tương lai thời gian đi hướng là có đầy đủ vô hạn khả năng tính cho dù là đồng nhất sự kiện cũng có khả năng bởi vì hoàn thành thời gian phần nghìn giây sai lệch xuất hiện l ư ợ n g t r ù n g tuyệt nhiên tương phản kết quả vì vậy làm ký chủ cải biến hiện thực thế giới thời điểm vô hạn thời không bên trong liền nhiều hơn càng nhiều hơn khả năng tính nhưng những thứ này bị thay đổi thế giới bên trong cũng sẽ không có ký chủ tồn tại bởi vì ở trói chặt b u ồ n hệ thống phía sau ký chủ tồn tại chính là đa nguyên duy nhất sẽ không có bất kỳ thời không song song cá thể nghe hệ thống thanh âm khương dịch nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần tình thành thật mà nói khi nhìn đến lần thôi diễn này thế giới lam tình cứ nhiên cùng hiện thực thế giới t r a n l ệ không hai thời điểm hắn xác thực rất là kinh ngạc chín trăm sáu mươi bảy bất quá đối với so với ghost hoan thái hạo văn minh loại này tồn tại ngược lại cũng không tính là cái gì đáng giá kinh ngạc đại sự tiếp tục thôi diễn đi xuống đi khương dịch khẽ gật đầu theo thời gian trôi qua thôi diễn bên trong thế giới lam tinh đang lấy tốc độ bình thường phát triển lấy bởi hoan g cùng sở hiên tồn tại vân quốc ở võ giả cùng khoa học kỹ thuật hai cái lĩnh vực tạo nghệ cũng lớn đại vượt qua những quốc gia khác cho dù là mỹ quốc cũng chỉ có thể nằm ở vị thứ hai ở vân quốc vị lao nhân những kia dưới sự thôi thúc toàn bộ lam tinh đều tổ chức lam tinh liên bang khả thi thảo luận nếu như không có ngoài ý nhưng nghĩ đến khán giả trong lưới rất nhiều video nội tâm cũng không khỏi được cảm thấy sợ hãi biết hiểu duy có liên hợp mới là đường ra duy nhất nhưng mà phát sinh ngoài ý m ớ n liền tại lam tinh liên bang gần chính thức thành lập một ngày trước thái dương hệ bên trong một chỗ đột nhiên có một khe hở không gian sản sinh từ đó bay ra vô cùng to lớn tinh hình dáng kết cấu vật so với thường quy vũ trụ tinh h ạ n còn muốn b ằ n g rất nhiều tinh hình dáng kết cấu vật có hoàn mỹ nhất kết cấu có thể ở trong không gian tự do hành động khi hắn vừa xuất hiện phía sau liền cấp tốc hóa được rồi thái dương hệ bên trong có đủ nhất sinh cơ chỗ lam tinh đó, đọc sách Chúng tộc đại quân, sinh không chúng sinh quân, ngừng. quân, không ngừng. Trước tộc đại đại sôi sôi bao la hùng vĩ thái dương hệ bên trong lạng yên không hơi thở xuất hiện một đạo cự đại không gian vết nứt không biết từ nơi nào đến có lẽ là k h á c một mảnh tinh không lại có lẽ là đến từ cao hơn chiều không gian ở khương dịch nhìn soi mói một cái quái vật lớn từ trong cái khe không gian rơi xuống mà ra chiều dài hơn vạn mét khởi bước chiều rộng cao càng là thỏa thỏa mấy ngàn thước cấp bậc đây là ngoại trừ thái hạo văn minh d ọ t nước tuần sát hạ bên ngoài cái thứ hai làm cho khương dịch cảm thấy hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật một dạng sự vật tinh cách hình dáng cơ sở kết cấu tầm tầng, tầng lớp lớp t r ồ n g chất cùng một chỗ tạo thành toàn bộ quái vật lớn có một loại quái dị cực hạn mỹ cảm đó là thế gian hoàn mỹ nhất tỷ lệ không ai sánh bằng đây là k hương dịch mày nhữ lại được sâu hơn nhìn lấy quái vật lớn thẳng tắp bay về phía lam tinh chỗ tại hắn tinh thần nghiệm lực bao phủ xuống hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được từ tinh cách hình dáng quái vật lớn trên người tản ra một chút ba động tựa hồ là một loại khác hình thái giao lưu tinh thần tâm thần k h a động thôi diễn hệ thống liền đem này cổ giao lưu tinh thần toàn bộ phiên dịch ra tinh tế chuyển tiếp kết thúc đánh số m ư ơ i nghìn tám mươi sáu bắt đầu đ ở ngắn ngủi tinh thần chấn động phía sau chung sao liền lần nữa khôi phục trạng thái yên lặng chỉ là yên lặng hướng phía lam tinh phương hướng đi tới mà khương dịch trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái tinh tế chủng tộc địch quân tinh hệ xâm lấn nói cách khác cái này tinh cách không rõ đồ vật là chủng tộc mẫu xảo chuyên môn vì xâm lấn thái hạo văn minh s ở thống trị ngân hà hệ mà đến mặc dù tại rất sớm phía trước khương dịch liền đi qua tổ lộ văn minh chịp thông minh biết được trong vũ trụ này tồn tại các loại các dạng văn minh không phải cũng chỉ có loại người hình khoa học kỹ thuật văn minh tồn tại bất quá tại chính thức thấy tinh tế chủng tộc xâm l ấ n lúc khương dịch vẫn như cũ cảm thấy có điểm bất khả tư nghị xem ra lần này thời gian tuyến phát triển sẽ rất có ý tứ khương dịch ánh mắt hiếp lại đi tới hàng lâm làm tinh giai đoạn ở vô ngần trong tinh không màu xanh da trời làm tinh vẫn duy trì hàng cổ không đ ổ i tự quay ở trước mặt hắn chỉ có nhập vạn mét dài trùng xào hiện ra không gì sánh được nhỏ bé nhưng thập phần kỳ diệu là t r ù n g tộc mẫu xào mới là triển lộ răng nanh l i ệ p t h ự c giả lam tinh cùng bên trên tồn tại văn minh nhân loại cũng là không hơn không kém bị bắt giả theo trùng xào tới gần văn minh nhân loại rốt c u ộ c phát hiện con vật khổng lồ này mặc dù không biết trùng xào thân phận chân thật nhưng ở quan sát khán giả vong rất nhiều video phía sau nhân loại như trước suy đoán ra trùng xào thân phận là người xâm lăng ở vô hạn tới gần lam tinh sau đó trùng xào vẫn không có yếu bất tốc độ tựa hồ là chuẩn bị đáp xuống lam tinh bên trên hành động này đưa tới nhân loại xã hội toàn diện khủng hoảng vô số người gọi ký chủ quan c h ắ c giả tục danh ý đồ chiếm được ký chủ che chở mà các quốc gia lại là khẩn cấp bắn các loại đạn đạo nỗ lực chặn lại chủng tộc mẫu xào truy lạc rất đáng tiếc là chủng tộc mẫu xào trình độ cứng cắp xa siêu nhân loại văn minh tưởng tượng mặc dù nhân loại vận dụng sau cùng cấm kỵ vũ khí cũng không cách nào phá hư đến chủng xào mảy may chủng xào bắt đầu truy lạc dài đến hơn vạn mét thể sắc cùng lam tinh tầng khí quyển phát sinh kịch liệt ma sát hình thành ngọn lửa nóng bỏng sắc ngoài mang theo lấy bảng bạ Kem theo t hệ h ố nếu g lời i bộ bạch t n g t o như ta nhớ c không trùng lầm chủng tộc n năng lực thiên phú cùng thôn vệ cự thú rất giống nhau có thể hấp thụ những loài vật khác ghen cho mình sử dụng tiến hóa ra càng thêm toàn diện mới c r ù n g tộc không biết ở liệm s á t chết cái kia h u n g thú cùng võ giả sau đó có thể đạn sinh ra dạng gì mới t r u n g tộc khương dịch đưa ánh mắt nhìn về phía ốc sở c h a y lý a châu ở tiến hóa virus xuất hiện trước nơi này là động vật hoang dã tối đa thấy địa phương ở virus xuất hiện sau đó lại là h u n g thú nhiều nhất khu vực có thể dự kiến t r u n g tộc mẫu xào sở di truy lạc ở ú c châu tuyệt đối là tùy ý hàng lâm đơn giản như vậy đây là hệ thống lợi buộc bạch tiếng vang lên lần nữa đang ở ký chủ suy tính thời điểm t r u n g tộc mẫu xào đã rơi vào ốc châu trên đất bằng mới vừa r ư ớ trùng xào liền tự hành n ư ớ ra tới đem đ ạ i lượng tanh hôi huyết nục phủ kín bao trùm phương viên ba vạn mét khu vực ở khu vực này bên trong sở hữu động thực vật đều sẽ bị t r ù n g tộc mẫu xào huyết nục bao trùm thôn p h ệ lấy loại khác phương thức tiêu hóa thành dịch dinh dưỡng cùng đoạn gen bị liên tục không ngừng vận chuyển trở về t r ù n g xào chính trung tâm tức t r ù n g xào mẫu hoàng chỗ khi lấy được dinh dưỡng tiếp tế tiếp viện phía sau t r ù n g xào mẫu hoàng cấp tốc sinh sản ra t r ù n g tộc nhất đơn vị cơ bản đồng thời cũng là t r ù n g quần trung nhất thường thấy nhất phong thợ những thứ này h o n g t h thực lực thập phần cường đại lại năng lực tiêu hóa rất mạnh có thể ở một bên liệp sát hung thú đồng thời cũng đem thổ một k h o n g chặt chờ các loại cơ bản tài nguyên tiến hành thu hóa trùng h h thuần chuyển à n năng lượng vận tí t ở về t r sao Bất phát ngắn triển nửa giờ, g tốc h s lấy lấy, độ thật sự là quá nhanh từ rất lạc lam tinh đến trùng quần số lượng hơn bạn toàn bộ quá trình thời gian thậm chí đều không vượt lên trước đường này bên trên nên không hổ là trùng tộc sao cái này bạo binh tốc độ quả thực khương dịch thân ảnh rời đi ư c châu phía trên lấy thái độ b ề trên quan sát trùng xào biến hóa phát ra từ thật lòng cảm thấy t r ù n g tộc năng lực sinh sản khủng bố như vậy kéo cho dù là quỷ dị t à vật cũng rất khó cùng t r ù n g tộc bạo binh tốc độ đánh đồng dĩ nhiên trong này cũng không bao quát có giấc âu hoan dù sao hắn một ánh mắt xuống phía dưới có lẽ sở hữu t r ù n g tộc đều muốn làm phản mẫu hổ hạng trưởng một trăm hai mươi mốt lệ vị ạ thang t kinh trùng hành tinh cấp siêu phàm chủng t r hành tinh cấp siêu phạm t r ù n g tộc theo t r ù n g tộc số lượng tăng nhanh t r ù n g sao diện tích che phủ tích tùy theo mở rộng mỗi thời mỗi khác mỗi phút mỗi giây đều có đại lượng dinh dưỡng được chuyển trở về t r ù n g sao chính trung tâm bị mẫu hoàng hấp thu hầu như không còn phía sau sinh hạ từng viên t r ứ n g t r ù n g những thứ này t r ứ n g t r ù n g biết dựa theo mẫu hoàng thiết định tốt đoạn gen đ ả n sinh ra bất đồng phân công t r ù n g tộc như hậu cần trinh sát chiến đấu trở các loại ở mẫu hoàng ý chí phía dưới đem chọn khỏa làm tinh tài nguyên cùng sinh mệnh thôn phệ hầu như không còn cho đến viên tinh cầu này nên đón cuối cùng hủy diện rất nhanh theo chủng tộc số lượng tăng nhanh mẫu hàng o lấy được dinh dưỡng cũng nhiều hơn liên tục không ngừng chủng tộc bị chế tạo ra đem phạm vi thế lực bành trướng ở ú c châu bên trên mỗi một cái góc làm ú c châu quân đội cảm giác sâu sắc không ổn quyết định chính thức đánh ra thời điểm bọn họ đối mặt đã không phải là đơn độc c h ủ n g xảo mà là cao tới hơn vạn chủng tộc đại quân hòa tiến xe xe tăng máy bay chiến đấu phi cơ trực thăng máy bay ném bom ú c châu quân đội xuất động toàn bộ có thể xuất động quân lực làm cho nhân loại sắt thép dòng lũ rong rổi ở g c châu trên đất đối với bên trong phạm vi tầm mắt toàn bộ chủng tộc vào năm trăm năm mươi hành oanh tạc làm cho đám này mới nếm thử nhân loại vũ khí nóng u y lực tinh tế chủng tộc nhóm. trong nháy mắt hao tổn hơn phân nửa nhưng đối với chủng quân số lượng mà nói bị giết chết chủng tộc căn bản không quan trọng gì chết thì chết ta tự nhiên sẽ có ông thợ đem thi thể bản hồi đến chủng xào tiêu hóa ấp ra mới chủng tộc đi ra mã đức phụt những thứ này đến tột cùng là quái vật gì chính là một đám xấu xí ngoại tinh dị hình mặc kệ g i ế t bao nhiêu lần vẫn có nhiều như vậy chỉ g â y tởm đám này côn trùng biến đến càng ngày càng khó đánh trợ rút trợ rút thỉnh cầu oanh tạc trợ rút úc châu đám binh sĩ vừa giận vừa sợ bọn họ phát hiện một chuyện khó mà tin nổi lúc đầu còn yếu đuối bất kham t r ù n g tộc sức chiến đấu c ư nhiên ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trên p h ổ n g không phải có lẽ dùng tiến hóa càng thêm thỏa đáng ở t a o ngộ úc châu quân đội tập kích qua phía sau trùng sao mẫu hoàng cấp tốc cải biến sinh sản kế hoạch nó từ kho g e n t r u n g lấy ra hoàn toàn mới t r ù n g tộc đơn vị tác chiến đồng thời tiến hành dung hợp làm tinh bản thổ hung thu g e n sáng tạo ra chiến đấu hoàn toàn mới đơn vị có thể cùng xe tăng chính diện phá hủy h ồ giáp c ự t r ù n g có thể tản ở trên trời một khi đụng vào thì sẽ nộ tự bạo chủng am hiểu viễn trình công kích điện tương ở các loại cường lực chiến đấu binh chủng phía dưới chủng tộc sức chiến đấu nên đón một lớp khoa trường tốc độ tăng c h i t để nghiền ép t h u c châu quân đội nhưng so sánh những thứ này chủng tộc sức chiến đấu càng khiến người ta lại o cảm thấy tuyệt vọng là trùng xào mẫu hoàng cái kia xứng tụng tinh người ấ p chứng năng lực khóc ở một ngày không đến thời gian bên trong chủng tộc đại quân đột phá mười vạn đại quan lấy cường hãn chiến giếng toàn diện t h u c châu thượng nhân loại lúc đó chiếm giữ địa vực b ắ t ngát đình chỉ ở trùng xào mẫu hoàng ý chí phía dưới chủng tộc đại quân không lại thỏa mãn với lục địa mà là đem phạm vi thế lực đưa về phía bầu trời cùng hải dương thế gi nhìn đến đây khương dịch lắc đầu nếu như là một cái không có mang theo bất luận cái gì ghen chống r i ô n g m â u hoàng c ó tốt nhân loại liều mạng một cái nói nói không chừng còn có hy vọng đánh thắng thế nhưng đối mặt một cái kèm theo kho ghen từ vừa mới bắt đầu liền chạy chiến lược xâm lấn có tổ chức có hoạch định trùng xào m â u hoàng nhân loại dựa vào cái gì đánh dựa vào đầu thiết sao khương dịch thậm chí cảm thấy được mặc dù phe nhân loại có hành tinh cấp võ giả xuất hiện chủng tộc cũng vô pháp bị đánh bại lấy chủng tộc ở vũ trụ bên trong hoành hành nhiều năm biểu hiện đến xem không có khả năng không có siêu phạm đơn vị la tinh nhân loại thật đúng là nhiều t a i nạn a k h ư ơ n một cỗ mây đen bao phủ toàn bộ phòng học mặc dù không có người nói rõ nhưng mọi người nội tâm như trước biết lần này nhân loại sợ rằng tránh không khỏi số mệnh bị diệt vong hệ thống nhanh hơn thôi diễn a khương dịch phất phất tay nói rằng theo thời gian trôi qua chúng quân đại quân binh úc châu bên trên tất cả tài nguyên đều vơ vét không còn gì sinh mệnh khoáng thạch sắt thép xi măng hoa cỏ cây tối các loại đủ loại đều bị trùng xào tiêu hóa thành nhất bản chất nguồn năng lượng cung cấp mẫu hoàng sinh hạ càng nhiều hơn chứng t r ù n g tiến thêm một bước làm lớn ra trùng tộc đại quân quy mô kết hợp trùng xào kho gen cùng l à m tinh cá voi hung t h u gen trùng xào mẫu hoàng sáng tạo ra một loại mới trùng tộc bọn họ hình thể không gì sánh được t ự đại tập hải lục không làm một thể có thể thành vì t r ù n g tộc trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn thâu hạm tự thân càng là sở hữu kiên cố nhất năng lực phong ngự không sợ bị địch nhân giữa đường đánh rơi tại loại này siêu đại hình chủng tộc bốc xếp và vận chuyển dưới chủng tộc đại quân thuận lợi đi trước đại lục khác bạc khối vì còn lại trên đất bằng nhân loại mang đến nhân loại làm cho này chủng siêu đại hình chủng tộc mang theo một cái khít khao tên lệ v ị ạt thản lấy cái này trong thần thoại tục danh xưng hô cái này mang đến diệt vong khổng lồ chủng tộc lệ v ị ạt thản kinh trùng ngược lại là một cái thập phân thích hợp tên thương dịch hành t ẩ u ở lam tinh bầu trời không thể biết không thể quan sát không thể nhìn thân thể lấy nhàn nhã tư thế dục dịch cho dù là chủng s a o mẫu hoàng cũng vô pháp phát hiện sự hiện hữu của hán có thể chứng kiến toàn bộ lam tinh đều lâm vào chiến hòa bên trong giống như chính là toàn bộ lam tinh chung sao mẫu hoàng lực lượng sản xuất thật sự là quá mức kinh khủng chỉ cần có liên tục không ngừng dinh dưỡng hoàn toàn có thể ở trong vòng một ngày sinh sản xuất siêu quá mười vạn con t r ù n g tộc theo mẫu hoàng hoàn toàn không cần thiết từng cái quốc gia đi xâm chiếm trực tiếp dùng t r ù n g triệu bao phủ l ă n g tinh khởi xướng đa tuyến công kích mới là thích hợp nhất phương thức sự cương đại của hắn tinh thần lực cũng đã đủ chống đỡ nhiều tràng chiến dịch đồng thời chỉ huy đồng thời khương dịch đưa ánh mắt nhìn về phía b ớ c châu trùng xào đại bản doanh có thể nhìn thấy là ở số lượng đông đảo t r ứ n g trùng chung có mấy quả cùng người khác bất đồng siêu đại hình chứng trùng ở dựng dục cấp chứng t ả n g a viễn siêu còn lại trùng tộc sinh mệnh khí t ứ c gần với mẫu hoàng tự thân hành tinh cấp siêu phạm trùng tộc sao siêu phạm chủng tộc sinh ra so với khương dịch dự đoán nhanh hoặc có lẽ là hắn đánh giá thấp chủng tộc ở dài dằng giặc tinh tế chiến tranh chúng chiến tranh hiệu suất ở vĩnh viễn không ngừng nghỉ trong chiến tranh chúng quân sớm đã minh bạch như thế nào càng hiệu suất cao suất xâm lấn văn minh cũng trưởng không cùng với chính mình một bộ đặc biệt hệ thống cùng với nói là giết chóc chi bằng nói đây là một hồi lánh huyết thể kiến cái này khiến dù cho hoang bùng nổ đột phá làm hành tinh cấp v õ giả cũng vô pháp cứu lại cái này thôi d i ệ n thế giới nhân loại văn minh khương dịch từ tốn nói ở trong ánh mắt hắn chọn năm miếng vô cùng lớn con cọp trứng bắt đầu rung động sau đó vỏ trứng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện không đều chia vết rách dịch nhuần theo vết rách chạy x u ô i mà ra tản ra mùi năm đầu giống nhau như đ ú c siêu phàm trùng tộc từ t r ứ n g trùng t r u n g bỏ ra ngoài dáng dấp dữ tợn dành cho người một cỗ không gì sánh được mánh liệt cỗ may g i ế t chóc tức thị cảm đây là chiến tranh giả tinh tế trùng tộc chung thường gặp nhất siêu phàm trùng tộc kỳ văn rõ ràng thì thích xưng là di động trùng tộc chiến tranh pháo đài. chiến tranh giả thiên sinh liền sở hữu trọng giáp tư thái tốc độ thật chậm nhưng hắn vẫn có chủng tộc trung ít có hung hòa liệt lực thường thường bị chủng tộc dùng để quét sạch cấp thấp văn minh hành tinh cũng hoặc là đại lượng bố trí ở trong tinh không dựa vào liên tiếp không ngừng đạn mạc công kích suy yếu địch nhân phòng ngự thình t h ị h năm đầu chiến tranh giả tạo ra siêu phàm khí thức dường như như phong bạo quét ngang toàn bộ lam tinh trong lúc nhất thời tất cả nhân loại sắc mặt đều biến đến tái nhận chỉ cảm thấy nơi ngực không gì sánh được kiềm nén sắc mặt t ư n g hồng chỉ có những thứ kia võ giả cường đại tài năng mới có thể bảo trí chí chân chính đứng thẳng tư thế loại này trầm trọng cảm giác là siêu phàm nhân loại tuyệt vọng xem qua khán giả vong không ít video bọn họ so với còn lại thời không song song nhân loại đều muốn rõ ràng siêu phàm sinh mệnh ý vị như thế nào đối với thường quy sinh mệnh vừa có dạng gì khủng bố áp chế húng chi đây không chỉ là một cái siêu phàm mà là ước chừng năm cái siêu phàm t ầ n g thứ t r u n g tộc nhân loại đã không có hy vọng đáng chết có người ước chế không được chính mình t ì n h tự cắn răng n g h i ế n lợi gầm lên đứng lên cùng với bị những quái vật này xâm lấn ta tình nguyện sống ở làm tinh tự bạo thế giới bên trong năm cái siêu phàm chúng ta lấy cái gì đi đối kháng Không có người có thể bảo trì chân người tĩnh, có có trì bảo b ở i hiện tại văn minh nhân loại đối vì văn bọn họ nhân lên quá rõ, các i siêu phẩm sẽ phạm là á i chi đại gì Húng lượng thường chăm chăm. kết cục. quốc gia trong hội nghị cái k i a vị đến từ vân quốc l a o nhân không gì sánh được bình tĩnh chậm rãi mở miệng nói cổ chắt loại diệt vong đã không cách nào v ã n hồi kết cục nhưng dù vậy ta cũng sẽ không đem làm tinh lưu cho đ á m k i a quái vật ta muốn sử dụng vũ khí hạt nhân đem l à m tinh bên trên tất cả tài nguyên đều cùng nhau phá hủy một phân một hào cũng sẽ không thừa lại cho đàm tia quái vật làm lão nhân nói xong sau đó còn lại các quốc gia cao tầng r ồ n dập rơi vào trong trầm mặc ở một lát sau con thứ nhất tay giơ lên thật cao ta đồng ý ta cũng đồng ý mặc dù là tử vong ta cũng sẽ không đem làm tinh lưu cho đám kia bẩn thiệu côn trùng bên trong phòng họp trong nháy mắt biến đến tình cảm quần chúng công vẫn v ề phần tại sao nói là dùng vũ khí hạt nhân phá hủy lam tinh tài nguyên mà không phải dùng vũ khí hạt nhân phá hủy chủng tộc đó là bởi vì đã sớm ở trùng sao truy lạc ngay từ đầu thì có quốc gia động tới vũ khí hạt nhân oanh tạc kết quả rất rõ ràng trùng sao không bị thương chút nào sở dĩ tử vừa mới bắt đầu nhân loại sẽ không ôm lấy tiêu diệt chủng tộc mục tiêu chỉ là nghĩ lấy không cho chủng tộc thống khoái như vậy trên lệch thật sự là quá lớn nhìn lấy hội nghị tiến hành thương dịch lắc đầu có lẽ cái này trùng xào thực lực đối với thái hạo văn minh mà nói chỉ là một cái lẹn vào hậu phương tiểu quân cờ nhưng đối với cái này tôi h diễn thế giới lam tinh mà nói xác thực không thể ngăn trở khủng bố đại địch trong vũ trụ tàn khốc phát t á c vào giờ k h ắ c này là như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn xem ra một lần này tôi h diễn kết quả phải lấy chủng tộc chiếm lĩnh lam tinh mà n ê n đón kết thúc thương dịch lầm bầm lầu bầu hư nguyễn thân thể trực tiếp t u ấ n di đến lam tinh cao không nhất từ không trung quan sát toàn bộ làm tình biến hóa theo năm đầu siêu phạm chủng tộc xuất hiện nhân loại tan tác tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn vô luận là xe tăng vẫn là máy bay đều có đặc biệt nhằm vào chủng tộc đem các loại sắt thép tạo vật ung dung n g h i ề n ép ở nhân loại trong mắt không gì không thể võ giả đang đối mặt huyết tinh tản nhận chủng tộc lúc cũng là hiện ra như vậy yếu đối đối mặt nhân loại thất bại thảm hại kết cục các quốc gia rốt cuộc khởi động cuối c ù n g vũ khí vô số phát hoạch đạn đạo phá không mà ra dựa theo thiết định địa điểm tốt bay đi toàn cầu các quốc gia ở triệt để hủy diệt văn minh nhân loại đồng thời cũng đem lam tinh môi trường sinh thái phá hư hơn phân nửa ở nơi này c h ẳ n g kinh thiên động địa toàn cầu trong lúc nổ tung ngoại trừ số ít bị chính diện bắn chúng mà chết t r ù n g tộc đại bộ phận t r ù n g tộc đều trốn vào lệ vi a t h a n kình trùng trong cơ thể giữ t r ù n g tộc đại bộ phận có sống chiến lược những thứ kia có thể ăn mòn phổ thông sinh mệnh hạch phóng xạ cũng không thể xuyên thủng t r ù n g tộc giáp sát thậm chí bị nó hấp thu cắt n ư ớ t coi là một loại hoàn toàn mới thức ăn nghe hệ thống lời bột bạch tiếng khương dịch ngầm đầu nhìn lên bầu trời phát hiện trên bầu trời có vô số k h ỏ tinh thần ở đồng thời lòng lánh là như vậy sáng lạ như vậy loáng mắt tràn đầy không thể miêu t thực sự là một màn quen thuộc khương dịch biểu tình rất là bình tĩnh ở vô số lần thôi diễn chung hắn đã gặp không ít lần nhân loại phóng ra cùng vũ khí c h ẳ n g cảnh lúc đầu còn có thể cảm thấy có hứng thú thậm chí sẽ đích thân đi vào trong lúc nộ t u n g cảm thụ cấm kỵ vũ khí uy năng mà cho tới bây giờ nhưng không khỏi cảm thấy đần độn vô vị văn minh nhân loại d i ệ t tuyệt cùng hạch mạt n h ậ t đến chút nào đều không thể ảnh hưởng đến chủng tộc hành động ở t r u n g s a o mẫu hoàng mệnh lệnh phía dưới đột phá trăm vạn mà tính chủng tộc g i m lam tinh mỗi một tấm đất nhưng phàm là nhân loại may mắn còn sống sót hứng thú thực vật biến dị thể đều không thể tránh được những thứ này tinh tế trùng tộc cắn x é cùng lập sát thậm chí có đại hình trọng trang vận chuyển chuẩn bị sinh sản mà ra một chút xíu chuyên trở nhân loại thành thị cốt thép xi măng đem trở về đến trùng xào bên trong chuyển hóa thành nguyên thủy nhất nguồn năng lượng cùng vật chất cũng không lâu lắm lam tinh lục địa liền triệt để nhét vào trùng xào mẫu hoàng trong k h ô n g chế đương nhiên trùng xào mẫu hoàng bắt đầu đem chiến lược trọng tâm đặt ở chiếm giữ lam tinh 70% phần trăm trên biển so với lam tinh lục địa lam tinh hải dương tài nguyên càng thêm phong phú vô luận là sinh mệnh thể số lượng ghen vẫn là khoáng thạch các loại tương u y ê n đ ề u vượt xa cả khối lục địa vì toàn diện chinh phục hải dương chung sao mẫu hoàng bắt đầu đại lượng sinh sản thủy sinh c h u n g tộc đối với lam tinh hải dương triển khai điên cuồng ăn mòn nhưng ngoài mẫu hoàng dự liệu là c h u n g tộc hải dương xâm lấn hành động mới vừa bắt đầu liền tao nộ rồi thôn vệ cự thú chặn lại bốn chương một trăm hai mươi ba t i n h không cự thú huyết mạch truyền thừa t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba t i n h không cự thú huyết mạch truyền thừa thôn vệ cự thú nghe được hệ thống lời b ộ bạch tiếng khiênh dịch mới rốt cục nhớ lại ở hiện thực thế giới bên trong ngoại trừ có khán giả vong cùng tiến hóa vi r còn có một đầu bị hoang trọng thương thôn vệ cự thú nếu cái này thôi d i ệ n thế giới là căn cứ hiện thực mà đến như vậy đương nhiên cái này lam tinh trong đại dương đồng dạng có đầu kia thôn vệ cự thú tồn tại có chút ý tứ trung tộc đây là bị thôn vệ cự thú coi như thức cắn sao khương dịch đưa ánh mắt về phía đại hải có thể thấy từ c h ù g s a o trung tuân r a thủy sinh trung tộc có phân nửa mới vừa gia nhập hải dương liền bị thể hình to lớn thôn vệ cự thú g ặ m ăn rơi những thứ này đối với nhân loại mà nói vô cùng cường đại trung tộc ở thôn vệ cự thú trước mặt căn bản không hề năng lực chống cự có thể chống đỡ đạn đạo đánh nổ cứng rắn trùng s á t bị cự thú răng nhọn đơn giản năm mươi lăm ba xe rách toan tính khó n g ư ờ i thấm ư ớt thịt xương cũng bị thôn vệ cự thú không thèm để ý chút nào một ngụm n u ố t vào bị nó cường đại tiêu hóa khí quan sợ yên diệt n u ố t vào những thứ này trùng tộc dường như so với n u ố t vào làm tinh bên trên hung thú càng thêm có dinh dưỡng thôn vệ cự thú chỉnh thể khí tức đang nhanh chóng tăng gọn dĩ nhiên hướng phía hành tinh cấp t ầ n g thứ cấp tốc thuế biến hải dương dị trạng trong nháy mắt liền đưa tới trùng xào mẫu hoàng lực chú ý mặc dù lấy tốc độ nhanh nhất mệnh lệnh lệnh trùng quần phản hồi không chỉ có như vậy khi lấy được thôn vệ chủng tộc ngon ngọt sau đó thôn vệ cự thú chủ động từ lam tinh trong đại dương bay ra hàng lâm trên đất bằng tùy ý cắn nuốt trùng quần tồn tại vô luận là bao nhiêu bền chắc không thể gây chủng tộc đơn vị đều không thể miễn dịch thôn vệ cự thú thôn vệ thiên phú rốt cuộc ở thôn vệ vượt lên trước mười vạn trở lên chủng tộc phía sau thôn vệ cự thú thành công đột phá đến hành tinh cấp siêu phạm tầm thứ hống dung chuyển trời đất tiếng gầm gừ vang vọng lam tinh bầu trời hành tinh cấp thôn vệ cự thú sừng sững trên đất bằng toàn thân đều hiện lên ự hào quang màu đen tựa hồ là bởi vì cắn x thân thể của hắn kéo dài qua c o n sơn không gì sánh được cao lớn hắn cánh g i ả thiên tế nhật che lấp thật dày lấn g á p hắn lực lượng anh như lôi mình nó tham lam liền t r ù n g quần đều cảm thấy lui sợ hãi Phục ở xa xôi ốc sở c h ơ i lia đại lục ở t r u n g xào chính tâm tư thái mập m ạ p mẫu hoàng dường như cảm giác được thôn vệ cự thú tồn tại ý niệm trong đầu thời gian lập lụa có cực kỳ mãnh liệt tinh thần niệm lực đang r ũ n g động thinh không cự thú cùng tinh tế t r ù n g tộc chiến tranh sao khương dịch nhìn lấy một màn này khoe miệng hơi nhập dương ngược lại là có chút ý tứ đại lượng chủng tộc bị cắn nuốt cự thú tiêu diệt lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tới gần ốc sở chây lia đại lục trùng xào mẫu hoàng vì ngăn cản thôn vệ cự thú hành động đồng thời cũng là vì r ế t chết đầu này hành tinh cấp tinh không cự thú trùng xào mẫu hoàng bỏ qua còn lại binh chủng sinh sản công tác đem sở hữu tinh lực vùi đầu vào kho ghen chung tự mình sàng lọc một loại cường đại siêu p h à m chủng tộc ảnh tập trung loại này chủng tộc là trời sinh thích khách sở hữu nhanh nhất tốc độ cùng lợi hại nhất công kích là chủng tộc vì phá được cường đại siêu phạm sinh mệnh cùng với cứng rắn khoa học kỹ thuật chiến hạm sở đặc biệt nghiên cứu chế ra kiểu mới chủng t r ù n g s à o mẫu hoàng không tiếp thôn v ệ đại lượng thường quy t r ù n g tộc tăng thêm t r ù n g s à o dinh dưỡng chứa đựng một lần tạo ra ba miếng ảnh tập t r ù n g t r ứ n g t r ù n g chứng chủng ấp t r ứ n g tốc độ cực nhanh ở nửa ngày bên trong liền toàn bộ ấp t r ứ n g hoàn tất ở t r ù n g s à o mẫu hoàng ra mệnh lệnh ba con siêu p h à m ảnh tập t r ù n g lẹn vào trong hư không l ạ g yên không một tiếng động tới gần thôn v ệ c ử thú từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời rết ra cứ việc vô cùng sức sống mãnh liệt có thể dùng thôn v ệ cự thú không bị mất mạng tại chỗ nhưng vẫn như cũ khiến cho hắn tao nộ rồi trọng thương đang đau nhức dưới sự kích thích thích t c h thú dùng man lực xé nát một đầu ảnh sau đó liền triệt để mất đi sinh mệnh khí tước kèm theo hệ thống thanh âm khương dịch hoàn cảnh chung quanh cũng ở cấp tốc biến hóa hắn chứng kiến ở m ê n h mông vô n g ầ n trên đất bằng bốn đầu cao lớn giữ tợn quái vật chém giết thành một đoàn siêu phàm sinh vật khí thế quét ngang hoàn vũ ép tới không ít thường quy trùng tộc không t h ở nổi có thể thấy là thôn vệ cự thú đơn thể thực lực mạnh hơn xa ảnh tập t r ù n g nhưng đối mặt ba con ảnh tập t r ù n g đồng thời công kích thôn vệ cự thú khó tránh khỏi rơi vào hạ phong cuối cùng rơi xuống cái ngực bị xuyên thủng kết cục ngược lại là ở trong dự liệu k ư ơ n g dịch khẽ gật đầu thân là vũ trụ bên trong ít có tinh không cự thú giống lo Không giảng võ đức trong vây công. lúc này hệ thống lợi buộc bạch tiếng vang lên lần nữa đánh chết thôn vệ cự thú tồn tại lam tinh lại không cường giả có thể chống đỡ trùng quần tiến công ở chung xào mẫu hoàng mệnh lệnh phía dưới chủng tộc tùy ý xâm chiếm lam tinh hải dương cách sát tất cả lớn nhỏ sở hữu hải dương hung thú đồng thời trên đất bằng cũng có chủng tộc đang tiến hành đào hái đem lam tinh thổ địa cuối cùng một tia giá trị echo trở các loại đến mảnh đất này không có bất kỳ giá trị tồn tại phía sau t r u n g sao mẫu hoàng liền sẽ bắt đầu chế tạo vũ trụ t r ù n g tộc dùng cái này đem t r ù n g tộc vận chuyển đến thái dương hệ những thứ khác trên hành tinh cho đến đem toàn bộ thái dương hệ triệt để gặm ăn hoàn tất khoảng cách t r ù n g tộc gặm ăn hết lang tinh còn có một đoạn không dài thời gian không ngắn t r u n g sao mẫu hoàng bắt đầu rút ra thôn vệ cự thú g e n nó chuẩn bị đem thôn vệ cự thú g e n dung nhập t r ù n g tộc bên trong vì t r ù n g tộc n ắ m trong tay đối với t r ù n g tộc chỉnh thể mà nói đây đ ề u Là một đây là sở hữu địa vị cao chủng tộc đều có thói quen đem truyền thừa cùng quy tắc in vào huyết mạch ở chỗ sâu trong chung căn cứ đời sau huyết thống độ đậm trình độ dành cho hậu đại bất đồng trình độ truyền thừa gần nhất nói chữ số sẽ phải khôi phục một điểm đổi mới sẽ viết một điểm nguyên tắc nhân vật chính tiểu phiên ngoại cùng với để ghi m ò n thế giới t r i n h chiến còn lại đa nguyên quyển sách này mỗi ngày viết canh tư liền lười biếng có chút hơi thừa thời gian liền nghĩ đến chữ số nói lấy trước kia bản bổ kẹ m ầ n văn làm sao còn có người ở gọi ta đổi mới a nếu như dựa theo chữ số mô bản mở một bản bổ kẹ m ầ n cổ đại tiến h ó a lưu ta ngược lại là có thể đọc đỉnh sách chuyện chương cấm cao, hoa minh thuần huyết thôn phệ thú. 124, văn kéo tươi, mút, trụ kỵ, vũ cương dịch sờ lên cầm suy tư đây là hắn lần đầu tiên nghe được xem ra tổ lộ văn minh nắm trong tay thôn vệ cự thú huyết mạch đều quá mức thưa thớt chỉ nắm giữ nguyên thủy nhất thôn vệ bản năng cũng không có thể thu được được thôn vệ cự thú huyết mạch truyền thừa tan u ô i đầu kia ma long ngược lại là có sát xuất thu được truyền thừa bất quá hẳn là phải chờ tới nó lột sắc thành thành như thể cương dịch lầm bầm l á t mình tiến vào ốc sở chây lia đại lục trùng xào bên trong hắn vừa tiến vào đến trùng xào bên trong không phải liền chứng kiến trùng xào mẫu hoàng đang lấy quỷ dị tư thái bất động lấy bất động toàn tâm toàn ý điều động khổng lộ tinh thần lực số lượng th cùng những thứ khác trùng tộc bất đồng chùng sao mẫu hoàng bản thân thân thể cũng không mạnh mẽ một thân thực lực tất cả tinh thần lĩnh vực bên trên bọn họ là vũ trụ tinh thần đại sư có thể dễ dàng dùng tinh thần lay động thế giới vật chất vạn sự vạn vật dùng tinh thần quan sát g e n chỗ sâu thần bí là mỗi một cái chùng sao mẫu hoàng đều cụ bị kiến thức cơ bản mặc dù đối với với những chủng tộc khác mà nói loại kiến thức cơ bản này là như vậy tối tăm khó hiểu hai mươi thuộc về bản không thể nào hiểu được cấm kỵ tri thức lĩnh vực có tuy h ô n v là hắn ú t i g gầm gừ từ đối với cái này chủng huyết mạch truyền thừa cũng không quen thuộc tất nhưng có thể tưởng tượng được giống như không có một chủng tộc sẽ đối với huyết mạch truyền thừa không thêm bảo hộ nhất là giống như thôn vệ cự thú như vậy tinh không giống loài nếu như không có thủ đoạn đặc thù tiến hành phòng hộ cùng phong tỏa rất có thể sẽ đưa tới truyền thừa đánh mất có thể dùng kỳ văn rõ ràng thu được thôn vệ cự thú minh mông truyền thừa đối với bất luận cái gì địa vị cao chủng tộc mà nói đây đều là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình một giây kế tiếp hệ thống thanh nhâm vang lên lần nữa chủ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy lúc trùng mẫu hoàng đã triệt để đột phá thôn vệ cự thú truyền chủng tộc tinh thần lực bắt đầu tập hợp theo mẹ trí bắt đầu thâm nhập g e n ở chỗ sâu t r ò n g thăm dò thôn vệ cự thú huyết mạch bản chất muốn đánh cắp cái tia tuyên cổ lực lượng ngắn ngủi tìm kiếm qua phía sau trùng sao mẫu hoàng ở g e n tìm được rồi truyền thừa là c ấ n chỗ đồng thời đó cũng là sở hữu tinh không cự thú linh hồn chỗ vì có thể có thể an ổn đánh cắp huyết mạch truyền thừa trùng sao mẫu hoàng không tiếc dùng trùng sao dịch dinh dưỡng ngắn ngủi duy trì thôn vệ cự thú linh hồn hoạt tính nhưng mà ở trùng sao mẫu hoàng tinh thần ý trí ở va chạm vào truyền thừa sắt na diễn đột nhiên xảy ra làm tinh thiên không bị đột giải đáng sợ ý trí h hắn ý chí mênh mông bàn g bạc hắn lực lượng manh như lôi minh chỉ là trong lúc vô tình tiết lộ huy áp đều đủ để lệnh thái dương hệ run l â y động một số gần như băng diệt đây là một đầu chân chính thuần huyết thôn vệ cự thú ở vào sở hữu siêu phàm sinh mệnh đỉnh cao rất nhiều văn minh trung đô là thuộc về tuyệt đối chuyển thuyết cùng cấm kỵ tồn tại bản thân liền tượng chứng cho thôn vệ cự thú cái này một vật t r ù n g cổ xưa cùng cường đại làm hắn ý chí nhìn về phía thời điểm, cả phiến tinh hải cũng bắt đầu băng diệt nghiến á t đáng chết các ngươi những thứ này thấp kém thấp hèn bà trùng cũng dám khinh nhuần vĩ đại thôn vệ cự thú nhất tộc nhu toàn đánh cắp truyền thừa xấu xí côn trùng coi như các ngươi chết đến vô số lần cũng vô pháp bình tức thôn vệ cự thú nhất tộc lựa rận bạo động ý chí dường như thiên phạt một dạng k h u ấ y động lên kinh khủng sóng xung kích vị này thôn vệ cự thú thủy tổ sống sót không biết bao lâu cổ láo giả bên ngoài uy năng cùng thực lực đều vượt qua xà khương dịch tưởng tượng làm cho hắn vô ý thức hồi tưởng lại trước đây gờ dâu hắn hai người có thể là nằm ở đồng nhất tầng thứ vĩ đại tồn tại thình t ị c h thuần huyết thôn vệ cự thú tựa hồ là muốn xé rách không gian từ xa xa xôi không biết m ả rất rõ ràng kết quả này cũng không phải là hắn mong muốn vốn là vô cùng phẫn nộ ý chí biến đến càng thêm tức giận trung tiên băng diện quanh mình nhiều cái hệ hàng tinh tồn tại đây chính là vũ trụ bên trong đỉnh cao nhất tồn tại sao khiến dịch lấy hư hóa trạng thái cảm thụ được đây hết thể phát sinh mắt thấy mấy cái mênh mông hệ hàng tinh trong nháy mắt hủy diệt vô ý thức phát ra càng khai tiếng từ đ ầ u đến cuối đầu này thôn vệ cự thú thủy tổ đều không chân chính xuất thủ qua bảy trăm bảy mươi chỉ là dựa vào thuần huy áp liền băng diệt quanh mình tinh hải không thể đếm hết tinh thần loại này vĩ lực nếu không phải tận mắt nhìn thấy thật sự là khó mà tin được theo chủng tộc m â u xào hủy diệt thuần huyết thôn vệ cự thú chỉ có thể là bất đắc dĩ lui về chỉ còn lại có bị triệt để hủy diệt tinh hải mảnh vỡ không lâu sau cảm giác được năng lượng cường đại ba động thái hạo văn minh cũng chạy tới nhưng vô luận bọn họ như thế nào dò xét đều không thể dò xét rõ ràng chân tướng của chuyện không có người có thể nghĩ đến ở vào vũ trụ đình phong vĩ đại tồ tại đột nhiên xuất thủ nguyên nhân sẽ là bởi vì t r ù n g tộc tiểu tiểu xâm lấn lần này thôi diễn đến đây kết thúc xin hỏi ký chủ có hay không lưu trữ làm hệ thống băng lanh cơ giới âm lạc sau đó hỗn loạn thôi diễn thế giới cũng nên đón bất động khương dịch đặt chân ở trong tinh không phát hiện nguyên bản có rất nhiều hành tinh tồn tại thái dương hệ lúc này đã biến thành triệt triệt để để vành đai thiên thạch khắp nơi đều tràn đầy hỗn loạn cùng rách nát căn bản tìm không được một viên hoàn chỉnh tinh thần lưu trữ a khương d ị c biểu tình thập phần thổ thức tựa hồ đối với thôn vệ cự thú vĩ lực như cũ không cách nào quên mất lần này lư trữ liền ra lệnh tên là Chúng hàng xào lâm theo ô công, công thôi n nội trường thần văn minh, thần linh. Trường thần văn minh, thần linh thành mệnh danh thành lần này diễn đến hoan nên lần vệ cự chi cấp cấp thúc, chủ thú bất bất trữ kết t hủ hủ h lưu dụng. sau đây ký sử hệ thống thanh âm đàm thoại hạ xuống toàn bộ bất động thôi diễn thế giới cũng bắt đầu sụp đổ dường như su b u ồ n tan giã đông tuyết không gì sánh được cấp tốc đợi đến khương dịch thế giới trước mắt khôi phục bình thường lúc cũng đã trở về đến hiện thực thế giới phản p h ấ t phía trước chứng kiến bị băng diện tinh không chỉ là một hồi nho nhỏ ảo giác cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra trùng tộc xâm lấn một dạng lần này thôi diễn thưởng cho bắt đầu cấp cho cụ thể như sau thôn vệ cự thú huyết mạch truyền thựa siêu phạm chứng trùng h a i quả đông trùng hạ thảo mẫu hoàng tinh thần lực phương thức vận dụng toàn bộ thưởng cho cam chịu tổn trự ở hệ thống bên trong ký chủ có thể tùy thời lấy ra do vì thôi diễn hoàn toàn mới thời gian tuyến toàn bộ quá trình khương dịch đều không có nhúng tay vì vậy không có thu được bất luận cái gì thôi diễn điểm còn như lần này thôi diễn thưởng cho ngược lại là cùng hắn dự liệu t r a n lệch không bao nhiêu thôn vệ cự thú huyết mạch truyền thựa còn có trùng x à o mẫu hoàng tinh thần lực sử dụng phương thức hai thứ này ngược lại là hết sức tốt hương dịch nằm ở mới biệt thự trên ghế salon nụ cười trên mặt ước chế không được tuy là không có thể thu được được trùng x à o làm cho hắn thoáng cảm thấy tiếc m ố i bất quá chỉ bằng vào thôn vệ cự thú huyết mạch truyền thừa một lần này thôi diễn liền có thể nói là huyết buôn bán lời bên ngoài giá trị có thể so với trước kia dọn kia gần đâu v o n huyết dịch đúng rồi hệ thống ta có thể dung hợp thôn vệ cự thú huyết mạch truyền thừa sao đang chuẩn bị linh thưởng cho trước hương dịch đột nhiên nghĩ tới hướng về phía trong đầu hệ thống dò hỏi dù sao hắn cũng không có dung hợp thôn vệ c tuy là trên tay còn có một bình thôn vệ cự thú ghen dược tề nhưng nghĩ đến tác dụng phụ biết đưa tới thân thể dị hóa khương dịch thì không phải là rất muốn phục d ụ n g trở về ký chủ huyết mạch truyền thừa đã trải qua hệ thống tinh lọc sửa lại truyền thừa yêu cầu chỉ cần ký chủ nhận lấy huyết mạch truyền thừa liền sẽ tự động thu được sở hữu truyền thừa c h i thức không cái gì hạn chế nhưng truyền thừa ký ức tuyệt đại đa số đều cùng thôn vệ cự thú thể chất tương quan trừ phi ký chủ dùng thôn vệ ghen dược tề nếu không không cách nào tu luyện tương quan truyền thừa hệ thống giải thích khương dịch khe gật đầu đối với kết quả này còn có thể tiếp thu ngược lại hắn là chưa từng nghĩ biến thành thôn vệ cự thú những thứ kia không dùng được truyền thừa liền toàn bộ ném cho mắt to đi học giỏi c h ú t thôn vệ cự thú b í kỹ trong truyền thừa quan trụ các loại bí tân mới là khương dịch chân chính nhìn chúng đông lần này vũ trụ chân tướng đem triệt để t r i ể n lộ ở trước mặt ta khương dịch sâu hấp một khẩu khí lập tức điểm kích nhận lấy hệ bên trong huyết mạch truyền thừa ở l ĩ n h song cái kia liền có đại lượng truyền thừa ký ức từ trong đầu tuân ra c u ụ n trào mãnh liệt như thủy triều vô cùng vô t ậ n thậm chí so với khương dịch sinh ra đến nay ký ức còn nhiều hơn cho dù là hàng tính cấp siêu phàm sinh mệnh đầu não đều mơ hồ không chịu n khương dịch mới từ này cổ ký ức trùng kích chỉ h o a n tâm thần bắt đầu trong đầu xem lướt qua những thứ kia hỗn nộn phồn đa truyền thừa ký ức hệ thống đem những truyền thừa khác ký ức phân loại một cái nhìn lấy những thứ ngột ngang kia truyền thừa ký ức khương dịch nhữ mày mở miệng nói chỉ l ệ n h thu được bắt đầu chỉnh lý thôn p h ệ cự thú truyền thừa ký ức tiến hành phân loại quy nạp ký ức sửa soạn xong hết t ă n g thăm dò công năng trong khoảnh khắc tri thức số lượng nhiều đến b ạ o tạc truyền thừa ký ức liền bị thôi diễn hệ thống chỉnh lý thành ngay ngắn có thứ tự g i dấp còn như truyền thừa ký ức vì sao như thế hỗn loạn ngẫ thôn vệ cự thú nhất tộc mặc dù là sinh mệnh có trí tuệ nhưng bọn hắn bản năng chỉ có không biết đoạn thôn vệ dùng cái này thu được hoàn toàn mới đoạn gen cùng thức ăn để đ ể thăng chính mình làm sao có khả năng đi phí tâm cố sức chỉnh lý huyết mạch truyền thừa ở khương dịch phòng chứng t r u n g có lẽ huyết mạch trong truyền thừa ký ức tất cả đều là cái loại này nghĩ đến cái gì liền nhét vào gì gì đó sản vật cái này rất tinh không cự thú như vậy kế tiếp mà bắt đầu tiến hành l n xem a khương dịch đem tâm thần chìm đắm trong đầu bắt đầu ở b ê n n g ô n g như yên hải trong trí nhớ sưu tầm cha xem cùng với chính mình mong muốn truyền thừa ký ức tất cả truyền thừa ký ức cộng lại thật sự là quá m vì vậy khương dịch chỉ có thể là đơn giản lựa chọn mấy phương diện thành cựu chính mình chủ yếu coi phương hướng trong đó lại lấy ngân h à hệ tin tức chính yếu nhất thái hạo văn minh thời gian tồn tại dường như cực lâu mặc dù là ở thôn vệ cự thú truyền thừa trong trí nhớ cũng có sở đề cập bất quá đối với thuần huyết thôn vệ cự thú nhất tộc mà nói thái hạo văn minh chỉ có thể coi như là một tiểu bất điểm ngân h à hệ tin tức ngược lại là theo ta biết tranh lệch không bao nhiêu khương dịch chấm ngâm nói ra cũng là ngân hạ hệ ở thôn vệ cự thú nhất tộc xem ra chẳng qua là một phổ thông không gì sánh được tinh hệ căn bản không có cần thiết chú ý nhiều hơn nghĩ thông suốt điểm ấy phía sau thương dịch trực tiếp đem trọng điểm đặt ở những phương diện khác như tinh hà cấp phía sau đẳng cấp phân chia trở, các loại hành tinh cấp hàng tinh cấp tinh hà cấp tinh v ự c cấp vũ trụ cấp bất hủ cấp trong đó bất hủ lại có thể phân loại vì thần cấp văn minh hoặc bất hủ thần linh để mà phân biệt khoa học kỹ thuật văn minh cùng siêu phạm cá thể tồn tại bất hủ thần linh nói cách khác gợt âu h ă n cùng khi trước thuần huyết thôn vệ tự thú đều là bất hủ tầm thứ cá thể sao cương đại đến cái vũ trụ này đều không chứa được vĩ đại tồn tại nhìn đến đây t ư ơ n g dịch rốt cuộc hiểu rõ vì sao g ợ âu văn thủy trung du ệ với vô ngân hữu nội thủy sao lý cuối cùng không có hàng lầm quá vũ trụ tinh khung đây là bởi vì hắn vị cách vô cùng cao thượng tự thân chính là vô số loại quy tắc cụ hiện biến hóa nếu như g o s d o n hắn mạnh mẽ tiến nhập vũ trụ gần giống như bên kia vũ trụ cùng hiện thực vũ trụ chạm vào nhau sẽ đối với hai người tạo thành khó có thể ma diện tổn thương xem ra muốn trưởng thành đến bất hủ thần linh cao độ còn cần nhất đoạn thời gian không n g ắ n a thôi diễn phạm vi cũng phải tiếp tục mở rộng mới được thương dịch chấm tư ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nhiều đây là thói quen của hắn tính suy nghĩ động tác Ở n g â thôn vệ cự thú truyền thừa ký ức đối với khương dịch ảnh hưởng cực đại bên trong bao hàm rất nhiều tin tức trọng yếu đều cải biến khương dịch đối với tương lai bố cục cùng kế hoạch t r o như g vũ t r đã nói qua chủng tộc xâm lấn là căn cứ hiện thực thế giới sinh thành hoàn toàn mới khả năng tính thế giới cái này có phải là đại biểu hay không lấy hiện thực thế giới cũng có khả năng tao nộ xâm lấn h ư đã nói trùng qua, tộc ở trên ban công ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chân mày thoáng nhắc lại hiện thực thế giới là hắn căn cơ sở tại tuyệt không thể xuất hiện bất luận cái gì biến cố tính toán thời gian h ắ n còn có mấy tháng nhiều giám sóc đến lúc đó xuất thủ cũng không trễ cương dịch tâm thần k h é động l i ề n có số lượng món khác lạng yên xuất hiện ở thái dương hệ bên trong thay hắn giám thị mảnh này tinh không nhất cử nhất động trên thực tế hắn cũng không có tốt hơn phương pháp trừ phi hắn cường đại đến đã đủ phong tỏa không gian không phải vậy cũng chỉ có thể là như thế này cùng đợi ngồi lợi trùng xào ở tinh tế chuyển tiếp phía sau đến vẫn còn cần nhiều hơn thôi diễn sớm một chút đem mình thật lực thăng lên ba trăm ba mươi ba so sánh những thứ kia bất hủ thần linh mà nói ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu duy nhất ưu thế liền chỉ có không biết đoạn tồi diễn khương dịch đôi mắt hiếp lại trở lại bên trong biệt thự bộ phận thành thơi thành thơi hưởng thụ nổi lên người máy dịch vụ xoa bót vì cảnh đẹp ý vui đồng thời cũng là không làm cho chú ý của những người khác những người máy này tất cả đều đổi lại nhân cách hóa ra rẻ dùng đơn thuần mắt thường đi xem thật giống như từng cái anada tư đại mỹ nhân thật ra khiến khương dịch bình thường sinh hoạt không gặp qua với khô khan Mười trở về ký chủ khán giả lưới xem online nhân số cùng tính tổng cộng người sử dụng nhân số đều đã đạt đến trường thành hạn mức cao nhất căn cứ hệ thống p h ả n đoán trong vòng thời gian ngắn cũng sẽ không có đại biên độ tăng trưởng tuyệt đại đa số nhân loại sẽ chỉ ở khán giả vóng đổi mới video thời điểm lọt dìn ở những thời gian khác bên trong quan sát nhân viên phần lớn là lệ thuộc quốc gia cơ cấu thành viên phụ trách phân tích khán giả vóng video tình báo cùng với trong đó hàm hưu khoa học kỹ thuật nhân số tăng trưởng trở nên chậm sao ngược lại cũng ở trong dữ liệu h ư ơ n g dịch thập phần đặc nhiên trải qua nhiều ngày như vậy lên men phía sau xem vong sớm đã toàn cầu biết được website có thể người biết quan sát còn lại cái k i a zoom chưa có xem qua cơ bản đều không có internet xa xôi tiểu quốc không cần quá mức lưu ý hệ thống hiện tại đem vừa rồi lưu trữ trùng xào hàng lâm thôn vệ cự thú chi nội truyền lên đến khán giả internet k h ư ơ n g dịch một bên hưởng thụ hai cái m ị nữ người máy hỗn hợp xoay bóp vừa hướng trong đầu hệ thống nói rằng có thể tiên đoán được làm hiện thực thế giới mọi người chứng kiến cái này thôi diễn video phía sau biết kinh ngạc cùng khủng hoảng đến cái dạng gì trình độ làm cho vốn là còn dư lại không có mấy an nhàn tâm hoàn toàn biến mất để cho bọn họ biết sở hữu khán giả vong không chỉ là hiện thực thế giới chính mình cũng không phải là đặc thù cái kia một đống mặc dù là sở hữu khán giả vong thế giới cũng sẽ lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được diện thế trong nguy cấp rất nhanh làm khán giả vong đổi mới video sau đó rất nhiều người đều thu đến tin tức lớn đến quốc gia thế lực nhỏ đến gia tộc g giúp c h a n g đều nguyên do bởi vì cái này tin tức mà bông u xuống trong tay đang bể bụng sự tình vội vã mở ra khán giả vong đại lượng học sinh đình chỉ bình thường đi học lén lút mở ra điện thoại di động quan sát vô số dân đi làm cũng là mượn cớ xin nghỉ bộ phận sáng suốt công ty lại là tại chỗ nghỉ đưa tới người ngoài trận chất n ư ớ a o vân quốc hoa nghiên bộ cửa thân là nghiên cứu khoa học bộ trưởng sở hiên lúc này đang bể bộn lục nghiên cứu vu khả không phản ứng nhiệt hoạch kỹ thuật nhưng vừa nghe đến khán giả vong đổi mới video phía sau hắn lại cùng sở hữu nghiên cứu viên để tay xuống đầu tính toán toàn bộ đầu nhập vào quan sát mới trong video cái này đạo lý trong đó rất đơn giản bởi vì theo thôi diễn thâm nhập khán giả vong trong video thường xuyên xuất hiện vượt thời đại khoa học lý luận cùng vũ khí tân tiến nếu như hiện thực thế giới có thể từ đó thu hoạch một hai chính là được ích lợi không nhỏ chung sao hàng lâm thôn vệ cự thú chi nộ nhìn lấy mới video tiêu đề sở hiên cùng những người khác giống nhau đều cảm thấy sâu đậm nghi hoặc không minh bạch l í tứ trong đó chưa từng thấy qua mới tiến tố là quan c h ắ c giả miệng hạ lại quan c h ắ c mới thời không song song sao nhưng tại sao phải cùng thôn vệ cự thú d í n h liễu quan hệ chung sao chẳng lẽ một lần này hai nạn đến từ lam tinh côn trùng sao bất quá cũng có thể là chỉ ngoại tinh côn trùng khán giả thật sâu n h ư mày chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ dự cảm bất tường nhưng bọn hắn vẫn làm ở ra khán giả vo mới video chuẩn bị đi qua quan sát video dùng cái này giải quyết nội tâm nghi hoặc video bắt đầu phát hình như trước kia tuyệt đại đa số video giống nhau lần này video mới đầu vẫn là một cái so sánh hòa bình l à m tinh còn không có nên đón chân chính biến cố văn minh nhân loại kiến tạo sắt thép đô thị như t r ư ớ c phun hoa nhưng rất nhanh tất cả khán giả đều mơ hồ cảm thấy bất đại đội kính trong video hình ảnh thật sự là quá mức quen thuộc quen thuộc đến trong lòng của mọi người có một cô mãnh liệt tức thị cảm t h ư ợ n h ư ngăn cách lấy màn hình quan sát hiện thực thế giới phản phất là để ấn chứng khán giả trong lòng phỏng đoán trong màn ảnh hình ảnh nhất truyền bắt đầu trình diễn cái này làm tinh bên trên toàn bộ tiến hóa virus hung thú khán giả võng trở thành võ giả bộ đội thống linh h o a n g trở thành nghiên cứu khoa học bộ trưởng sở hiên hết thảy toàn bộ lại cùng hiện thực thế giới n h ị p điệu hoàn toàn nhất trí nếu như không nên nói có gì khác biệt lời nói đó chính là trong video lam tinh so với hiện thực thế giới thời gian nhanh lên một chút đại thể là mấy tháng đến nửa năm trong lúc đó ngoa tạo cái này đây con mẹ nó giống như chuyện gì xảy ra lần này thời không song song làm sao cùng hiện thực thế giới giống nhau như lúc nên không phải là tương lai hiện thực thế giới à. thảo vốn đang cho rằng có thể tránh thoát một k i ế p kết quả vẫn là trần cho quan chắc giả quan chắc đối tượng sao ta liền biết không nên ôn may mắn có người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ có người tê cả ra đầu một cô sợ hai h ẳ n ý không khỏi tràn đầy toàn thân bọn họ điên cuồng nắp bủ suy đoán có phải hay không hiện thực đã bị hủy diệt quá một lần bị quan c h ắ c giả một lần nữa g ã y thời gian tuyến trở về đ i ề u đến trạng thái bây giờ hay hoặc là quan c h ắ c giả trực tiếp đem tương lai hình bóng điều tra để cho bọn họ trước giờ biết được